chương hai mươi mốt bí mật như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp bỏ một lần sẽ xảy đến nô hiên trong cơn chấn động dần dần khôi phục lại về sau vội vàng hỏi đây là cái gì tình huống băng linh tộc bị diệt rồi hả bị ai đánh sao thiếu thiệt r ồ i hắn còn muốn đi xem đi băng nguyên đại địa kết quả là k h é t ngược tỉnh thì tỉnh lực căn bản không cần đi trực tiếp cáo chi băng linh tộc bị diệt rồi còn kích hoạt huyết mạch cái giám a tốt đang không có đi băng nguyên đại địa nếu tìm mấy tháng phát hiện đã sớm bị diệt rồi mới gọi chân chính thổ huyết trong tộc công chúa thì á i n ra là tộc trưởng con gái tự xưng là công chúa hiện tại tộc cũng không có còn là cái gì công chúa băng linh tộc cũng không phải bị ai đánh đấy mà là mình tan ra đấy các trưởng láo nhao nhao ra ngoài đến nay đều không có trở về trong tộc hỗn loạn tưng ơ bừng không có người tâm phúc nhân số lại ít cũng không có thực lực điều này làm cho b ă n g linh tộc ở vào tình huống cực kỳ nguy hiểm tại b ă n g nguyên đại địa cũng không có bất kỳ địa vị muốn tiếp tục treo chủng tộc này danh sưng ơ chỉ biết đưa tới càng nhiều nữa tai nạn b ă n g vũ tích trong mắt lộ ra tí ti thế lương tiếp tục kể ra nói đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu chủ yếu hơn chính là b ă n g linh tộc chặt chẽ cảnh đã tăng ăn dã không có gì có thể cung cấp năng lượng chủ yếu nhất tảng băng thạch cũng toàn bộ không có liền căn bản nhất đồ vật cũng không có đảng q ậ t khởi thế nào nói thế nào tự bảo vệ mình cái này băng linh tộc giải tán hoàn toàn là bách vu ngoại giới áp lực chỉ có thể ly khai nơi ở di cư bên ngoài rồi tảng băng thạch cái này không phải là vừa rồi mua mảnh sao nô hiên hỏi băng vũ tích lấy ra khối kia tảng băng thạch nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt bàn hồi đáp đúng vậy khối này chính là tảng băng thạch đối với tại chúng ta băng linh tộc mà nói không toàn diện điểm tới nói là đối với sở hữu tất cả băng linh thể mà nói là trọng yếu nhất tinh thạch đối với tại tu luyện của chúng ta đều có trợ giúp thật lớn hoàn toàn có thể đem bên trong linh lực hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng tăng cao tu vi hơn nữa có thể tăng lên chúng ta b ă n g linh thể b ă n g trình độ b ă n g trình độ nô hiên nghi ngờ nói b ă n g trình độ tức là để cho thả ra ngoài linh lực càng là rét lạnh càng là rét lạnh uy lực cũng lại càng lớn b ă n g vũ tích giải thích nói nô hiên giờ mới hiểu được tới nói trắng ra là chính là để cao l ạ n h trình độ không nghĩ tới hấp thu thứ này không riêng gì có thể tăng cao tu vi còn có thể tăng lên b ă n g uy lực nói là thứ trọng yếu nhất cũng không đủ cũng khó trách cái này b ă n g vũ tích tại tranh đoạt cái k i a tảng bằng thạch lúc hoàn toàn là tình thế bắt buộc chẳng lẽ địa phương khác không có cái này tảng băng thạch rồi hả nô hiên dò hỏi có là có nhưng trước mắt không có phát hiện cực kỳ phong địa phương giàu băng vũ tích thở dài tiếp tục nói vì thế chúng ta băng linh tộc nhìn như tảng ra kỳ thật vẫn là có tại liên hệ hơn nữa không ngừng đang tìm tảng băng thạch cái này tài nguyên vì chính là một ngày kia để cho ta tộc tái hiện huy hoàng nô hiên nhận đồng nhẹ gật đầu nếu vẫn như vậy qua x u ố n g d ư ớ i thật sự là có chút xem thường xem ra băng linh tộc còn nhưng có chi khí muốn lại lần nữa có thời bất quá chỉ cần là viễn cổ tộc đều muốn có thời không có người nào muốn một mực bình thường xuống dưới lại nói những trưởng lão kia ra ngoài chẳng lẽ là đi tìm băng linh c h i tâm nói tới t r ư ở n g lão lúc trước hắn cũng nhớ tới ở đằng kia trong động băng ghi chép thì ra là vị kia băng linh tộc trưởng lão băng quỳnh thiên hắn đi ra ngoài là tìm kiếm băng linh c h i tâm chỉ là bị tiểu nhân a m t o á n liền ở đằng kia trong động băng phóng thích linh lực cùng băng động hòa làm một thể người biết rõ băng linh c h i tâm băng vũ tích hơi kinh ngạc từ đầu tới đôi nàng đều không nhắc tới qua trưởng lão ra đi làm cái gì nô hiên nhưng lại nói ra chính thức đi ra nguyên nhân hơn nữa còn biết băng linh c h i tâm đúng kỳ thật chính ta tại cái kia trong động băng phát hiện băng khuynh thiên t r ư ở n g lão nô hiên đem mình ở đằng kia băng động gặp phải sự tình toàn bộ đều nói cho băng vũ tích nếu là đồng tộc nhân cũng không có như vậy cấm kỵ hơn nữa băng vũ tích cũng đem đại khái sự tình nói hết ra rồi hắn không có lý do gì không tin băng vũ tích huống hồ đây cũng không phải là bí mật thật lớn vô luận sau này có bí mật gì hắn bí mật lớn nhất điểm mấu chốt là hai tay còn lại căn bản không phải bí mật gì thì ra là thế đây cũng là có duyên phật rồi không nghĩ tới băng khuynh thiên trưởng lão lại sẽ gặp phải tiểu nhân ám t o á n băng vũ tích trong mắt lại là lộ ra trầm thống ánh mắt trợ tâm tàn nói ám t o á n băng khuynh thiên trưởng lão lời nói ta muốn băng nguyên đại địa băng hổ tộc là có khả năng nhất đấy cũng chỉ có băng hổ tộc thường xuyên cùng chúng ta đối địch rồi băng hổ tộc băng hổ tộc cũng là băng nguyên đại địa v i ê n cổ tộc có thể nói tảng băng thạch tại băng nguyên đại địa đều là cộng đồng cần cũng là thay thế tiền đồ vật thập phần chất quý băng vũ tích nói ra băng hổ tộc một mực đạn nghị cấp đoạt chúng ta băng linh tri tâm ngoại trừ băng hổ tộc mặt khác cá biệt tiểu viễn cổ tộc cũng là nhìn chằm chằm đây hết thảy đều chỉ có thể nói chúng ta băng linh tộc trở nên yếu đi không có gì vãng lực uy h ế t rồi băng linh tộc chính là băng tri nhất tộc trí tôn băng linh tri tâm càng là một loại băng tộc đại biểu băng hổ tộc nhiều nhất cũng không quá đáng là một loại nho nhỏ viễn cổ tộc phụ thuộc viễn cổ tộc chính là một cái phụ thuộc viễn cổ tộc đều gan to như vậy công kích đủ để thấy băng linh tộc nhỏ yếu đến mức nào bây giờ nghe ra n ô hiên cũng cho rằng băng linh tộc chỉ có thể tạm thời ly khai nơi ở rồi cái t i ê chặt chẽ cảnh cơ hồ ai cũng biết dứt khoát không bằng đều chia làm mấy đội toàn bộ đều ra đi tìm tảng băng thạch đồng thời đã ở tự bảo vệ mình vậy bây giờ băng linh chi tâm đã tìm được sao nô hiên cảm giác thứ này cũng không có bị tìm được nhưng vẫn là tùy tiện hỏi t h ă m câu quả nhiên băng vũ tích lắc đầu giận dữ nói cũng không có tìm được băng linh chi tâm đối với tộc của ta là thứ trọng yếu nhất không riêng gì một loại biểu tượng cũng là một loại tìm kiếm tảng băng thạch chỉ hướng nhãn hiệu có thể tìm kiếm được tảng băng thạch tồn tại trừ đó ra cũng không có thiếu tác dụng chỉ là cái này băng linh chi tâm từ lúc hàng trăm năm trước cũng đã bị cấp đập đi nếu không băng linh tộc cũng sẽ không xuống dốc đến loại này ruộng đồng rồi nô hiên không nghĩ tới cái này băng linh chi tâm còn có loại này tác dụng còn có thể trợ giúp tìm kiếm tảng băng thạch bất quá hắn tin tưởng những vật này chắc chắn sẽ không bình thường nếu không cũng sẽ không đại biểu viễn cổ tộc rồi giống vậy n g u y ệ t linh chi tâm trong đó một điểm tựu i là có thể khống chế n g u y ệ t linh tinh chỉ là điểm này đã đủ rung động bị cấp vật đi nô hiên kinh ngạc hỏi đúng mang theo cái này băng linh chi tâm tộc trưởng ra ngoài ai ngờ gặp tập kích không biết làm sao đánh không lại cái này băng linh chi tâm cũng liền bị cấp đi còn địch quân là ai chúng ta cũng không biết vì thế tộc trưởng còn bản thân bị trọng thương cuối cùng còn bởi vậy tự trách thật lâu cũng thường xuyên ra đi tìm băng vũ tích nói đến đây tự a h ồ nhận lấy cái gì cảm xúc n ử a khí đau thương trầm thống ánh mắt càng lớn tộc trưởng này chính là băng vũ tích phụ thân phụ thân của mình xuất hiện loại tình huống này nàng có thể không lo lắng có thể không thương tâm sao Chật, băng vũ tích xoay đầu lại nhìn về phía hắn nói ra theo như ngươi nói nhiều như vậy đại khái bên trên tin tưởng ngươi đã hiểu chúng ta bây giờ băng linh tộc tình cảnh chẳng ngươi có hay không viện thủ có khả năng ngươi không có gì lòng trung thành từ nhỏ đã không ở băng linh trong tộc lớn lên nhưng ta còn là muốn hỏi ngươi một câu có thể hay không vì chủng tộc của mình trả giá nói nhiều như vậy băng vũ tích không riêng gì muốn cho ngô hiên biết rõ tình huống chủ yếu nhất vẫn là muốn đem ngô hiên kéo trở về thành là chân chính băng linh tộc làm một viễn cổ tộc nhân số cũng không phải là rất nhiều ưu tú càng là cực ít ngô hiên tất cả điều kiện đều là tương đương ưu tú đấy băng vũ tích cũng đã nghe được không ít về ngô hiên c h u y ệ n tình không nghĩ tới chính là ngô hiên vẫn là băng linh tộc người chỉ là lập tức để băng vũ tích đã có ý muốn lôi kéo đương nhiên Cho dù n ô hiên cũng không ư u tú nàng cũng sẽ đem chuyện này nói cho n ô hiên cũng sẽ để cho hắn d u n g nhập b ă n g linh trong tộc nhiều người sức mạnh lớn nhiều m ộ t người dù sao cũng tốt hơn thiếu m ộ t người đối với b ă n g vũ tích lời nói này n ô hiên cũng không có kinh ngạc không nghĩ bao nhiêu phải trả lời nói cái này ta còn là biết sẽ trợ giúp dù sao ta cũng là b ă n g linh tộc một thành viên trợ giúp nhất định là biết sẽ trợ giúp sau này nếu kích hoạt huyết mạch cũng phải cần dựa vào b ă n g linh tộc còn lòng trung thành như cũng là cái ngôn cũng không có quá nhiều lòng trung thành dù sao đột nhiên xuất hiện đều không có quen thuộc đã nói khăng khăng một mực đây nhất định là không thể nào băng vũ tích nhìn thật sâu h á n liếc nhẹ nhàng thở dài nói bất quá chúng ta cũng không rõ ràng lắm tại sao phải có trong tộc người ở bên ngoài có lẽ là trong tộc người ra ngoài tìm kiếm băng linh trí tâm hoặc là tảng băng thạch lúc tại ngoại địa sinh ra n g ư ờ i bất quá đối với cái này tin tức chúng ta cũng không rõ ràng lắm có sau khi ra ngoài cũng không trở lại nữa rồi nô hiên trầm ngâm biết đột nhiên nhớ tới trên cổ treo cái kia khối thạch đầu vòng cổ liền lấy xuống nói ra như vậy đối với cái này thạch đầu vòng cổ có đầu mối gì sao đây là đang g ử i nôi u đến ngô gia lúc tại thứ ở trên thân băng vũ tích nhận lấy quan sát tỉ mỉ biết liền xác nhận nói đây là một khối so sánh hoàn mỹ tảng băng thạch chỉ là có chút nhỏ bội mang ở trên người đối với băng linh thể có tốt tác dụng bảo vệ có thể hơi chút kéo dài huyết mạch cứng lại thời gian nhưng cũng, cũng không dài lắm đại khái chỉ có thể kéo dài hai ba năm tả hữu thì ra là bản thân trưởng thành một ư ơ i tám tuổi muốn cứng lại huyết mạch đeo về sau đi ra chừng hai mươi tuổi mới có thể bạo phát đi ra trừ đó ra ta ngược lại thật ra không nhìn ra vật gì đó khác chỉ là đơn thuần hoàn mỹ tảng băng thạch mà thôi băng vũ tích như vậy một giải thích ngô hiên ngược lại là có chút trận tròn mắt nếu vốn ngô hiên còn sống khẳng định cho cái kia quê quán hỏa ngô đằng hung hăng một quyền nếu như không phải ngô đằng hắn có thể cái chết sớm như vậy sao vốn có thể sống lâu hai năm đấy bởi vì quên mất cái này khối thạch đầu tự sớm siêu sinh rồi bất quá cho dù đem cái này khối thạch đầu cho vốn ngô hiên đeo thì ra là gần k ể sống lâu hai năm mà thôi không có kích hoạt huyết mạch chờ đợi là tử vong như cũng là không có gì thay đổi có lẽ cục diện cũng liền hoàn toàn khác nhau cái kia chính là tại hiện tại ngô hiên cụ thể về sau tỉnh lại thì đoán chừng bên cạnh nằm là đầu vóc tối dạ nguyệt n g hinh nhi rồi bởi vì cũng đã cưới đến nay đằng sau còn có chuyện gì nói không chừng chính là nguyệt linh tộc diệt vong các loại bất kể như thế nào truy cứu phương diện này đã không có ý nghĩa lúc này hắn tiếp tục hỏi cái kia băng công chúa ngươi cũng chứng kiến ta không thể kích hoạt huyết mạch chẳng như thế nào đi kích hoạt huyết mạch đâu này băng vũ tích cái này mới lộ ra vẻ tươi cười nói ra đây cũng là ta hâu ngươi tới một trong số đó nguyên nhân kích hoạt huyết mạch ta là có thể giúp ngươi kích hoạt chương h a kích hoạt huyết、mạch. như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẽ ỏ một lần sẽ xảy đến b a n g công chúa ngươi có thể đủ giúp ta kích hoạt huyết mạch Nô hiên trong nội tâm máy động h ắ n còn tưởng rằng nhất định phải trở lại băng linh tộc mới có thể kích hoạt huyết mạch bây giờ nghe mà bắt đầu cũng không phải chuyện như thế b a n g vũ tích nói ra đúng vậy đây cũng là ta hơ ngươi tới một trong số đó nguyên nhân không có kích hoạt huyết mạch cánh mạng cũng vẫn gặp nguy hiểm nếu bạo phát đi ra vậy coi như là khó có thể cứu chữa ngươi có thể đủ kiên trì lâu như vậy còn có thể đem tu vị tăng lên nhanh như vậy đã là cực lớn kỳ tích đến nay mới thôi ta đều chưa thấy qua huyết mạch không rác tỉnh băng linh tộc có thể kiên trì lâu như vậy tu vị còn có thể như vậy tăng lên huyết mạch không kích hoạt đối với sau này tu luyện có ảnh hưởng rất lớn cơ hồ là không thể tu luyện lúc trước ta dò xét đến thân thể của người kinh mạch thông suốt lại là không có nửa điểm rác tỉnh dấu hiệu không có kích hoạt huyết mạch là có thể có tu vi như vậy thật sự là chưa từng gặp qua băng vũ tích n h í u lại tuyết trắng yêu mi trong mắt kẹp mang theo vài phần suy tư một lát sau mới giao tư nói có có thể đang không đang k í lý do chính là căn bản không thể tu luyện khẳng định phải so với người bình thường thiếu chút nữa rồi thân thể cũng không phải tốt như là băng vũ tích từng nói nếu là thật kích hoạt lên huyết mạch vậy còn không nhất phi t r ù n g tiên hắn hiện tại cần chính là thú vị tăng lên càng nhanh đương nhiên lại càng tốt rồi không ai không muốn chính mình trở nên mạnh mẽ đấy hắn cũng không lo lắng huyết mạch kích hoạt về sau sẽ có như thế nào đột phá luôn không khả năng lập tức đột phá đến hóa hư kỳ chứ đây nhất định là không thể nào vậy thì nhanh lên kích hoạt huyết mạch đi chẳng muốn cái gì vậy lâu này nô hiên hỏi băng vũ tích gật đầu nói kích hoạt huyết mạch đầu tiên là muốn kích hoạt huyết mạch đồng tộc nhân dòng máu và lại chính là cần băng lăng thạch hiện tại khác nhau đều đầy đủ hết không cần vật gì đó khác rồi nô hiên hỏi cần đồng tộc nhân dòng máu như vậy trước kia không có kích hoạt huyết mạch băng linh tộc chẳng phải là tìm không thấy đã kích hoạt huyết mạch người đến kích hoạt lên cái này cảm giác cùng cái kia gà có t r ư ớ c hay là t r ư ớ c có chứng đạo lý không sai b ị lắm phải có đã kích hoạt huyết mạch đồng tộc nhân dòng máu vừa bắt đầu không có kích hoạt huyết mạch người như thế nào đi kích hoạt băng vũ tích giải thích nói đây là một rất vững chắc phương pháp tiêu hao cũng tương đối ít còn có cái phương pháp hay là tại băng nguyên đại địa ở bên trong ở đằng kia tràn ngập băng lăng thạch địa phương kích hoạt huyết mạch điểm ấy cũng là có thể được nhưng là tiêu hao khá lớn tăng thêm hiện tại băng lăng thạch khan hiếm căn bản không đầy đủ băng lăng thạch hiện tại chỉ to cỡ nắm tay nhỏ xem băng vũ tích g i ọ n của t i ể u tinh tường đó căn bản không đầy đủ rồi nói không chừng cần băng lăng thạch đủ để muốn nằm cá nhân ở phía trên cái loại này lớn nhỏ mặc kệ cần bao nhiêu nô hiên cảm giác không sao cả dù sao hiện tại cũng có kích hoạt phương pháp cái kia chính là cần băng vũ tích huyết m à thôi dù sao hiệu quả đều là giống nhau cái kia đã như vậy t i ể u việc này không nên chậm trễ lại nói ngay ở chỗ này kích hoạt huyết mạch nô hiên đã có chút ít không thể chờ đợi muốn đi cảm thụ xuống viễn cổ tộc huyết mạch kích hoạt về sau sẽ có cái gì chỗ bất đ ộ n g băng vũ tích nói ra không ở nơi này tại đây cũng không phải một cái rất tốt không gian cái này vạn dược lầu tổng bộ cuối cùng có tốt tu luyện tầm hầm ngầm chúng ta thì đến đó đi nói xong băng vũ tích l ấ y ra mặt nạ mang lên mặt đem xem ra mặt tái nhợt cho che lại n ô hiên không nói gì thêm tin tưởng băng vũ tích cũng không muốn để cho tờ này mặt tái nhợt để cho người khác cho trông thấy đi hai người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài tại băng vũ tích dưới sự dẫn dắt thông suốt đường tính đi vào vạn dược lầu trong đó một chỗ tương tự có người gác bất quá tại băng vũ tích lúc đến đều nhao n h a u mở ra bất quá nhìn về phía ngô hiên ánh mắt ngược lại là có vài phần quái dị những người khác không riêng gì chưa thấy qua ngô hiên ngược lại băng chấp sự còn mang cá nhân t i ì n đến cái này t i ể u không thể không khiến bọn hắn cảm thấy nghi ngờ nghi hoặc về nghi hoặc bọn hắn cũng không có đi tìm hiểu phương diện này chuyện quyền lợi ở phía trước đúng là vạn dược lầu trong đó một chỗ tu luyện tầng hầm ngầm có đi thông lòng đất thông đạo cùng cái kia dưới mặt đất chợ đêm không sai b i ệ t lắm theo sau cùng nhau đi thông đạo dưới lòng đất nơi này thông đạo so về dưới mặt đất chợ đêm thông đạo tương đối mà nói tựu đơn sơ hơn nhiều hạ đến phần đáy lúc trước mắt chính là từng gian cách thuê phòng đều có được cửa đá đóng cửa nghiêm nghiêm thật thật điểm ấy cùng lần trước nô hiên đi băng động không sai biệt lắm đều là hoạch định xong cái này tu luyện tầng hầm ngầm chuyên môn là cung cấp cho bế quan lâu dài người dùng mấu chốt đột phá cũng có thể ở chỗ này tu luyện cũng liền chỉ là thông thường tầng hầm ngầm mà thôi không có, có chỗ ó c đặc thù gì không giống n g u y ệ t linh tộc bên trong n g u y ệ t linh mạch nếu giống n g u y ệ t linh mạch như vậy tại đây đã sớm ngồi đầy người chỉ là ở chỗ này tu luyện tương đối so sánh yên tĩnh không ai quái dày hoàn cảnh c u n g quanh cũng so sánh cứng rắn nếu trong phòng đột phá nói không chừng chính là hủy hoại không ít công trình kiến trúc rồi tựu i gian này đi băng vũ tích mở ra cửa đá bên trong trống rỗng cung cấp chỉ có đệm trừ đó ra không có bất kỳ vật gì rồi hai người bọn họ sau khi đi vào liền đóng lại cửa đá trong cả căn phòng còn dư lại chính là bọn họ h a i rồi bất quá không có nửa điểm mập mờ khí tức thay vào đó là nặng nề hào khí cơ hồ đều nhanh đ ọ c lại băng vũ tích nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống xem ra chỉ có cùng người quen cùng một chỗ lúc nàng mới có thể tháo xuống cái mặt nạ này không nói hai lời băng vũ tích phất tay chính là từng cơn khí lạnh vô cùng nhanh chóng lan tràn phòng tu luyện này không đến một lát chung quanh trên vách tường liền có hơn từng tầng một thật mỏng s ư n g giá nô hiên thầm than cái này nhanh chóng hạ nhiệt độ uy lực thật sự là đủ cường chật băng vũ tích lại là lấy ra băng lăng thạch nắm thật chặt tại bàn tay phải trong viên này băng lăng thạch nhanh chóng sáng lên bạch quang nhàn nhạt dần dần chạy vào trong cơ thể của nàng lập tức băng vũ tích thả ra ngoài hơi lạnh đã có chất tăng lên trong đáy mắt đem cái này phòng tu luyện biến thành băng thất cho dù băng vũ tích không có giải thích nô hiên đều tin tưởng băng vũ tích làm như vậy là muốn kiến tạo một loại lệnh trình độ đoán chừng muốn kích hoạt huyết mạch muốn rét l ệ n h hoàn cảnh sau một lát băng vũ tích mới ngừng lại được nói ra hoàn cảnh đã làm xong chúng ta chuẩn bị tiến hành huyết mạch kích hoạt kế tiếp nói cái gì cũng không muốn nói cái gì đều không cần hỏi giữ yên lặng là được rồi nói qua băng vũ tích lại là lấy ra một cái ly nhẹ nhàng cắt ngón tay mấy giọt máu tích nhập cái này trong chén hoàn toàn đ ỏ ngầu xem ra người thoạt nhìn trắng như vậy huyết như cũng là màu đỏ vốn hết băng vũ tích đem ly đưa tới nô hiên tiếp nhận cái này ly nguyên lai、like、theo như lời cần huyết dịch là muốn u ố n vào khi hắn muốn cửa vào lúc băng vũ tích giải thích nói uống đồng tộc kích hoạt huyết mạch huyết có thể để cao kích hoạt huyết mạch s á t x u ấ t thành công cũng tốt hơn kích hoạt huyết mạch để cho đợi chút nữa có thể có chút khống khỏe hy vọng ngươi có thể nhịn được điểm nô hiên gật đầu đem cái này chén huyết dịch tràn vào trong miệng mới tiến đến bên miệng huyết ứng hữu nhàn nhạt mùi tanh bay vào trong núi hoàn toàn uống hợp thời huyết hương vị cũng dần dần tại đầu lưỡi vị giác bên trên lan tràn ra sau đó mới nuốt xuống mới vừa vặn vào trong bụng băng vũ tích tự thò tay đặt ở nô hiên trên ngực nô hiên lập tức cảm giác một cố rét lạnh linh lực xâm nhập vào trong cơ、thể. đồng thời băng vũ tích cầm ở trên tay băng lăng thạch tách ra ánh sáng không bao giờ nữa là tiền chức quang mang nhàn nhạt, nhạt hoàn toàn là mã lực toàn bộ triển khai bị băng vũ tích nhanh chóng hấp thu băng vũ tích hấp thu càng nhanh truyền vào ngô hiên trong thân thể hàn khí cũng càng ngày càng lạnh thân là băng linh thể chính hắn thường thường đã là cảm giác không thấy cái gì rét lạnh hôm nay lại có thể cảm thấy rét lạnh đủ để chứng minh cỗ này rét lạnh đã bắt đầu vượt qua thân thể của hắn thừa nhận độ ấm bất quá đó cũng không phải trọng điểm n ô hiên đã bắt đầu cảm giác được uống nhân dòng máu bắt đầu hướng trong cơ thể thẩm thấu tại này cổ đưa vào linh lực dưới chẳng những không có đông lại ngược lại nhanh chóng hướng kinh mạch bốn phía chạy tới hơn nữa dần dần tan ra vào thể nội ngay tại hắn muốn cảm giác huyết dịch này tình huống lúc trong lúc đó huyết dịch này cứ như vậy biến mất bị kinh mạch hoàn toàn hấp thu hết rồi băng vũ tích không có ngừng xuống tiếp tục đưa vào rét lạnh linh khí sau một lát n ô hiên cũng không có, có cảm giác được thân thể của mình có cái gì d ị biến cũng không có, có cảm giác được huyết dịch có cái gì d ị động hết thể đều cùng bình thường không giống bất đồng duy nhất đúng là cảm giác được có chút lạnh nhưng là không có gì đáng ngại lúc này băng vũ tích thu bàn tay về vẻ mặt nghi hoặc nhìn n ô hiên nói huyết mạch của ngươi tại sao không có kích hoạt hiện tượng nô hiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ta làm sao biết phải hay là không có cái gì không may từ đầu tới đôi không có nửa điểm gì biến cảm giác như trước kia không có gì thay đổi băng vũ tích cho hắn làm nhiều chuyện như vậy quả thực cùng uống chút nước t r à sau đó thổi điểm gió mát không có khác nhau điều này sao có thể băng vũ tích nhữ mày nói ra tại trong tộc thường xuyên đều là làm như vậy làm sao sẽ mất đi hiệu lực đâu này địa điểm cũng không phải mấu chốt chỉ cần là giống nhau hoàn cảnh như vậy đủ rồi nhưng mà vì cái gì vô dụng phải hay là không nhất định phải tại ba nguyên n g đại địa mới được nô hiên để một câu băng vũ tích lập tức hủy bỏ nô hiên trả lời nói ra đó cũng không phải điểm mấu chốt coi như là tại bên ngoài cũng là có thể kích hoạt huyết mạch cùng địa điểm không quan hệ chẳng lẽ là huyết không đầy đủ không chút do dự băng vũ tích lần nữa cắt vỡ ngón tay đem càng nhiều nữa huyết dịch nhỏ giọt trong chén so về lúc trước trọn vẹn nhiều gấp đôi nhiều điều này làm cho băng vũ tích sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt nô hiên nhịn không được nói ra phải hay là không cần nghỉ ngơi hạ tích nhiều như vậy máu huyết đối với ngươi cũng có ảnh hưởng rất lớn đi máu này cũng không cùng thông thường huyết mà là máu huyết máu huyết áp xúc không ít linh lực cũng là huyết trong tinh hoa chạy nhiều hơn biết sẽ tổn thương cực lớn thân thể không sao nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì tốt rồi không có trở ngại đấy mấu chốt là ngươi huyết mạch kích hoạt vấn đề nếu kích sống không được càng làm cho ngươi lâm vào trong nguy cấp băng vũ tích đem cái này chén huyết đưa tới nói ra uống hết đi nô hiên nhìn nàng một cái nhìn xem nàng có cường biểu lộ đ à n h phải một ngụm đem huyết dịch này uống vào ngai ngái hương vị lần nữa tràn ngập mình vị giác băng vũ tích cũng lại lần nữa nắm lấy băng lăng thạch cho mình đưa vào rét l ạ n h kia linh lực bắt đầu khuyết tán uống nhân tinh huyết trong cơ thể ý đổ kéo nô hiên máu trong cơ thể dị biến nhưng mà kết quả như trước vẫn là đồng dạng u ố n g vào thể nội dòng máu hấp thu về sau như trước không có khiến cho nửa điểm dị tượng tựa hồ hết thể đều là như vậy bình thường trước khi làm đều là b ạ c h phí sức lực mà thôi lúc này băng vũ tích t r ậ n tròn mắt nô hiên cũng là ngây ngẩn cả người chương hai mươi ba vẩn hồn đan như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới dẹp ổ, một lần sẽ xảy đến như thế nào còn không có hiệu quả băng vũ tích sắc mặt t r ắ n g bệnh vất vất vả và cố gắng lại là không có nửa điểm hiệu quả cái này hết thệ đều là hương phí nô hiên cũng rất là nghi hoặc nhưng hết cách rồi hắn nếu không có cảm giác được nửa chút khác thường cho dù là huyết dịch r a tốc lưu động đều tốt nhưng tiếp một chút cũng không có hết thệ đều như cũ nên đón lần thứ hai thất bại băng vũ tích một cái lào đảo sau này dịch vài bước thân thể lung lay sắp đổ nô hiên vội vàng đỡ lấy thân thể của nàng trong lòng biết nàng tiêu hao quá lớn liên tục dọt hai lần máu huyết số lượng t h o t nhìn không nhiều lắm kỳ thật quả thực so chạy hơn phân nửa huyết đều còn nghiêm trọng hơn tạm thời trước mặc kệ tình huống của ta ngươi chính là trước điều dưỡng xuống nô hiên móc ra nhìn một viên thuốc đưa tới nói ra đem viên đan dược kia ăn vào đi như vậy sẽ khá hơn một chút đây là hạn chế luyện đan dược thì ra là viên thuốc một loại những này nhất định là muốn mang theo người để dùng để khôi phục thân thể dù sao không ai biết sẽ tin tưởng sau một khắc biết sẽ xảy ra chuyện gì chuẩn bị cho tốt luôn đúng vậy băng vũ tích thân là luyện đan sư chỉ là nhìn thoáng qua không nói gì tự phục dụng rồi bắt đầu điều trị lên lẳng lặng ngồi một hồi sắc mặt dần dần khôi phục lại bất quá như cũng là như vậy tái nhận đã tốt hơn nhiều ngươi đan dược này sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm lúc trước ta liền nghe nói qua không nghĩ tới sẽ tới trình độ như vậy băng vũ tích đứng lên trong mắt cũng không có mấy phần vui mừng thở dài xem ra thật là kích sống không được huyết mạch trước kia chưa từng có loại hiện tượng này có lẽ ngươi thật sự cần sử dụng nguyên thủy phương pháp thông qua hấp thu băng lăng thạch đến kích hoạt huyết mạch nhưng là muốn tìm được khối lớn băng lăng thạch thật sự là quá hiếm có no hiên cũng hiểu được đáng tiếc cũng nghĩ đến muốn kích hoạt huyết mạch cũng chỉ có sử dụng nguyên thủy nhất phương pháp mới có thể kích hoạt lên trừ đó ra, cũng không nghĩ tới biện pháp khác rồi xem ra muốn sớm đi cảm thụ viễn cổ tộc huyết mạch tạm thời là chuyện không thể nào cái này băng lăng thạch chỗ nào tương đối nhiều có thể tìm kiếm được hay sao nô hiên hỏi băng vũ tích hồi đáp băng lăng thạch chỉ cần tại rét l ạ n h địa phương sẽ có cái này băng lăng thạch chính là rét l ạ n h linh khí cứng lại m à thành bất quá băng nguyên đại địa tương đối nhiều dù sao cũng là một cái cực hãn khu vực nếu tộc nhân đã tìm được như vậy thì biết sẽ cho ngươi đi kích hoạt huyết mạch nô hiên cảm kích nói vậy thì cảm ơn băng công chúa băng vũ tích nhìn hắn một cái d ẫ n dữ nói ngươi vẫn là không cần xưng hô ta là công chúa cùng các người xưng hô ta là chấp sự là được rồi công chúa xưng hô này đã không thích hợp nữa ta nàng trong con ngươi lộ ra ưu sầu ánh mắt trong tộc đều giải thể rồi mặc dù không có chân chính t ả n ra nhưng xuống dốc đã là sự thật hơn nữa xuống dốc tới mức này nàng thân là công chúa lại không có chút nào phương pháp xử lý cũng thẹn với xưng hô thế này nô hiên trầm ngâm xuống liền nói sang chuyện khác cái k i a băng công chúa ngươi ở đây vạn dược lầu làm cái gì không phải nói phân tán đi tìm băng lăng thạch sao hắn không có nghe theo băng vũ tích lời mà nói sửa chữa sưng hô thế này cẩn thận hồi tưởng lại băng vũ tích vì sao ở chỗ này lý do đều không có nói qua lúc trước bởi vì một mực đem chú ý phóng tại trên người mình còn có băng linh tộc tỉnh hướng lên đều cơ hồ quên mất muốn hỏi băng vũ tích vì sao ở chỗ này băng vũ tích đều nói qua băng linh tộc sở dĩ tản ra đều là đi tìm băng lăng thạch băng lăng thạch cũng chỉ có tại rét lạnh địa phương mới có thể số lượng khá lớn nếu như hiện tại trong tay nàng cầm cái kia khối nhỏ tự nhiên là vô dụng nếu hữu dụng trả lại cho hắn uống máu làm cái gì băng vũ tích đối với ngô hiên không có đổi giọng không có nói tiếp cái gì mà là nói ra là di tích ta là vì di tích mà đến trong tộc cũng chỉ có ta có thể tham gia di tích này rồi hơn nữa thân phận chân thật của ta chỉ có mấy người biết rõ cái kia chính là thuốc lâu chủ cùng phó lâu chủ biết rõ thuốc lâu chủ cùng phó lâu chủ đều là phụ thân bằng hữu vì thế liền đáp ứng để cho ta tham gia lần này cướp lấy thứ tự giải thi đấu băng vũ tích không có như thế nào giấu giếm không giấu giếm nguyên nhân dĩ nhiên chính là bởi vì ngô hiên là băng linh tộc nhân đương nhiên cũng không phải là bất luận cái gì đột nhiên nô ra băng linh tộc nàng đều biết sẽ nói như vậy ngô hiên nội tình sớm lúc trước nàng vậy nghe qua không ít có thể nói là trong sạch không có vấn đề gì thật là thuộc về bị vứt bỏ cô nhi chỉ là không nghĩ tới ngô hiên là băng linh tộc cũng liền chỉ là điểm này không biết hiện tại đã biết sẽ gặp cáo chi đại khái bên trên truyện tình l i ê n băng linh tộc chuyện trọng yếu nhất nói tất cả điểm ấy tự nhiên cũng không giấu g i ế m húng chi cũng không phải bí mật thật lớn cho dù là nội gian những tin tức này cũng không có cái gì hàm kim lượng chỉ là để cho n ô hiên không nghĩ tới đấy vẫn là quan hệ này vấn đề cái này hai đại thuốc lâu chủ quan hệ mặt rộng như vậy không riêng gì nhận thức nguyệt linh tộc đấy còn nhận thức băng linh tộc đấy thậm chí tại tam đại siêu cấp tông môn đều có thể chen mồm vào được đủ để chứng minh bọn họ địa vị như thế nào bọn họ đều là lão ngoan đồng một trong nhận thức điểm viễn cổ tộc cũng chẳng có gì lạ cũng khó trách băng vũ tích có thể trở thành chấp sự nguyên lai đều là biết đương nhiên điều này cũng cùng băng vũ tích thực lực có liên quan rồi dùng thực lực của nàng có thể lên làm chấp sự cũng không có cái gì vấn đề lớn đi vì di tích hẳn là trong di tích đầu có băng lăng thạch hay sao hoặc là vì những bảo vật khác n ô hiên đối với cái này cảm thấy có chút n g h i hoặc di tích đương nhiên mỗi người đều muốn đi vào bên trong nhất định là có bảo vật đấy coi như là không có gì cụ thể mục đích đi vào kỳ thật chính là cụ thể mục đích cần phải là lấy đến cái gì đỉnh cấp bảo vật đều không tới phiên nàng cầm n ô hiên cũng là như thế hắn tin tưởng chính mình sau khi đi vào coi như là tìm được thần bảo cũng sẽ không về chính mình sở hữu tất cả mình có thể hút miếng canh đã rất tốt bình thường điểm bảo vật đoán trừng cựu cũng không thu đi trở về dù sao đây đều là công lao có trước đây để cái kia phải đang đoạt thứ tự trong trận đấu s á t nhập t ố t sáu nếu không đàm phân bảo vật cái kia chính là nói xuống rồi b a n g lăng thạch ta không xác định nhưng trong đầu có ta cần có nhiều thứ đây cũng là theo suy đoán di tích này ở bên trong có một toa đan dược đối với ta rất trọng yếu b a n g vũ tích thở dài phương thuốc dân gian cái gì phương thuốc dân gian nô hiên sửng sốt một chút chẳng lẽ là đỉnh cấp đan dược phương thuốc dân gian đỉnh cấp đan dược phương thuốc dân gian xuất hiện ở trong di tích cũng không phải là không có khả năng Toa thuốc này là vẩn hồn đan phương thuốc dân gian đây cũng là đoán ra được di tích này bên trong có bởi vì này di tích nhưng thật ra là năm đó một cái luyện đan sư chỗ xây thành cái này luyện đan sư chính là đan vương tổ thanh thực sự không phải là bên ngoài truyền ra viễn cổ tộc di tích trên thực tế chính là một cái cường đại đan vương để lại di tích b a n g vũ tích cảm thán nói cái này tô thanh đan vương tu vị cường đại tại viễn cổ tộc huy hoàng niên đại hắn cũng đã rất mạnh tại sao trong cổ tộc được hưởng cực lớn thanh danh cơ hồ tất cả viễn cổ tộc đều tin tưởng hắn năng lực luyện đan rất mạnh bố trí cấm chế đồng dạng là rất mạnh có thể nói các phương diện đều có chỗ nghiên cứu cơ hồ là cái toàn năng tồn tại nhưng một ngày kia trong lúc đó biến mất không giải thích được biến mất tất cả mọi người không rõ ràng lắm người này đi nơi nào từ từ tô thanh đan vương danh tự cũng dần dần bị người quên lãng lần này phát hiện di tích hoàn toàn xác định là tô thanh đan vương lưu lại di tích căn cứ ghi lại tô thanh đan vương tựu nghiên cứu ra một loại v ẩ n hồn đan phương thuốc dân gian đây cũng chính là ta muốn đi vào lấy nguyên nhân b ă n g vũ tích nói ra tô thanh đan vương nô hiên mặc nhậm xuống không nghĩ tới di tích này thật đúng là có lai lịch lớn còn là một đan vương s ở kiến một cái nhân vật truyền kỳ di tích thứ tốt tất nhiên rất nhiều cái gì phương thuốc dân gian đan lực gì đoan chừng cũng là lớn đem rất nhiều tới khó trách ba đại tông môn đều chết nhìn chòng chọc di tích này rồi chết sống cũng không chịu nhượng xuất cái vị trí cái này hoàn toàn là nhiều người cựu ít đi một phần thứ tốt ta thông thường di tích ngược lại là dễ nói nhưng truyền kỳ đan vương di tích đó cũng không phải là đơn giản hàng chỉ là xem hạn chế hóa hư kỳ trở xuống đích tu luyện giả đi vào đủ để chứng minh sự cường h ã n trình độ lại nói phải cái này ẩn hồn đan tới làm cái gì Cái chính c này ẩn hồn đan nghe là vì thế n lên hồn dược, hoặc trị liệu linh hồn một loại đan dược đều là cực kỳ giá cao đấy chỉ là băng vũ tích muốn tới làm cái gì những bảo vật khác ngược lại không tốt duy chỉ có muốn cái này ẩn hồn đan cái này v ẩn hồn đan phương thuốc dân gian đến tột cùng có ở đấy không trong di tích mặt đây là gần k ề chỗ đang suy đoán bên trong băng vũ tích thở dài như là tâm bệnh rất nặng lộ ra một nụ cười khổ nói ra tin tưởng ngươi cũng chứng kiến tình huống của ta rồi sắc mặt trắng bệnh xem ra giống như là yếu đối t h ợ n như kỳ thật nguyên nhân chính là ta linh hồn có chỗ thiếu tổn hại ba hồn bảy vía thiếu đi trong đó một hồn cũng may ta so sánh đặc thù không có quá vấn đề nghiêm trọng đúng là thiếu đi đồng nhất hồn làm cho thân thể của ta tự phù yếu tu vị thủy chung đều ở đây vẫn đàn kỳ đỉnh phong bồi hồi hoàn toàn đột phá không đi lên thân thể cũng dần dần càng ngày càng kém chỉ có cái này ẩn h ồ n đan mới có thể đem ở trong đó một hồn c h ò tu bổ trở về lý do này để cho ngô hiên đều có chút trận tròn mắt khó trách hội yếu cái này ẩn hồn đan không có ý định muốn vật gì đó khác nguyên lai、like、là thiếu khuyết linh hồn thiếu khuyết linh hồn còn có thể sống đến bây giờ hơn nữa có thể tự nhiên hành động đã coi như là cái thiên đại kỳ tích sinh ra loại này sắc mặt trắng bệnh tu vị đột phá không thể cái này vẫn tính là chuyện nhỏ nghiêm trọng đã sớm biến thành kẻ đần rồi ở đâu còn có thể tu luyện có thể luyện đan thì ra là thế chương hai mươi t cái này g bốn g như t di động như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới rẽ bỏ một lần sẽ xảy đến nô hiên đối với băng vũ tích điều thỉnh cầu này cũng không biết là thật bất ngờ cái gì thậm chí đã nghĩ đến biết sẽ có chuyện gì tự đủ rồi nói nhiều như vậy hơn nữa là như vậy kỹ càng khẳng định biết sẽ có chuyện gì tự đủ đấy thấy vậy hết thể đều là ở d ữ liệu của hắn ở bên trong lần này bí mật gọi hắn ra đúng là nói ra nhiều như vậy bí mật để cho hắn thật sự là hiểu được không ít chuyện nếu như không phải thiếu tổn hại linh hồn băng vũ tích cũng sẽ không tại ẩn đàn kỳ trì trệ không tiến đương nhiên nếu như không phải ẩn đàn kỳ cũng không có thể tham gia lần này đoạt thứ tự so tài chỉ có thể ở bên ngoài chỉ xem rồi cái này đương nhiên cho dù không là đồng tộc đấy đều là vạn dược lầu người cũng sẽ hỗ trợ đấy nô hiên không có cự tuyệt cũng sẽ không cự tuyệt chỉ là có thể hay không thông qua lần này đoạt thứ tự trận đấu cái tiết chính là mặt khác được rồi nô hiên không có lòng tin tuyệt đối nhưng cũng không có tuyệt đối cam đoan băng vũ tích ánh mắt kiên định dùng đến giọng khẳng định nói lần này nhất định phải thắng nhất định phải đi vào đây cũng là vì băng linh tộc cũng là vì mình không có cái này t h n hồn đan băng vũ tích trên căn bản là đã xong đến nay mới thôi đều không có tìm được có thể khôi phục linh hồn phương pháp của nàng vẫn là thuộc về cái loại này thiếu tổn hại đấy mà không phải thông thường linh hồn bị hao tổn thông thường linh hồn bị hao tổn chỉ là điều dưỡng hạ là được rồi băng vũ tích cái này là linh hồn thiếu tổn hại thiếu đi trong đó một đạo linh hồn sự nghiêm trọng tính rất lớn chẳng nguyên nhân gì có thể hoàn chỉnh sống sót nhưng tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào thân là một m cái viễn cổ tộc công chúa xuất hiện loại tình huống này là nhất làm cho người bị thương coi như là tộc nhân không ngại tin tưởng băng vũ tích bản thân tựu cực kỳ chú ý rồi làm một viễn cổ tộc tu vị xa xa theo không kịp tộc nhân đây quả thực là cựu là một loại cực lớn xỉ n ụ c tăng thêm hiện tại b ă n g linh tộc đã rơi xuống đến nông nỗi này thân là b ă n g linh tộc công chúa càng là cần phát ra nổi đầu lĩnh tác dụng không có tu vị không có thực lực hết thệ đều là nói xuông húng chi là thuộc về không hoàn chỉnh linh hồn còn có một thằng bảo trì tại ẩ n đàn kỳ tu vị vì thế nàng nhất định phải tiến di tích này trong không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đi vào cái này trong di tích hoặc là nói nếu di tích này ở bên trong thật sự có ẩ n hồn đàn phương thuốc dân gian bị mặt khác ba đại tông môn lấy được sau này ba đại tông môn cũng có khả năng sẽ bán ra cái này ẩn hồn đan nhưng là giá cả kia thật sự là xa xỉ có lẽ cái này ẩn hồn đan là một cái trong số đó lời nói bên trên không có rõ ràng r à n g nỗi hiên lại cũng không nhận ra băng vũ tích chính là như vậy dễ dàng thỏa mãn người húng chi vẫn là băng linh tộc cực kỳ h ư n h được thời điểm nhất định là ai đến cũng không có cự tuyệt cần rất nhiều đan ă dược càng là cần bảo vật lại nói băng công chúa ngươi tựu chỉ là một người tới đây vạn dược lầu băng vũ tích gật đầu nói đúng chỉ có ta một người trước đến tìm kiếm ẩn hồn đan băng nguyên đại địa không có phương diện này tin tức chỉ có thể đến tìm kiếm phụ thân bạn cũ rồi vừa vặn nghe được có phương diện này tin tức coi như là một chuyện vui rồi bất quá thân phận của ta cũng chỉ có hai cái lâu chủ biết rõ những người còn lại cũng không biết cũng kể cả thiến nhi cũng không rõ ràng lắm trong mắt nàng tràn đầy vẻ bị thương lại loi một mình đi tới nơi này vạn dược lầu đến tìm kiếm hai đại lâu chủ đang tìm kiếm cái này v ẩn hồn đan tin tức lúc vừa mới đã có cái này tô thanh đan vương di tích xuất hiện cũng là một đại cơ duyên chỉ là cướp đoạt đối thủ cường đại như vậy cũng không biết có thể hay không đến phiên bọn họ nàng lại loi một mình đi ra cũng là nàng là q u y ế tự định đã đã đều mình. Băng linh tộc ra ngoài băng lăng trưởng lao không ít, liền phụ thân của mình cũng Nàng không giống viễn như bên người đều có không tùng. thạch phụ ích. thể khác của tộc của cổ tộc có ra lao tìm kiếm mất mặt ít, ít tùy t vậy, nhiên cũng là muốn chính mình tự thân đi làm rồi nếu không lúc trước cũng sẽ không nói không nên gọi mình vì công chúa coi hắn hiện tại thật sự là có chút cùng công chúa thân phận đáp không hơn rồi triệu tiểu thư cũng không biết nô hiên cảm thán cái này bảo mật công tác thật sự là tốt cho nên ngay cả triệu tiến h cũng không biết hồi tưởng lại lúc trước nô hiên hỏi thăm có hay không băng linh tộc tin tức lúc bọn hắn đều nói không rõ ràng t hôm ế tiến biết, vậy thật tin tức thật sự là phong tỏa đủ hoàn toàn. Bất quá coi như là triệu coi phong hoàn như đoán chừng cũng h sự sẽ là là đủ đã quá k n dàng nói ra. Biết được hắn g dễ biết ra, được ớ i vừa v ặ nay g i nhập vạn băng thân phận bí mật cũng sẽ không đơn giản nói n tích Hôm mật, vũ dược lầu, bí sẽ ra. a ngươi huyết mạch kích sống không được ta muốn tại chuyện này sau khi chấm dứt lại với ngươi cùng nhau đi tới b ă nguyên n g đại địa liên lạc đồng tộc người nhìn xem đã tìm được cái k i a băng l a n g thạch không có băng vũ tích nói ra băng l a n g thạch cũng không nhất định muốn nguyên vẹn khối lớn ấ y chỉ muốn số lượng nhiều là được rồi trước mắt xem ra Thạch đấy. Lần này lấy được đối với hắn không thể kích hoạt huyết mạch băng vũ tích cũng nói không nên lời nguyên cờ đến chỉ có thể nói dùng nguyên thủy nhất phương pháp đến thử xem rồi trừ đó ra còn có thể có biện pháp nào nếu đến lúc đó nô hiên vẫn không thể kích hoạt huyết mạch chỉ có thể nói không có biện pháp vậy chỉ có thể như thế đến lúc đó tựu đi xem đi băng nguyên đại địa rồi nô hiên nói ra lúc này băng vũ tích sắc mặt cũng tốt hơn nhiều không có lúc trước khổ cực như vậy rồi nàng lấy ra mặt nạ mang lên trên đi ý nghĩa là muốn lúc này rời đi thôi thời điểm rồi chúng ta đi thôi ở chỗ này đã không có ích lợi gì rồi nô hiên đi theo băng vũ tích cùng nhau về tới nhà ở ở bên trong mới vừa vặn đi vào sân nhỏ trước liền thấy triệu tiến h trong sân đi đi lại lại chứng kiến nô hiên cùng băng vũ tích cùng một chỗ lúc triệu tiến sửng sốt một chút trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc dù sao thoạt nhìn ngô hiên tựa hồ cùng sư phụ của mình đã thân quen giống như triệu tiến h tuy nói nghi hoặc nhưng là tin tưởng cái gì là nên hỏi cái gì là không nên hỏi cũng t i ể u không hỏi ra miệng trực tiếp tiến lên mở miệng nói sư phó ngô công tử các n g ư y i đều cùng một chỗ a đúng rồi sư phó hiện tại có dành sao ta muốn biểu hiện ra hạ luyện đan trình độ để cho ngài chỉ đạo xuống n ă n giả g vi sư băng vũ tích kỳ thật so triệu tiến h lớn hơn không được bao nhiêu nhưng luyện đan trình độ cao cũng tựu có thể trở thành triệu tiến sư phó rồi băng vũ tích chứng kiến triệu tiến lúc trong mắt ngậm lấy yêu thích đối với triệu tiến nàng cũng rất là ưa thích nếu không cũng sẽ không thu làm đồ rồi lúc này cười nói ta đây tựu đến xem tiến bộ của ngươi bao lớn rồi cáo biệt băng vũ tích các nàng nỗi hiên đường tính về tới gian phòng của mình bắt đầu tiến hành rồi tu luyện cùng điều dưỡng theo cách đoạt thứ tự giải thi đấu càng ngày càng gần hắn cũng muốn điều dưỡng hạ thân mới có thể tốt hơn tham gia lần này đoạt thứ tự trận đấu trong nháy mắt thời gian ổn định vượt qua một tuần vòng trong lúc đó cách đằng long thành xa xa khu vực toát ra một đạo tinh quang lập tức hướng bốn phía phát ra mà đi đem chung quanh đều cho bao phủ ở bên trong cơ hồ đằng long thành g i ả m tất cả c ư ờ n giả g đồng loạt ngẩng đầu lên trong mắt lộ ra một tia kinh hãi người bình thường lại là không có có bất kỳ cảm giác vẫn ở chỗ cũ giao hàng lấy cùng bình thường đồng dạng trong phòng chế luyện đan xử lý ngô hiên cũng đi theo đột nhiên ngầm đầu thấy là trần nhà trên thực tế tự nhiên là đi cảm thụ cái kia cực kỳ áp lực linh lực c ô này linh lực giống như là một cái cường giả tuyệt thế phát ra đấy cái này cường giả tuyệt thế đến tột cùng là cái gì cấp độ hắn cũng không rõ ràng lắm tối thiểu cho hắn cảm giác so nguyệt linh tộc trong linh vương kỳ thái thượng trường lao khí tức nô g giác, mạnh hơn một ẩm. hơn h một Bất cái cấp cảm cũng quá loại đây là k n g p hiên ả một thông thường phát ra khí thức, bất t loại là là nào ngoại đối với bất kỳ người nào gây, giống như là đối hữu Chỉ khí u áp. cũng có không như gây, ra kỳ y bố c h í nhanh mình、tới. Nô Hiên n h tới. chóng đẩy cửa ra lúc này ở bên ngoài đã có mấy người đứng ở trong viện triệu tiến h cũng kể cả ở trong đó đều là lăng lăng nhìn lên trời tế nô hiên sau khi ra ngoài hỏi đây là có chuyện gì triệu tiến h lắc đầu nói ra cái này không rõ lắm rõ ràng cảm giác được một cô rất mạnh linh lực không biết là cái nào cường giả phát ra hay sao lúc này băng vũ tích bên cạnh đẩy cửa ra vừa nói nói Đây là di tích bây ê Hiên n này là cực kỳ không ổn định hơi thở. Di tích phát ra hay sao? Nô、Hiên、nghi ngờ nói. Đúng, di tích không ổn định thời điểm, sẽ tản mát ra loại này linh、lực. Hiện tại xem ra, vẫn là rất ổn định. Di tích này trong lúc đó toát ra, khi đó chuyển tới linh lực to lớn hơn. kia kỳ khi cái hơi Di di thời điểm, loại tại Di tới ra ra hay sao? ra ra, ra, phát phát thở. tích tích tích mát toát rất to đấy, đó đó cực lực. lúc lực là là sẽ xem b giờ bị các đại cường giả chấn áp ở bên trong cấm chế dần dần ổn định lại các ngươi bởi vì cách xa xôi không có cảm ứng được là chuyện rất bình thường ban g vũ tích giải thích nói ban g vũ tích tới nơi này đã là chờ đợi thật dài một thời gian ngắn nghe nói là đã tại vạn dược lầu chờ đợi mấy năm cũng một mực tìm kiếm ẩn hồn đặt trong đương nhiên cũng kể cả tìm kiếm băng lăng thạch ngô hiên bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、cái này đúng là cơm chế phát ra khí tức cũng khó trách triệu thiên long nói di tích không ổn định xem ra là tương đương không ổn định đấy nếu tại không có ổn định t i ể u đi vào sợ là không riêng gì bị tống xuất ra cũng có khả năng bị cái này cổ kinh khủng linh lực cho cắn nát đi cái này thực cũng đã ngô hiên mở mang kiến thức hắn còn tưởng rằng là cái nào đó cường giả phát ra đấy nguyên lai、like、là cái kia di tích phát ra đấy đủ để chứng minh di tích này tuyệt đối là hàng thật bên trong có thứ nhất định là cực kỳ quý báu đáng t i ế c là đại đa số người đều chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn đều không có cơ hội tham dự trong đó toàn bộ đều bị ba đại tông môn chiếm lĩnh cũng chỉ có ba đại tông môn mới có thể có phần này l ự c uy hiếp đem di tích này gắt gao c h ấ n trụ cũng tương đương với duy trì hạ trật tự thoạt nhìn bá đạo kỳ thật coi như là duy trì trật tự nếu tùy ý cướp đoạt lợi mà nói tin tưởng những cái kia thông thường tông môn cùng gia tộc nhất định sẽ tại di tích trước mặt tranh được ngươi chết ta sống hoàn toàn là hôn loạn tư mừng tham lam đủ để bao phủ người lý tính đến lúc đó cái này đằng lòng đế quốc nhất định là máu chạy thành sông rồi dù sao số lượng quá nhiều không ai phục a i nếu ba đại tông môn ra mặt đó là không phục cũng phải phục tùng rồi khi bọn hắn chính ngôn nói gì lúc triệu thiên long theo bên ngoài vội vã đi đến biểu lộ cực kỳ nghiêm túc tiến đến liền nói di tích thượng diện đã hoàn toàn ổn định đoạt danh sách giải thi đấu ba ngày sau bắt đầu chương hai mươi lăm tề tụ như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ x ả đến cầu đề cử cầu siêu tầm ba bãi t ạ đoạt danh sách giải thi đấu ba ngày sau bắt đầu triệu thiên long vừa mới tiến đến tựu i cho bọn hắn đã mang đến cái rung động tin tức trước kia kế hoạch tối thiểu còn có cả tháng thời gian hiện tại trực tiếp tựu i sớm tới rồi ba ngày sau đó đúng vậy đ o ạ n danh sách giải thi đấu ba ngày sau đó bắt đầu triệu thiên long nhẹ gật đầu giải thích nói tin tưởng lúc trước các ngươi đều cảm giác được vẻ này linh lực rồi nhưng thật ra là đã ổn định rồi chấn động đã không có lớn như vậy đã có thể để người ta tiến vào vốn là đoán chừng tại một tháng sau mới hoàn toàn ổn định lại không nghĩ tới tốc độ vượt qua mong muốn cho nên chuẩn bị khai triển mở rộng cái này đoạt tên danh sách giải thi đấu rồi thời gian cũng định vì ba ngày sau thời gian tới là như vậy đột nhiên trong nháy mắt chính là muốn tại ba ngày sau muốn bắt đầu tổ chức đoạt thứ tự giải thi đấu c h ọ n vẹn nói trước đem thời gian gần một tháng bất quá bọn hắn hiện tại cũng đã điều chỉnh hoàn tất cho dù cho nhiều một tháng thời gian cũng sẽ không có quá lớn biến hóa dù sao thời gian thật sự là quá ngắn nên luyện tập có lẽ đã sớm luyện tập tốt rồi cho nên trong ba ngày qua các n g ư y i đều chuẩn bị sẵn sàng triệu thiên long thần tinh nghiêm túc lần tranh tài này thậm phần trọng yếu quyết định phần lớn lợi ích cũng quyết định một loại thực lực dù là trong di tích không có bất kỳ vật gì trận đấu này cũng hy vọng có thể đoạt được thứ tự đơn giản là không muốn rơi xuống hạ phong có thể tại ba đại tông môn trong trận đấu đều có thể chiếm được thứ tự nhất định để cho vạn dược lầu thanh danh tăng lên mấy cấp bậc giao phó x o n g sự tình về sau triệu thiên long ly khai đi chuẩn bị nỗi hiên bọn hắn liếc nhau một cái liền tất cả từ trở lại gian phòng của mình hôm nay còn có thể nói cái gì chỉ cần điều dưỡng tốt tinh thần của mình t r ạ n g thái cái này là trước mắt chủ yếu nhất sự tình ba ngày thời gian lại là đảo mắt rồi biến mất cơ hồ chính là trong nháy mắt mà qua vô luận là tham gia đoạt tên danh sách so tài còn chưa phải thăm ra toàn bộ vạn dược lầu đều cứng lại lấy một cỗ không khí khẩn trương tại triệu thiên long dưới sự dẫn dắt nô hiên băng vũ tích cùng triệu thiên ba vị người thăm ra bắt đầu đi đến đẳng long thành bên trong trận đấu trường thi đan sư tháp đan sư tháp thuyết thông tục điểm kỳ thật chính là c á i niệm g h chứng cơ cấu cũng không thuộc về cái gì thế lực lớn muốn thật sự nói thực lực lời nói cơ hồ toàn bộ đại lục luyện đan sư đều cùng đan sư tháp có quan hệ nhưng đan sư tháp cũng không thể chỉ thị những này luyện đan sư chỉ là k á i niệm chứng luyện đan sư đạt tới cái gì tầng thứ cơ cấu mà thôi nhìn như không có gì thế lực nhưng chỉ cần triệu hoán vẫn có thể đơn giản triệu hoán đến không ít luyện đan sư vì thế đan sư tháp nhất định là không có người nào dám đi trêu chọc trừ phi thật sự là không muốn sống chăng phải đi trêu chọc cái này đan sư tháp người đi so với tam đại siêu cấp tông môn cái này đan sư tháp thời gian tồn tại càng thêm lâu dài cũng là thuộc về luyện đan sư thánh địa không thể xâm phạm thành lập được cái này đan sư tháp đấy không có người biết là ai nhưng là hôm nay quản lý cái này đan sư tháp đấy đều là đan vương cấp bậc bất kể là cái gì quản lý người có thể nói là một cái trung lập địa phương đan sư tháp theo thành lập bắt đầu tiểu đối ngoại tuyên bố vĩnh viễn không trộn lẫn thế lực đấu tranh hoàn toàn là trung lập tồn tại là vì vô số luyện đan sư xây lên lập đan tháp là một loại quyền uy chính là do ở trung lập cho nên ba đại tông môn đều định đem trận đấu trường thi định ở chỗ này thậm chí ngay cả trọng tài cũng đều là dùng đan sư tháp làm chủ hoặc là biết nói cái này trọng tài cũng có khả năng biết sẽ làm dối kỳ cương bị cái nào tông môn thu mua đến t ộ n cùng sẽ có hay không có loại tình huống này tạm thời không đ ể cập tới tại làm sao nhiều ánh mắt trước mặt của dám làm như vậy lời nói nhất định là tự tìm đường chết rồi gia đề mục chủ yếu do đan sư tháp còn có ba đại tông môn nhắc tới bởi vì giúp nhau tranh đoạt danh sách thảo luận bên trên khẳng định đều là trong vòng tính làm chủ cũng nếu không có thiên hướng bất kỳ một cái nào tông môn ưu thế tốn hao cũng thời gian không lâu triệu thiên long dẫn theo ngô hiên bọn hắn liền đi tới sừng sững tại đằng long thành trung bộ địa khu đan sư tháp tại đây đan sư tháp chung quanh đã là đầu người r u n g dung tiếng thảo luận không ngừng trận này đoạt thứ tự trận đấu cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng tuy nói di tích không có quan hệ gì với bọn họ nhưng đều muốn thấy tam đại siêu cấp tông môn so tại phong thái dù sao đây là so sánh cơ hội khó được bình thường đều không thấy được nguyên lai、like、cái này chính là đan sư tháp quả nhiên rất hùng vĩ n ô hiên ngầm đầu nhìn lại cao cao đứng lên bảo tháp chiếm diện tích cực lớn kỳ lạ nhất là dùng kim loại đến chế tác hiện đi ra ngoài nhan sắc vì màu đen như mực lộ ra thập phần trầm trọng dễ dàng nhìn rõ ràng là một tầng một tầng điệp đi lên tối thiểu khoảng chừng cái hơn mười tầng độ cao từ lúc hắn đi tới nơi này đằng long thành lúc t i ự u đã thấy cái này cao ngất cột điện bằng sắt không nghĩ tới đúng là đan sư tháp là luyện đan sư thánh đ i ệ ngoại trừ nơi đây bên ngoài còn lại thành phố tương đối lớn đều có cái này đàn sư tháp liên h u y ề n long thành đều có đan sư tháp chỉ là quy mô bên trên tựu nhỏ đi rất nhiều nhớ tới mới vừa vào vạn dược lầu tiến hành khảo thí lúc hắn còn không rõ ràng lắm đan sư tháp là cái gì thật sự là có chút khôi hài rồi bất quá hắn đích thật là không rõ ràng lắm cái này đan sư tháp cũng chưa từng có đi vào nếu như là cất b ư ớ c ở bên ngoài lời mà nói liền cần cái này đàn sư tháp chứng minh chứng minh luyện đan trình độ thuộc về cái đó nhất phẩm nô hiên một mực vạn dược lầu bọn hắn đều t i n tưởng nô hiên trình độ cũng không có gọi hắn đi khảo thí thật là cấp cho ngô hiên định ra phẩm cấp lợi mà nói cũng không tốt lắm định đoạt dù sao ngô hiên năng lực so sánh đặc thù dùng thông thường tiêu chuẩn để cân nhắc lời nói cũng liền nhìn không ra ngô hiên có thể tại phẩm chất thấp cấp lúc là có thể luyện chế ra đựng n ồ n g đậm sinh mệnh lực đang ăn dược khi bọn hắn vừa xong lúc cơ hồ là đồng thời có mấy lượng hào hoa xe ngựa phân biệt theo từng cái địa phương khác nhau đi lại tới người qua đường nhao n h a u n h ư ợ n g suốt một con đường cái này mấy cỗ xe ngựa nhan xác đồng đều không có cùng phân biệt là màu đỏ màu vàng cùng màu đất ở trên xe ngựa mặt cũng phân biệt nhãn hiệu lửa cháy tim chứng minh đến đây cái này mấy cỗ xe ngựa đều là cái k i a tam đại siêu cấp tông môn người quả nhiên xe ngựa đi vào đàn sư tháp phía trước lúc bên trong người đều đi xuống đều là nam nữ trẻ tuổi quần áo đều có được cùng bản thân thuộc tính giống nhau nhan sắc tu vị đồng đều tại vẩn đàn kỳ tiêu chuẩn nhân số cũng liền định dạng tại mười lăm người từng tông môn đều có năm người còn lại đi theo tới chính là những trưởng lão kia rồi khí thế rất mạnh trong mắt đều tràn đầy vài phần tự ngạo bọn hắn cũng có cái vốn để kiêu ngạo bản thân có thể tại khổng lộ như vậy trong tông môn trổ hết tài năng cũng đã thập phần không dễ dàng khi bọn hắn mặt đối mặt lúc cùng nhìn nhau ánh mắt giống như là bắn ra hỏa diễm giúp nhau có vài phần khiêu khích chi ý phảng phất đều đang nói t r à n g thắng lợi này là thuộc tại tông môn của mình giúp nhau cũng không phù hay vừa mới chạm mặt t i ể u làm cho cảm giác được gần chứa trong đó có vài phần mùi thuốc súng những điều này đều là tam đại siêu cấp tông môn người dự thi thân là vạn dược lầu n ô hiên bọn hắn tương đối cái này ba đại tông môn mà nói t i ể u hơi có vẻ được học cho nghèo dù sao người ta tới như vậy có khí thế đội ngũ cũng là như vậy thống nhất cường giả không ít nao nhau nhượng người đi đường r ù n động không thôi có thể nói từ đầu tới đôi tam đại siêu cấp tông môn đều là cùng nhìn nhau còn vạn dược lầu bên này thậm chí xem đều không có liếc mắt nhìn căn bản sẽ không có coi bọn họ là một sự việc theo s á t lấy hoàng tộc cùng thiên tẳng lâu xe ngựa cũng chạy đến đúng hẹn tới hai người bọn họ cùng sư môn đan vương đệ tử cùng một chỗ tới nơi này đàn sư tháp từ trên xe ngựa đi xuống cũng là hăng hái so với lúc trước đã có thay đổi cực lớn thời gian qua đi nửa năm có như vậy biến hóa cũng chẳng có gì lạ tại bại bởi n ô hiên về sau bọn hắn cũng lại càng cố gắng đi tu luyện dù là không có bại cho n ô hiên Đều đại ề u tin tưởng mặt đối đ ba tông môn cũng k hoàng ô n chuyện dễ dàng, khổ tu là nhất định. Rốt cuộc đợi đến lúc cái ngày này. g phải khổ h đợi cái Đại cuộc lúc tu dễ là Rốt tử liễu vân long đi tới ngô hiên bên người nhìn xem ngô hiên ánh mắt lạnh lùng nói chúng ta lại gặp mặt lần trước ta cũng đã nói chuyện này sẽ không đơn giản như vậy t i ể u chấm dứt đấy hôm nay xem ra các ngươi cũng có tiến bộ không ít ngô hiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói ra ngươi cũng có tiến bộ không ít thời gian qua đi nửa năm liễu vân long khí tức càng vững vàng lộ ra so sánh nội liễm bất quá cái kia làm cho người chán ghét tính cách cũng không có thay đổi liêu vân long trong nội tâm không khỏi khó thở hắn ghét nhất xem ngô hiên bộ kia không n h ạ t không mặt thật biểu lộ rồi không khỏi cả giận nói hy vọng lần này ngươi cũng có thể cho ta kinh hỷ nếu như còn dừng lại lúc trước loại trình độ đó vậy thì làm ta quá thất vọng rồi ngô hiên chỉ về phía bên kia ba đại tông môn nói ra hôm nay đối thủ không phải ta mà là bọn hắn lời nói này ngươi nên đối với bọn họ nói mới đúng lần tranh tài này bọn hắn cam đoan có thể cho người kinh hỷ liêu vân long bộ mặt co lại hắn cũng liền chỉ dám đối với ngô hiên bọn hắn nói như vậy đối với ba đại tông môn hắn cũng không dám nói thế với rồi ba đại tông môn bối cảnh thực lực hùng hậu đan vương và vân vân nhất định là có tại nguyên lên v ừ a xa hoàng tộc đối với hoàng tộc bọn hắn mà nói đây quả thực là một sỉ nhục lớn tương đương vu a quân chủ không khống chế được thần tử đây là cỡ nào có tứ sự tình không biết làm sao thực lực kém cách xa chỉ có thể nhịn âm thanh nuốt t ứ c giận bọn hắn nhất định là đối thủ của ta nhưng là ngươi đồng dạng là đối thủ của ta lần trước ta là thua nhưng lần này tuyệt đối sẽ không thua ngươi rồi hồi tưởng lại nửa năm qua này tu luyện liều vân long trên mặt nợ một nụ cười tựa hồ trận đấu này có giác đại nắm chắc s á t nhập t ố t sáu tựa như n ô hiên không có trả lời cùng hắn với hắn nói nhảm còn không bằng nhìn xem đối thủ chân chính như thế nào với hắn mà nói đối diện ba đại tông môn mới là chủ yếu cho dù trong trận đấu thắng liêu vân long nhưng giết không vào được t ố t sáu hết thệ cũng đều là p h ụ vân mà thôi rồi chương hai mươi sáu yêu cầu quá đáng như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới d ẽ bỏ một lần sẽ xảy đến một tuần mới đã đến cầu đề cử cầu sưu tầm hôm nay ba chương câu phiếu phiếu vé cầu sưu tầm b á i tạng bốn chúng ta vào đi thôi triệu thiên long đối với l i ê u vân long bọn hắn thả ra lời nói cũng không có như thế nào để ý chỉ cần không phải đọc thủ hắn đương nhiên sẽ không quản lý phương diện này chuyện tình rồi theo sau ba đại tông môn người cùng nhau đi vào tiến vào đan sư thắp bên trong bên trong trang trí cũng không xa hoa như cũng là cùng bên ngoài đồng dạng đều là tràn ngập khí tức dày nặng bất quá đây đã là cực đại thủ bút rồi chế tạo cái này thắp cũng không phải dùng thông thường kim loại mà là dùng một loại rất cứng kim loại đến chế tạo chỉ là điều này thốn hao cũng đã không nhỏ nhân lực lên tầng này thuộc về luyện đan tầng cũng chính là trong chỗ này có rất nhiều luyện đan vị trí chỉ là hôm nay có trọng đại trận đấu cũng cựu không có người nào ở chỗ này luyện đan rồi ngược lại có vẻ hơi trống trải có thể nói lần này đoạt thứ tự trận đấu cũng không phải đối ngoại công khai toàn bộ đều là nội bộ tiến hành những cái kia muốn thấy phong thái luyện đan sư hoặc là tu luyện giả sẽ không có phần rồi chỉ có thể nghe kết quả cuối cùng mà thôi rồi tại lâu một này tầng ở bên trong đã có không ít người đều là đan sư tháp quyền cao chức trọng trường lão còn có đan vương đến tột cùng vị nào là đan vương điểm ấy ngô hiên cũng không rõ ràng rồi tại làm sao nhiều lão bất tử ở bên trong duy chỉ có chứng kiến có một thanh niên anh tuấn ở trong đó có vẻ hơi hạc giữa bảy gà cảm giác nay thanh niên tuổi không lớn lắm thoạt nhìn chỉ vẹn vẹn có hai mươi tuổi lại là theo c h â n những trưởng lão kia chuyện trò vui vẻ không có chút nào nửa điểm ư ớ c thúc lộ ra tự nhiên hào phóng làm cho một loại kỳ lạ cảm giác cái kia chính là tự tin nô hiên nhưng trong lòng thì máy động thanh niên này có chút làm cho người nhìn không thấu nhất là đứng ở đó sao dài hơn người trước mặt lại là không có nửa điểm câu thúc ngược lại như là cùng một loại người người này là ai nô hiên dò hỏi triệu thiến lắc đầu hồi đáp cái này không rõ lắm nàng cũng là cảm thấy có chút n g h i hoặc rất rõ ràng liền thấy người thanh niên kia dù sao tại đây trừ bọn họ ra bên ngoài Cứ như vậy dài hơn người ở bên trong thì có cái thanh niên ở trong đó có trẻ tuổi người cũng không kỳ quái kỳ quái là người thanh niên này như là cùng những trưởng lão kia một cái cấp bậc tựa như lộ ra rất bình tĩnh khiến cho người cảm thấy nghi hoặc hắn là đan sư tháp tam đại đan vương tạ lăng đan vương ái đồ hiểu rõ tin tức tương đối một mực ở vào thần bí trạng thái tựa hồ gần đây mới vừa vặn lịch lãm rèn luyện trở về triệu thiên long ở một bên giải thích nói băng vũ tích chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua thanh niên kia cũng không nói gì tựa hồ hết thệ đều không có quan hệ gì với nàng đối với nàng mà nói có lẽ vẫn là tranh thủ thời gian trận đấu quyết định tiến vào di tích danh sách bọn hắn mới vừa lên đến không bao lâu đã có người từ phía dưới đi tới trong mơ hồ không khí tựa hồ đọc lại để cho mọi người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía đầu bậc thang căn bản không phải nói tất cả từ đáy lòng đều toát ra những nhân vật kia đi lên tất nhiên là những cái kia lao đại rồi thì ra là tam đại siêu cấp tông môn tông chủ còn có vạn dược lầu thuốc lầu chủ các loại k h ô n g chế được di tích c ầ m chế các đại lão cuối cùng từ tiền tuyến chỗ đó trở về cũng là đến quan sát trận đấu này đấy càng là để làm trọng tài đấy quả nhiên dần dần đi vào ánh mắt chính là mười vị trung nhân nhân tuổi thoạt nhìn đều không có vượt qua bốn mươi tuổi không có tận lực phát ra khí t ứ c lại có thể cảm giác được trong đó huy áp một loại đặc hữu huy áp nhất là mười người cùng một chỗ chỉ là chiếm tầng này lầu không gian nho nhỏ phát ra vô hình k i a khí thế của nhưng lại trải rộng cả tầng lầu cái này là cấp trên khí thế khí thế kia ngô hiên cảm thụ qua theo n g u y ệ t linh tộc thái thượng trưởng láo trên người tự cảm nhận được qua tương đương với lần nữa cảm thụ một phen thay lời khác mà nói tu vị đồng dạng là ở vào linh vương kỳ tiêu chuẩn đều không có đột phá qua tầng thứ này bất quá cái này tu vi cấp độ đã là tương đương mạnh mẽ rồi người dự thi cùng những cái kia làm cho này lần trợ thủ luyện đan sư đều lộ ra sùng kính ánh mắt nô hiên ánh mắt y nguyên không có nửa điểm sùng kính chi ý không vì cái gì khác hắn cùng những người này cũng không thuộc quen thuộc thế nào sùng kính chỉ từ quần áo và trang sức bên trên phán đoán như là những cái kia ba đại tông môn đệ tử đồng dạng đều là tương đối dễ dàng phân biệt ra được đấy cầm đầu đúng là ba đại tông môn tông chủ nhan sắc đều là tương đối ứng với đấy tu luyện giả đều ưa xuyên đeo cùng thuộc tính màu sắc quần áo thân là tông chủ chính bọ tại ự nhiên cũng không n g o lệ là Linh rồi. Này người,、Nô、Hiên tinh gọi Kim Này Nô hoàn toàn tinh tưởng tên gọi là gì? Kim Linh Tông Tông ba gì? chủ vạn ì vì vì Diêu Tấn, Linh Linh Tấn, Tông Tông chủ vì Trọng Thịnh, Thổ、Linh、Tông vì Tất t Khôn. Hỏa chủ i v ạ dược lầu điều dưỡng trong một tuần hắn cũng không có thiếu đi giải phương diện này chuyện tình đại khái lên đều hiểu được không nội dung cho triệu thiên long cáo chi nội dung tương đối cũng không có thiếu nội dung hết c h ỗ t chê vì thế hắn còn đặc biệt đi tìm hiểu dưới không thể không nói hiểu được về sau cho hắn ấn tượng chỉ có một chữ cường phía sau bảy người trong đó hai người tướng mạo hóa treo vài phần ôn hòa nụ cười trung nhân nhân đúng là vạn dược lầu thuốc lâu chủ cùng phó lâu chủ lương diệp vạn dược lầu thuốc lâu chủ tên là lương minh trên thực tế hai người bọn họ là anh em ruột cộng đồng tạo dựng cái này vạn dược lầu còn lại năm người chính thức chủ yếu chỉ có hai người phân biệt là hoàng tộc hoàng đế liêu thắng còn có thiên tàng lâu lâu chủ lục trí hảo còn lại ba người họ là làm bạn mà đến còn là ai nô hiên cũng nhìn không ra ra dù sao cũng là thuộc về t r ư ở n g lão một loại đấy trong mười người tu vị có cao thấp bất quá thân là hoàng tộc hoàng đế liêu thắng nhưng lại theo ở phía sau nếu như không phải thế lực theo không kịp cái này liêu thắng làm sao sẽ đi ở phía sau thoạt nhìn thần tình lạnh nhạt trên thực tế nội tâm sớm đã đem đằng trước tông môn mắng gần chết rồi vạn dược lầu chủ phó lâu chủ như cũng là mang theo nụ cười n h ạ t nhạt không có chút nào nửa điểm chú ý đàn sư tháp người lập tức nên đón tiếp lấy ông lão dẫn đầu cười nói bên này đã hoàn toàn chuẩn bị cho tốt bất quá tại trận đấu trước khi lão phu bên này cũng có cái yêu cầu q u ả đáng mong rằng các vị đáp ứng đứng đứng ở một bên đấy là cái kia đan vương ái đồ người thanh niên này sư phó cũng chính là hôm nay vị này nói chuyện lão giả tại nơi này thời kỳ bất thường lại đưa ra cái yêu cầu quá đáng đi ra mọi người hai mặt nhìn nhau nhưng cầm đầu kim linh tông môn chủ diêu tấn nói ra cái tiêu tạ lăng đan vương nói nghe một chút xem đến tột cùng là chuyện gì vị này chính là học trò cưng của ta tâu nguyên gần đây mới vừa v ậ n lịch lãm rèn luyện trở về lão phu muốn cho hắn tham gia lần này đoạt danh sách trận đấu chẳng các vị có nguyện ý hay không đâu này tạ lăng khe k h ẽ đẩy hạ tâu nguyên thanh niên này tiến lên đi một bước để cho phần đông ánh mắt tụ tập tại trên người của hắn t â nguyên ngược lại là không có chút rung động nào trên mặt như cũng là treo nụ cười nhàn không sợ chút nào bất luận người nào ánh mắt nhưng là đề nghị này nhưng lại nhấc lên từng cơn vận sóng tại nơi này thời kỳ bất thường lại đưa ra muốn tham gia lần này đoạt danh sách giải thi đấu hơn nữa còn là lập tức muốn so tài cái này không khỏi cũng quá đột nhiên đi chương hai mươi bảy lúc trước như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới d ẽ bỏ một lần sẽ xảy đến cầu phiếu phiếu vé cầu siêu tầm b á i tạ tạ lăng đan vương đột nhiên nói ra t h ỉ n h cầu để cho tất cả mọi người là xứng sở bất quá yêu cầu này là có chút ngoài ý mớn nhưng là thuộc về hợp tình lý ai cũng muốn tiến vào cái này đan vương để lại di tích tin tưởng tạ lăng đan vương cũng thập phần muốn đi vào hôm nay đệ tử đắc ý đã trở về cũng liền muốn để cho đệ tử của mình dự thi có thể hay không đoạt được danh sách cái kia chính là một chuyện khác rồi bất quá thân là đan sư tháp tam đại đan vương một trong tạ lăng dạy dỗ đồ đệ có thể trên l ệ c h sao đây nhất định là sẽ không kém điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn hắn nhiều hơn một cái rất mạnh đối thủ nếu như đổi lại những người khác nói ra tình cầu ngược lại là không sao cả nhưng tạ lăng nói ra tình cầu tự được suy nghĩ thật kỹ rơi xuống cái này không riêng gì nhiều hơn một cái đối thủ vấn đề cũng là ở chỗ tạ lăng đan vương vấn đề thân phận muốn cự tuyệt vậy cũng quá không nể mặt rồi đan sư tháp là không tham dự bất kỳ thế lực nào nhưng tuyệt đối không ai không đem đan sư tháp để vào mắt không đợi tông chủ nhóm đám bọn họ trả lời cùng thảo luận tạ lăng đan vương t i ể u cười nói tin tức nói lần này các vị cố gắng đi ổn định di tích cấm chế vững chắc về sau có thể tiến vào danh n lệch sợ lọt không phải nhiều hơn một cái sao đương nhiên lão phu cũng không phải là, là trực tiếp phải cái này danh lệch sợ lọt vẫn là dựa theo quy củ làm việc như là tạ lăng đan vương từng nói lần này di tích vững chắc xuống lúc đã gia tăng rồi một cái danh lệch slot tại trước kia chỉ có thể đồng thời tiến vào sáu người xuống tăng lên tới đồng thời tiến vào bảy người rồi chỉ là tu vị hạn chế vẫn là ở vào hóa hư kỳ ở trong lao phu cũng sẽ không không công phải cái này danh lệch slot vì thế lao phu đều hướng các vị cung cấp một viên t h ấ t phẩm đan dược linh vương đan biểu đạt đối với cái này vô lệ yêu cầu hồi báo mặc kệ ái đồ có thể hay không đạt được cái này danh lệch slot đều đem cái này linh vương đan hai tài dân chẳng đề nghị này như thế nào tạ lăng đan vương đưa ra thù lao nói cách khác cho dù tâu nguyên tại lần tranh tài này ở bên trong thua mất cái này linh vương đan đồng dạng là hai tay dâng nô hiên nghe xong cũng không khỏi ngược lại rút ngụm khí lạnh không hổ là đan vương thật là số lượng thật to cái này linh vương đan chủ yếu là dùng đến để thăng linh vương kỳ tu vi đan g l dược nhìn như mới bất quá thất phẩm nhưng chế luyện độ khó thậm chí so bát phẩm đan g l dược cũng cao hơn có thể nói liền đan vương cũng không dám cam đ o a n trăm phần trăm luyện chế thành công bởi vì tài liệu đều là thất phẩm đấy vì thế mới đem linh vương đan định vị vì thất phẩm đồng dạng Có mọi người đều biết đột phá đến linh vương ký lúc cơ hồ là nửa bước khó đi chỉ có tu luyện thời gian rất dài mới có thể từng bước trên hắn g đi thay lời khác mà nói trước mắt ba đại tông chủ đều không có đạt tới linh vương kỳ định phong tiêu chuẩn đối với cái này linh vương đan đều là cực kỳ khát vọng chỉ tiết số tiền lớn khó cầu tài liệu không chỉ hy hữu độ khó luyện chế cũng là cực cao nếu nói đan vương ba đại tông môn đều có đan vương chỉ là thứ này thật sự là khó có thể luyện chế đan vương là có thể luyện chế cao phẩm cấp đan dược cũng không phải là tuyệt đối là sự tồn tại vô địch như là tu vị đồng d ạ n g cũng có phân chia cao thấp đan vương có thể luyện chế bát phẩm trở lên tự xưng là đan vương rồi có thể luyện chế cựu phẩm đan dược đấy vẫn là xưng là đan vương cái này là phân chia cao thấp rồi cho nên đan vương nhân số của là rất thưa thớt nhưng ở cái này đất rộng của nhiều địa phương chắc chắn sẽ có một ít chỉ là có thể luyện chế thất phẩm linh vương đan đan vương thì càng thêm rất hiếm trong đó tạ lăng chính là một cái cũng là điều này càng lộ ra hắn địa vị độ cao mọi người sau khi nghe đều có chỗ tâm động chỉ là làm đơn giản trao đổi mọi người ý kiến nhanh chóng thống nhất lên kim linh tông môn chủ diêu tấn c i nói đã như vậy chúng ta đáp ứng để cho tạ lăng đan vương ái đồ tham gia lần này đoạt thứ tự giải thi đấu đi Đáp ứng tạ lang ái đồ tham gia trận đấu, đề, đối đều đan ứng lăng trận nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhân tình vấn lăng bọn hắn, cũng có qua không、ít. Người ta đều như vậy nói ra, cũng không thiện hướng còn gia giúp tạ tham thật tạ trợ ít. ta tuyệt, là là ái với chủ hổ của qua ra, vậy yếu kỳ có cự cho đan dược tổn thất. dự ư ợ c đền tổn bù thất. d thi tuyển thủ thì ra là gần kề nhiều hơn một cái không có mời đến mặt khác đan sư tháp luyện đan sư tới thăm đồng i a đây đã là rất tốt dù là cái này danh lệch sợ lót bị đoạt lấy nhưng cũng là cùng trước kia đồng dạng mà thôi đ ạ t được đồng ý về sau tạ lăng lộ ra nụ cười hài lòng nói như vậy thì đa tạ các vị rồi sau trận đấu linh vương đan hai tay dâng không nói nhiều nói hiện tại khiến cái này dự thi tuyển thủ chuẩn bị một chút sau đó mà bắt đầu trận đấu đi nghe được bắt đầu trận đấu lòng của mọi người lại là n h ứ c lên từng cái tông môn đều phân biệt tụ chung một chỗ hai vị thuốc lâu trụt thì ra là đi tới ngô hiên trước mặt ngươi chính là ngô hiên sao quả nhiên là tuổi trẻ tài cao tuổi còn trẻ tựu i đạt được thành tựu như thế thật sự là rất giỏi rồi m ở miệng nói chuyện chính là cầm đầu chung nhân nhân ngô hiên chưa từng nghe qua cái thanh này thanh â m người này không thể nghi ngờ chính là thuốc lâu chủ lương minh rồi đại ca ta liền nói cái này ngô hiên không tệ lần trước ta thấy hắn còn chỉ là tại luyện linh kỳ tu vị thời gian nửa năm hiện tại là đến t u n đàn kỳ rồi tốc độ tu luyện tương đương nhanh a lúc trước chúng ta đều không có tu luyện nhanh như vậy không riêng như thế lần trước chứng kiến biểu hiện của hắn thật sự là khó lường cái kia thủ pháp luyện đan thật sự là đủ đặc biệt để cho hoàng gia cái kia lưỡng tên tiểu tử có hại chịu thiệt thật sự là lớn nhanh nhân tâm a lương diệp ở một bên tán dương câu đáng tiếc lần trước đại ca ngươi không ở không công bỏ lỡ một hồi đặc sắc trận đấu cái thanh này thanh em n ô hiên cựu đã nghe qua chỉ là nghe một lần cựu nhớ được phi thường rõ ràng lúc ấy n ế u không phải lương diệp hắn cũng bản thân khó bảo toàn vì thế cũng nhớ phải vô cùng kiên cố phó lâu chủ thật sự là quá khen văn bối còn kém xa lắm nô hiên cảm kích nói lần trước phó lâu chủ cứu được văn bối còn chưa kịp nói lời cảm tạ hiện tại nhìn thấy phó lâu chủ văn bối thật sự là cảm tạ lần trước phó lâu chủ ân cứu mạng rồi như có cần văn bối không có nửa điểm thoái thác như thế không có khoa t r ư ơ n g như vậy ta cũng vậy gặp không quen cái k i a ám linh tộc người lúc ấy cũng không nghĩ nhiều chỉ là không nghĩ tới biết sẽ gây ra chuyện lớn như vậy bất quá sự tình đã qua cái này cũng không tính được cái gì ân cứu mạng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi lương diệp không thèm để ý chút nào mà nói nhị đệ nói không sai n g ư ờ i thân là vạn dược lầu người xuất thủ tương trợ cũng là việc nên làm lương minh cười cười nhìn xem ngô hiên bọn hắn nói ra lần này đại biểu chúng ta vạn dược lầu dự thi là các ngươi ba người chúng ta cũng sẽ không cho các ngươi gây cái gì áp lực thắng cố nhiên là tốt thua cũng không cần đáng tiếc phát huy trình độ của chính mình là tốt rồi lương diệp nhưng lại chen miệng nói không cần nói nhảm tất nhiên nhiều lời đại ca nói nhiều như vậy kỳ thật đấy lòng là phi thường hy vọng các ngươi có thể thắng đấy nếu không thắng được những ngày này chẳng phải là làm không công bất quá ta đối với tín năng lực của các ngươi nhất là ngô hiên năng lực của ngươi hy vọng lần này có thể lần nữa cho ta kinh hỉ so v ề lương minh lương diệp đã nói tương đối thẳng tiếp nói chuyện cũng so sánh tùy tiện cũng đủ ngay thẳng làm cho không khỏi mỉm cười lương minh chừng lương diệp liếc ho nhẹ tiếng nói lão phu cũng hy vọng chứng kiến một hồi đặc sắc trận đấu lần trước bỏ lỡ lần này ngược lại là nhìn xem ngô tiểu hữu biểu hiện của ngươi như thế nào nhìn xem có hay không nhị đệ nói đặc sắc như vậy ngô hiên cười nói vãn bối chỉ có thể nói tận lực c ử a thứ nhất nội d u n Như g g ặ phiếu được n ì n không t ớ trương t và i t tình hình ảnh h ố n xin g phiếu phiêu vé cầu s i ê u tầm c ầ u hội viên điểm kích b á i tạ trước kia trương và t i ế t đều không sao cả cầu phiếu một tuần này tiểu điên c u ồ n g một hồi trọng yếu một tuần vòng n ô hiên như thế được xem trọng cái này cũng không có để cho băng vũ tích cùng triệu tiến h cảm thấy ghen ghét triệu tiến h bản thân đã biết rõ n ô hiên năng lực hắn mới lạ thủ pháp luật đan không phải nàng có thể học được đấy băng vũ tích càng chắc là sẽ không nhắc lên ghen ghét chi ý rồi nô hiên thuộc về băng linh tộc đấy hận không thể càng mạnh càng tốt dù sao đều là người một nhà khẳng định phải cường chút ít mới tốt tại trận đấu này ở bên trong thực lực càng mạnh càng tốt cường một phần tựu i nhiều một phần cơ hội nàng cũng đúng nô hiên mới đích thủ pháp luật đan hết sức cảm thấy hứng thú dù sao bị triệu tiến h b ọ n người chuyên gia vô cùng kỳ diệu tự nhiên muốn tận mắt nhìn thấy một chút thiến nhi lần này thầy trò chúng ta lượm cộng đồng lên lại để cho vi sư nhìn xem ngươi chân chính trình độ băng vũ tích nợ một nụ cười thu triệu tiến làm đồ đệ cũng là thật tâm ưa thích triệu tiến mới có thể thu làm đồ đệ đấy triệu tiến h đã là nhiệt huyết sôi trào trọng trọng gật đầu nói ta biết rồi ngay cả là thua cũng muốn hoàn toàn phát huy ra trình độ tất cả đại tô n g môn đều từng người chia làm một đội hoàng tộc liêu vân long cùng lục tử vân cũng là chuyện đương nhiên đại ở cùng một chỗ người ở chỗ này mấy cũng không nhiều dù sao cuộc tỉ thí này chỉ là nội bộ tiến hành người ở phía ngoài như thế nào h ồ nào đều vào không được có lẽ là cân nhắc đến mặt mũi vấn đề cũng không có công khai còn bọn hắn nghĩ như thế nào điểm ấy cũng không rõ ràng rồi dù sao nhiều người cùng không nhiều người đều là giống nhau bọn hắn cũng không phải tới biểu diễn đấy tất cả người dự thi chỉ vẹn vẹn có hai mươi mốt trước kia nhân số là hai mươi bởi vì nhiều hơn tông nguyên liền vì hai mươi mốt có thể tiến vào di tích đấy bởi vì nhiều hơn cái thì ra là bảy danh lệch slot căn cứ xác suất tính toán trên cơ bản có một phần ba xác suất bất quá đây cũng không phải là rút thưởng chân chính dựa vào thực lực đến quyết định danh lệch cái nào tông môn đạt được nhiều tự xem từng người b ổ n sự lúc này không có công bố trong tỷ t h í cho để cho bọn họ nội tâm đều là thấp t h ỏ m không yên không thôi nếu công bố ra trong tỷ thi cho vừa mới là mình không thuần t h ụ đấy Cái kia chính kia là m ộ tạ kiện cực kỳ phiền rồi. Thua thì cũng thôi đi, chuyện cũng nếu trở về bị tông chủ trừng cực phức chủ Thua thì h p về trở bị t đó mới lăng à vào thảm nhất tĩnh tâm chờ đợi, chúng ta được đi vào thương lượng tỉ thí nội dung, an tâm một chút bực bội. Tạ chờ chúng Mọi người lượng nội dung, an đấy. đợi, được đi bội. bực l đứng dậy hướng mọi người nói câu về sau phần đông các đại lão đều cùng nhau tiến nhập trong phòng bắt đầu thương lượng n à y sinh so tài nội dung bọn hắn đều không có quyết định so tài nội dung là cái gì chủ ý này cũng là sợ giúp nhau an gian nếu trận đấu trước t i u được cho biết nội dung sau đó không ngừng luyện tập loại này trận đấu cũng liền đã mất đi ý nghĩa giống vậy cuộc thi đồng dạng đề mục cũng biết rồi còn khảo thi mấy thứ gì đó dứt khoát trực tiếp cho đáp án trích dẫn được còn khảo thi thử cái gì vì thế tương đương với hiện xào h i ệ n b án toàn bộ mọi người đi thương thảo thích hợp nội dung hoàn toàn sau khi quyết định tự i ể ra đến công bố trong tỷ thì cho trước đó tất cả mọi người tại bên ngoài tĩnh tâm chờ đợi không nói chuyện nói là nói như vậy đại đa số người đều cũng có chút ít tĩnh tâm không xuống đều lo lắng đề mục rất khó khăn sợ chính mình phụ trong t â m kỳ vọng chấn định người cũng không ít thấp thỏm không yên bất an chỉ có rất ít người mà thôi chính thức đối với chính mình tràn ngập tin tưởng đấy t i ể u không sẽ có cái gì cảm tình chấn động thân là tạ lăng đan vương đồ đệ tâu nguyên t i ể u an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất trên mặt một mực treo nụ cười ấm áp lộ ra thập phần nho nhã chỉ tiếc nơi này nữ sinh cũng không nhiều nếu không cũng là ít nữ sát thủ rồi đại đa số người ánh mắt cũng đồng dạng là tụ tập tại tâu nguyên trên người lăng không chọc vào đi đối thủ lại là đan sư tháp kẻ quản lý tạ lăng ái đồ không thể không khiến bọn hắn cảm thấy kiên g kỵ thoạt nhìn lại có chút ít nhìn không thấu lượng tin tức quá ít tổng thần bí cảm giác lúc này tại trước mắt bao người tâu nguyên đứng lên đường tính đi tới băng vũ tích trước mặt dịu dàng mà hỏi tại hạ đường đột hỏi một câu chẳng cô nương phương danh s ư n g hô như thế nào mọi người còn tưởng rằng tâu nguyên muốn làm cái gì không nghĩ tới đúng là đến đến gần đấy bất quá băng vũ tích đích thật là hấp dẫn người ánh mắt nhất là mái tóc dài m à u bạc kia theo mới xuất hiện biết được tự hấp dẫn mọi người chung ánh mắt rồi bất quá chỉ là dò xét một hồi đối với tục đều thu hồi ánh mắt đối với bọn họ những n à y thiền chi tiêu tử mà nói chính thức cảm giác hứng thú vẫn là thực lực không phải cái kia x i n h đ ẹ tóc băng vũ tích thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nâng lên tự lạnh lùng nói ra không có hứng thú xin không cần tới quái dày ta nàng hoàn toàn không thấy tâu nguyên để cho tâu nguyên lung túng đứng ở nơi đó thậm chí có người cũng đã cười ra tiếng thấy vậy treo đan vương ái đ ồ tên tuổi cũng là không quá đ i n h mọn cái này tâu nguyên tựa hồ ra mặt cũng đủ dày m ặ t không đổi sắp nói ra đã cô nương không nói vậy thì quái dày tâu nguyên tiêu sái xoay người trở về chỗ cũ bên trên ngồi xếp bằng xuống không chút nào vi tiên trước xấu hổ thế mà thay đổi phảng phất hết thệ đều chưa từng xảy ra nô hiên đối với cái này tâu nguyên không giải thích được cử động cũng là cảm thấy có chút nghi hoặc chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu hay sao ta cảm giác trên người người này có cổ không tốt lắm khí thức hy vọng các ngươi cảnh giác xuống băng vũ tích đối với ngô hiên cùng triệu thiến nói câu không tốt lắm khí thức ngô hiên n h u mày cái này tâu nguyên cho hắn cảm giác cũng không tốt lắm luôn luôn cổ không quá thoải mái cảm giác nhưng là không thể nói là cái đó điểm không đúng viễn cổ người cảm giác từ trước đến nay đều là so sánh nhạy cảm ngô hiên không có kích hoạt huyết mạch cũng không có nhạy cảm như vậy rồi đã băng vũ tích đều nói như vậy hắn cũng liền nghe theo đề nghị đối với tâu nguyên cảnh giác vài phần rồi thời gian đại khái đã qua nửa cách giờ mọi người cũng đã từ trong phòng đi ra đại biểu thảo luận đã chấm dứt sự xuất hiện của bọn hắn để cho lòng của mọi người lại là nhắc tới ý vị này trong tỉ thí cho muốn công bố ra ngoài để cho các vị đ ợ i lâu tin tưởng người dự thi nội tâm đều tương đối chặt chẽ t r ư ơ n g vậy thì do lão phu đến thuyết minh thiên hạ đệ nhất quan nội dung đi tạ lăng đan vương cười nói cửa thứ nhất nội dung so sánh đơn giản cái kia chính là luyện đan luyện đan nghe t h ế hai chữ tất cả mọi người thư mở miệng khí thảo luận nửa canh giờ được đi ra vẫn là luyện đan chỉ là cái này luyện đan đến tột cùng là luyện đan dược gì đâu này không có chờ bọn hắn đa tưởng tạ lăng tiếp tục nói cửa h ải này so sánh tự do tùy tiện các ngươi luyện chế một viên thuốc đan dược gì đều được vô luận là luyện chế nhất phẩm đan dược đều tốt vẫn là ngũ phẩm đan dược đều tốt đều tùy tiện các ngươi luyện chế hạn chế chính là chỉ có thể luyện chế một viên yêu cầu này lập tức làm cho có chút không nghĩ ra được căn bản không biết rõ là có ý gì nói như vậy luyện đan tỉ thí đều là dùng có thể luyện chế nhất phẩm chất cao đan dược làm chủ hoặc là dùng luyện chế đan dược gì mục tiêu làm chủ hiện tại tạ lăng quyết định quy củ ngược lại là không có bất kỳ hạn chế tùy tiện như thế nào luyện chế đều được thậm chí là luyện chế cái gì tấn thể đan rèn thể đan và vân vân đều không có vấn đề nhưng cuối cùng là có ý gì bất quá trước đây chúng ta thêm một cái đằng trước điều kiện tiên quyết cái kia chính là nói ra bản thân luyện chế lý do chương hai mươi chín bắt đầu như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới rẽ bỏ một lần sẽ xảy đến bất quá trước đây chúng ta thêm một cái đằng trước điều kiện tiên quyết cái kia chính là nói ra bản thân luyện chế lý do tạ lăng cười nói ra một câu cuối cùng yêu cầu nhưng lại để cho mọi người càng thêm không nghĩ ra được cái này mọi người thảo luận đi ra ngoài nội dung đúng là như vậy đặc biệt luyện đan còn cần lý do lý do không phải là vì tỷ thí vì luyện đan sao lý do này chính là ngươi luyện chế đan dược lý do nói ra ngươi đến tột cùng vì sao luyện chế có hiệu quả như vậy đan dược lý do v ề phần tại sao sẽ như vậy hỏi vẫn là dựa vào chính các ngươi tưởng tượng cho cái nhắc nhở bước đầu tiên này rất trọng yếu tạ lăng đan vương bán đi cái cái nút chỗ hấp dẫn không có tiếp tục quay chung quanh cái đề tài này mà nói mà là tiếp tục nói kế tiếp nội dung cửa hải này dùng điểm đến đánh giá dùng tổng thể trình độ đến phán định điểm thì ra là dùng luyện đan trình độ cùng lý do đến cho điểm trọng tài chính là chúng ta mấy vị này hy vọng mọi người cố gắng thật nhiều trọng tài dĩ nhiên chính là cái này tạ lăng đan vương còn có ba đại tông môn tông chủ còn có lương minh cùng lương diệp hai vị thuốc lâu chủ cộng thêm người hoàng đế kia cùng thiên t à n g lâu lâu chủ rồi không thể không nói hoàng đế liêu thắng ở chỗ này thật sự là không có gì quá lớn địa vị cũng không có hoàn toàn hiện hiện ra hoàng đế hai chữ tôn quý ba đại tông môn tông chủ thậm chí là đan sư tháp đan vương đối với cái này liêu thắng chỉ là chỗ đang bình thường chào hỏi giai đoạn không có cái kia cung kính đến xoay người tình trạng có thể cho hắn với tư cách trọng tài coi như là để mắt rồi tại tạ lăng nói xong quy tắc về sau phía dưới đã sôi sùng sục loại này quy tắc bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua nô hiên càng là không cần nhiều lời còn có loại này trong tỷ thí cho kia mà cái gì cũng không hạn chế đều là tùy ý chính mình phát huy mấu chốt là phải nói ra bản thân luyện chế đan dược lý do lại nói lý do này cũng không khó nghĩ ví dụ như luyện chế phá linh đan lý do chính là vì đột phá đến luyện linh kỳ có thể mấu chốt bây giờ là t ỷ thí tạ lăng hỏi thăm là vì sao tại nơi này trong t ỷ thí l u y ệ n chế loại đ a n d ừ n g này thật sự là có chút làm cho người bỏ tay tạ lăng hỏi bọn hắn lý do bọn hắn còn muốn hỏi tạ lăng lý do tâu nguyên như cũng là trên mặt dáng tươi cười tựa hồ cái này trong t ỷ thí cho đối với hắn mà nói không có, có cái ó c vấn đề lớn gì bên cạnh chính là so sánh cơ bản linh tài mặc kệ bằng các ngươi lựa chọn nếu như không có các ngươi mong muốn tài liệu có thể cùng bên cạnh luyện đ a n sư nói ra bất quá nói ra tài liệu phải là chính mình đủ khả năng đấy loạn nói ra lời nói nhưng là phải đã bị trừng phạt tại tầng này nội vừa bên trên đã bày đầy các loại linh tài chỉ cần không phải quá h i hữu đích đều bày ở thượng cấp rồi như là tạ lăng từng nói loạn yêu cầu lời nói cái k i ế t nhưng là sẽ đã bị trừng phạt nếu bản thân chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược lại đã muốn có thể luyện chế lục phẩm linh thảo vậy thì không phải là chuyện đủ khả năng rồi đại đa số đều cung cấp tại đó chỉ cần không phải cực kỳ h i hữu đích cũng sẽ ở bên trong còn nói ra cái kia luyện chế đan dược cũng không rõ ràng cao cỡ nào cấp cỡ nào đặc thù hiện tại các ngươi có thể lên t i ế n đến lựa chọn sử dụng d ư liệu có thể nhiều nhận lấy mấy phần nhưng cuối cùng giữ lại chỉ có thể là một viên luyện chế nhiều hơn một luật thu hồi làm chủ bắt người tạ lăng lại lần nữa nhắc nhở tất cả mọi người nhao n h a u tiến lên s i ê u tầm tự mình nghĩ luyện chế đan dược tài liệu nô hiên cũng đi theo c a o mày đánh giá trước mắt linh tài trong nội tâm suy nghĩ luyện chế đan dược gì mới tốt không riêng gì hắn ở đây nghĩ những người khác cũng là đang nghĩ l i ê n vừa rồi vẻ mặt tự tin tông nguyên cũng không có lập tức động thủ đi chọn lấy thuốc tài sau một lát nô hiên nhanh chóng chọn lấy mấy thứ dược liệu chính là đi tới một bên đi đăng ký rồi những người khác là sửng sốt một chút không nghĩ tới ngô hiên chọn lựa nhanh như vậy bất quá bây giờ chưa từng bắt đầu tính theo thời gian chọn lựa nhanh cũng vô dụng không đến một hồi mọi người cũng đối với tục chọn lựa tốt mình muốn dược liệu toàn bộ đều đăng ký tốt về sau tạ lăng nhẹ gật đầu nói ra tất cả mọi người đã lựa chọn kỹ càng dược liệu như vậy thời gian là ba chén nhỏ đồng hồ cắt thời gian hiện tại tính theo thời gian bắt đầu như cũng giống như lần trước luyện đan giải thi đấu đều đồng dạng có cái này đồng hồ cắt đến tính theo thời gian ba chén nhỏ đồng hồ cắt thời gian hoàn toàn có thể luyện chế ra một viên thuốc trừ phi là cực kỳ cao phẩm đáng dược nếu không hoàn toàn đầy đủ thời gian đi luyện chế lượng viên thuốc tại đồng hồ cắt đảo ngược lại lúc cơ hồ là đồng thời đều móc ra từng người lò luyện đan hình dạng đều không khác mấy nhưng về màu sắc đều có chỗ sai biệt đối với luyện đan sư mà nói lò luyện đan tài liệu tốt xấu cũng là quyết định phẩm chất đan dược quan hệ nô hiên tuy nói không dựa vào lò đan nhưng đồ làm bếp cũng là có chỗ ỉ lại đấy càng là tốt đồ làm bếp cũng là có thể chế tạo ra càng tốt đan xử lý gấu cơ hồ là đồng thời đều toát ra hỏa diễm ra đặc biệt hỏa diễm cũng vẫn có thể xem là một đạo điểm sáng Chỉ lúc à b ọ này g l khẩn trương cũng hắn nhìn n h thấy một bên băng vũ tích nhanh chóng nhóm lựa diễm nhặt ngọn lửa màu xanh làm có vẻ hơi tái nhợt độ ấm hơi cao rõ ràng cho thấy một loại biến dị hòa diễm bọn hắn băng linh tộc tại phương diện luyện đan cơ hồ là luyện chế không được tốt đan dược dù sao thuộc tính băng luyện chế đan dược thật sự là có chút hiếm thấy chỉ có h ỏ a d i ễ m biến dị mới có thể luyện đan cũng mới có thể luyện chế cảng phẩm chất cao đan dược băng vũ tích cựu phù hợp điểm này khó trách nàng có thể luyện đan hiện tại phóng xuất ra cũng không tính là ra ngoài ý định nếu là không có điểm năng lực nàng tại sao có thể tham gia lần này thì thí dù thế nào cùng hai đại lâu chủ quen thuộc đều khó có khả năng như vậy bỏ mặc đi ra ngoài đi cái này nhưng mà quan hệ đến có thể không thể tiến vào di tích danh lệch sợt vấn đề không được phép nửa năm mã gan bàn tay triệu t h i ê n có thể trúng cử cố nhiên dính ngô hiên ánh sáng nhưng đúng là vẫn còn nhìn nàng tự thân cố gắng hiện tại ngô hiên chứng kiến triệu t h i ê n thuần thục thao túng hòa diễm căn cứ lần trước đối lập khống chế lựa trình độ tăng lên rất nhiều cái này còn chỉ là bắt đầu mà thôi liêu vân long cùng lục tử vân hai người trình độ cũng có tăng lên không nhỏ xem ra trong khoảng thời gian này ra hai người bọn họ vẫn là hết sức nỗ lực chỉ là trình độ lên thật sự là cùng các người có chỗ sai biệt l i ê n không phải chuyên gia ngô hiên đều có thể nhìn ra vài phần dù sao đã có đối lập cựu dễ dàng nhìn ra sai biệt hắn lại quay đầu nhìn về phía tây nguyên này người đã bắt đầu l u y n đan t h i t r i ể n ra hỏa diễm càng thêm kỳ lạ ngọn lửa màu đỏ trong nhiều hơn một vòng ngọn lửa màu trắng tầng tầng ba lô bao k h ỏ a hết sức kỳ lạ cảm giác được một cỗ sóng nhiệt lại là cảm giác được thấy lạnh cả người phần đông trọng tài ánh mắt đều tụ tập tại ngô hiên trên người không t ệ cơ hồ tất cả trọng tài ánh mắt đều tụ tập tại ngô hiên trên người ánh mắt q u á dị hai mươi mốt người trong chỉ có ngô hiên không có độc thủ thật sự là có chút hạt giữa bảy gà cảm giác lương diệp ngược lại là nhất bình tĩnh còn nhịn không được cùng đại ca của mình cười nói tiểu tử này chính là như vậy bình tĩnh lần trước luyện đan giải thi đấu cũng là rất bình tĩnh không động thì thôi k h ẽ động thì kinh người à đối với tại đệ đệ ruột thịt của mình đề cử người lương minh đương nhiên sẽ không có hoài nghi nhưng vẫn là điều kháng câu hy vọng không bình tĩnh hơi quá không thể không nói lần này t h thí thật sự là đủ bắt bẻ đủ tổng hợp đấy chẳng cái này ngô hiên tiềm lực như thế nào lương minh ý vị thâm trường cảm thắng câu đối với trận đấu này thắng thua tựa hồ không có cố chấp như vậy ngược lại càng muốn thấy là tiềm lực chương ba mươi luyện chế như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến cầu phiếu cầu siêu tầm ba b á i tạng hai mươi bảy no hiên cũng cảm giác mình có chút ngượng ngủng nhiều người như vậy cũng bắt đầu đ ộ n g thủ duy chỉ có chính mình không có bắt đầu đ ộ n g thủ khi tiếp xúc hắn cũng đi theo lấy r a lò đan khi hắn lấy r a lò đan đồng thời lập tức cảm giác được vài đạo nóng rực ánh mắt hắn không cần đi xem rõ ràng cảm giác được cái này chuyển tới ánh mắt chính là tạ lăng đan vương đấy còn có mấy vị không hiểu hắn cũng không thèm để ý chút nào đường ánh mắt của người lấy ra cần muốn chế tác dược liệu hắn kết hợp tự thân tình huống ý định luyện chế tứ phẩm đan dược trong hồi linh đan hồi linh đan dĩ nhiên chính là dùng để khôi phục linh lực hơn nữa khôi phục hiệu quả cực nhanh cũng là đi ra ngoài thiết yếu đan dược nếu gặp được cái gì cường h ắ n yêu thú ăn vào hồi linh đan cũng có thể nhanh chóng đầu nhập trong chiến đấu hoặc là nhanh chóng chạy trốn hắn đối với phương diện này tiêu hao khá lớn vô luận là chế tác đan xử lý vẫn là chiến đấu đều tiêu hao khá lớn theo tu vi đề cao chế tác đan xử lý mang đến tiêu hao cũng không tính lớn nhưng chế tác cao cấp đan xử lý lúc cũng sẽ tiêu hao rất nhiều đến lúc đó cái này hồi linh đan t ự là một loại bổ sung như vậy liền bắt đầu chế tác đi làm cho bình thường điểm thì tốt rồi nô hiên đem dược liệu toàn bộ thống nhất bày ở trên mặt bàn lẩm bẩm nói phân biệt là một b ọ c nước q u ỳ n h m á t quả địa cây mỡ không tệ rất phù hợp chế tác một đạo điểm tâm nô hiên đối với những này thiên địa bảo tài lý giải tương tự là tiến bộ không ít vô luận là tại nguyệt linh tộc hay là tại vạn dược trong lầu lợi dụng hắn tiện lợi tính để cho hắn đơn giản nếm thử đến không ít linh hoa cùng linh thảo để cho hắn tin tưởng trong đó hương vị lần này hắn không cần nếm thử hương vị tự tin tưởng cái này có cái dạng gì hương vị khi hắn lấy ra phần này dược liệu lúc đáy lòng đã sớm có vài chủng chồng cách làm nhưng là vì không nên khoa trương như vậy chỉ có thể lui cầu kỳ thứ không thể khoa trương như vậy làm thành những cái kia tinh mị thức ăn như cũng là muốn luyện thành đan dược hình thái nhưng cũng không ảnh hưởng kỳ chân chính vị cùng hiệu quả tương tự có thể phát huy ra hiệu quả Xíu! U -u. Nô Hiên toàn bộ trẻ thành đ ầ u hình nhưng cũng không có cứ như vậy hoàn tất khoái đao cùng loạn nhảy múa lần nữa đem này hình dáng đồ vật toàn bộ trẻ thành viên bi hình dáng tại dừng lại một khắc toàn bộ dược liệu thượng diện đều bày ra một tầng s ư ơ n g lạnh hắn cũng không có dừng lại ngược lại t h ò tay nắm lấy tất cả dược liệu toàn bộ đều nít ở lòng bàn tay tại linh khí tập trung khóa chặt xuống toàn bộ đều cố định trong lòng bàn tay d ũ n g băng hắn trong con ngươi hiện lên một vòng ánh sáng màu lam cực hạn hàn khí trong tay bao phủ nhanh chóng đem cái này cắt thành viên bi hình dáng dược liệu đóng băng ở biến thành tiểu hạt nhỏ khối băng trong lòng bàn tay và chạm nhau đều có thể nghe được thanh thúy như là thủy tinh và chạm thanh ngắm của không có n g ừ n g xuống thò tay chặt chẽ nắm chặt cách cách một tiếng những n ả y viên bi khi hắn lực lượng cường hắn xuống toàn bộ đều cho tạo thành một phấn chờ hắn giang hai tay lúc trên tay hình thành là một đống nhỏ kem tươi hắn d ị động hấp dẫn phần đông ánh mắt của người không ai đoán ra hắn muốn làm gì lại là cắt nát dược liệu này lại là dùng băng đến làm cho cuối cùng là làm manh mối gì loại tình huống này bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp lương minh, minh các ngươi điệu này đại biểu đến tội cùng là chuyện gì xảy ra đây là luyện đan sao kim linh tông diêu tấn không nhịn được hỏi một câu theo s ư n g hô thượng hán cùng thuốc lâu trụ l ư ơ n g m i n h quan hệ không tệ một người hỏi thăm những người còn lại cũng nhịn không được nhìn lại lương minh liếc qua đệ đệ của mình nói ra cái này thì cứ hỏi ta vạn dược lầu phó lâu chủ rồi chỉ có hắn mới rõ ràng hoàng đế liêu thắng cùng thiên t à n g lâu lục trí hảo ngược lại là giữ im lặng bọn hắn đã biết ngô hiên là đang làm gì rồi luyện đan cuộc tranh tài nội dung bọn hắn đều đại khái bên trên đều hiểu được trong đó ngô hiên tin tức rất nhiều đại đa số đều dùng ngô hiên luyện đan hơi đặc biệt luyện được đan dược cũng rất kỳ lạ lương diệp lúng túng nói kỳ thật ta cũng không biết nhìn xem là được dù sao là luyện đan không c ó sai là được rồi đối với ngô hiên lương diệp hiểu rõ tin tức cũng cực ít cái này tuy nhiên không phải lần đầu tiên xem ngô hiên luyện đan nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy lánh loại luyện đan chỉ là hắn vẫn tin tưởng ngô hiên cũng không có lầm là được rồi không ai d á m cầm lần này tỉ thí hay nói dỡn trừ phi ngô hiên chán bị gấp nếu không tuyệt đối là tại chăm chú tỉ thí đấy các vị có chỗ không biết lao phu nghe nói vạn dược lầu tổ chức luyện đan giải thi đấu ở bên trong thì có vị tiểu hữu này rồi còn đã lấy được n đã đệ lấy ấ h tạ danh. t lăng đan vương cười vây thành hạ t r o n g dâu nhìn xem nô hiên biểu hiện tựa hồ rất là cảm thấy hứng thú nghe tạ lăng đan vương như vậy nhắc tới ba đại tông chủ chẳng những không có biểu hiện ra hứng thú ra ngược lại lộ ra ánh mắt khinh thường cái này luyện đan giải thi đấu đối với bọn hắn mà nói căn bản chính là thứ cặp bã nội bộ trận đấu vượt xa những n à y giải thi đấu tùy tiện kéo cái trong tộc đệ tử đoan chừng đều có thể được t ố t năm đi muốn đệ nhất danh cũng chỉ kéo cái hơi chút tốt một chút đệ tử là có thể một lần hành động bắt lại đi vì thế đối với cái này đệ nhất danh hoàn toàn là khinh thường căn bản không có quá lớn năng lực dùng ngô hiên loại tình huống này tám phần là cố lộng huyền hư tạ lăng đan vương nhưng lại còn nói thêm thứ tự cũng không phải mấu chốt mấu chốt là này tiểu hữu luyện đan phương pháp văn sở vị văn mới nghe lần đầu vẫn là mới đích luyện đan phương pháp là một đan vương sáng tạo ra mới luyện đan phương pháp công hiệu quả đặc thù nhất chính là đem phẩm chất thấp chất đan dược luyện chế ra nồng nặc sinh mệnh lực tăng lên thật nhiều trong đó hiệu quả chỉ tiếc nghe nói cái này mới luyện đan p ư ơ n g pháp chỉ có thể băng thể chất cùng lựa thể chất đem kết hợp mới có thể luyện chế ra ra phương pháp cũng công khai đi ra nhưng lại không ai có thể luyện chế thay đổi lời giải thích lập tức đưa tới mọi người sai biệt ánh mắt còn có mới đích luyện đan phương pháp có thể đem phẩm chất thấp chất luyện ra sinh mệnh lực nếu dùng tại phẩm chất cao đan d ư ợ c lên chẳng phải là tầng tầng điệp ra sinh mệnh lực càng cường thịnh hơn rồi hả ánh mắt của mọi người toàn bộ căng đến lương diệp trên người đều muốn từ trên người hắn thu hoạch chút ít tin tức lương diệp ho nhẹ thanh âm nói ra đúng là như thế cái này là mới đích luyện đan phương pháp đến tột cùng là tốt là xấu đợi lát nữa mọi người đi xem xét hạ thữ rõ ràng nói đến đây trong lòng của hắn nhịn không được đắc ý xuống Từ lúc phát h i ệ nói Ngô Hiên năng lực lúc, hắn hiểu sớm đã tuyên bố phải bảo vệ Ngô Hiên rồi, không phải thể cho phép rồi, lực lúc, c sớm đã bố bảo vệ nửa một lầm chút l ỗ l ú chuyện nói c nô g hiên trên tay bước lên hỏa diễm nóng rực trong tay kem tươi nhanh chóng hòa tan theo trong tay hắn chạy xuống chạy vào trong lò vốn cũng không phải là rất nhiều kem tươi tại hòa tan thành thủy về sau chạy vào đỉnh trong lò đều chạy vào trong lò lúc nô g hiên nhanh chóng khởi động đỉnh lô theo hỏa linh c h i tâm trong điều động hỏa diễm bao trùm lò đan hơn nữa đỉnh lô trong tay hắn xoay t r ò lấy chỉ là không đến mậy hơi thở nô hiên tự ngừng lại trong tay hỏa diễm cũng dập tắt chỉ là đỉnh lô vẫn đang, đang chậm dại xoay t r ò lấy cũng gần kề vòng vo hơn mười vòng mấy lúc sau tối chung ngừng lại Lô hiên tận lực đổi tiếp làm cho người mở rộng tầm mắt trực tiếp t i ể u n g ồ i ở bên cạnh bất động chương ba mươi chương ba mươi mốt mười chín phân như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến cầu phiêu phiêu vé cầu siêu tầm đồng thời cũng cảm, tạ một mực hộ ta thư hiếu, cũng cảm tạ một mực khen thưởng sách của ta hiếu ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt hôm nay tựu canh ba lúc này cũng sớm phóng cái hứa hẹn lên khung vào vip sao đổi mới sẽ nhanh hơn cũng tuyệt đối ổn định b á i t ạ n bốn lúc trước ngô hiên liền làm ra kỳ quái cử động làm cho trăm mối vẫn không có cách giải hiện tại lại là cực kỳ hiếm thấy đấy mới làm không đến mấy phút lại là không làm cái này vẫn là luyện đan sao nói rõ là tới góp đủ số a những người khác là nhịn không được nhìn về bên này dưới trong mắt đều lộ ra vài phần kinh thường cái này vẫn xứng gọi luyện đan sao nói thẳng thành quá ra ra được chỉ có biết do ngô hiên bản lãnh mới không có đi hoài nghi ngô hiên không rõ ràng lắm chỉ có xem thường còn có nhìn có chút hạ hê hoa như vậy ngắn ngủi thời gian tự chế tác tốt rồi đan dược cái này vẫn là luyện đạn sao nấu nước đều so cái này muốn chậm băng vũ tích cũng là lộ ra ánh mắt n g h i hoặc nô hiên lúc này mới trợn mắt thấy băng vũ tích khẽ gật đầu một cái ra hiệu để cho nàng yên tâm những người khác lo lắng nô hiên còn lo lắng hơn danh sách này di tích này ai không muốn đi hắn cũng muốn đi tìm tòi hư thực nếu gặp được không ít băng lăng thạch hắn liền trực tiếp có thể kích hoạt huyết mạch người biết chuyện là tinh tường nô hiên tình huống nhưng không biết rõ tình hình cũng quá nhiều nhất là tại cấp trên trọng tài nếu không phải tạ lăng đan vương lúc trước đã từng nói qua mới luyện đan phương pháp bọn hắn đã sớm muốn châm t r ọ c vài câu vạn dược l â u rồi ba chén nhỏ đồng hồ cát trong nháy mắt t i ể u thay đổi hai lần mọi người cũng nhao nhao bắt đầu luyện chế tốt đan dược nhao nhao vạch trần đ ỉ n h lô đem bên trong đan dược đều lấy ra ngoài có luyện chế ra v ạ i khỏa có vừa vặn luyện chế một viên toàn bộ đều không có thất bại phi thường hoàn mỹ luyện chế thành công rồi nếu luyện chế thất bại vậy coi như khôi hài rồi tại cuộc tỉ thí đều là tinh anh trong tinh anh cái này cũng đã là tinh anh còn thất bại cái kia chính là cái xếp đặt cái đại ô long không riêng gì để cho mình mất mặt càng làm cho tông môn mất thể diện lúc này một mực ngồi xếp bằng nghỉ ngơi ngô hiên cái này mới chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng mở ra này đỉnh lô phất tay vỗ một viên trong suốt đồ đạc từ giữa đầu bắn ra ngoài đã rơi vào trên lòng bàn tay của hắn dựa vào là tương đối gần băng vũ tích cùng triệu tiến h đều nhao nhao ghé mắt nhìn lại đập vào mi mắt đúng là một viên trong suốt viên cầu thoạt nhìn giống như là một viên màu trắng trong suốt chân c h â u chỉ là so chân c h â u phải lớn hơn một ít càng là so chân trâu muốn trong suốt nhiều lắm hoặc là nói dùng nước tinh để hình dung ngược lại là so sánh chuẩn sắc điểm hình tròn thủy tinh nô hiên cười nhạt một tiếng cái này hình tròn thủy tinh trên thực tế chính là quả đông lạnh ở đằng kia ba loại linh dược ở bên trong bên trong đựng cùng loại thạch trắng đồ vật có thể ngưng đọng vừa mới cái này ba chủng trồng linh dược hương vị đều là thuộc về vị ngọt vì thế bắt đầu ăn sẽ không quá quái bất quá tin tưởng những này trọng tài cũng sẽ không ăn nếu không cũng sẽ không chỉ làm cho luyện chế một viên mà không phải tốt mấy viên vì không cho rất cổ quái tại trong lò đan hắn đã ổn lên một cái khuôn đúc đem hỏa tan chất lỏng chảy vào trong đó cho nên tựu cứng lại thành đan dược hình dạng còn chất lại tạp chất đều ở đây ề u ở đ trong loại đan, lò đàn, đều bị loại bỏ, cũng chỉ có tại là i dưới mới diệt thiện. Tại đồng độ cao thạch trắng xuống, nghỉ ngơi hai ngọn đồng hồ cắt thời gian, rồi. n không như cũng như thuận nồng trăng xuống, nghỉ ngọn đồng cũng nên ngưng cũng h chế, thể chết thạch lực l sự có cao cắt trừ vậy vậy Đây để, độ đọc hồ hắn vì cái gì đã chờ đợi hai ngọn đồng hồ c ắ t mới đem đan dược này lấy ra đương nhiên cái này chỉ là trong đó một điểm nếu lợi dụng hàn khí cũng có thể tăng thêm tốc độ một điểm nữa thì ra là không nên như vậy dễ làm người khác chú ý bản thân hắn đã đủ trói mắt quá là nhanh cựu quá khoa trương dù sao nhanh cũng vô dụng cái ò n không h p thứ nhất t h à n kiểm tra chính là ngô hiên luyện chế đan dược hết cách rồi cái này luyện đan thật sự là quá kỳ lạ da lò lúc vẫn là khỏa trong suốt đan dược lòng hiếu kỷ khu khiến cho bọn hắn trực tiếp đi tới những người khác đan dược hoàn toàn bị không thấy cái này là mới đích luyện đan phương pháp đan dược đều là trong suốt bọn này đại lão đều lách vào tới không có bất kỳ phong độ phía sau tiếp t r ư ớ c nhìn n g ô hiên trong tay trong suốt hồi linh đan chỉ là quan sát những cường giả này trong mắt đều toát ra ánh mắt khiếp sợ lại là kinh ngạc lại là cảm thán đấy căn cứ khí tức đến cảm ứng nơi này xác nhận hồi linh đan khí tức là hồi linh đan bộ dáng lại là hoàn toàn bất đ ộ n g làm người ta ngạc nhiên nhất đấy vẫn là cái này tứ phẩm đan dược vậy mà luyện chế ra như thế nồng nặc sinh mệnh lực theo lão phu phán đoán cái này hồi linh đan ẩn chứa sinh mệnh lực liền thông thường lục phẩm đan dược cũng có thiếu sót tạ lăng như thật cảm thán một câu thân là đan vương cho dù không đồ dùng nếm đều có thể đơn giản cảm thụ ra trong đó hiệu quả không riêng gì tạ lăng đan vương mà ngay cả những thứ khác thân là linh vương kỳ cường giả cũng đã có thể cảm thụ ra trong đó hiệu quả cường giả cảm ứng năng lực cường rất nhiều đã vượt qua này chút ít tu vị thấp viễn cổ tộc nhân cảm ứng được trong đó khí tức cùng hiệu quả cũng là bình thường đấy chính thức kiến thức đến cái này đan dược mấy lúc còn lại ba đại tông môn tông chủ mới tâm phục ngoài miệng không nói nhưng trong mắt cũng có vài phần khác thường ngược lại là lương diệp cùng lương minh cười hừ hừ đấy đối với ngô hiên cảm thấy rất là thỏa mãn quả nhiên không có cô phụ bọn họ chờ mong này bình luận vừa ra hoàn toàn là lời nói làm tứ phía kinh ngạc để cho bản thân nhìn không tốt ngô hiên đ ấy đều có chút trận tròn mắt tốn hao không đến mấy phút tự hoàn toàn luyện chế tốt rồi dùng ngô hiên dừng lại thời gian đến xem hoàn toàn chính xác chỉ là qua thêm vài phút đồng hồ hẳn là dừng lại lúc trong lò đan vẫn ở chỗ cũ luyện chế l ấ y điểm ấy bọn hắn cũng đều không hiểu chỉ là đều nghi hoặc cái này là mới đích luyện đan phương pháp mấu chốt là còn ẩn chứa có sinh mạng lực đây quả thực là bọn hắn không thể so sánh qua được đấy bất quá một số người nghe được chỉ có tứ phẩm đan dược lúc cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra ban đầu kinh ngạc dần dần biến thành cười lạnh tình mỹ đến đâu đan dược đã có sinh mệnh lực cũng không quá đáng là tứ phẩm mà thôi viên này hồi linh đan lão phu liền cho cái thập phần đi chế luyện tương đương hoàn mỹ trực tiếp cựu thập phần mắt điểm tạ lăng đan vương không có làm việc thiên tư dĩ nhiên muốn làm việc thiên tư cũng là không thể nào đấy nhiều người như vậy đều chằm chằm vào đều cảm thấy trong đó khí t ư c muốn đạt người hoàn toàn là không thể nào đấy ba đại tông môn tông chủ cũng là rất không muốn thừa nhận sự thật này nhưng vẫn là thở dài như vậy chúng ta cũng thập phần đi cái này hồi linh đan thật sự là chế luyện rất không tồi tự cho cái mát điểm lương minh cùng lương diệp không cần nhiều lời miệng đều cười lên không nói hai lời trực tiếp mát điểm rồi còn lại liều thắng cùng lục trí hảo còn có thể nói cái gì mọi người đều nói hoàn mỹ chính mình còn có thể nói nát đi phiến người khác miệng sao vì thế vẫn là như cũ mát điểm và lại chính là ngươi vì sao đang luyện chế cái này hồi linh đan đâu này s á c thực mà nói cái này hồi linh đan đối với ngươi có chỗ tốt gì tạ lăng đan vương hỏi ra những lời này lúc đã là lợi dụng linh lực tạo ra một tầng cách ngăn đem thanh âm hoàn toàn ngăn cách ra như vậy những người khác không thể đã nghe được cũng sẽ không lợi dụng điểm ấy đến tham khảo trả lời nếu ai cao phân rồi sau đó tham khảo cải biên xuống chẳng phải là đều giống nhau kết quả n ô hiên không hề nghĩ ngợi liền nói hồi linh đan nhất định là muốn khôi phục linh lực rồi không riêng gì luyện đan về sau có thể dùng làm bổ sung nếu là có thể tiến vào trong di tích tiêu hao lúc cũng có thể bổ sung nếu phía dưới tỉ thí tiêu hao lớn lời mà nói cũng có thể phục dùng để bổ sung lúc này đáp cũng trên cơ bản cùng không có trả lời không sai biệt lắm hồi linh đan nhất định là muốn bổ sung linh lực chẳng lẽ là dùng để nhìn mọi người hai mặt nhìn nhau trong mắt từng người trong nội tâm đã có đáp án xem ra ngươi đã đầy đủ nghĩ đến như thế nào lợi dụng như vậy thì cho cái chín phần đi tại lúc nói những lời này tạ lăng đan vương đã trừ đi c á c h ngăn thanh âm đã có thể chuyển ra ngoài chúng ta cũng chín phần đi vậy thì tốt toàn bộ bình quân xuống cái kia chính là chín phần cộng thêm hiệu quả là thập phần toàn bộ cộng lại cửa ả i này ngươi phải mười chín phần tạ lăng đan vương tuyên tố ngô hiên đoạt được điểm Mắt điểm ư chương â n toàn Lập tức, toàn trường đều có chút trận t r ba mươi hai cửa thứ hai như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp h một lần sẽ xảy đến vốn đều cho rằng no hiến biết sẽ được tương đối thấp điểm không cao lắm phẩm chất đ năng dược cứ như vậy cho m ắ t điểm rồi thậm chí ngay cả trả lời đều là toàn bộ đã nhận được chín phần cái này tỉ thí dùng điểm đến tính toán như vậy so sánh công bình điểm cũng là dùng điểm đến tính toán trước vài tên Cái, cái c này trải qua một phen kinh ngạc về sau các vị trọng tài bắt đầu từng bước kiểm tra những người khác đan dược trinh tự cùng n ô hiên đồng dạng đều là t r ư ớ c cho đan dược cho điểm sau đó mới là cách tầm câu hỏi chỉ có tại tuyên bố điểm lúc mới thu hồi cái này cách tơm màng những người khác luyện chế đan dược thật sự là không ít đủ loại cơ hội là bởi vì có tật có đại đa số đều là dùng phẩm chất cao làm chủ thấp nhất sẽ không thấp hơn tứ phẩm cường hãn đều là luyện chế ngũ phẩm đan dược chân chính khóa nhập chất bay v ọ t đan dược những đan dược này có rất nhiều khôi phục đan dược có thậm chí vẫn là sửa luyện đan thuốc như là rèn linh đan cái loại này có vẫn là độ khó cực cao đột phá bích chướng đan dược đều tận lực hướng gặp nạn điểm Phẩm chất cao a đ những dược c luyện ế k h này tương đối thấp phần đích đan dược đều là một ít tu luyện phương thuốc dân gian hoặc là đột phá đan dược cái này tương đối thấp phân nhưng cũng có một chút hơi chút tốt đi một chút nhưng tổng thể điểm đều cũng không phải rất cao băng vũ tích cùng triệu tiến đều chiếm được tốt thành tích trừ bọn họ ra đại đa số đều là đã lấy được coi như cũng được thành tích không có kém thập phần cực lớn tâu nguyên cũng như hắn vẻ mặt bình tĩnh luyện chế ra tới đan dược vì ngũ phẩm cũng là một loại khôi phục đan dược đều dùng cao phân thu hoạch đồng dạng là định vị vì mười chín phân một vòng xuống không ai đạt được s o n g mát điểm cao nhất phân thì ra là mười chín phân mà thôi đạt được mười chín phân đích mới bất quá ba người phân biệt là ngô hiên tâu nguyên cùng một cái hỏa linh tông đệ tử nghe nói vị này hỏa linh tông đệ tử vẫn là hỏa linh tông đại đệ tử thiên phú thất tốt có thể đạt được lần này thành tích cũng là bình thường đấy trận này đang nghi ngờ trong cứ như vậy đã xong đã xong cũng là làm cho người nghi hoặc trùng trùng điệp điệp đoán đến đoán đi đều đoán không ra nguyên cờ đến nhìn như đơn thuần luyện đan so với cũng không phải luyện đan kỹ thuật loại tình huống này bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp bất quá nếu dùng thông thường đến định lợi mà nói dùng bọn hắn bọn này tinh anh trong tinh anh tuyệt đối là tranh được bể đầu chảy máu tin tưởng mọi người đều rất nghi hoặc cửa hải này nội dung đi cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy cái này phải nhờ vào vận khí của mình còn có mình cảm giác tạ lăng đan vương đối với phản ứng của mọi người cảm giác được rất là thỏa mãn chứng kiến đệ tạ ử c ủ lăng đan ạ t được c h ư vương ậ y p tuyên bố không cần nói nhảm tất nhiên nhiều lời hiện đang tiến hành cửa thứ hai mọi người lập tức đã khởi vạn phần tinh thần đi lắng nghe tạ lăng đan vương muốn nói gì nội dung mặc kệ cửa thứ nhất cỡ nào nghi hoặc đại đa số đều đạt được coi như thượng khả điểm vẫn là đem ánh mắt quăng đến cửa ải tiếp theo thật sự điểm bành b ạ c h tạ lăng đan vương vỗ nhẹ nhẹ tay vừa bên trên luyện đan sư đi đến đến trên vách tường mang theo trên tay bức họa c u ộ n tròn phi thân đến trên vách tường treo ở phía trên về sau luyện đan sư nhẹ nhàng buông tay nay họa quyển lập tức rơi xuống triển khai cũng không phải một phó tranh sân thủy mà là r ậ m r ạ p chẳng c h ỉ chữ trên đó viết chính là từng dãy đan dược danh tự thì ra là đan dược mục lục đều là tương đối ít thấy đan dược bất quá đan dược cho tới bây giờ đều là vài loại hiệu quả tăng cao tu vi khôi phục linh lực Giải đ ộ c tạm thời tính tăng, c a o tu vi, đột vi, p hải á bích biệt chứng hay hiệu đợi. Sai hay là tại tại là u q áp dụng t ạ giai đ o ạ này gì, còn có phát ra nổi phần lớn phát hiệu ra quả m thôi. Thượng diện những diện điều n à đều là so sánh không thường ư đăng gặp d ợ có hiệu quả đều c đánh dấu. cái ử a ải này không có có c gì đặc biệt yêu cầu các ngươi tùy ý chọn trong đó đồng dạng đang dược chúng ta cung cấp linh dược để cho các ngươi luyện chế nhưng là chỉ có thể luyện chế một viên cũng chỉ có thể luyện chế một phần đã thất bại t i ê u đại biểu cửa này thì thí thất bại cho điểm cùng cửa thứ nhất đồng dạng đều là do chúng ta cùng một chỗ cho điểm cuối cùng lấy bình quân giá trị tạ lăng đan vương g i ả n giải cửa hải này mặc dù nói không có thượng diện một cửa hải kia cổ quái như vậy nhưng tương tự để cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc bất quá cũng chỉ có thể tiến đến xem chính mình cần luyện chế đan dược gì rồi cái này mấy quan đô là loại này đại lao nghĩ ra được cũng chỉ có thể phục tùng rồi nếu đã biết như vậy xếp đặt thiết kế nhất định sẽ có lý do của bọn hắn nô hiên đi theo tới nơi này bức họa quận tròn phía dưới nhanh chóng quét nhìn liếc không hổ là đan sư tháp chuẩn bị đan dược đều là không thế nào thường gặp bình thường đều là so sánh đốt nấu luyện chế đây đã là thuộc về so sánh rất thưa thớt đan dược độ khó bên trên đồng dạng là cực lớn cửa hải này sẽ không có bên trên một cửa đơn giản như vậy vô luận loại nào đan dược đều không nhỏ độ khó bởi vì này sao nhiều đan dược không có một viên thấp hơn ngũ phẩm hơn nữa còn là thuộc về so sánh chết lên khó khăn đan dược hơn nữa còn là chỉ có một lần cơ hội cửa hải này đoán chừng cũng đang khảo nghiệm bọn họ năng lực l u y ệ n đan không có bên trên một cửa dễ dàng như thế nhưng làm cho người nghi ngờ là thật sự chỉ là đơn thuần khảo nghiệm lời nói trực tiếp cho đồng dạng một loại đan dược không phải tốt như vậy dùng giống nhau đan dược tốt hơn đánh giá giữa lẫn nhau t r ê n l ệ n h vấn đề là hết lần này tới lần khác t i ể u không phải như vậy đến khảo sát hoàn toàn không làm rõ ràng được mục đích của bọn hắn ta liền lựa chọn viên này bảo linh đan đi nô hiên liếc xem đã ra c u ố i cùng khóa ổn định ở viên này bảo linh đan ở bên trong danh như ý nghĩa cái kia chính là bảo khai mở linh lực tạm thời tính bạo tạc nổ tung thức tăng lên linh lực của mình thì ra là tăng lên mấy cấp độ t u vị hậu quả tự nhiên không cần nhiều lời đều có tác dụng phụ đấy hắn lựa chọn viên này bảo linh đan rất đơn giản cũng là với tư cách dùng để phòng thân có thể tạm thời tính tăng cao tu vi nếu gặp được hiểm cảnh cũng là một cực lớn nghịch chuyển chỗ mọi người nhao nhao chọn xong tự mình nghĩ luyện chế đan dược cùng bên cạnh luyện đan sư trợ thủ nói ra về sau lập tức sẽ lấy ra một phần linh dược toàn bộ đều lựa chọn sử dụng tốt về sau tạ l a n g đan vương hải lòng nói đồng dạng cửa ả i này trận đấu vì ba chén nhỏ đồng hồ cắt thời gian vượt qua thời gian không có hoàn thành đấy toàn bộ tính toán vì thất bại tại ra lệnh một tiếng đảo lộn đồng hồ cắt về sau tỷ thí bắt đầu chương ba mươi ba khiếp sợ b u n tỏa như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp một lần sẽ xảy đến cảm tạ khen thưởng cảm tạ ủng hộ bất quá đổi mới phiếu v ẽ ta liền không ăn được một hai vê đút t i u quá mạnh tại đồng hồ cắt có lúc tất cả mọi người bắt đầu luyện đan mỗi người cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí lần này tỉ t h í không cho phép thất bại đã thất bại chính là thiếu đi cửa hải này điểm quỷ mới biết cửa hải tiếp theo có thể hay không hòa nhau vì thế không ít người dự thi đều lựa chọn tương đối đơn giản dễ dàng luyện chế đan dược như vậy luyện chế tự nhẹ nhõm rất nhiều bọn họ là tinh anh nhưng cũng không có người tuyệt đối có năm chắc luyện chế thành công cái này nhưng mà ngũ phẩm đan dược ngũ phẩm cung tứ phẩm đó là biến hóa về chất nếu không cũng sẽ không nói hàm sinh mệnh lực c ũ n g không chứa sinh mệnh lực mà nói rồi cả hai tranh l ệ n h cực lớn chỉ có có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược mới thật sự là khóa nhập luyện đan sư hàng ngũ trước mặt cũng là xưng là luyện đan sư nhưng thủy t r u n g là thông thường luyện đan sư mà thôi đan dược bay vọt về chất càng là để cao độ khó vì thế đều là nửa điểm không được qua loa còn chỉ có thể có một cơ hội n ô hiền sẽ không có phương diện này lo lắng lo ngại nếu như là tại thừa nhận trong phạm vi cũng là có thể hoàn mỹ chế tác được nếu cao hơn năng lực của mình đủ khả năng thừa nhận như vậy tất nhiên sẽ thất bại hoặc là nói là xác suất thành công giảm bất thật lớn dù sao tiêu hao linh lực quá nhiều cũng không phải đơn thuần phục dụng linh đan đến bổ sung t i ự u có thể bạo linh đan sao phân biệt là ngọc linh tử hỏa ngân hoa cùng hồ tâm quả nô hiên dễ dàng sẽ đem cái này mấy thứ linh dược cho phân biệt đi ra đan sư tháp cung cấp đan dược đều cũng không nói đến phương thuốc dân gian chính là cho tương ứng linh dược nếu như kiến thức rộng rãi lời mà nói hoàn toàn nhận ra nếu không rõ lắm cũng không rõ ràng lắm đan dược này phương thuốc dân gian là cái gì rồi nô hiên đem những này linh dược đều nếm toàn bộ thì ra là gần kề ăn hơi có chút điểm nếm thoáng một phát trong đó hương vị phần này đan dược tài liệu hắn đều không có thử qua nhất định phải hưởng qua hương vị mới có thể chế tạo ra càng thêm hoàn mỹ đan xử lý bất quá hắn cũng sẽ không sợ sẽ làm trò không đủ đối với những người khác mà nói chỉ là một viên vốn lấy nước của hắn chuẩn đồng nhất phần linh dược tối thiểu có thể chế tạo ra vài viên thuốc r a hoàn toàn không cần lo lắng tài liệu không đầy đủ vấn đề mấy thứ dược liệu trong hương vị có vị c a y còn có chứa khổ sở hương vị quả thực là tự nhiên cây ơ ta nô hiên trong đầu đã tưởng tượng ra vài chủng, chủng phương pháp l u y ệ n chế không làm gì được có thể thái quá mức dễ làm người khác chú ý cũng là vì tiện mang mang quyết định một món đồ ăn thức ăn chay thịt viên đầu sư tử nhanh chóng rút ra g a o phay trực tiếp đem cái này toàn bộ linh dược cho băm không có quá lớn chú ý chính là băm bởi vì sức nặng tương đối ít dễ dàng sẽ đem tất cả linh dược cho băm mất xuyên thấu qua rét lạnh linh khí đem những n à y băm dược liệu đều cho một mực khóa lại chất lỏng nhưng cũng không có giống cửa thứ nhất đồng dạng đem tất cả mọi thứ đều hoàn toàn đông lại chỉ là đông cứng bị cắt đứt biên giới phòng ngừa tràn ra hắn tinh hoa bất quá vẫn đang có một cổ vị c â y sông và m u ố i cái này là cái này mấy vị linh dược bản chất hương vị ngay sau đó hắn đem những này băng linh dược toàn bộ đều văn vê hợp lại hình thành một đoàn so về vậy đan dược chỉ lớn không nhỏ bởi vì so sánh thoái thoạt nhìn vẫn tương đối quy tắc chặt hắn hướng trong lò đan bỏ thêm chút dầu khi hắn châm lửa dưới dầu ôn nhanh chóng lên cao một mực chú ý ngô hiên trọng tài đều là cảm thấy có chút n g h i hoặc đều không rõ ràng lắm ngô hiên gia nhập là vật gì đây cũng không phải là buồn cười bọn hắn thân là luyện đan sư tiếp xúc dầu mối phương diện này cực ít thậm chí ngay cả đường kẹo cùng diêm đô khu phân biệt không được luyện đan sư đều có tại dầu ôn đã lên cao lúc trực tiếp sẽ đem đồng nhất đoàn đồ đạc ném vào trong lò mới vừa vặn rơi vào trong lò rõ ràng nghe được từ giữa đầu tuân ra xào khô tiếng vang hắn nhẹ nhàng run lên lò luyện đan này liền ngừng lại tựa hồ hết t h ể đều đã chấm dứt sự thật đúng là như thế cứ như vậy đã xong số lượng cũng không nhiều tại đặc hữu hỏa diếm xuống cự dùng tốc độ cực nhanh chế tắc tốt rồi thất khi hắn đột phá đến ẩ n đan k ỳ lúc tự nhiên m à vậy là có thể luyện chế ra chỉ cần tu vi của hắn không ngừng nâng cao là hắn có thể đủ luyện chế càng ngày càng cao phẩm chất đan dược hắn cổ trai chỉ là tu vị luyện chế phương diện là không có bất kỳ cổ trai đan g nói nói cách khác chỉ muốn không ngừng tăng lên tu vị hắn có thể đủ chế luyện đan xử lý sẽ càng ngày càng nhiều cũng sẽ càng ngày càng cao cấp lần này hắn cũng không có ngồi ở một bên nghỉ ngơi vẫn là chậm rãi tại c h u y ể n lò đan thả ra hỏa diễm cũng không lớn hắn cố ý trì hoãn thời gian không vì cái gì khác chính là không muốn nhanh như vậy mà thôi hắn cũng không muốn bị người khác cho rằng là quái vật đối đãi thời gian cứ như vậy dần dần đi qua cái thứ nhất ra lò đan dược đúng là tạ lăng đan vương đệ tử tâu nguyên một viên màu xanh biếc đan dược theo trong lò ném lên đan dược đều có mùi t h ơ m tản g ra không ngất kéo dài khiến cho người vui vẻ thoải mái chế luyện phi thường thành công xem ra thập phần hoàn mỹ mới vừa v ậ n chế tắt được những cái kia trọng tài cũng đã hạ tới kiểm tra rồi toàn bộ xem xét về sau đều nhất trí cho ra hết sức mát điểm quả thực là không thể bắt bẻ cũng chỉ có thể cho thập phần mát điểm rồi đối với t ụ đấy những thứ khác người dự thi cũng ra lò liêu vân long còn đặc biệt hướng ngô hiên bên này nhìn thoáng qua chứng kiến ngô hiên còn không có xuất thủ lúc cảm giác được hơi nghi hoặc một chút liêu vân long cố nhiên tự đại nhưng tương tự không sẽ phạm lần thứ hai sai lầm hắn có thể sẽ không tin tưởng ngô hiên sẽ có cái gì ngoài ý m u ố n rất nhanh toàn bộ người đan dược cũng đã ra lò trò điểm rồi duy chỉ có ngô hiên cũng không có r a lò đã có người bắt đầu cười nhạo ngô hiên lần này là không phải đã thất bại chết đều không chịu nói ra đến đâu này hả đến ta sao ta đây tự lấy ra đan dược đi nô hiên giống là vừa vặn định t h â n lại ngừng động tác trong tay mở ra lò đan lập tức có một cổ nồng nặc mùi thơm nhẹ nhàng đi ra để cho mọi người cũng nhịn không được hấp hạ cái mũi không khỏi tức người nô hiên đây là đang l ư ợ n đan vẫn là làm đồ ăn hắn không có tăng thêm bất kỳ đồ gia vị cũng không có tăng thêm vật gì đó khác tự là đơn thuần đem phong thái mùi vị cho xào khô rồi mùi thơm bên trên nhưng lại không kém chút nào mùi thơm nồng nặc theo đan dược này trong hướng bốn phía thổi đi hương trong mang c a y cỗ này vị tay là thuần túi tay khiến cho người muốn ăn tăng nhiều mùi thơm mới vừa vặn phiêu thợ ra trong giây lát một cỗ sinh mệnh lực sông trong lò đ a n ngút trời mà ra cái này cổ vô hình sinh mệnh lực giống như một cỗ sóng súng kích hướng bốn phía phát ra mà đi làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi ở gần nhất băng vũ tích hoàn toàn bị kinh hãi cỗ này sinh mệnh lực thật sự là quá nồng n ạ c rồi v ừ a xa vừa rồi luyện chế tứ phẩm đan dược vừa rồi luyện chế tứ phẩm đan dược cố nhiên kỳ lạ nhưng là sinh mệnh lực hoàn toàn là ngày đêm khác biệt rồi chỉ cần hơi chút nhạy cảm đều có thể đơn giản cảm nhận được cỗ này mãnh liệt sinh mệnh lực liền xa xa tâu nguyên cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía bên này h i ệ n nhiên là cảm thấy cỗ này mánh liệt sinh mệnh lực n g ồ i ở phía trên trọng tài đều nhịn không được đứng lên ánh mắt đều chừng mắt ngô hiên bên này ánh mắt tràn đầy khiếp sợ phảng phất giờ phút này giữ tại ngô hiên trước mặt lò đan giả bộ cũng không phải đan dược mà là một việc bảo vật bộ dáng không có nhìn thấy nhưng lại tại này cổ kèm theo mùi thơm cường đại sinh mệnh lực xuống lúc trước tất cả đan dược cảm đạm phai m ở ngô hiên đối với cái này cũng so với để ý bên ngoài không thể không nói đây coi như là hắn lần thứ nhất luyện chế ngũ phẩm đan dược không nghĩ tới vậy mà sẽ có hiệu quả như thế quả thật là tầng tầng được ra bản thân ngũ phẩm đan dược cũng đã ẩn chứa co sinh mạng lực khi hắn kích phát xuống hiệu quả lập tức phát nổ đi ra khiếp sợ bốn tỏa chương ba mươi b ố cửa thứ ba như gặp được nhìn không tới chương và tiết hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến tiếp tục c â u phiếu cầu siêu tầm phần đông trọng tài đã không nhịn được đi xuống tạ lăng đan vương đứng núi chịu xào trên mặt đất trước hỏi ngô tiểu h ư u ngươi đây là đã luyện chế tốt rồi hả ngũ phẩm đan dược đổi lại bọn hắn những n à y đan vương lợi chế đều khó có khả năng luyện chế được có khủng bố như vậy sinh bệnh lực so sánh một chút nếu đan vương luyện chế ngũ phẩm đan dược sinh mệnh lực tương đương với một chén nước sức nặng như vậy ngô hiên cái này nhô ra sinh mệnh lực chính là một thùng rồi lần thứ nhất ngô hiên luyện chế thành công đan dược tuy nói kỳ lạ nhưng thời gian đều là tại có thể cho phép trong phạm vi chính là quá trình có chút cổ quái mà thôi sinh mệnh lực là kinh người nhưng là đang tiếp thụ trong phạm vi lúc này đây tuy nói có chút chậm nhưng hiệu quả hết sức kinh người bọn hắn cũng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút viên đan dược kia rồi đương nhiên luyện chế tốt rồi ta đây tự lấy ra chuyện cười nếu cái này thuộc về không hoàn thành cấp bậc nếu hoàn thành còn chịu nổi sao nô hiên đem trong lò đan bạo linh đan lấy ra ngoài người t r u n g quanh cũng nhịn không được kháo l o n g tới có không muốn tới cũng là nhao nhao ghé mắt khi hắn lấy sau khi đi ra ánh vào mọi người tầm mắt chính là một viên xốp giòn hoàng viên thuốc viên này bạo linh đan thượng diện đã bị x à o khô ra một tầng thật mỏng khô vàng bởi vì linh dược trong bí mật mang theo có nước hoa quả cùng loại với bột mì một loại đồ vật tại đây x à o khô dưới tự tạo thành thật mỏng xốp giòn ra nô hiên thật lâu trước tự cảm thán linh thảo này linh hoa đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn rõ ràng số lượng không nhiều lắm lại có thể t u ô n ra càng nồng nặc hương vị giống như áp xúc gấp b ộ i vì thế mới có thể dùng số ít tài liệu là có thể chế tạo ra phân lượng không ít đan xử lý không riêng hương vị không giảm hiệu quả cũng là cực kỳ mãnh liệt ngoại trừ c ố này thuần túy mùi thơm bên ngoài bí mật mang theo ở trong đó chính là càng thêm mãnh liệt sinh mệnh lực hoàn toàn giống như là nổ tung đi ra phản phất cầm trong tay hắn cũng không phải một viên thuốc mà là nắm một cánh rừng muốn là lần đầu tiên vẫn là vật khí lần thứ hai đã không phải là cái gì vận khí sở trí của mọi người nhiều người dự thi ở bên trong đã đem ngô hiên chia làm biến thái một hàng không vì cái gì khác cái này hiệu quả thật sự là quá kinh người đem tất cả mọi người hạ thấp xuống c h u y ê n thuyết này bên trong mới luyện đan phương pháp chính là biến thái như vậy sao đây là bạo linh đan hỏa linh tông tông chủ tất không nuốt nổ nước miếng cái này bạo linh đan hắn có thể nói là tương đương quen thuộc loại đan dược này hắn t u luyện chế qua không ít hôm nay so sánh một chút kém vì sao lớn như vậy lâu này không riêng gì bộ dáng còn là sinh mệnh lực còn có cái này mê người mùi thơm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đúng viên này chính là bạo linh đan hy vọng các vị tiền bối hỗ trợ cho điểm đi viên đan dược kia điểm là bao nhiêu nô hiên cười nhạt một tiếng kỳ thật trong lòng của hắn đã có đáp án không phải hắn quá tự đại mà là có lòng tin tuyệt đối làm đồ ăn hắn tuyệt đối sẽ không thất bại chỉ phải nắm giữ phương pháp cái này cái gọi là luyện đan đã là dễ như trở bàn tay hiệu quả tuyệt đối là nhất lưu cho tới nay hắn t u không có xảy ra bất kỳ sai lầm sau này cũng không biết sẽ có vấn đề gì vậy thì là tuyệt đối tự tin chỉ cần tại phạm vi có thể chịu đựng được ở trong đều là tuyệt đối thành công các vị trọng tài hai mặt nhìn nhau kỳ thật trong lòng bọn họ đều muốn nếm thử hạ viên này bạo linh đàn đấy không vì cái gì khác đến một lần muốn chính thức nếm thử hạ cái mùi này thứ hai muốn thật sự đi cảm thụ trong đó ẩn chứa sinh mệnh lực đạt đến cái dạng gì cấp độ bọn họ là có thể cảm thụ được ra đại khái cũng có thể nhìn ra cái đại khái chỉ là ngô hiên so sánh đặc thù điểm nhưng cũng có thể cảm thụ đi ra bất quá cũng đều muốn ăn vào cảm thụ chân chính tình huống đáng tiếc chỉ có một quả hơn nữa còn chưa thể ăn b ậ y đấy lúc này bọn hắn đều có chút hối hận rồi vì cái gì chỉ quy định chế tắc một viên đâu này đương nhiên là mát điểm rồi cái này ngũ phẩm bạo linh đan ẩ n chứa sinh mệnh lực thật sự là quá nồng nặc rồi không riêng gì sinh mệnh lực thành phẩm bên trên cũng không có vấn đề sinh mệnh lực càng cao mang tới tác dụng phụ cũng liền càng thấp lao phu cũng muốn nếm thử hạ a tạ lăng đan vương bất đắc dĩ nở nụ cười xuống sinh mệnh lực càng cao cái này bạo linh đan mang tới tác dụng phụ cũng liền trở nên thấp hơn không ít cái này chính là sinh mạng lực chỗ tốt sinh mệnh lực có thể tăng lên sát xuất thành công có thể giảm bớt tác dụng phụ hiệu quả càng là có thể tăng lên hiệu quả của đan dược chỗ tốt thật sự là quá nhiều nếu không mọi người cũng sẽ không giật mình như vậy nghĩ như vậy muốn những cái k i a hàm có sinh mạng lực đan dược cái này bạo linh đan sinh m ệ n h lực cực kỳ n n g đ ậ m trước đây hồi linh đan lão phu t i ể u cảm giác được sinh m ệ n h lực rất mạnh chính là suy đoán luyện chế ngũ phẩm đan dược sinh m ệ n h lực sẽ tăng mạnh hiện tại xem ra quả nhiên là đúng vậy chẳng các vị thấy thế nào từ đầu tới đôi đều là tạ lăng đan vương nói chuyện ngoại trừ lương minh cùng lương diệp l ư ợ n g trong mắt người tràn đầy vui vẻ bên ngoài còn lại năm đều rơi vào trầm tư ánh mắt tràn đầy đã không căm lỏng vừa là hâm mộ đấy muốn là ai có đệ tử như vậy thật sự là một đại phúc khí a Cái này đ Hiên. Hiên đi. tất cả mọi người có chút vô lực thở dài nếu như còn có thể cao hơn lời nói có lẽ cũng không phải là thập phần đơn giản như vậy lưỡng quan hạ đến tranh lệch tất cả mọi người không là rất lớn đều là kém ba bốn phần tả hữu chỉ là cùng n ô hiên ngang h à n g đấy cũng chỉ có tâu nguyên mà thôi rồi còn lại tương đối mạnh hung h à n g đấy ít nhất đều có một phần chi tranh l ệ n h bất quá tranh l ệ n h như trước không lớn chính thức kéo ra tranh l ệ n h chỉ có cửa thứ nhất lý do kia vấn đề muốn hòa nhau đến chỉ có thể thông qua cửa thứ ba rồi hiện tại lưỡng q u a n cũng đã tỉ thí chuẩn bị tiến hành cửa thứ ba tỉ thí các vị trọng tài trở lại chỗ ngồi bên cạnh lúc tạ lăng đan vương tiếp tục nói cửa thứ ba cũng là cửa hải cuối cùng rồi chính thức quyết định trận này thắng bại đấy thì ra là cửa thứ ba muốn hòa nhau điểm đấy cũng là cửa thứ ba rốt cục đến phiên cửa ải cuối cùng rồi tất cả mọi người chăm chú đi nghe rằng lấy muốn hòa nhau điểm nhổ được thứ nhất chỉ có thể nhìn một chút cửa ải cuối cùng đến tột cùng là cái gì nội dung tạ lăng đan vương ngữ khí dừng một chút mới lên tiếng cửa thứ ba chính là luật võ luật võ đang lúc mọi người đều mơ tưởng đưa ra luyện đan dược gì lúc đúng là đưa ra luật võ trong lúc này cho xem như làm cho người cảm thấy ngoài ý mớn nhưng coi như là hợp tình hợp lý đầu tiên tu vi của bọn hắn đều là so sánh bình quân cơ bản đều là ở và gần đàn kỳ trình độ và lại cái thế giới này bản thân liền là lấy võ vi tôn luyện đan chỉ là phụ trợ luyện võ trọng yếu một bộ phận chính thức làm chủ vẫn là nắm đấm nắm tay người nào lớn mới là cứng ngạnh đạo lý cửa này đưa ra mọi người cũng không có ồn ào đều hơi hơi kinh hô thanh â m đều không có đoán được cửa thứ ba nguyên lai là luật võ sau khi kinh ngạc ánh mắt của mọi người đều lộ ra tí ti hưng phấn đều ma sát c u ầ n trường đều đã có vài phần chiến ý nhưng này tạ lăng đan vương bên miệng nhưng lại lộ ra mỉm cười còn lại tất cả đại tông chủ lại là thở dài lại là lắc đầu tựa hồ đối với cái này luật võ cảm giác không hài lòng lắm chỉ là cái này luận võ có chút đặc thù chương ba mươi lăm bi kịch như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới d ẽ bỏ một lần sẽ xảy đến cảm tạ ủng hộ cảm g i á c tạ thư h i ế u khen thưởng cảm ơn thế giới thuộc tính làm chủ là ngũ hành có thể nói mỗi người mỗi vẻ nhưng là chiến lược chân chính làm chủ cái k i a chính là kim thuộc tính rồi cứng rắn vô đối họa thuộc tính đồng dạng cường hãn đốt cháy hết thảy đối với hai loại thuộc tính còn lại ba loại nước một thổ thuộc tính tính công kích tự lộ ra yếu nhược rồi thuộc tính nhược cố nhiên là sẽ có chút ít ở vào hoàn cảnh xấu nhưng chuyện này cũng không hề là yếu tố chủ yếu nhất chủ yếu nhân tố đúng là vẫn còn muốn xem người hiểu được thiện ý lợi dụng bản thân thuộc tính đấy mới là mạnh nhất tồn tại vì thế những cái kia cho là mình vũ lực rất mạnh ý định muốn hảo hảo phát tiết xuống phía trước lưỡng quan không như ý thời gian tạ lăng đan vương nhưng lại toát ra một câu nói như vậy chỉ là cái này luận võ có chút đặc thù tạ lăng đan vương đột nhiên một câu làm cho tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn xem hắn luận võ không phải là luận võ sao còn có thể có cái gì tình huống đặc thù cái này tình huống đặc thù chính là luận võ là liên tục tính đấy thẳng đến cuối cùng đệ nhất danh người thắng xuất hiện trên đường là không có bất kỳ nghỉ ngơi cơ hội tạ l a n g đan vương không đợi mọi người khi phản ứng lại tiếp tục giải thích nói cái này liên tục luận võ chính là đánh xong một hồi nếu là thắng cứ tiếp tục đánh trận tiếp theo thua cái tia chính là kẻ bại cùng kẻ bại tiếp tục giao chiến thẳng đến hoàn toàn đem thứ tự cho bài xuất liên tục chiến đấu hơn nữa trên đường không có nghỉ ngơi mọi người sửng sốt một chút nhưng coi như là có thể tiếp nhận chỉ cần phục dụng điểm linh a n là có thể nhanh chóng bổ sung trở về chỉ cần không phải bị thương nghiêm trọng đều có thể tiếp tục đánh tiếp tạ lang đan vương tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn người nói tin tưởng mọi người đều cho rằng chiến đấu qua đi t i ê u phục d ụ n g đan dược đến khôi phục thật không điểm ấy đương nhiên có thể chỉ là cái này phục d ụ n g đan dược giới hạn tại các ngươi phía trước lưỡng quan l u y ệ n chế ra tới đan dược nói cách khác vô luận các ngươi lúc chiến đấu còn là vừa v ậ n luận võ chấm dứt lúc đều có thể tùy ý phục dụng cái kia l ư ợ n g viên thuốc nhưng là phục dụng không thể phục dụng những đan dược khác rồi phát hiện phục dụng những đan dược khác người trực tiếp loại bỏ danh lạch cửa ô n g bố thứ nhất tùy ý luyện chế đan dược vậy thì xem phán đoán của mình năng lực cùng vật lý điểm ấy tạ lăng đan vương cũng đã nói cửa thứ hai cho lựa chọn trên bức họa trước mặt đan dược thường thường đơn giản luyện chế đan dược đều đang là bình thường điểm sửa luyện đan thuốc có một số người thiếu chút nữa liền nói huyết bởi vì bọn họ luyện chế đều là sửa luyện đan thuốc thậm chí còn là đột phá bích trướng đan dược toàn bộ cũng không phải hồi phục loại hình đan dược điều này thật sự là khôi hài rồi nhất là cửa thứ nhất lúc mặc kệ ý luyện chế mình muốn đan dược có vì biểu hiện thực lực của mình luyện chế ngũ phẩm thậm chí là càng khó lục phẩm đan dược đây là thuộc về khó cấp bậc đột phá bích t r ư ớ n g một loại đan dược thay lời khác mà nói thì ra là luyện chế giống phá linh đan hóa hư đan cái này đột phá bích t r ư ớ n g đan dược cái này đan dược là tuyệt đối không thể làm khôi phục đan dược đến dùng chỉ vì lực đánh vào quá mạnh mẽ dễ dàng tạo thành chính mình kinh mạch tổn thương nếu như là cấp thấp cũng may nhưng là cao cấp cái kia chính là chèn phá kinh mạch nhất là tại thời điểm chiến đấu trong kinh mạch linh lực cũng còn không có hấp thu tới t ự đem mình cho chấn động m ộ t máu trận chiến đấu này cũng liền đã thất bại lần trước ngô hiên sử dụng đúng là lục phẩm hóa hư đan nếu không có l ấ y phần thế hồng liên không ngừng hấp thu hắn đã sớm cho nứt vỡ rồi có thể nói cái kêu hóa hư đan bạo phát đi ra linh lực đều chạy vào phần thế hồng liên ở bên trong cũng có bộ phận tràn ra ngoài để cho hắn kinh mạch nhận lấy một điểm tổn thương như vậy đều bị thương không chuyên chú đi hấp thu trái lại bên cạnh chiến đấu vừa hấp thu hậu quả tuyệt đối là bạo thể rồi bây giờ người dự thi có thể chưa có người nào có ngô hiên vận khí như thế đều có phần thế hồng liên đấy đương nhiên hiện tại ngô hiên cũng không có phần thế hồng liên một mực đang say rất đ ộ n g không có động tĩnh vì thế luyện chế loại này đột phá bích t r ư ớ n g đan dược không thể nghi ngờ là tuyên cáo đan dược này tại đây khi l u ậ n võ tương đương với phế đan đồng dạng an bảo tu vị không đủ đối phương chưa từng công kích chính mình tự bị thả ra linh lực chấn động hợp máu cái này còn đánh cái gì đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế mới không sai biệt lắm cửa thứ hai đã có hạn định đan dược danh sách nhưng có chút vì đề cao sát xuất thành công tự lựa c h ọ nếu dễ dàng như chỉ là luyện l sai đồng dạng cũng may nếu luyện chế sai lầm khác nhau vậy đơn giản chính là chờ chết mặc dù có thể thắng một tràng trận tiếp theo có khả năng linh lực chống đỡ hết nổi làm cho đã thất bại tu vi của bọn hắn đều không khác mấy lại là thuộc về tinh anh cấp bậc muốn phải nhanh chóng giải quyết thật sự là có chút khó khăn khó trách những tông chủ kia tại thấy có người chọn lựa sửa luyện đan thuốc còn có đột phá bích t r ư ớ n g đan dược lúc sắp mặt đều có chút cổ quái những đề mục này thiệt tình lừa người ai sẽ như vậy chú ý trước chú ý sau bất quá cũng có người thật đúng chỉ tuyển khó khăn không chọn thích hợp cửa thứ nhất nói ra lý do coi như là một loại khảo thi cá nhân đích năng lực suy tính đi nếu đem luyện chế đột phá bích t r ư ớ n g đan dược nói được thập phần có đạo lý các vị trọng tài vẫn là tính toán cho chút cao phân nhưng tiếp cao phân là cao phân ra cửa thứ ba chính là cái bi kịch tại sao phải như vậy có người nhịn không được t ê u d r ê n câu người này nhất định là máu chó luyện chế ra hai khỏa cùng hồi phục không quan hệ đan dược ngoại trừ người này còn lại có ít người đều là vẻ m ặ t cổ quái nhưng cũng không có t i ể u từ bỏ như vậy chiến đấu những này ai có thể đoán trước muốn là mình có thể tốc chiến tốc thắng đâu này nhưng có ít người có thể có ít người nhất định là không thể vậy thì xem bản lãnh của mình rồi nô hiên ánh mắt chấp lên cũng là có vài phần hưng phấn chi ý hắn xem như luyện chế đúng rồi cửa thứ nhất chính là hồi linh đan cửa thứ hai tuy nói là bạo linh đan nhưng là phục d ụ n g về sau tuyệt đối cũng có thể tốc chiến tốc thắng khác nhau xem như đều làm đúng cự h ả i này tương đương đối với hắn khẩu vị của mình trải qua trận chiến ấy hắn cảm nhận được quá nhiều cường giả vì thế càng phải chuyên trú tại chiến đấu phương diện tại n g u y ệ t linh tộc càng là có tăng lên cực lớn luyện đan trình độ cường thịnh trở lại luôn không khả năng dùng đan dược đến n ệ người chứ nếu nói cái này hai mươi mốt người a i kém cỏi nhất nhất bất lợi phải là triệu tiến h rồi tu vi của nàng đến nay mới vừa vặn đột phá đến uẩn đàn kỷ không bao lâu thực lực đều không có hoàn toàn vững chắc xuống khôi phục đan dược nhiều hơn nữa cho nên thực lực nhất định phải cao một chút tất cả đại tông môn quyết định cửa hải này lúc đều trải qua không nhỏ cân nhắc thoạt nhìn chính là cái lợi võ trên thực tế quan hệ đến không ít thứ cái kia chính là giúp nhau nhận thức thực lực của đối phương cửa hải này nếu ai thắng lợi đến lúc đó tiến vào di tích lúc Tiểu phải đề phòng một phải phòng đề chương ú t chết dù sao chết ở ba mươi sáu tặng thưởng như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến cầu phiếu cầu s i ê u tầm cảm giắc tạ thư hữu khen thưởng không cần phải lo lắng gì muốn đối với tín kiếm pháp của mình ta nhìn thấy có mấy cái tu vị đều cũng không phải như thế nào cao băng vũ tích đã tại một bên an ủi không thôi triệu tiến h khuôn mặt lộ ra gượng ép dáng tươi cười nàng cùng nhật địa phương là ở tại luyện đan cũng thông phải qua lưỡng quan trận đấu nàng có thể nói đều xem như luyện chế đúng rồi điểm trên đại thể đều là tương đối mà nói tương đối cao hiện tại mát điểm vì ba mươi triệu tiến đã được đến hai mươi sáu phần đích cao phân đã có thể tiến vào top một mươi rồi đương nhiên trong đó còn có đặt song song đấy chỉ là luyện đúng rồi đan dược nhưng thực lực chưa đủ nhất là chống lại tỷ võ cái kia chính là có nỗi khổ không nói được rồi kỳ thật dùng tuổi của bọn hắn tương đối mà nói đều là cực kỳ trẻ tuổi triệu tiến nay tuổi chưa qua một ư ơ i tám tuổi tả h ư u có thể đạt tới cái này các loại tu vị đã cực kỳ không dễ những tông môn này đệ tử tinh anh cái nào không phải đã hai mươi tuổi tu vi so với triệu tiến cao cũng là bình thường n ô hiên sẽ không tại đối lập hàng ngũ ở trong rồi hôm nay đã là ẩn đàn kỳ tầng năm tại hai mươi một người trong cũng ở vào trung đẳng trình độ tuy nói trung đẳng nhưng hắn có được so bất luận kẻ nào đều năng lực cưỡng hãn phá huyễn nhất giai nếu nói hai mươi mốt người ở bên trong ai không nhất áp lực phải là băng vũ t i ế h rồi thân là băng linh tộc công chúa lợi dụng tự thân viễn cổ tộc huyết mạch ưu thế sớm chính là vần đàn kỳ đình phong nếu không phải linh hồn không trọn vẹn nàng đã đột phá đến hóa hư kỳ rồi viễn cổ tộc huyết mạch chính là như vậy có ưu thế tạ lăng đan vương vẫn là mặt mỉm cười nói chỉnh thể trận đấu q u tắc vẫn là lấy điểm đến tính toán cao nhất phân hai mươi mốt phân phía sau thứ tự lập tức lần lượt giảm xuống thì ra là đệ nhất danh hai mươi mốt phân tên thứ hai chính là hai mươi rồi trận luận võ này một mực tiếp tục đến cuối cùng luận võ tiếp tục đến cuối cùng dựa theo nhân số đến phân lợi mà nói nếu như không có tâu nguyên gia nhập vốn chính là hai mươi người v ớ i bắt đầu giúp nhau luận võ thắng chỉ có m ộ ư ơ i người thua cũng chỉ có m ộ ư ơ i người thắng lợi m ộ ư ơ i người tiếp tục sang chọn thua m ộ ư ơ i người cũng tiếp tục luận võ thẳng đến hoàn toàn đem hai mươi thứ tự bài xuất đến mới thôi cửa thứ ba là lật b à n một cửa rồi phía trước lương quan luyện đan trình độ có thể tranh lệnh chút ít nhưng là đằng sau cửa hải này chỉ cần vũ lực tương đối mạnh là có thể vịn đã trở về vì đái động hạ các vị tính tích cực tin tưởng mọi người đều biết đan sư tháp diễm tâm h ò a đi chỉ cần đạt được đệ nhất danh như vậy thì có thể ở bên trong đái thời gian một tuần tạ lăng đan vương nói ra diễm tâm h ò a tất cả mọi người ngược lại rút ngụm khí lạnh liền mặt khác tông chủ các loại đều kinh ngạc nhìn tạ lăng đan vương rất rõ ràng bọn hắn căn bản không biết có chuyện này cũng liền nói cái này tương đương với để cho tâu nguyên đột nhiên gia nhập cái này tỷ thí đồng dạng đều là như vậy đột nhiên nhưng rõ ràng tin tức này v ư ợ xa tâu nguyên gia nhập vào tin tức về phần tin tưởng mọi người đều biết những lời này không lo chuyện khác người có biết hay không dù sao ngô hiên cũng không biết cái này diễm tâm hỏa đến tột cùng là cái gì đồ chơi dù sao chỉ biết là là chủng chồng hỏa diễm đ o á n chừng có thể hấp thu tiến trong cơ thể sau đó có thể dùng đến luyện chế đăng dược gọi chung là một chủng chồng dị hỏa nhưng mà thứ này với hắn mà nói coi như là có một chút tác dụng hỏa diễm sắc bén điểm sau này chế tác xử lý cũng liền có hiệu quả tốt hơn rồi dù sao thứ này ai đến cũng không có cự tuyệt càng nhiều càng tốt trên thực tế cái này diễm tâm hỏa đích thật là một loại dị hỏa tại luyện đan sư trung đô có lực hấp dẫn cực lớn hỏa diễm rất mạnh luyện chế đan dược lúc không riêng dễ dàng luyện chế đan dược càng là tăng lên thành công sát xuất cái này diễm tâm hỏa đúng là thuộc về đan sư tháp bởi vì số lượng ít tự nhiên không có khả năng công khai khiến người khác hấp thu hôm nay nhưng lại đem cái này liệt vào phần thưởng một trong để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc bất quá tùy theo mà đến là lộ ra tình thế bắt buộc ánh mắt một cố lập tức dấy lên Tại đan vương, người còn thật người đan cam vương, còn hòa thuộc tính thể chất tự nhiên là hỉ hoan hỏa rồi lửa càng mạnh đối với chính mình tu luyện cũng liền càng mới có lợi đương nhiên là có chút ít không bỏ được rồi bất quá lao phu cảm giác để cho ái đồ gia nhập cảm giác yêu cầu có hơi quá muốn thêm chút đi tặng thưởng tuy nói bù đắp linh vương đan đều là tốt đền bù tổn thất hơn nữa lao phu muốn để lần này luận võ có một điểm cũng liền gia nhập cái này phần thưởng nếu như không có phần thưởng lời nói kỳ thật đệ nhất danh cùng tên thứ hai là không hề khác gì nhau đấy dù sao chúng tuyển danh lệch sơ lót có bảy nếu như không phải là chia mấy kém quá lớn luận v õ đạt được tốt năm đấy đều đã không có cái gì động lực tiếp tục đi tranh đoạt đệ nhất đương nhiên cho dù không có cái này ban thưởng vẫn sẽ có người đi tranh giành thứ nhất vì chính là để cho tông môn làm vẻ vang giúp nhau ganh đua so sánh bất quá gia nhập cái này ban thưởng về sau tin tưởng tuyệt đối làm cho tất cả mọi người khơi dậy ý chí chiến đấu cái này nhưng mà cơ hội khó được ai cũng muốn đi muốn cái kia diễm tâm hỏa đã như vậy như vậy chúng ta cũng cựu không có ý kiến gì rồi mấy vị này đại lão làm sao có thể có ý kiến vốn là không có kiểu khen thưởng này đấy nhiều hơn cũng không có cái gì vấn đề lớn ngược lại phi thường hoan nghênh mặc kệ cuối cùng là ai thu hoạch tối thiểu đã đem ban thường đặt ở nơi nào nô hiên ngược lại là cười lạnh xuống nhìn như tặng thưởng sợ là vì đệ tử của mình làm chuẩn bị đi nếu như không phải tâu nguyên dự thi tuyệt đối sẽ không đem cái này cái lấy các thứ ra nhìn như đền bù tổ thất trên thực tế trong nội tâm đã đem tâu nguyên định vị vì người thắng đi à nha đến một lần lại có thể cho một cái nhân tình thứ hai lại có thể cho mình đệ tử diễm tâm hỏa tin tưởng mọi người đối với cái này diễm tâm hỏa đều rất chờ mong rồi muốn thu hoạch liền lấy ra bản lãnh của mình đến rồi tạ lăng đan vương chứng kiến trong mắt mọi người nóng rực ánh mắt vì đề nghị của mình cảm thấy rất là thỏa mãn cũng tiếp tục nói như vậy hiện tại tất cả lên rút thăm đi nhìn xem đối thủ của mình là ai bay ở trước mặt đúng là lưỡng cái cự đại rút tham dương hòm hai cái này dương hòm phân biệt có mười tờ giấy trong đó dư thừa một tờ giấy t i ể u tại một trong số đó rồi vì để tránh cho rút tham được người một nhà danh sách t i ể u chia làm lưỡng cái dương lớn rút tham được sẽ chỉ là đối phương danh sách ví dụ như hỏa linh tông cùng thổ linh tông mười cái danh lạch là tại một cái dương ở bên trong kim linh tông cùng bạn dược lầu các loại hỗn hợp sau đó giúp nhau rút đối phương dương hòm như vậy t i ể u có thể để tránh cho giúp nhau giao chiến vận khí vật này đều không nói chính xác nếu toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau vừa mới có một tông môn năm người đều là hai vs hai còn dư lại một cái mới là cùng các người đánh chính là chẳng phải là một cái đại bi kịch vì công bình điểm bắt đầu t i ể u phải làm như vậy rồi thay phiên một lần về sau t i ể u là bình thường hỗn hợp giúp thăm chương ba mươi bảy phá như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến tạ lăng đan vương nói xong quy tắc về sau mọi người thay phiên tiến lên rút thăm nô hiên tùy tiện sờ soạn một cái triển khai xem xét trên đó viết cái mười chữ đây chính là mã số của mình rồi bọn hắn mới vừa vặn rút thăm hoàn tất tạ lăng đan vương liền nói hiện tại tất cả mọi người cầm được số đi có trong tay a i trên tờ giấy viết cái miễn chữ tạ đan vương trên tay của ta là được triệu tiến có chút run dày địa đã giơ tay lên bên trong tờ giấy thượng diện quả thật viết miễn chữ tạ lăng vẫn là cười tuyên bố đã như vậy có chứa đồng nhất luân phiên không cần luật võ trực tiếp thông qua đến vòng tiếp theo nhân số hai mươi mốt khẳng định có người muốn l u ậ n không không bị gặp đối thủ rồi tất cả mọi người trông mong đang nhìn mình biết sẽ l u ậ n không không bị gặp đối thủ như vậy sẽ có tốt hơn trạng thái tiến hành tiếp theo tỷ võ không nghĩ tới cái này cực lớn vật khí lại cho triệu tiến h đ o ạ t được triệu tiến h dễ dàng đấy tự lên cấp triệu tiến h đều cảm thấy hết sức kích động bản thân nàng t i ể u cảm giác không quá tự tin hiện tại rút tham được tấn cấp tờ giấy thật sự là một đại vật khí a mặc dù có chút bất bình nhưng điều này cần vật khí cũng là chuyện không có cách nào khác đối với những cái kia luyện chế ra hai k h ỏ a bi kịch sửa luyện đan thuốc đấy vậy thì là chân tránh bi kịch tỷ võ trình tự là trên tờ giấy con số đối ứng đồng dạng con số thì ra là số một đối với số một nhị hào đối với nhị hào tính như vậy tạ lăng đan vương giải thích nói nói như vậy ta đối ứng đối thủ chính là số mười rồi hả n g ô hiên ngẩng đầu tìm kiếm đồng dạng con số đối thủ chỉ chốc lát đã tìm được đối thủ kia hỏa linh tông đối phương cũng nhìn thấy nỗ hiên trên tay nắm tờ giấy ánh mắt có vài phần khiêu khích chi ý nỗ hiên lúc trước đại đoạt danh tiếng thật sự là làm cho người những người khác cảm thấy có chút khó chịu có đôi khi luyện đan lợi hại cũng không có nghĩa là vũ lực phương diện này cũng lợi hại Chứ bọn họ ra đã, đã tìm xong đối thủ bên ngoài những người khác cũng toàn bộ đều đã tìm xong tương ứng đối thủ bởi vì sân bãi khá lớn hoàn toàn có thể duy nhất một lần mười tổ người toàn bộ cùng nhau tiến hành chỉ cần không phải rằng co quá lâu căn bản là không có gì thời gian nghỉ ngơi cho dù có thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ không khôi phục đi nơi nào chứ phi phục dụng đan dược tốt rồi hiện tại tất cả mọi người đã tìm đối thủ tốt rồi quy tắc rất đơn giản nắm đâm không có mắt nhưng là không thể đủ hạ sát thủ phát hiện về sau hết thể đã bị nghiêm nghị trừng phạt tạ lăng đan vương nói ra về phần cỡ nào nghiêm nghị trừng phạt cái này bọn hắn cũng không rõ ràng rồi dù sao tránh cho hạ sát thủ cho dù chân chính muốn đùa nghịch bàn lén tối thiểu muốn đi vào trong di tích nói sau hiện tại quang minh tránh đại trừ phi là muốn chết loạn xuất thủ chỉ biết đưa tới tông môn nhìn hằm hằm nơi này đều là tinh anh vô luận đệ tử nào đã mất đi cũng sẽ là tông môn tổn thất tại hạ hỏa linh tông đệ tử tất viêm thỉnh trị giáo nhiều hơn rồi hỏa linh tông đệ tử tất viêm hướng n ô hiên chắc tay hơn nữa làm tự giới thiệu nên có lễ nghi vẫn phải có chỉ là tiến vào di tích về sau đến tột cùng còn có thể hay không như vậy hữu lễ nghi tự không được biết rồi tại hạ vạn dược lầu n ô hiền thỉnh chỉ giáo nhiều hơn n ô hiền cũng đi theo chắp tay xuống tuy nhiên nhìn ra được đối phương có lấy đầm đặc chiến ý còn có cái kia cao cao tại thượng ánh mắt nhưng vẫn là phải tuân thủ một ít lễ nghi ở một bên trọng tài ra lệnh một tiếng bọn hắn cái này sân bãi liền bắt đầu chiến đấu tất viêm không nói hai lời toàn thân lập tức tản mát ra cực cao độ ấm rõ ràng không nhìn thấy bất kỳ hòa diễm nhưng lại so tồn tại hỏa diễm có cao hơn độ ấm trong trước mắt quả đấm của hắn toát ra nhàn nhạt ánh lửa lần nữa để cho độ ấm tăng lên một cái cấp bậc ngượng ngùng vì rất nhanh giải quyết chiến đấu ta chỉ có thể xử suất toàn lực rồi tất viêm cười lạnh thanh âm toàn thân linh lực lập tức bạo phát đi ra nóng dự khí tức hướng bốn phía bay tới rõ ràng cho thấy muốn duy nhất một lần buộc phát ra toàn lực muốn đem ngô hiên nhanh chóng giải quyết hết dùng loại tình huống này đến xem cái này tất viêm nói không chừng chính là luyện chế khôi hại sửa luyện đan thuốc một loại đấy muốn tiếp tục chiến đấu tiếp tự phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu giảm bất linh lực tiêu hao hơn nữa rất nhanh giải quyết chiến đấu về sau còn muốn chờ đợi toàn bộ người chấm dứt chiến đấu mới có thể đón lấy đi rút thăm trong đoạn thời gian này hoàn toàn có thể ngồi xuống khôi phục lại linh lực tuy nói khôi phục không nhiều lắm nhưng d ầ u gì cũng là linh lực tối thiểu sống khá giả không có khôi phục nô hiên cười nhạt một tiếng nói hoan n g h ê n sử dụng toàn lực hắn còn lo lắng đối phương có thể hay không sử dụng toàn lực hiện tại xem ra không có có vấn đề gì quá lớn rồi với hắn mà nói đối phương đem hết toàn lực tốt nhất như vậy là có thể hấp thu càng nhiều nữa vũ kỹ dung nạp vô số võ kỹ tụ tập một thân uy lực liền có thể tăng thêm b ạ n h tất viêm chân đạp mạnh m ặ t đất cả người hóa thành một đoàn lửa hướng ngô hiên bên này lao đến trong chớp mắt liền đi tới ngô hiên trước mặt ngô hiên từ đầu tới đôi u đều không có quá lớn cử động như là bị sợ chắn váng chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ tất viêm ánh mắt lộ ra ánh mắt khinh thường không nghĩ tới đây hết thể chính là đơn giản như vậy đã xong bạo v i ê n quyền tất viêm vùng quyền liền hướng ngô hiên ngực trùng trùng điệp đ i ệ p đ á n h tới nóng rực nắm đấm muốn đem ngô hiên một quyền đánh xuyên qua đang lúc chuẩn bị đánh trúng ngô hiên lồng ngực lúc ngô hiên đột nhiên chuyển động cánh tay vũ khẽ một cái xinh đẹp bàn tay chắn trước mặt b đem cái này nặng nề g h một q u y ề n cho một mực tiếp nhận thân thể của hắn chỉ là lắc lư xuống ngay cả đám b ư ớ c đều không có lùi ra phía sau tất viêm hơi chút sửng sốt một chút chất sát mặt giận dữ hai tay vung bắt đầu chuyển động điên cuồng hướng ngô hiên công kích lên dây đặc quả đấm của tại cao tốc vung về dưới không ngừng ma sát không khí tựa hồ cũng mo đưa không khí t r u n g quanh đều cho đốt lên ngô hiên sắc mặt không thay đổi vung lòng ngăn cản cái này dày đặc quả đấm của trong mắt loẹ ra một tia sáng lẩm bẩm nói tốt k u y ế n pháp tốt linh cấp võ kỹ chỉ đáng tiếc vẫn là quá kém tràn đầy sơ hở quan sát h ỏ a linh tông tông chủ tất không nhiễu chặt mày hắn cũng chứng kiến ngô hiên cùng tất viêm đối chiến đem hết toàn lực tất viêm đánh đi ra nằm đấm vậy mà toàn bộ đều bị cản lại tất viêm thực lực hắn nhưng mà rất rõ ràng ít nhất đều là tại ẩn đàn kỳ sáu tầng ngô hiên tu vị cho dù so tất viêm cao cũng sẽ không có dễ dàng như vậy ngăn cản chứ trên thực tế tất viêm công kích cũng không chênh lệch từng quyền lực đạo mười phần đang cùng ngô hiên tay của trường kịch liệt va chạm lúc đều bị ngô hiên thân thể hơi chút trấn xuống chỉ là ngô hiên trải qua nhiều như vậy ma luyện đã trở nên mạnh mẽ không ít chỉ cần không phải đặc biệt cường đại chiêu thức cũng sẽ không để cho hắn sinh ra áp lực quá lớn phá nô hiên ánh mắt hiện lên một tia sáng lập tức nhìn ra tất viêm cực lớn sơ hở như thiểm điện vùng quyền đánh tới nhìn như bình thản một quyền không có nửa điểm khí thế một quyền cứ như vậy đánh trúng vào tất viêm lồng ngực b à n h tất viêm bị cái này không có chút nào hoa lệ một quyền đơn giản cho lui vào bước dưới chân tựa hồ không bị khống chế giống như lui về sau và o bước về sau kinh ngạc nhìn xem nô hiên một quyền này không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức nhưng lại để cho những cái kia quan sát tông chủ toàn bộ đều gây kinh hãi chương ba mươi tám chiến thắng như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới d rẽ ỏ một lần sẽ xảy đến kẻ này đánh đi ra ngoài n ằ m đấm thậm chí có như thế ý cảnh theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ hỏa linh tông tông chủ tất khôn đều một mực nhìn xem ngô hiên bên này thàng đến ngô hiên đánh ra một q u y ề n kia lúc rốt cục tất khôn nhịn không được nói ra không riêng gì tất khôn chú ý tới những người khác chú ý tới trong mắt đều hiện lên một vòng kinh ngạc đúng vậy một quyền này nhìn như bình thản đang đánh ra về sau phảng p ấ t cùng trong thiên địa dung hợp cái này tối thiểu đều phải hư cấp võ kỹ mới có thể có được ý cảnh được cấp thể Hẳn là, hắn hư đã đã ý A. là, lấy được hư cấp võ kim Nhưng h k nhìn à này bắt đầu, vũ ký linh ạ k h ô g giống n ư hư là cấp võ ký, tông h nhìn h t k có có như vậy có khí vậy tông h nhưng kích hở, h ế lại trực k sơ hở, không làm dư thửa chủ i Kim linh ê u thức. tông tông h c diêu tấn đối với võ kỹ phương diện có thể nói là quen thuộc nhất đấy khi hắn từng bước phân tích có chút minh bạch lại hơi nghi hoặc một chút chỉ là loại dung hợp này thiên địa trình độ đã đạt đến hư cấp võ kỹ thân là linh vương kỳ tu vi bọn hắn lại là nhất tông tri chủ bọn hắn bản thân sử dụng chính là hư cấp võ kỹ tự nhiên tin tưởng trong đó sứt mạnh lương minh cùng lương diệp trong mắt đều hiện lên một vòng kinh ngạc bọn hắn đều t ì n h tưởng ngô hiên luyện đan trình độ không tệ không nghĩ tới liền cái này võ học phương diện cũng có như vậy chỗ xuất sắc lương diệp cũng không phải là chưa từng nghe nói trước kia triệu thiên long cũng đã nói ngô hiên rất có võ học thiên phú lúc ấy cũng có lưu lại ý chỉ là thấy đại đa số đều là luyện đan làm chủ hiện tại chỉ là một quyền liền nhìn ra nhiều như vậy tên tuổi tu vị càng cao cũng liền nhìn càng rõ ràng vì thế ngô hiên một quyền này chỉ có ở đằng kia chút ít cao tu vì trong mắt cường giả mới đơn giản bị nhìn đi ra tại trong mắt người khác ngược lại có vẻ hơi bình thường hắn không có sử dụng đối phương chiêu thức đến đánh bại tất viêm cố nhiên hấp thu cái này bạo viêm quyền nhưng là không cần phải thi triển đi đối phó tất viêm thi triển chỉ là đơn giản nhất phá chiêu đang hút thu vũ kỹ này về sau nhanh chóng tìm ra sơ hở của đối phương sau đó dùng ít nhất lực lượng đi phá chiêu cái này thông thường một quyền căn bản không có tên là gì chính là đơn giản nhất một quyền còn dung hợp đến ở giữa thiên địa đó là ở chỗ hắn đã thông hiệu đạo lý hành động bên trên đã là dung hợp lại cùng nhau toàn thân không có gì sơ hở mới có hiệu quả như vậy đúng là bình thường điểm nhìn không ra trong đó manh mối tất viêm bị đánh lui về sau trong mắt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài chậm nhanh chóng tràn ngập hai mắt chính là phẫn nộ không muốn chính mình như đòn công kích này cánh bị đơn giản đánh lui không có khả năng tất viêm tức giận giống một tiếng lại lần nữa thi triển bạo viêm quyền công tới lúc này hỏa linh tông tông chủ tất k h ô n đã nhắm mắt lại hắn tin tưởng cuộc tỷ thí này đã là ngô hiên thắng lợi nếu không phải ngô hiên không có dụng hết toàn lực lúc này nằm địa đã là tất viêm rồi không nghĩ tới tất viêm liền điểm ấy đều nhìn không ra chỉ là nhục nhã cảm xúc để cho tất viêm đã như là tựa như phát điên ấy ọ tất thẳng đi lên. Tại đánh không lên. vung quyền đánh tới, bay lên đi đ tới, quả bay m của chuẩn bị đánh bị lúc, nô hiên đã là đi đầu một bước, viêm ẫ n còn như vân nhạt thanh phong qua, cùng v phất Tất viêm gặp qua, gặp toàn h á n Đúng. g qua. Tất t Viêm o thân chấn động cả người giống như nhận lấy trùng trùng điệp điệp một kích thân thể bay ngược mà ra nặng nghề te xuống đất bên trên lúc nôn h u mở miệng nước chua nhưng cũng không lo ngại lúc này hắn đã tin tưởng nô hiên đây là đã lưu thủ rồi nếu là không có lưu thủ lần thứ nhất so chiêu lúc hắn tuyệt đối là nằm xuống tất viêm vẫn là thở dài đứng lên Đấy, cũng là tương đương lòng tiểu quay đầu nhìn lại nô g hiên phát hiện băng vũ tích đã bắt đầu mánh liệt tiến công đối thủ đồng dạng là không kém vì thế một mực rằng co chứng kiến băng vũ tích cái kia vẻ mặt nghiêm túc còn có cái kia công kích mánh liệt tựu i tinh tường nội tâm của nàng kiên quyết trận chiến đấu này nhất định phải thắng lợi ở phía trước lưỡng con dưới có phần lớn người điểm không kém bao nhiêu thực muốn đạt được danh lệch chỉ có đoạt được trước mặt thứ tự mới có thể định ra danh lệch slot nói cách khác tuyệt đối muốn thắng được luận võ bảy vị trí đầu mới có thể đạt được cái này danh lệch slot bất quá để cho n ô h i ê n chính thức chú ý vẫn là cái kia tâu nguyên theo vừa mới bắt đầu lần đầu tiên bắt đầu tự cho hắn một loại không quá thoải mái cảm giác tổng cảm giác người này rất dối trá đến cùng là đúng hay không như vậy n ô h i ê n cũng không phải rất xác định tối thiểu cái này t â nguyên chính là cho hắn như vậy cảm giác hiện tại t â nguyên chiến đấu cũng không lửa nóng không có biểu hiện ra tuyệt đối tính áp đảo đều là tiếp tục cùng đối thủ rằng co bất quá cũng không có tiếp tục bao lâu đối thủ đã bị tâu nguyên một kích cho đánh ngã thoạt nhìn rằng co rất lâu tâu nguyên lại là không có như thế nào tiêu hao tựa hồ chú ý tới ngô hiên ánh mắt cái này tâu nguyên xoay đầu lại với hắn ánh mắt tương đối n ở một nụ cười hơi k h ẽ gật đầu một cái ra hiệu đang cùng ngô hiên chào hỏi tại tâu nguyên vừa mới chấm dứt chiến đấu băng vũ thích bên này rốt cục tại một tiếng khe t ê u dưới đem đối thủ đánh ra sân bãi thắng được cuộc chiến đấu này còn lại chiến đấu sẽ không có nhanh như vậy thừa dịp lúc này ước chừng ư ờ i đã qua một chiếc đồng hồ cắt thời gian rốt cuộc toàn bộ mọi người hoàn thành trận chiến đấu này như là tạ lăng đan vương từng nói không có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi ở trên đầu đã bày xong dương hòm cùng đợi bọn hắn rút thăm những cái kia tiêu hao lớn người dự thi chỉ có thể kiên trì lên rồi đây cũng là chuyện không có cách nào khác ai bảo hắn nhóm đám bọn họ đánh chính là chậm như vậy lâu nay bất quá những người khác sớm tựu chấm dứt đấy cũng không có khôi phục lại bao nhiêu này thời gian thật sự là quá ngắn cũng không phải rất dài chỉ có thể coi là như m ố i bỏ biển rồi hiện tại toàn bộ đi lên rút thăm đi thắng toàn bộ đến bên này rút thăm thua đến bên này rút thăm tạ lăng đan vương nói ra thua cũng không nên nhục trí tuy nói đã không có cơ hội gì nhưng là ta đối với tín các ngươi tông chủ cũng hy vọng các ngươi tràn ngập ý chí chiến đấu luận võ đến cuối cùng kỳ thật tại thua thời điểm những cái kia thua đã không có cơ hội gì kém thật sự là quá lớn có thể nói ngoại trừ cá biệt bên ngoài còn lại đều đã không có cái gì hy vọng có thể nói lúc này tạ lăng đan vương phát hiện mình mà nói có chút dư thừa thua căn bản không có n h ụ c t r í trong mắt vẫn là ý chí chiến đấu s ụ p sôi không vì cái gì khác trận chiến đấu này coi như là thua đều phải thua có cốt khí tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình không có cơ hội tựu i sẽ cố ý nhận thua hoặc là đã không có ý chí chiến đấu đối với bọn họ mà nói còn dư lại vẫn là chiến đấu như cũng là tại tranh đoạt thứ tự cũng không muốn chính mình thua thảm như vậy tựu coi như bọn họ muốn nhận thua tông chủ của mình cũng không cho nếu nhận thua đi trở về cái kia thật là quá mất mặt cũng sẽ để cho tông chủ thể diện không ánh sáng bất quá có hai người so sánh ngoại lệ cái kia chính là lục tử vân cùng liêu vân long bọn hắn thua thua thương tích đầy mình không riêng gì trước mặt điểm giống như ngay cả đấu võ cũng liền thua ý nghĩa đã cùng gì tích vô duyên ư như g trường miễn c gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến hoàng tộc cùng thiên tặng lâu hai nhà chủ nhân sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng cũng không có nói cái gì đó nhà mình thực lực đến t ộ t cùng đạt tới trình độ nào bọn hắn đều tin tưởng chỉ là cứ như vậy thua vẫn đang cảm thấy không cam l ò n g dù sao đây là thật vất vả lấy được danh lệch sợ lót lục tử vân cùng liễu vân long không nói một lời nhìn xem ngô hiên bọn hắn lúc cũng n h ị n không được thở dài mặc dù trong nội tâm không cam l ò n g nhưng thủy t r u n g là không sánh bằng ngô hiên rồi lúc trước khí diễm quét sạch còn dư lại chỉ có cái kia vô tận thở dài triệu tiến h cố nhiên là bằng vào vận khí tấn cấp nhưng vận khí cũng là thực lực một loại bọn hắn tại trong nửa năm này đều đã có không tiểu trình độ tăng lên tiến bộ là có nhưng mà cùng ba đại tông môn so sánh v ớ i tự có vẻ hơi vi bất túc đạo ngược lại vạn dược lầu lương minh cùng lương diệp cũng đã cười đến hợp bất long truy chính mình phái ra đại biểu ba người thì có ba người toàn bộ t â n cấp cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn rồi trước kia cho rằng có thể có một có thể t â n cấp đã rất tốt hiện tại xem ra ba cái t â n cấp đã là tương đối khá bởi vì vì những thứ khác ba cái tông môn chỉ có kim linh tông là ba người còn lại hai cái tông môn đều là hai người mà thôi còn lại chính là tâu nguyên một cái kim linh tông lực công kích mạnh nhất tại trận luận võ này trong đạt được cao nhân mấy cũng là bình thường đấy tại đây mười một người ở bên trong chỉ cần ai giúp tham được miễn c h i ế n g ký chỉ cần không phải điểm quá kém ý nghĩa đã là trúng tuyển dù sao coi như là thua tối thiểu cũng có thể được tên thứ sáu rồi cái này tiến vào di tích có bảy danh lệch slot có thể tiến thứ sáu một tiến vào di tích cũng liền đơn giản không ít bất quá cuối cùng vẫn muốn xem điểm mười người này trong cũng có tại cửa thứ nhất so sánh bi kịch tồn tại thì ra là trả lời lý do lúc bi kịch được thấp hơn nếu lần này không chiếm được trước mặt thứ tự Cũng Lúc à này cùng tích lạch, danh di dịp rồi. lọt, mất tốt lỡ l sợ này hai nhóm người đã toàn bộ bước thăm xong lần này rút thăm đã sẽ không giống như nữa trước khi tách ra hoàn toàn là hỗn hợp lại cùng nhau rồi nếu vận khí không tốt rút thăm được người một nhà chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo rồi bất quá nhiều nhất thì ra là b à cái nếu tại đây mười một người ở bên trong đều có thể rút thăm được người một nhà vậy chỉ có thể nói chuyện không có cách nào khác rồi nô hiên thỏ tay đi vào sờ mó lấy sau khi đi ra tập trung nhìn vào phát hiện trên đó viết cái miễn chữ hắn sửng sốt một chút lập tức biết mình đã lấy được miễn chiến ký không đi tính toán thua tiếp tục l u ậ n võ tấn cấp thì có mười một người mười một người nhất định lại là có một người làm miễn chiến đấy thoạt nhìn có chút không công bình nhưng mỗi người s á t suất đều là giống nhau đấy cũng không có cái gì câu hoán hận rồi thấy vậy lần vận khí ngược lại là hàng lâm đến trên người mình không cần đánh cựu lên cấp cái này luyện chế tốt đáng dược đ o á n chừng cũng không cần đi dùng trình độ của hắn võ k ỹ cường hãn trình độ cùng cấp độ ở trong sợ là đã là không người có thể địch chỉ có tu vị vượt xa qua hắn mới có thể đà bại hắn tốt so với lần trước cùng nửa bức linh vương kỳ ám lưu vân nô hiên phá nguyễn năng lực cường thịnh trở lại có thể nhìn thấu đến ám lưu vân võ kỹ sơ hở nhưng tốc độ theo không kịp uy lực theo không kịp cũng tất cả đều là phù vân rồi lần này đạt được miễn chiến ký là vị nào người may mắn rồi hả tạ lăng đan vương cười nói nô hiên giơ lên trong tay miễn chiến ký nói ra tạ lăng đan vương là ta đã lấy được lần này miễn chiến ký tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt tới trong mắt đều đã có vài phần ghén ghét nô hiên bản thân cựu rất cường hắn rồi lại vẫn cho hắn đạt được miễn chiến ký cái này còn có đạo lý hay không rồi hả nhưng sự thật bày ở trước mắt chỉ có thể trách chính mình không có phần này vật khí vậy thì tốt nô tiểu hữu cũng không cần l u ậ n võ còn lại t i ể u căn cứ tờ xăng bên trên đến l u ậ n võ số một cùng nhị hào l u ậ n võ số ba cùng số bốn l u ậ n võ cứ thế mà suy ra thật đáng tiếc lần này triệu thiến cũng không có đạt được miễn chiến khí lần thứ nhất có lẽ là vật khí lần thứ hai còn lấy được lời nói thiệt tình chính là người tiên thậm chí hoài nghi cái này phải hay là không tại ăn gian lần này là chân tránh tỷ võ thiến nhi cố gắng lên chỉ cần thắng lần à này cùng một t chỗ lần vào trước đồng dạng toàn bộ đồng loạt tiến hành luận võ bất đồng là ở bên cạnh quan sát đội thành ngô hiên tại ra lệnh một tiếng toàn thể bắt đầu chiến đấu trong lúc nhất thời khí lãng bán ra thập phần kịch liệt lần này luận võ thập phần trọng yếu thắng thua quan treo chính mình có thể không thể tiến vào di tích vì thế tất cả mọi người bắt đầu dùng hết chính mình toàn lực đi chiến đấu từng người đều sai khiến ra tất cả vừa liếng hoa lệ võ kỹ nhao n h a u cùng bay tiêu hao càng là gia tăng mãnh liệt giúp nhau không ngừng n h ị n tiêu hao gia tăng mãnh liệt ở dưới đã có người bắt đầu phục d ụ n g đan dược bắt đầu bổ sung linh lực tiếp tục điên cuồng chiến đấu chỉ là chiến đấu thủy chung có thắng thua trước hết nhất thua cũng không phải ai khác mà là triệu tiến h tại kêu đau một tiếng dưới triệu tiến h bị đánh ra sân bãi dưới chân điểm nhẹ mấy bước mới đứng vững thân thể nàng sát mặt trắng bệnh đối phương công kích mãnh liệt để cho nàng thụ đi một tí vết thương nhỏ như thế không có trở ngại Nô Hiên triệu h ở d tiểu h kết thư n liệu người nghĩ ra sao nô hiên vội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy đi theo mà đến còn có triệu thiên long triệu tiến thể cắn chặt ngôi chứng kiến n ô hiên cùng cha mình cùng nhau đến đây lúc hốc mắt lập tức t i u đỏ lên không nhịn được thai đầu dài chuyển tới nước n ợ nói ta không sao chỉ là trận luận võ này ta thua đang nói ra lời nói này lúc trong giọng nói là như vậy là không cam nhưng mà hết cách rồi dựa theo thiên phú đến xem triệu thiến cũng không thuộc về ba đại tông môn đệ tử tinh anh chỉ là nàng đúng là vẫn còn tuổi còn rất trẻ tu vị tạm thời tăng lên không ngừng nếu trải qua mấy năm tu luyện kết quả là sẽ không giống hôm nay như vậy cuộc tỷ thí này thua về sau nàng còn có thể tiến hành trận tiếp theo tỷ thí đến cấp lấy phía sau thứ tự nhưng là nàng đúng là vẫn còn đánh không lại trở l ê n chàng chỉ biết thua thảm hại hơn mà thôi chiến đấu cũng không phải là của nàng cường hạng thua cũng hết cách rồi dù sao luận võ cũng không phải triệu tiểu thư của ngươi cường hạng bất quá ta sẽ cùng băng chấp sự đem ngươi cái tiêu phần cùng nhau thắng được nô hiên suy nghĩ một chút mới nghĩ ra một câu lời an ủi ngữ triệu t h i ế n nhẹ gật đầu quay đầu nhìn sư phụ mình luận võ lại là không có trả lời hốc mắt từng đỏ đại biểu nàng giờ này khắp này tâm cảnh triệu thiên long nhìn mình con gái an ủi thở dài hắn theo nữ nhi của mình trong ánh mắt nhìn ra được triệu t h i ế n đã đã thấy ra đồng thời cũng có biến hóa không nhỏ đoán chừng đem đến nữ nhi của mình sẽ ở luận võ phương diện này hạ điểm công phu đi ai có thể nghĩ tới cuộc tỉ thí này ở bên trong còn có luận võ đồng nhất hạng đâu này chương bốn mươi tháng liên tiếp như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới rẽ bỏ một lần sẽ xảy đến cầu s i ê u tầm câu phiếu đề cử cảm giắc tạ thư h i ế u khen thưởng cảm ơn ước chừng rằng con nửa canh giờ rốt cục băng vũ tích lần nữa đem đối phương cho đánh ra sân bãi thứ hai thắng được trận chiến đấu này còn lại đối với tục cũng đi theo thắng tâu nguyên tự nhiên ở trong đó bất quá bọn hắn tiêu hao đều tương đối lớn vô luận tiêu hao to lớn bao、nhiêu? toàn bộ chiến đấu đã xong tự muốn tiếp tục giúp thăm tiến hành vòng tiếp theo chiến đấu còn những cái kia thua chiến đấu tiến hành xong không có đó cũng không phải bọn hắn quan tâm trong phạm vi còn lại chỉ có sáu người toàn bộ đều tiến lên giúp thăm lần này đã không có l u ậ t hùng không bị gặp đối thủ thuyết pháp rồi vừa tốt có thể tạo thành tổ bà rồi căn cứ cái này điểm đến xem bọn hắn sáu người đã là tuyển định tốt lắm danh lệch slot cũng tựu là có thể tiến vào di tích danh lệch slot bất quá bọn hắn sẽ còn tiếp tục chiến đấu không riêng gì muốn chứng minh ai mạnh nhất càng là vì đạt được đệ nhất danh t ă n thưởng diễm tâm hỏa cái này sáu cái danh lạch sớt lót phân biệt là vạn dược lầu hai người kim linh tông một người hỏa linh tông một người thổ linh tông một người còn có chính là tông lên rồi có thể tiến vào di tích đấy tổng cộng có bảy người còn dư lại một cái danh lạch sớt lót cũng chỉ có tại thua trong năm người sinh ra trong đó vạn dược lầu lại là đã chiếm hai vị sau đó ba đại tông môn cũng sẽ có một vị gia nhập đến tột cùng là cái nào tông môn đấy điểm ấy tự nhìn xem sau đó thì võ chỉ là triệu tiến như cũng là không có, có hy vọng căn bản đánh không lại những người kia thực lực sai biệt quá lớn muốn thắng là chuyện không thể nào đối với nàng mà nói có thể tham gia lần này tỷ thí đã là một loại tiến bộ rất lớn cũng thu hoạch không ít rất nhanh bọn hắn toàn bộ đều rút tốt rồi tờ xăm nô hiên trong tay năm chính là cái bốn chữ đại biểu hắn là số bốn quy củ cùng vừa rồi đồng dạng theo trình tự đến luật võ tạ lang đan vương theo vừa mới bắt đầu vẫn treo dáng tươi cười không vì cái gì khác chính là đệ tử của mình vẫn đang vẫn còn hơn nữa đã xác định hắn đã có thể tiến vào di tích cái này chẳng lẽ không phải một kiện giá trị phải cao hứng chuyện tình sao nếu thuận lý thành trương thắng được cái này diễn tâm hỏa cái kia không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất rồi căn cứ quy củ đến xem nô hiên muốn cùng số ba tỷ thí d ơ lên mắt nhìn đi chính mình cần muốn đối phó chính là kim linh tông về phần băng vũ tích đối phó cũng không phải tông nguyên mà là hỏa linh tông đối thủ một cái băng một cái lửa ngược lại là trời sinh tương k h ắ c loại hình chọn xong sân bãi về sau đối phương đã là chiến ý ngang dương nhìn xem nô hiên toàn thân kính bạo bắp thịt của đ ộ t hiện ra hắn cường tráng ngẫu nhiên tản mát ra cường hãn linh lực càng là giờ nào khác nào cũng đang hiện lộ ra hắn tu vị không tầm thường vỡn đàn kỷ chín tầng có thể đứng ở nơi này top năm tu vị làm sao có thể sẽ kém còn lại là h u ầ n đan kỳ trình độ ngoại trừ băng vũ tích bên ngoài mạnh nhất đoán chừng chính là chỗ này kim linh tông đệ tử tinh anh rồi tại hạ diêu cường kim linh tông đệ tử diêu cường ánh mắt sáng q u é t nói không nghĩ tới lần này đối thủ sẽ là ngươi trước trước chiến đấu đến xem ngươi cũng không có thiếu thực lực không có thi triển đi ra để cho ta cảm thấy mười phần mong đợi không hổ là kim linh tông người so về luyện đan đối với bọn họ mà nói luận võ mới là nhất si mê nô hiên cao thấp đánh giá cái này diêu cường có thể cùng cường hãng kim linh tông đệ tử tỷ thí cũng là tốt tu luyện đến nay mới thôi ngoại trừ vừa bắt đầu tại ngô ra bên ngoài hắn cùng tu vị không sai biệt lắm tu luyện giả chiến đấu thật sự là cũng không nhiều chật đi theo cười nói ta đây cũng mười phần mong đợi biểu hiện của ngươi rồi thỉnh chỉ giáo nhiều hơn chuẩn bị cho tốt về sau cái này diêu cường lập tức buộc phát ra cường hãn huy áp t r u n g quanh lập tức mọc lên kim quang nhà n h ạ t đem hắn bao phủ ở bên trong linh lực càng rõ ràng hơn cảm giác được đang nhanh chóng tăng lên lấy trái lại ngô hiên như cũng là đứng tại chỗ l ặ n g lặng cùng đợi diêu cường tiến công diêu cường không để cho hắn chờ đợi quá lâu lực lượng mạnh mẽ thoáng cái tán phát ra cả người loẹ ra kim quang nhà nhạc giống như một b à vô kiên bất tồi lợi kiếm thẳng tắp hướng hắn chọc đi qua khí thế như h ồ n g kim minh quyền diêu cường vung quyền liền đánh tới khí tức cường đại hướng n ô hiên mang tất cả mà đi hơn nữa lao lao khóa chặt lại n ô hiên n ô hiên không ý kỵ tí nào n ê n đón tiếp lấy người khác sợ tiếp được một quyền này n ô hiên nhất định phải tiếp được một quyền này như vậy mới có thể hiểu đến vũ kỹ này tin tức và ảnh một cái nổ vang linh lực tại giữa hai người nổ bung lần này n ô hiên bị ngạnh sinh đích xuất lui và bước hai tay tê dại một hồi để cho trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc không hổ là kim linh tông đệ tử tinh anh quyền này đầu l ự c đạo tương đương mạnh mẽ so về vừa mới cái kia tất viêm muốn mạnh hơn rất nhiều bất quá hắn muốn giải tin tức đã truyền vào trong đầu lao lao nhớ kỹ chiêu thức kia hơn nữa dần dần sắp nhập vào chiêu thức của mình trong có hai cái lại đến diều cường hô to sảng khoái d ơ quả đấm lên lại lần nữa gọi lại lập tức biến hóa trải qua khí thế nguyên bản bén nhọn nằm đấm xoáy lên một đạo quyền phòng thẳng tắp nổ vang ngô hiên không hề nghi ngờ đây là một chiêu tân võ kỹ bất quá ngô hiên cũng không thế nào cần vũ kỹ này h ắ n khẽ rời đi bước chân lại như là thuấn di thân thể dễ dàng đã hiện lên một cách này không đợi diêu cường kịp phản ứng nô hiên đã một trường đánh ra một trường này như cũng là không có nửa điểm sức tưởng tượng cũng không có nửa điểm khí thế thoạt nhìn là bình thường như thế nhưng chỉ có người trong cuộc diêu cường tin tưởng hắn hiện tại đã cảm giác được mình bị khóa chặt lại rồi tránh không khỏi một trường này rồi Đỡ đó, đầu ANGZ. trường này quả thực vỗ vào diêu cường trên người, lại như là nặng nghề vỗ vào trên khối thép, cứng rắn vô cùng. Cùng lúc đó, một cỗ tin tức chảy vào Nô Hiên trong Một một thực thép, tức riêu vào là vào vào chạy quả khối lúc cỗ vỗ vỗ vô lại một loại cường hóa thân thể v õ kỹ không hổ là kim linh tông đệ tử quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy diêu cường bên khỏe miệng vẽ ra một đường vòng cung loại kết quả này hắn đã liệu đến không nói hai lời cơ nắm đấm hướng ngô hiên đầu đánh qua bén nhọn q u y ề n phong lần nữa cuốn đi phá h u y ễ n chấn động phát tại diêu cường tay của trưởng nhanh chóng hóa thành trường thế cánh tay đi phía trước nhẹ nhàng đầy đùng một đạo như là đập vào c h u n g cổ bên trên thanh n h a n của theo ngô hiên công kích địa phương vang lên từng tân một sóng gợn vô hình hướng bốn phía q u y t tán diêu cường to lớn tráng thân thể chấn động dưới cả người dừng lại nửa cái hô hấp thời gian về sau nhanh chóng hướng mặt ngoài bay ngược mà ra diều cường kim thân tự vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau đó nặng nề g h đã rơi vào ngoài sân tuyên cáo trận luận võ này thắng lợi thuộc sở hữu diều cường thân thể là rất cường hãn khi hắn chỉ mới có đích võ k ỳ g i ớ i giống như kim thân kháng đánh chính là năng lực cường rất nhiều nhưng cường thịnh trở lại chiêu thức cũng có nhược điểm của mình nỗ hiên tại tiếp xúc lập tức đã tìm ra trong đó sơ hở bất quá hắn cũng không có tính toán lợi dụng cái này sơ hở hắn lựa chọn trực tiếp đem diều cường oanh ra cái này sân đấu võ thông qua cái này phá huyễn, tại dung hợp phần đông võ kỹ ở bên trong lập tức thi triển ra dung hợp gợn sóng võ kỹ nhắm ngay diêu cường một cái đánh ra vương lỏng t i ể u thắng được trận luận võ này thắng lợi luận võ cần hơn nữa là kỹ xảo mà không phải một mặt khinh x u ấ t nếu cùng cái này diêu cường khinh x u ấ t cũng không biết hao phí bao nhiêu tình l ự c rồi chương bốn mươi mốt lối ra như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới dẹp b ỏ một lần sẽ xảy đến diêu cường bị vanh sau khi ra ngoài còn đầu vóc mơ hổ mơ mơ màng màng đứng lên không nghĩ tới chính mình đơn giản như vậy tự được giải quyết kim linh tông tông chủ diêu tấn l ắ c đầu nô hiên mới vừa công kích hắn đã hoàn toàn nhìn rõ ràng nô hiên không là công kích diêu cường n được điểm mà là lợi dụng cường hãn công kích đem diêu cường cho c h ấ n đi ra ngoài nếu như là tại bên ngoài chém giết loại công kích này có hoa không quả lại không đối với địch nhân sinh ra tổn thương lại có chút ít lòng dạ đàn bà bất quá tại bình thường luận võ không thể nghi ngờ là đem hiệu quả tăng lên tới lớn nhất chỉ cần đem người cho tống xuất sân bãi tự ý nghĩa trận luận võ này thắng lợi xét đến cùng nô hiên chỉ là lựa chọn một cái phương pháp tốt nhất chấm dứt trận chiến đấu này mà thôi nếu muốn chân chính muốn đem cái này diêu cường đánh cho tàn phế đây cũng không phải là không có khả năng hơn nữa còn là hoàn toàn có khả năng chỉ là làm như vậy không riêng gì tiêu hao rất nhiều cũng sẽ rước lấy kim linh tông bất mãn c à n g có khả năng kết x u ố n g cái này hoàn hận cũng không phải nói hắn e ngại chỉ là không muốn rước lấy một thân phiền thoái hắn bây giờ phiền thoái đã đủ nhiều bất quá quyền cước không có mắt trước luận võ cũng không phải không có người bị thương nhưng bọn hắn đều cắn r ă n g giữ vững được x u ố n g dưới ngay cả là thất bại cũng phải kiên trì đến cuối cùng đa t ạ nô hiên cười đối với diêu cường chắp tay nói diêu cường bỏ sau khi thức dậy trên mặt có một chút bất mãn nói ra không nghĩ tới một kích kia mạnh như vậy nhẹ nhàng như vậy sẽ đem ta cho chấn động đi ra trận luận võ này là ta thua nhưng đáng tiếc không thể thật tốt đánh một trận với hắn mà nói t i ế c nối không riêng gì không có được cái kia diễm tâm hỏa chủ yếu hơn còn không có thật tốt đánh một trận nỗi hiên đều không có phát huy thực lực để cho hắn cảm thấy rất là không hài lòng chỉ là hắn đã thua tự nhiên không thể tiếp tục s ò không bằng đồng d ạ n g trận luận võ này là hắn trước hết nhất thắng được cũng là thoải mái nhất tự chiến thắng rồi không có nửa điểm áp lực Đã cũng đã làm náo động rồi dứt khoát sẽ đem danh tiếng ra đến tận hắn cũng rất khó đê điều xem ra lưỡng viên thuốc đoán chừng là không cần đi muốn dùng đến t i ê u nhìn xem trận tiếp theo luận võ đến tột cùng là đối thủ như thế nào rồi rất nhanh băng vũ tích cùng tâu nguyên đối với tục đem đối thủ cho đánh ra ngoài sân thắng được trận luận võ này băng vũ tích có thể thắng trận luận võ này cũng là chuyện đương nhiên đấy tu vi của nàng có thể nói là cao nhất thắng mặc dù không có ngô hiên nhẹ nhàng như vậy nhưng cũng là tương đương nhanh đến hơn nữa có khá mạnh áp chế tính tâu nguyên bản thân thực lực tự không yếu tạ lăng đan vương có thể làm cho hắn lên sân khấu cũng là tin tưởng mình ái đồ năng lực nếu như không tin tâu nguyên năng lực đoán chừng cũng sẽ không nhắc tới cái này diễm tâm hòa rồi cái này tâu nguyên ngược lại là thuộc về một cái tòa tài luyện đan cùng tu vị bên trên cả hai đều đều chiếm được chiến đấu chấm dứt ý nghĩa hiện tại còn dư lại chỉ có ba người ai trước cùng với luận võ cái này là vấn đề rất lớn ai trước so linh lực i ự u lỗ lã càng nhiều tiếp tục tiến hành trận tiếp theo tỉ thí lời mà nói i ự u ý nghĩa linh lực giảm đi khó mà chống đỡ được có thể chiến thắng đến cuối cùng đều đã không phải là người bình thường tu đến tiếp theo. vốn bọn họ là quyết định cuối cùng ba người lúc là thuộc về hôn chiến kia mà như vậy so sánh công bình một ít hiện tại xem ra là không thể áp dụng ngô hiên cùng băng vũ tích đều là người một nhà nếu hợp lực cùng một chỗ đối phó tâu nguyên tâu nguyên chẳng phải là cái bi kịch thắng về sau ai ngờ được quá quân chính là vấn đề cá nhân rồi vì thế mới quyết định đội chủng chồng phương pháp chỉ là chiến thắng về sau có thể phục d ụ n g đan dược khôi phục linh lực đầy đủ chuẩn bị về sau mới lên trận tại ngô hiên cùng tâu nguyên chuẩn bị muốn đi rút thăm lúc băng vũ tích cũng không có động mà là đối với tạ lăng đan vương nói ra trận này ta đừng đánh ta chủ động nhận thua thành âm chưa dứt mọi ánh mắt đều tụ tập tại trên người của nàng Băng biểu bất lạnh nhạt, cũng không có cảm thấy bất kỳ không khỏe, tựa hồ cái này vũ tích thấy tựa hết thể có cảm cái khỏe, hồ lộ kỳ đối ề u u rất bình thường.、Loại、tình bình h Loại n này lăng đan vương rất cam tâm tình nguyện nhìn g thấy, tạ rất tâm chật cam ư c ờ nói, đã như đã với ậ vậy y này như vậy thì không cần rút thăm, trực tiếp tiến hành thì thăm, thí v rút trực tiếp tỷ cuộc đi. Đối băng vũ tích lựa chọn lương minh cùng lương diệp đều không có ý kiến đến gì thứ nhất là tôn trọng băng vũ tích lựa chọn thứ hai nếu rút tham được người một nhà kết quả còn không phải như vậy đương nhiên mấu chốt là băng vũ tích có n g h ĩ là muốn đánh chính là vấn đề băng linh thể thủy chung nếu so với mặt khác t h u tính muốn khó có thể dung nạp ngọn lửa kia Băng biến triển vẫn vũ tích có thể thi có hỏa diễm, vẫn là biến dị mới ra dị là đối ư ợ c thuộc chính có có cái một tâm thể thu. thể, thể thu tâm lệnh, hỏa khó hấp hiên hiện hỏa hấp hỏa biểu về diễm diễm loại lửa là là Nội ra băng đồng thể, có thể hấp thu cái này diễm tâm hỏa rồi. đ với băng vũ tích mà nói cuộc tỷ thí này đã đủ rồi chỉ cần có thể tiến vào di tích cái này hết thệ đều đã thỏa mãn vốn cho rằng sẽ rất khó hiện tại xem ra cũng không phải đặc biệt khó khăn điều này cũng quy về cuộc so tài này tính đặc thù nếu chủ công của người nào đan d ư ợ cấp c độ cao băng vũ tích chính là hữu tâm vô lực rồi nàng luyện đan trình độ là không tệ nhưng so với những cái k i a tinh anh mà nói t i ể u khó khăn không ít cộng thêm cuối cùng cửa hải này luật võ càng là rất được lòng của nàng tu vi của nàng thuộc về mạnh nhất tại tuyên bố cửa hải này lúc không thể nghi ngờ là đã tuyên cáo nàng trúng cử hy vọng ngươi có thể thắng được quan quân cái này tâu nguyên cho ta một loại không tốt cảm giác hơn nữa cái này d i ễ m tâm hỏa đối với ngươi cũng mới có lợi đối với ta sẽ không có tác dụng quá lớn hơn rồi băng vũ tích đang cùng nô hiên gặp thoáng qua lúc ghé vào lô h a i hắn dặn dò câu nô hiên tự nhiên biết rõ t â nguyên tuyệt đối sẽ không đơn giản từ đầu đến, đến giờ tâu nguyên nhìn như tháng bắt đầu cũng không phải rất nhẹ nhàng nhưng thoạt nhìn cũng không phải tiêu hao rất lớn chỉ có thể nói tâu nguyên không có hoàn toàn phát huy thực lực đi ra không nghĩ tới tranh giành đoạt giải quán quân đối thủ sẽ là ngô m i n h điều này làm cho ta cảm thấy rất vinh hạnh tâu nguyên lộ ra cái kia nụ cười ấm áp tại đây mấy cuộc tỉ thí xem ra ngô m i n h đều có thể nhổ được thứ nhất võ học phương diện cũng vô cùng có thiên phú trước đây ta cũng nghe qua ngô m i n h một sự tình cũng mười phần mong đợi cùng ngô m i n h tỉ thí một trận hiện tại xem ra đã như nguyện t â nguyên ngữ khí cùng biểu lộ đều không có vấn đề gì hết lần này tới lần khác để cho ngô hiên cảm giác được có chút thoáng khó chịu theo vào bản thời điểm hắn t i ể u cảm giác được có ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình rồi lại phát hiện tung tích khó tìm người này đoán chừng đúng là cái này tâu nguyên vậy sao cái kia cái này t i ể u là vinh hạnh của ta rồi ngô hiên cười ha h a kỳ thật trong lòng cũng không đem tâu nguyên khách khí nghe lọt vào trong thai như vậy để cho đợi chút nữa kính xin ngô huynh xuất ra bản lĩnh thật sự đến đến rồi như vậy ta thua mới có thể tâm phục khẩu phục đấy đương nhiên ta cũng vậy biết sử dụng toàn lực t â nguyên lại là nói ra nhìn xem t â nguyên rời đi bóng lưng n chương bốn mươi hai giao thủ như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới d ẽ bỏ một lần sẽ xảy đến một tuần mới đã đến cầu phiếu phiếu vé cầu s i ê u tầm cầu phiếu đề cử cầu hội viên điểm kích bãi tạ ba sư phó làm sao ngươi tiếp tục đánh triệu thiên chứng kiến băng vũ tích khi trở về nhịn không được tiến lên hỏi băng vũ tích cười nhạt một tiếng cái kêu ban thưởng cũng không thích hợp ta dường như thích hợp nô hiên hơn nữa trận chiến đấu này hẳn là không có dễ dàng như vậy giải quyết cái này tâu nguyên còn có bản lĩnh thật sự không có phát huy được nói không chừng ta cũng có thể thua triệu tiến h hơi xứng sở không nghĩ tới sư phụ mình sẽ đối với tâu nguyên đánh giá như vậy cao nàng rất rõ ràng băng vũ tích thực lực băng vũ tích nhưng lại cho là mình có khả năng thua những người khác nhìn bọn họ lưỡng trong mắt đều tràn ngập sự không căm lòng vô luận cái nào thắng cái này diễm tâm hỏa đều không phải là bọn hắn ấy chỉ có thể về bọn hắn trong đó người càng là đối với băng vũ tích rời khỏi cảm thấy nghi ngờ đại ca ngươi nói cái này nô hiên cùng t â nguyên cái nào sẽ thắng đâu này lương diệp quay đầu hỏi lương minh trầm tư một hồi mới lên tiếng cái này tâu nguyên tại đây mấy cuộc tỉ t h í ở bên trong đều không có đem hết toàn lực liền thực lực đều có điều d i u dếm cực kỳ tại tu vị trinh lệch không là rất lớn dưới tình huống ta cho rằng là ngô hiên thắng ha ha đại ca theo ta nghĩ đồng dạng tâu nguyên võ học thiên phú là không tệ nhưng so với ngô hiên mà nói còn kém bên trên không ít chỉ cần tu vị kém không phải quá xa xuống cũng là có thể thắng lương diệp cười nói lương minh cùng lương diệp hai người nói chuyện tuy nhiên không là rất lớn thanh âm nhưng để cho chúng quanh đại lao đều nghe thấy được kim linh tông diêu cường quay đầu nhìn lại chứng kiến tạ lăng đan vương như trước lộ ra nụ cười ấm áp tựa hồ đối với này cũng không có ý kiến gì chẳng tạ đan vương đối với cuộc tỷ thí này cách nhìn là cái gì chứ diêu cường hỏi tạ lăng đan vương cười nói cuộc tỷ thí này tâu nguyên thắng tự nhiên là được thua cũng là chuyện không có cách nào khác nói thì nói như thế nhưng lại theo tạ lăng đan vương trên mặt nhìn ra tràn đầy tin tưởng đối với đệ tử của mình tự nhiên là tương đương có lòng tin rồi nô hiên cùng tâu nguyên cũng đã đứng ở trên trận hai người đều là thần chuyện đ ạ m ạ n tựa hồ cũng đối với cuộc tỷ thí này không có bất kỳ cảm giác rốt cuộc tại trọng tài tuyên c á o xuống cuộc tỷ thí này đã bắt đầu tỷ thí là đã bắt đầu hai người bọn họ nhưng lại cũng không có động tĩnh đều là giúp nhau nhìn chăm chú lên đối phương không có chút nào muốn động tình huống hoàn toàn là địch không động tà không động không nghĩ tới theo tà chơi chiêu này nô hiên lắc đầu đã đối phương không nghĩ động ý tứ của như vậy lần này liền do hắn động trước dưới chân hắn khẽ rời đi phảng phất là một vầng mây phiêu tới tốc độ cũng không chậm không vui ngược lại có vẻ hơi l ư ờ i nhác người sáng suốt trước mắt lập tức sáng lời nhịn không được nói thêm vài câu việc này phạt lại là như thế dung hợp lúc nói h chuyện như tâu nguyên đã là kìm nén không được trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang tay phải hóa thành trường đao dưới chân điểm nhẹ cả người bay lên trời nhắm ngay ngô hiên tự bổ xuống kẹp lấy một đạo lục quang thẳng tắp bổ xuống khí thế như hồng hơn nữa hoàn toàn khóa chặt lại ngô hiên nô hiên bên khỏe miệng vẽ ra xem thường dáng tươi cười dưới chân khẽ rời đi dễ dàng t r á n h qua tránh né cái này khóa chặt lại khí thế của mình càng là dễ dàng t r á n h qua tránh né công kích này mượn tiền bước đây không phải mượn tiền bước sao không đúng cảm giác có chút tương tự mà thôi kim linh tông diêu tấn còn nói ra một chủng chồng bộ pháp nô hiên mới vừa vặn né tránh tâu nguyên đánh xuống trường thế nhanh chóng hoành vỗ tới một đạo khí mang đúng là theo trong tay hắn chém đúng ra lập tức hướng nô hiên trước mặt chém ra nửa hình cung quan mang bao phủ ở gần một mét không gian phản ứng này cực nhanh như là đạt đến khối một đầu thổ linh tông tông chủ trọng thịnh khó được nói ra câu nói lương minh trầm ngâm xuống cũng toát ra câu nói nói không cần hoài nghi hắn thi triển là dung hợp vài chủng chồng bộ pháp võ kỹ hoàn toàn đem từng người ưu điểm đều kết hợp lên cho nên thoạt nhìn đều có chủng chồng tương tự chính là tình huống có thể trốn có thể tránh có thể đem võ kỹ dung hợp được cái này tương đương khó khăn a lúc này liền tạ lăng đan vương đều kinh ngạc xuống mới vừa vặn mở màn nô hiên tự biểu hiện ra như thế ưu dị trình độ loại dung hợp này võ kỹ cũng không phải mọi người đều có thể làm được đấy cần cực lớn lực lĩnh nộ mới có thể đem các loại võ kỹ dung hợp lại cùng nhau không riêng muốn lĩnh nộ lực còn muốn đối với võ kỹ quen thuộc mới có thể dung hợp trong đó tốn hao thời gian thật sự là quá nhiều vì thế rất ít người phải làm như vậy nô hiên còn trẻ như vậy lại là có thể dung hợp ra bực này võ kỹ thật sự là không thể không lần nữa để cho bọn họ thay đổi cách nhìn mặc dù cái này ba loại võ kỹ đều không có đạt tới linh cấp nhưng dung hợp được về sau hiệu quả nhưng lại đạt tới linh cấp thậm chí càng cao không ít tâu nguyên gặp ngô hiên toàn bộ né tránh công kích của mình cũng s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới chính mình tự tin một k í c h toàn bộ đều bị ngô hiên nhiều t r á n h qua tránh né một điểm bên cạnh đều không có dính vào ngô hiên mới vừa vặn né tránh lại nhanh chóng nhẹ nhàng trở về thỏ tay liền hướng t â nguyên đánh ra hơi chấn động chứng minh vũ kỹ này thuộc về một loại chấn động võ kỹ muốn một lần hành động đem tâu nguyên cho dung ra sân bãi đạt được tràng thắng lợi này nô hiên tốc độ phản ứng rất nhanh nhưng tâu nguyên tốc độ cũng không kém nhanh chóng huy trưởng cùng nô hiên đúng rồi đi lên lục mang thoáng hiện b à ảnh hai người trưởng thế đụng nhau nhàn nhạt bạch quang cùng lục quang lẫn nhau giao tiếp ầm ầm một tiếng tâu nguyên bị đẩy lui và bước cuối cùng không có bị dung ra đi nô hiên cũng bị cố này mạnh mẽ linh lực cho chấn động lui nửa bước một chiêu này a i thắng lập ra rốt cuộc đúng là một linh lực cũng là hy hi hữu nô hiên ánh mắt nhắm lại cái này t â nguyên quả nhiên có vài phần thực lực không có như vậy mà đơn giản đã bị hắn đắc thủ linh lực phương diện càng là một thuộc tính đấy loại này thuộc tính cũng không tính là hy hi hữu hắn nói hy hi hữu là một thuộc tính cường giả so sánh hy hi hữu mà thôi từng thuộc tính đều có chính mình ưu một mặt tại phiến khu vực này ở bên trong một thuộc tính cùng thủy thuộc tính đều là tương đối ít có thành tựu i không có nghĩa là địa phương khác không có có thành tựu i địa phương giống vậy băng linh tộc thực lực bây giờ tựu i yếu nhược nếu thời gian hùng mạnh đặt ở đằng long đế quốc tuyệt đối là liền ba đại tôn môn đều s ợ hai ba phần không hổ là ngô hình chúng ta đây lại đến t â nguyên cười to một tiếng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 xin nhấn f năm đổi mới rẽ bỏ một lần sẽ xảy đến câu phiêu phiêu vé câu điểm kích tấn v à o cầu siêu tầm bãi tạ tâu nguyên buộc phát ra ẩn đàn kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn cũng không để cho n ô hiên cảm thấy kinh ngạc ngược lại cảm giác đây là cực kỳ bình thường sự tình hắn đã sớm tin tưởng tâu nguyên thực lực cũng sẽ không đơn giản như vậy có thể có ẩn đàn kỳ cũng chẳng có gì lạ không nghĩ tới cái này tâu nguyên tu vị mạnh mẽ như vậy triệu thiến chứng kiến tâu nguyên tuân g a linh lực lúc trận mắt há hấp mộm không nghĩ tới t â nguyên che giấu được như vậy sâu lúc trước chiến đấu hoàn toàn không biểu hiện ra đến băng vũ tích nhẹ gật đầu nói ra hắn vẫn luôn t ạ i ẩn dấu thực lực đều không có bạo phát đi ra qua bây giờ bị ngô hiên bước đi ra rồi nếu tâu nguyên một mực buộc phát thức tiến công hắn cũng sớm liền trở thành tiêu điểm bất quá hắn nhưng lại lựa chọn ít xuất hiện những người khắc khiếp sợ ngoài cũng nao g n g a o đưa ánh mắt băng tới rồi tạ lăng đan vương trên người tạ đan vương đồ đệ của ngươi ngược lại là che giấu đủ sâu thực lực thật sự là không kém a kim linh tông diêu tấn điều khả câu tạ lăng đan vương cười nói kỳ thật lao phu cũng không rõ ràng lắm hắm tu vị đột phá nhanh như vậy vừa mới lịch lãm rèn luyện trở về nhà hắn cười đến nhanh híp thành khe hở ánh mắt của cựu tin tưởng hắn đối với chính mình đệ tử cỡ nào đã hài lòng nói đúng không tin tưởng tâu nguyên thực lực trên thực tế đã sớm nhìn ra đi không có cái này chút lòng tin cũng sẽ không khiến tâu nguyên tham gia cuộc tỷ thí này rồi càng sẽ không đem đan sư tháp chân quý diễm t â m hỏa với tư cách tặng t h ư ở n g rồi đây hết thệ còn không phải cho tâu nguyên hay sao đại ca ngươi nói lần này ngô hiên tiểu tử này sẽ thắng sao lương diệp trên mặt không có chút nào lo lắng tựa hồ thua cùng thắng với hắn mà nói đã không trọng yếu trên thực tế cũng là như thế vốn chính là một cái tặng thưởng đối với thứ tự bọn hắn cũng sẽ không chút nào để ý lương minh trầm tư một hồi không dám cắt định nói cái này cũng không rõ r à n g rồi theo ta thấy tới là thuộc về phân chia năm năm đi ai thắng ai thua ngược lại là có chút nói không chừng đại ca ngươi là ý nói cái này ngô hiên như trước còn lưu có thủ đoạn rồi hả lương diệp hỏi lương minh cười nói cái này đương nhiên điểm ấy cần gì phải hỏi ta ngươi trong lòng mình không phải đã rõ ràng sao ngô hiên nhìn xem tâu nguyên toát ra cái kia khí thế cường đại thân hình hồ đồ nhưng bất động lạnh ngạt nói ngươi quả nhiên che giấu thực lực có chiêu thức gì xử hết ra đi tâu nguyên cường thịnh trở lại khí thế của cũng sẽ không giao động đến ngô hiên ngô hiên đều là đã trải qua cường g i ả chui luyện cùng hư linh kỳ chiến đấu qua cùng nửa bước linh vương kỳ chiến đấu qua càng là cùng linh vương kỳ tiếp xúc qua cái này ẩn đan kỳ khí thế của với hắn mà nói có vẻ hơi vi bất tốc đạo yên tâm đi tuyệt đối sẽ không để cho ngô h i n h người thất vọng tâu nguyên trong mắt có chút viết qua một đạo hàn mang chỉ là trên mặt như cũng là mang theo cái kêu bình hòa dáng tươi cười lại có vẻ hơi dữ tợn tâu nguyên tốc độ trợn tăng vọt mấy lần vọt tới ngô hiên trước mặt vung lên trưởng đao bổ tới cùng lúc trước là chiêu thức giống nhau nhưng khác uy lực chỉ là chiêu thức giống nhau như cũng là đối với ngô hiên không có, có bất cứ hiệu quả nào khi hắn tránh thoát thời điểm trong lúc đó dày đ ặ t cây mây theo trong bàn tay hắn sung ra giống là có trí tuệ nhất tốt trực tiếp c u ố n về phía ngô hiên ngô hiên trong lòng thất kinh nhanh chóng dịch bước né tránh kinh hệ ở dưới miễn cưỡng tránh qua tránh né bất thình lình công kích đồng thời hắn cũng nhìn thấy tâu nguyên trên bàn tay bắt được đúng là mấy hạt giống tại một linh lực thúc đẩy sinh trường xuống nhanh chóng buộc phát ra bực này cây mây ra hơn nữa còn có thể khống chế điều này làm cho hắn nhớ tới phần thế hồng liên dễ cây cũng là không sai biệt lắm là cái dạng này đấy chỉ là phần thế hồng liên uy lực vượt xa tâu nguyên công kích nếu tâu nguyên thi triển ra uy lực đã đạt đến phần thế hồng liên uy lực cùng tốc độ hắn sớm đã bị đánh trúng vào dùng cái này một thuộc tính bực này thúc đẩy sinh trưởng nếu hạt giống bó lớn lời nói chẳng phải là đều vô địch rồi hả trên thực tế cái này là không thể nào đấy những n à y trùng trồng đều là đặc chế vẫn là trải qua luyện hóa mới được cũng thuộc về tại một loại võ k ỹ đồng dạng cần phải không ngừng đi đến liên hệ cùng luyện hóa mới có thể có như vậy uy lực nếu không tùy tiện nắm hạt giống chẳng phải là người tiên tâu nguyên ném ra tới cây mây đi ra nhanh kéo rũ cũng mau trong chớp mắt t u biến mất thành điểm điểm lục quang biến mất ở không trung đồng thời nhanh chóng cơ bàn tay hướng ngô hiên tiến công tới khi hắn huy vũ một lần lúc lại là có thêm số lớn cây mây cuốn đi lên muốn đem tránh né ngô hiên cho buộc chặt lại bực này võ kỹ nếu là thật bị trói ở cho dù có thể dãy ruộng cũng cần một chút thời gian tại đây chút thời gian ở trong đủ để cho tâu nguyên cho một kích trí mạng bực này phương thức công kích để cho tất cả mọi người là trong lòng thất kinh trước đây tâu nguyên sẽ vô dụng qua loại công kích này duy chỉ có chống lại ngô hiên lúc t i u dùng tới loại này thoáng phạm quy công kích nói rõ ngô hiên đối với hắn đã đã tạo thành áp bách kèm theo tâu nguyên điên cuồng công kích không ngừng khi trồng tử điên cuồng sinh trưởng dưới dày đặc cây mây không ngừng hướng về thân thể hắn bay tới không ngừng phong tỏa ngô hiên trốn chạy con đường đã ở khống chế của hắn xuống cây này đằng cũng không có lại biến mất mà là không ngừng sinh trưởng tốc độ cũng theo đó tăng lên cái này là một thuộc tính uy lực nếu không phải ngô hiên thân pháp dung hợp được cực kỳ cường hãn sớm đã bị cây này đằng tóm chặt lấy rồi đến lúc đó chính là mặc người chém giết rồi xem ra ta cũng vậy được dốc sức l i ề u mạng mới được rồi n ô hiên tự biết chính mình một mực thối lui sau cũng không phải cái biện pháp như vậy chỉ biết một mực ở vào hoàn cảnh xấu cuối cùng thật sự sẽ bị đánh ra ngoài sân đến lúc đó chính mình hãy cùng diễm tâm hỏa lỡ mất dịp tốt rồi thứ này có thể muốn muốn không có ai chê thứ này sẽ thêm đấy khi tiếp xúc hắn nhanh chóng sau này vừa lui cùng tâu nguyên kéo ra một khoảng cách trong mắt lóe lên nhất đạo t ì n h mang tay phải lập tức phóng xuất ra một vệ sáng xanh huy trưởng liền hướng tâu nguyên thẳng tắp công tới phá n u y ễ n nhận nỗ hiên vươn đi ra tay của trưởng kích phát ra từng đợt hà khí lập tức nơi tay trưởng chúng quanh k ế t thành mũi băng nhọn không riêng hàn khí bất người sắc bén trình độ càng là giống như một bà đạt trình độ cao nhất vũ khí phá huyễn định nghĩa rất rộng có thể nói là tập hợp phần đông võ kỹ dung hợp chỉ cần ngô hiên muốn thi triển tự lấy ra trong đó tinh hoa dung hợp được hình thành các loại bất đồng đạt trình độ cao nhất chiêu thức hôm nay hắn thi triển đúng là dung hợp các loại hóa khí vì nhận võ kỹ đem linh khí chuyển hóa làm phá vỡ hết thẻ vũ khí lòng lánh ra rét lạnh qua mang không ý kị tí nào cùng t â nguyên công kích chạm vào nhau phốc phốc phốc cuốn đi lên cây mây đều bị ngô hiên quanh thân sắc bén khí nhận tính chất đoạn giờ này khắc này ngô hiên bản thân đã biến thành một thanh vũ khí cứng rắn vô đối tâu nguyên thi t r i ể n ra cây mây toàn bộ không có hiệu quả toàn bộ đều như tờ giấy dễ dàng bị ngô hiên cho đâm tâu nguyên đồng tử ngưng tụ trong chớp mắt ngô hiên cũng đã chọc đến trước mặt của hắn đem công kích của hắn đều tan ra mất tại ngô hiên đang muốn đem trưởng thế hóa thành đầy muốn đem tâu nguyên cho tống xuất trận này địa lúc một đạo hàn mang trong lúc đó theo tâu nguyên phần bụng c h u i ra ngô hiên ánh mắt ngưng tụ tính phản xạ giống như hướng bên cạnh tránh khỏi cuối cùng vẫn là không kịp né tránh cái này đạo hàn mang tại bả vai hắn bên cạnh gặp thăng kèm theo còn có đem ngô hiên bả vai cắt ra một đạo vết máu đại ngô hiên hoàn toàn né tránh về sau chứng kiến tâu nguyên trong tay cầm lại là một thanh lớn lên nhuyết kiếm không nghĩ tới tâu nguyên bên người lại vẫn cất d ấ u cái thanh này nhuyết kiếm muốn là vừa rồi tránh không kịp lúc tất nhiên theo ngược đi xuyên qua có sắc khí ngô hiên ánh mắt l ấ m liệt có chút hiếp hạ con mắt vừa rồi rõ ràng cảm thấy một cỗ sắc khí một cô muốn đem hắn đưa vào chỗ chết sắc khí chương bốn mươi b ố một đao như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới rẽ b một lần sẽ xảy đến cầu phiêu phiêu vé cầu s i ê u tầm cảm g i á c tạ thư hữu khen thưởng cảm ơn tâu nguyên đâm đi ra ngoài một kiếm rất rõ ràng bí mật mang theo có rất nặng sát ý căn bản chính là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết khi luận võ quyền cước không có mắt đao kiếm cẳng là không có mắt nếu đã đâm c h ú n g nô hiên cũng cũng không phải gì đó đại sự khi hắn tránh thoát thời điểm cỗ này sát khí lập tức biến mất phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xảy ra tại tâu nguyên trên mặt như cũng là treo cái kia nụ cười ấm áp nô hiên tin tưởng t â nguyên thật là muốn giết hắn về phần tại sao sẽ nhớ giết chính mình điểm ấy hắn tự đoán không được rồi hẳn là bởi vì quán quân bảo tọa khó giữ được đã nghĩ hạ sát thủ thật sự là dạng như vậy lộ ra cũng có chút nông cạn rồi ngay cả là uy hiếp được quán quân uy hiếp được cái k i a diễm tâm hỏa cũng không cần phải sinh ra loại này sát ý đi ngô huynh thật sự là ngượng ngủng ta còn chưa ra hết thực lực tâu nguyên cầm trong tay n h ự n kiếm cười nói kỳ thật so về dùng cái này một linh lực công kích sử dụng kiếm mới là ta sở trường nhất đấy tiếp tục bảo tồn thực lực lời nói cũng là đối với ngô h u n h không tôn trọng rồi t â nguyên lúc trước công kích đã là để cho người chung quanh xôn xao một mảnh công kích này thật sự là quá đột ngột cũng lộ ra đủ hiền hạn h ư n g cũng không thuộc về trái với quy tắc cái này khi luận võ sai khiến dùng vũ khí gì đều có thể chỉ là nhất định phải bình thường nếu như là mang có độc tố cái loại này tự nhiên là không thể có rồi tâu nguyên công kích đủ đột nhiên nô hiên có thể tránh thoát càng là cho thấy hắn phản ứng đủ tốc độ bị tổn thương cũng chỉ là da thịt chày ra mà thôi thật sự trong đời lời nói nô hiên thật là cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian đâm thủng thân thể cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục theo một kích này ở bên trong những cái kia bị thua người cũng tin tưởng chính mình so ra kém hai người bọn họ rồi tâu nguyên một c á i kia bọn hắn tự hỏi là tránh không thoát bộ pháp càng là không có ngô hiên xảo diệu như vậy rồi tạ đan vương đồ đệ ngươi không khỏi cũng quá âm hiểm đi cái thanh kia n h u y n kiếm ta không nhìn lầm là một thanh linh kiếm còn là thượng hạng linh kiếm cực kỳ sắc bén nếu làm bị thương ngô hiên chẳng phải là muốn khôi phục thật lâu lương diệp lúc này nhìn không được ngô hiên khắp nơi nhùng cho liền một cách cuối cùng lúc bén nhọn công kích nhanh chóng hóa thành đầy đi ra như vậy cho dù đã trúng mục tiêu cũng sẽ không phải chịu thương tổn nghiêm trọng tạ u Nguyên ngược l i lăng à đáng giận, tới, đan vương ngược lại là thần tình lạnh nhạt nói cái này không ở lao phu trong dự liệu bất quá cái này cũng không tính là trái với quy tắc chỉ có thể nói sau đó lao phu lại đi trách cứ đồ đệ này một phen đi nhìn ra được cái này tạ lăng đan vương rõ ràng cho thấy thiên vị tâu nguyên một câu không trái với quy tắc t i ể u đủ để chứng minh một cát sự thật cũng là điều này cũng tâu nguyên cũng không có trái với quy tắc chính là âm hiểm một chút Người! Lương đây thật là không có trái với quy tắc chỉ là thủ pháp không quá quan minh nếu như là muốn dùng vũ khí nhảy ra về sau lại lấy ra như vậy t i ể u cũng không quá đột nhiên bất quá dạng như vậy không thể nghi ngờ là thiếu một lần đánh lén căn cứ đạo nghĩa mà nói là có chút tâm hiểm căn cứ tính thực dụng mà nói tâu nguyên làm một chút cũng không sai luận võ chính là thắng ở suất kỳ bất ý hiện ra hiệu quả mới là cực kỳ hoà n mỹ triệu tiến h cùng băng vũ tích tâm đều hoàn toàn để cổ họng ở bên trong cũng may ngô hiên tránh qua tránh né nếu không thật là rất nghiêm trọng rồi cái này t â nguyên quả nhiên đủ âm trầm hiểm nội tâm cũng không có mặt ngoài như vậy ngăn nắp băng vũ tích ánh mắt rét lạnh nàng sớm t i u cảm giác được cái này tâu nguyên không được bình thường nếu như ngô hiên nhận lấy tổn thương cực lớn nói không chừng liền di tích đều khó mà tiến vào vốn nàng muốn lần này tiến vào di tích danh lệch sợ lót rất khó chiếm được hiện tại cũng không tính khó khăn t i ự u đã lấy được chỉ là vốn hoàn mỹ hai người tiến vào có thể giúp đỡ cho nhau nếu thiếu đi ngô hiên có cái gì đột phát hiện vậy chính là có chút ít khó giải quyết ngô hiên con mắt nhắm lại không thèm để ý thỏ tay lau chùi đi trên bờ vai tổn thương lập tức cầm máu cũng nói ra sử dụng kiếm mới là sở trường nhất đấy ta sử dụng kiếm cũng không sở trường dùng nào ngược lại là rất sở trường đấy t h a n h âm chưa dứt trong tay hắn tựu xuất hiện một bà d a o phay cái thanh này d a o phay đúng là cái kia thần tượng gột cờ giặc mạn cho hắn chế tạo nếu nói cái thanh này d a o phay so về tâu nguyên trên tay cầm lấy linh kiếm cái nào tương đối mạnh trong tài liệu đến xem là ngô hiên đồng nhất đem so sánh hoàn mỹ tại thần tượng gột cờ giặc mạn cùng hoàn mỹ tài liệu xuống chế tạo ra kinh người đồ làm bếp cái thanh này đồ làm bếp đã có thể so với linh cấp vũ khí thư cấp lời mà nói vậy thì khó có thể đ ạ t đến tuy nói xưng là thần tượng gột cờ giặc m ạ n cũng không có nghĩa là thật là thần có thể chế tạo ra linh cấp vũ khí đã là cực kỳ thần bất quá theo tính thực dụng đến xem ví dụ như là tâu nguyên cái thanh này tới muốn x ị t dù sao dường như thích hợp chiến đấu kiếm lại so d a o phay muốn g i ả i rõ ràng ưu thế rất nhiều đến tột cùng là cái nào ưu thế mạnh nhất chân chính hay là muốn xem sử dụng chủ nhân là ai tại ngô hiên lấy ra cái thanh này giao phay lúc t â nguyên tại chỗ tự bật cười lại nói nô huynh sử dụng là dao phay sao chẳng lẽ là so sánh lánh loại vũ khí những người còn lại đều cũng có chút ít trận mắt há hấp mồm nô hiên cầm cái thanh này dao phay bọn hắn đều gặp tại luyện đan thời điểm nô hiên hay dùng tới xử lý những cái kia linh dược không nghĩ tới không riêng gì có thể xử lý linh dược còn có thể cho rằng là vũ khí cái này cái đến cùng là đúng hay không vũ khí đến lúc đó ngươi sẽ biết nô hiên nhẹ nhàng bắn ra thức ăn này đ a o lập tức tại trên lòng bàn tay quay vòng lên linh hoạt vô cùng trận chiến đấu này đúng là như vậy không thú vị cũng là nên nhanh lên lúc kết thúc rồi cái này loại cảm giác này cái này đi theo h u y ễ n linh rừng rậm lần kia rất giống nhau triệu tiến h chứng kiến ngô hiên thần thái lúc cảm thấy kinh ngạc không thôi h u y ễ n linh rừng rậm b ă n g vũ tích nghi ngờ nói triệu tiến h gật đầu nói đúng tại h u y ễ n linh rừng rậm lúc nô công tử nắm những này dụng cụ cắt gọn lúc cả người như là cùng đao này chiếc có dung hợp lại cùng nhau chế tác đan dược lúc cũng giống như vậy đều là hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau chỉ là cảm giác lại có chút ít bất đồng loại cảm giác này là cái gì chứ triệu tiến nói n u y ễ n linh rừng rậm một lần kia chính là ngô hiên đối với chiến hùng hồ thời điểm kiếm g i ữ dụng cụ cắt c n lúc cả người cũng thay đổi tựa hồ cả mảnh thiên địa đều ở đây trong không chế nô hiên ánh mắt hướng tâu nguyên bên kia lướt qua có chút khinh thường tâu nguyên tựa hồ bị cái này ánh mắt cho chọc giận run lấy kiếm cười lạnh nói cái kia t i ể u hy vọng nô h i n h có thể tiếp được ta một chiêu này rồi tâu nguyên run lên linh kiếm này lục quăng nhanh chóng quấn quanh ở thượng diện khi hắn h ừ lạnh dưới toàn bộ hóa thành một đạo lục mang đâm đi qua vung vẩy kiếm giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ là khổng lồ như vậy nô hiên như cũng là một bộ đạo mạc biểu lộ không chút nào vì kia thế mà thay đổi nhẹ nhàng cơ trên bàn tay dao phay dưới chân đi phía trước một chuyện thân thể tại nguyên chỗ để lại một đạo tàn ảnh cong một đạo tiếng vang lanh lảnh đột nhiên vang lên chỉ thấy một đạo bạch quang từ không trung ném ra ngoài một đường vòng c u n g rơi trên mặt đất mọi người tập trung nhìn vào rơi trên mặt đất đúng là linh kiếm đoạn trước linh kiếm này ngăn ra rồi lại d ư ơ n g mắt nhìn tâu nguyên bên kia lúc phát hiện tâu nguyên công kích đã bị phá hết trong tay n ắ m chính là tàn phá linh kiếm mà ngô hiên đã là đứng ở t â nguyên bên cạnh trên tay dao phay đã là chống đỡ tại t â nguyên trên cổ gần kề còn thừa lại mấy lại mẹt cũng chưa tới khoảng cách cũng đủ để cho tâu nguyên đầu ở riêng cái này hết thể đều tại trong c h ấ p mắt thật nhiều người đều chưa kịp phản ứng đây hết thể cứ như vậy đã xong toàn trường yên tĩnh trận mắt há h ố c m ổn chương bốn mươi lăm hạ màn kết thúc như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến khi mọi người khi phản ứng lại cũng nhịn không được ngược lại rút n g ụ m khí lạnh cuối cùng là chuyện gì xảy ra rồi vừa rồi như vậy có khí thế tâu nguyên trong chớp mắt tự bị thua hơn nữa còn rơi xuống bị một bả dao phay chống đỡ cổ chỉ cần ngô hiên nguyện ý tùy thời đều có thể để cho tâu nguyên đầu ở riêng càng khoa trương hơn vẫn là liền tâu nguyên trên tay linh kiếm đều bị chém thành hai đoạn càng là không thấy rõ ràng quá trình là cái gì ngay cả này đại lão cũng nhịn không được ngược lại rút ngụm khí lạnh bọn hắn hoàn toàn nhìn rõ ràng ngô hiên động tác nhưng đúng là thấy được động tác này càng để cho bọn họ chỉ rút khí lạnh rồi bởi vì ngô hiên chỉ là một đ a o s ẹ n qua đi xem ra không có nửa điểm xinh đẹp cứ như vậy một đ a o vùng tới như là phía trước như vậy cùng thiên mà dung hợp kỳ lạ chính là hắm tựa hồ không phải đau mà là trời cùng đất chỉ là như vậy một đau tâu nguyên tràn ngập khí thế công kích vẫn còn như giấy mỏng giống như cứ như vậy bị công phá thẳng tắp đánh tới tâu nguyên hắn cổ của trước mặt tùy thời cũng có thể đã muốn mạng của hắn loại chiêu thức này đổi lại những đám đại lao này tương tự có thể làm được cho dù làm mười cái tâu nguyên thi triển ra loại vũ kỹ này đều có thể một đao phá vỡ nhưng cái này điều kiện tiên quyết là khi bọn hắn vẫn còn linh vương kỹ ỳ lúc, m u này thật sự là quá dễ dàng rồi quả thực so giấy còn một giấy một cái linh vương kỳ một cái ẩn đa kỳ kém giống như cái hào rộng có thể đơn giản phá vỡ thập phần bình thường ngô hiên bây giờ làm l ậ n đàn k ỳ tầng năm t u vị so tâu nguyên l ậ n đàn k ỳ đ ỉ n h phong còn thấp hơn bên trên năm t u vị cái này t r ê n l ệ n h vẫn còn tương đương rõ ràng nếu để cho bọn hắn những đại lão này tu vị cùng ngô hiên đồng dạng một đao phá vỡ tâu nguyên vũ khí cùng võ kỹ điều này thật sự là không có khả năng bọn hắn thử hỏi mình tại ngô hiên cái này tuổi trẻ lúc sao có thể có đủ kinh khủng như vậy công kích võ kỹ càng là cực kỳ khủng bố d u n g hợp nhiều loại võ kỹ cường hãn tới cực điểm tựa hồ võ kỹ đều thuộc về hư cấp võ kỹ giống như n ô hình người, người đao pháp này thật sự là rất mạnh a tâu nguyên trên chán đã làm mồ hôi lạnh lứa ra liền nước b ọ t cũng không dám hướng ế t hầu nuốt lo lắng nuốt xuống về sau ế t hầu đi phía trước khẽ động đến lúc đó chính là mình để cho mình bị thương nô hiên đối với tâu nguyên không có chút nào hào cảm chỉ là theo vừa rồi muốn giết chết ý nghĩ của mình đến xem người này nhất định được cảnh giác đổi lại tại bên ngoài nô hiên đã sớm đem cái này đã sớm đem tâu nguyên cho băng thành mấy khối rồi đối với chính mình có uy hiếp tất nhiên không thể lưu nhưng là bây giờ nhiều người như vậy c h ầ m c h ầ m vào cũng đã đã nói không thể hạ sát thủ rồi hắn bây giờ còn một đau bổ đi xuống tự là cố ý đấy mà không phải vô tình vừa rồi ngươi rất rõ ràng là muốn giết chết ta đi nô hiên ánh mắt lạnh lẽo tâu nguyên biểu lộ cứng đờ nói ra luận võ lên nếu là không có sắc ý tại sao có thể thể hiện ra trong đó uy lực nô hình ta đó cũng không phải là thật sự muốn giết ngươi nô hiên trực tiếp đã cắt đứt h ắ n nói tiếp đi lời mà nói nói ta không biết ngươi nghị pháp đến tột cùng là cái gì cũng không muốn biết tiếc là ngươi cũng không phải nguyên liệu nấu ăn phanh ngươi chỉ biết ố u huế đ a u của ta nói xong vung chân trùng trùng điệp, điệp đặc tới dưới chân nhấc lên từng cơn gọn sóng trực tiếp đem t â nguyên đá ra sân bãi Vừa vừa t u vẫn là câu kia cách nôn nếu không phải sợ gây ra phiền phái gì hắn đã sớm đem tâu nguyên tránh mất dù sao tạ lăng đan vương ngay tại bên cạnh thượng hắn cũng quy định không thể hạ sát thủ tâu nguyên đâm ra một cái kia sẽ không chí mạng bị thương là tất nhiên đến tột cùng là cái gì loại hình sắc ý hắn hoàn toàn hiểu không muốn khiêu chiến d a n h giới cuối cùng của hắn hắn càng không phải người ngu bất quá đem tâu nguyên chém thành vài đoạn không biết dùng trên tay đồ làm bếp đi chạm chỉ cần không phải nguyên liệu nấu ăn hắn cựu cũng không đi dùng đồ làm bếp đi phanh lần trước ngược lại là phá lệ một lần nhưng quy củ này là người định nguy cơ thời điểm cũng là chuyện không có cách nào khác tại tâu nguyên bị đá xuất hiện địa lúc mọi người mới tỉnh ngộ lại càng nhiều nữa vẫn là phát ra sợ h ã i than thanh âm lập tức nô hiên t i ể u nịch chuyển đ â y hết thảy càng l ạ tại trong chớp mắt đem t â nguyên đá ra sân bãi cái này là tình huống như thế nào băng vũ tích vừa rồi nghe triệu tiến h theo như lời nói cảm thấy thập phần n g h i hoặc hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch đây là có chuyện gì rồi đang nắm chắc cây đao kia lập tức tựa hồ hai người bọn họ ở giữa t r ê n lệnh đã không tồn tại nữa cảm giác tâu nguyên kiếm pháp quả thực như là tại quá ra r a nô hiên mới thật sự là cấp bậc đại sư chân chính tình huống chắc chắn sẽ không như vậy đây cũng là xem tu vị đến định đ u ậ t đấy vượt qua quá nhiều nô hiên cũng là bất lực nếu không hắn đã sớm rút đao đi cắt những cái kia nửa bức linh vương kỳ rồi càng sẽ không khiến cho như vậy chật vật rồi một đao kia thật sự là quá cường hãn bọn hắn thấy được rồi lại có loại nhìn không thấy cảm giác thập phần mâu thuẫn ngay cả này đại lão đều bị kinh hãi chớ nói chi là bọn hắn những n à y cùng cấp độ tu vi người tạ lăng đan vương nguyên bản tràn ngập nụ cười mặt lập tức đọc lại trong mắt tràn đầy kinh ngạc tại tâu nguyên thi triển ra chiêu đó lúc hắn cái gì thậm chí đã dự cảm đến cuộc t ỉ thí này thắng lợi đã là thuộc về tâu nguyên đấy có thể rất là tiếc lối trang thắng lợi này cũng không phải tâu nguyên đấy mà là ngô nhân đấy ha ha ta liền nói tiểu tử này biết sẽ lưu có thủ đoạn không nghĩ tới biết sẽ mạnh mẽ như vậy lương diệp lúc này bật cười có không nói ra được thoải mái lúc trước tâu nguyên buồng n ị c h bắn lén để hắn cảm thấy thập phần khó chịu ngô hiến thắng hơn nữa còn là thắng được như vậy h o à n mỹ thật sự là để cho bọn họ cảm thấy thoải mái đầm đ ị a còn lại tông chủ trên mặt ngược lại là không có nửa điểm vui mừng càng nhiều nữa vẫn là thở dài chỉ cần qua mấy năm vạn dược lầu tất nhiên sẽ bồi dưỡng được một thiên tài thật sự là làm cho người cảm thấy hâm mộ tạ l a n g đan vương ngược lại là tái nhận được chứ mặt khiến cho hắn không nghĩ tới chính là mình tín nhiệm nhất đệ tử cứ như vậy thua vốn đang là đúng t â nguyên có trăm phần trăm tin tưởng hiện tại xem ra là đã phao ngâm thang cái này diễm tâm hỏa đã là thuộc về ngô hiên được rồi mặc dù có mọi cách bất đắc dĩ tạ lăng đan vương cũng chỉ có thể tuyên bố trận luận võ này là ngô hiên chiến thắng căn cứ r h ấ t định diễm tâm hỏa cũng là do ngô hiên đạt được tại tạ lăng đan vương tuyên bố xuống cái này đoạt danh sách cuộc tranh tài q u á n quân đã rơi vào ngô hiên trên người tại còn dư lại những người dự thi kia tranh đoạt còn dư lại thứ tự sau khi chấm dứt cuộc t ỷ thí này rốt cục h ạ m à n tiến vào di tích danh lệch sơ lót vạn dược lầu chiếm hai cái kim linh tông chiếm hai cái hỏa linh tông chiếm một cái Thổ Linh Tông Linh chương ũ n g là c i cái, m một thừa hạ n g ờ i cuối c chính là Đan Sư Tháp Không Đan Tông Sư Nguyên rồi. bốn mươi sáu d i ễ m tâm hỏa như gặp được nhìn không tới chương và tiết hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẽ bỏ một lần sẽ xảy đến cầu phiếu phiếu vé cầu siêu tầm cảm giắc tạ thư hữu khen thưởng cảm ơn tại tạ lăng đan vương tuyên bố xuống vạn dược lầu nhổ được thứ nhất không riêng gì chiếm được hai cái danh lệch sơ lót càng là đã lấy được quán quân bắt lại cái kia đạt trình độ cao nhất t ạ g thường diễm tâm h ò a bọn hắn đều đoán chừng sai lầm đều không nghĩ tới vạn dược lầu lại có thực lực như vậy đồng thời cũng là bọn hắn đối với mình đánh giá cao đưa đến cuộc tỉ thí này thắng lợi nếu như từ đầu tới đôi đều là dùng luyện đan làm chủ băng vũ tích đoán chừng kiểu cũng không dễ dàng như thế mấu chốt nhất một cửa chính là cửa thứ ba cửa thứ ba vượt lên đầu cuộc tỉ thí này cũng liền không huyền n i ệ m chút nào rồi tâu nguyên sắc mặt t r ắ n g bệnh nhìn xem nô hiên ánh mắt tràn đầy oán niệm g h chỉ là trong nháy mắt t i ể u khôi phục thì ra là ôn hòa một bộ nho nhã biểu lộ nếu như không phải xâm nhập tiếp xúc qua đều sẽ không nghĩ tới này người nội tâm là như vậy hát cám nô hiên không rõ ràng lắm vì sao tâu nguyên biết sẽ đối với chính mình sinh ra sắc cơ nhưng tuyệt đối không phải là vô duyên vô cố sinh ra theo trong trí nhớ không ngừng s i ê u tầm căn bản không có phương diện này tin tức nếu như không phải lần này thì thí hắn vĩnh viễn sẽ không theo tâu nguyên gặp mặt nghĩ tới nghĩ lui duy nhất có thể giải thích chỉ có thể nói là chính mình uy hiếp đến hắn địa vị để cho hắn không chiếm được quán quân chỉ có thể xuống nặng tay hay hoặc giả là sợ ngô hiên thực lực mạnh mẽ tại trong di tích sẽ trở thành một đại trở ngại mới có thể hạ này nặng tay muốn cho ngô hiên bị thương không quản lý do đến tột cùng là cái gì người này tuyệt đối không thể kết giao tại trong di tích càng là muốn cảnh giác v ạ n phần nói không chừng lại sẽ rút kiếm sông lại rồi tại trong di tích cũng sẽ không giống hiện tại nhiều người như vậy đứng xem hạ sát thủ biết sẽ mang đến p h i ề n thoái tại trong di tích chính là bảy người hạ sát thủ đều không ai biết được là chuyện gì xảy ra hoài nghi có thể là bị c ô n chế cái gì cho giết chết lúc này ta liền chúc mừng n ô h i y n h đạt được quán quân rồi lúc trước xuất thủ tuy nặng nhưng cũng là vô tâm kính x i n thông cảm nhiều hơn tâu nguyên cười đã đi tới chúc mừng nói vậy sao cái kia liền cảm ơn ngươi hạ thủ lưu t ì n h nay khẩu phật tâm xả để cho n ô hiên không có chút nào hứng thú với hắn c h à o hỏi trừ phi hắn chỉ số thông minh là không nếu không là sẽ không tin tưởng loại lời này đấy quay người liền không để ý tới nữa trực tiếp đi về hướng băng vũ tích bên kia đem tâu nguyên lúng túng ở lại nơi đó ta biết ngay ngươi tiểu tử này lưu có thủ đoạn không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy để cho chúng ta đều thay đổi cách nhìn a lương diệp cười đã đi tới nói lương minh theo bên người nhìn xem ngô hiên ánh mắt biểu thị rất là thỏa mãn vốn đối với ngô hiên cũng không phải hiểu rất rõ trải qua ba cuộc tỳ thí đã đại khái bên trên hiểu được ngô hiên thực lực đây đều là vật khí vật khí mà thôi ngô hiên khiêm t ô n câu không ai có thể tin tưởng ngô hiên chuyện ma quỷ lương diệp đi lên thấp giọng hỏi tiểu tử ngươi cuối cùng một đao kia không tệ uy lực kinh người à đây là cái gì võ kỹ ngô hiên sửng sốt một chút cười nói cái này cũng không tính là cái gì võ kỹ thuộc về tự thân một loại lĩnh nội đi q u a n tay hay việc q u a n tay hay việc lương diệp nghĩ nghĩ cũng không có tiếp tục truy vân x u ố n g dưới nói trở lại chúng ta vạn dược lầu có thể đạt được hai cái danh lệch sợ lọt cũng là ra ngoài ý định rồi lương diệp cười nói lương minh cười nói đúng vậy đây thật là có chút ra ngoài ý định rồi bất quá có thể đạt được danh sách này là tốt rồi tiến vào di tích có thể hay không đạt được thứ tốt đó mới là xem vận khí của mình rồi lúc này tạ lang đan vương đã an bài được không sai bệt lắm đi vào ngô hiên trước mặt hỏi căn cứ ước định diễm tâm hỏa là về tiểu hữu rồi chỉ là chẳng ngươi ý định bao lâu đi hấp thu cái này diễm tâm hỏa đâu này đ a Nô g lăng vương nói lời nói này đan lời lúc, tạ Lang đan vương đã k h n n g có lúc trước hiên ư vậy hăng h á rồi, dáng tươi cười cũng không có lúc trước rực rỡ như vậy rồi. Thấy vậy, diễm tâm hỏa ra tươi cười diễm dáng cũng không như Thấy tâm có lúc hỏa vậy vậy b ngoài trầm i giúp. nhiều người ễ n tạng, quả thực để cho lòng hắn thương yêu không dứt. Chỉ là nhiều người như vậy đều nghe, nếu là không cho nhất định là thật to thất tín. Nô Hiên thực thật to thất quả yêu đều cho Chỉ cho để là là là vậy ngâm biết đối với lương minh hỏi cái kêu bao lâu đi di tích lương minh nói ra nếu như là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời mà nói đại khái là tại ba ngày sau ba ngày sau tiến bảo nô hiên quay đầu đối với tạ lăng đan vương hỏi tạ đan vương cái này hấp thu cái này diễm tâm hỏa Cần cần c ầ nếu là căn cứ thời gian đến tính tuần đấy nhất định là tranh đoạt từng giây tiến nhập dù sao vừa vặn cũng có ba ngày thời gian cái này không cần nghỉ ngơi một chút các loại di tích sau khi trở về tại tiến đây Tạ lương diệp bọn hắn tôn trọng nô hiên lựa chọn hơn nữa cái này lựa chọn cũng không thành vấn đề nô hiên tiêu hao vốn cũng không phải là rất lớn đã như vậy như vậy thì cùng lão phu đến đây đi diễn tâm hỏa ở này đàn sư thắp tận dưới đáy bộ phận Ngô Hiên hướng Lương、Diệp、bọn hắn Diệp theo đầu, ra i đi ra, cũng cùng triệu thiến các nàng lên tiếng chào hỏi,、Lương、Diệp phải đi ệ u muốn muốn chính cùng cũng cùng các chào còn khác công tác, cũng không cần mình hắn không h lăng đan vương nàng lên Lương bọn làm mặt tạ t đã ra, rồi. Chẳng lẽ còn lẽ sau ợ gái này tạ lăng n vương đổi ý hay sao? Theo sao? a s tạ lăng đan vương trực tiếp đi xuống lầu dưới đi vào một tầng lúc thông qua đại môn như t r ư ớ c xem đi ra bên ngoài người ta tấp nập xem ra bọn hắn đều muốn biết tỉ thí tình huống loại chuyện này sau đó hoàn toàn có thể t i n tưởng tạ lăng đan vương cũng không có tại tầng này dừng lại lâu mang theo n ô hiên tiếp tục đi xuống lầu dưới nối thẳng hướng lòng đất trải qua một đường bốn lượn thông đạo xuống dưới không khí chung quanh nhanh chóng tại ấm lên lấy thấy vậy diễm tâm hỏa ở này đan sư tháp cuối cùng rồi rốt cục tại đi tới một đoạn lớn đường về sau bọn hắn tại một cái trước cổng chính ngừng lại trước cửa thủ vệ chứng kiến tạ lăng đan vương lúc lên một lượt trước cung kính chào hỏi các ngươi đem cái này cánh cửa mở ra đi tạ lăng đan vương nói ra hai cái thủ vệ tiện lợi dùng cường đại cạnh mạnh đem cái này phiến to lớn môn cho kéo ra đập vào mi mắt là một hố sâu to lớn tại cái này cánh cửa mở ra về sau một luồng nhiệt lưu liền xông tới như là đã nhận được thổ lộ đều nhau tới để cho phiến khu vực này lập tức trở nên như là lò luyện đồng dạng nếu như ngô hiên không là có thêm h ỏ a linh tri tâm tin tưởng sẽ cảm thấy thập phần khó chịu thực tế hắn vẫn băng linh thể cả hai tương khắc đặc biệt rõ ràng tuyệt đối một phút đồng hồ cũng không muốn chờ lâu rồi chúng ta vào đi thôi tạ lăng đan vương cất bước đi vào ngô hiên cùng nhau đi theo đi vào khi bọn hắn hoàn toàn tiến vào thời điểm sau lưng đại môn nhanh chóng đóng lại để trong này đầu trở nên càng thêm nóng bớt rồi tại đây đầu cũng không có quá lâu trang trí chính là thông thường t ư ờ n g sắt còn có trước mắt hô sâu ngô hiên đi phía trước thóng nhìn p h á t h i ệ n trước mắt t r o n g hố sâu đầu đ bộ giáng là không h ngừng t ê đốt đi t lên hỏa diễm, không ngừng đi lên tháo chạy, thỉnh thoảng có điểm điểm tinh hỏa h diễm, thượng hán cùng thông thường hỏa diễm chỉ có một chút khác biệt cái kia chính là trong ngọn lửa thập phần đỏ bừng vừa bên trên tựu càng ngày càng trắng chủ yếu nhất là cái này độ ấm thập phần cao vừa xa bình thường luyện đan hỏa diễm độ ấm tại cùng các dị hỏa so sánh v ớ i cũng có hơi nhiệt độ cao có bực này tình huống đặc biệt rất bình thường nếu không cũng sẽ không trở thành đan sư tháp trọng yếu hỏa diễm rồi ngọn lửa này còn đây là đan sư tháp c h â n tháp chi bảo cũng là nhiều đan sư tháp ở bên trong luyện đan sư nhu cầu dị hỏa nếu hấp thu tựu sẽ khiến tự thân thả ra hỏa diễm chất lượng tăng lên rất nhiều cũng liền để cho luyện đan sát xuất thành công thật to tăng lên nếu như không phải có cực lớn ban thường hoặc là có địa vị luyện đan sư căn bản cũng không có thể có thể đi vào hấp thu bất quá cái này chính là diễm tâm hỏa rồi tạ lăng đan vương giải thích nói cái này diễm tâm hỏa chính là đáy tháp bộ phận tự chủ sinh ra hòa diễm căn cứ địa dưới đáy lửa mạch dần dần tích lũy t i ể u sẽ khiến cái này diễm tâm hỏa từ nơi này toát ra cung cấp người hấp thu chỉ là về số lượng tương đối ít trải qua quanh năm suốt tháng mới có thể tích lũy được nhiều như vậy trải qua mấy năm tích lũy cái này diễm tâm hỏa đã đạt đến số lượng nhất định đừng nhìn số lượng này thật nhiều đấy chỉ là nhiều người số lượng này cũng sẽ không đủ rồi vì thế chúng ta đều quy định chỉ có thể hấp thu bao nhiêu ngày nếu tùy ý ở chỗ này đãi lợi mà nói nhiều hơn nữa diễm tâm hỏa cũng không đủ hấp thu đấy cái này diễm tâm hỏa số lượng ít luyện đan sư không quan g năng đủ hấp thu về sau có thể lợi dụng cái này diễm tâm hỏa đến luyện đan càng là có thể không ngừng hấp thu đến rèn luyện thân thể có thể nói là rất nhiều chỗ tốt chỉ là xét đến cùng cái này diễm tâm hỏa chỉ là so sánh đặc thù hóa diễm mang tới có thể luyện chế đan dược nhưng cũng không phải vô cùng vô tận số lượng cũng sẽ có dùng hết một ngày luyện đan sư hấp thu cái này diễm tâm hỏa tương đương với bản thân hành động dung lượng đem diễm tâm hỏa chữ a t ổ n sau này dùng làm l u y ệ đan cũng không phải là sau này vẫn luôn là có thể dùng diễm tâm hỏa thực chính là muốn có được ngọn lửa này cái k i a chính là muốn có được hỏa diễm tâm rồi tương đương với chính mình có thể sinh ra hỏa diễm đồng d ạ n g trước mắt diễm tâm hỏa chính là thông thường làm cho hấp thu đấy chỉ có hấp thu càng nhiều sau này luyện chế đan dược cũng lại càng tốt luyện chế bất quá không ai biết sẽ ghét bỏ số lượng này đại đa số luyện đ a n sư đều có thể chứa được rất nhiều ngọn lửa này nhưng đáng tiếc số lượng có hạn không thể một mực đợi ở chỗ này hấp thu như vậy ngô hiên tiểu hữu ngươi ngay ở chỗ này hấp thu đi ba ngày sau đó ta liền tới tìm ngươi hy vọng ngươi trong đoạn thời gian này tận khả năng hấp thu nhiều một ít đi bỏ lỡ cơ hội lần này sau này cũng không biết bao lâu mới có duyên vào được tạ lăng đan vương cười nhạt một tiếng quay người t i u rời đi để lại ngô hiên một thân một mình âm âm một tiếng tại tạ lăng đan vương sau khi ra ngoài đại môn ầm ầm đóng cửa đem ngô hiên một thân một mình q u ă n ở bên trong tạ lăng đan vương vừa mới đi ra ngoài treo tại nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất thay vào đó là một bộ lạnh lùng biểu lộ tại trước mặt hắm đứng đấy chính là t â nguyên sư phó đệ tử thua t ô n g nguyên hổ thẹn ó i tạ lăng đan vương nhẹ gật đầu vừa đi vừa nói chuyện không sao cái này ngô hiên vượt qua dự liệu của ta ngươi thua bởi hắn cũng là hết cách rồi bất quá hoàn toàn thi triển đi ra lúc hắn tất nhiên không địch lại ngươi hơn nữa cái này d i ễ m tâm hỏa đối với ngươi là điều tốt chỗ nhưng chính thức tác dụng cũng không phải rất lớn chúng ta chân chính trọng điểm là ở di tích nói đến đây tạ lăng trên mặt mới từ từ lộ ra vẻ tươi cười thoạt nhìn lại không còn có lúc trước ôn hòa ngược lại thoạt nhìn có chút dữ tợi tâu nguyên lộ ra rét lạnh ánh mắt nói đúng vậy di tích mới là chủ yếu nhất chính thức có thể đem di tích cầm tới tay cũng chỉ có đệ tử hắn n h ị n không được bật cười tựa hồ có không nói ra được thoải mái bất quá ta không có nói cho tiểu tử kia hấp thu diễm tâm hỏa phương pháp chờ hắn suy nghĩ ra phương pháp lúc cũng không biết đi qua bao lâu cái này diễm tâm hỏa hắn không hấp thu được bao nhiêu tạ lăng lại là cười cười sư phó quả nhiên có thủ đoạn chỉ là mặc dù cho hắn hấp thu xong cái này diễm tâm hỏa thì như thế nào so về di tích đúng là vẫn còn chín châu mất sợi đông t â nguyên nợ nụ cười xuống tựa hồ giống là nói chuyện bé nhỏ không đáng kể cái này diễm tâm hỏa trong mắt hắn đã trở thành một đống t ạ n bã lần này tiến vào di tích ngươi không để cho ta thất vọng rồi như tất yếu chính ngươi hiểu tâu nguyên như linh chém s á t nói cái này tất nhiên sẽ không để cho sư phó thất vọng di tích này nhất định là ta đấy tiến vào có bao nhiêu người đi ra chỉ sợ cũng chỉ có đệ tử một người tốt vậy đi điều trị một chút đi bổ sung hạ lúc trước tiêu hao tạ lăng đan vương nhẹ nhàng phất phất tay sớm khi bọn hắn đứng chung một chỗ lúc t i ể u đã bố hạ cách l â màng bây giờ bị hắn trừ đi lần này nói chuyện cũng chỉ có hai người bọn họ biết rõ mà thôi rồi sâu tại diễm tâm hỏa trước mặt n ô h i ề n không ngừng đi xuống dưới thăm dò muốn nhìn một chút cuối cùng đến tột cùng có cái gì đó bởi vì tại khi hắn đi vào trong cơ thể hỏa linh chi tâm t i ể u không ngừng đang nhảy nhót đều muốn phá thể mà ra nhảy vào cái này trong hố sâu n ô h i ề n cũng không dám cam đoan chính mình nhảy đi xuống về sau có thể hay không bình an vô sự cái này diễm tâm hỏa cùng lần trước nham thạch nóng chạy có thể không giống với độ ấm vượt xa lần trước nham thạch nóng chạy muốn làm mình nhảy đi xuống sơ ý một chút hài cốt không còn trực tiếp đầu thai vậy thì khôi hài rồi ba ngày sau tạ lăng mở ra môn phát hiện tại đây đầu vậy hãy để cho toàn bộ người trận tròn mắt phía dưới đến tột cùng an toàn sao do dự một chút hắn vẫn xếp bằng ở biên giới bắt đầu hấp thu nảy sinh cái này diễm tâm hỏa khi hắn điều động dưới hỏa linh c h i tâm thập phần bông lỏng sẽ đem phía dưới hỏa diễm rút tới nhanh chóng trào vào hỏa linh c h i tâm ở bên trong không có chút nào độ khó phản p h ấ t cái này diễm tâm hỏa giống như là cái tiểu hải tử thập phần nhu thuận đã bị kéo qua rồi căn bản không tồn tại tạ lăng đan vương theo như lời cần phải đi tìm kiếm phương pháp nếu ngô hiên không có cái này hỏa linh tri tâm thực đúng là phải từ từ đi cân nhắc như thế nào hấp thu như thế nào đi phục tùng cái này diễm tâm hỏa rồi hỏa linh c h i tâm thuộc về trong lửa c h i linh có thể đơn giản phục tùng ngọn lửa này cũng là chuyện đương nhiên chuyện rồi cái này là diễm tâm hỏa mang tới chỗ tốt sao cảm giác cũng không tệ lắm tại hấp thu một lúc sau ngô hiên rõ ràng cảm giác cảm giác linh lực của mình từng bước đang tăng lên lấy đang bị hỏa linh c h i tâm hấp thu về sau cũng có một chút linh lực mang đến ngô hiên trong kinh mạch nhận lấy không ít chỗ tốt đồng thời hỏa linh c h i tâm cũng biến thành càng ngày càng đỏ bừng biểu lộ cái này diễm tâm hỏa đối với hỏa linh tri tâm có không ít chỗ tốt tại ngô hiên muốn như vậy hấp thu ba ngày lúc lập tức cảm giác được trong cơ thể một hồi bạo động sinh ra c ố này bạo động cũng không phải hỏa linh tri tâm mà là viên kia ngủ say tốt một thời gian ngắn hóa thành hạ sen phần thế hồng liên không đợi hắn đa tưởng viên này phần thế hồng liên liền từ trong cơ thể hắn t r u i ra tại trước mắt hắn nổi trôi tản ra trói mắt ánh sáng màu đỏ bộ dáng cùng t r ư ớ c không có gì khác biệt như trước vẫn là màu đỏ hạ sen chỉ là không ngừng đang rút r ú dậy tựa hồ đang mong đợi mấy thứ gì đó đây là cái gì tình huống ngô hiên vừa nghi ngờ lầm bầm lầu bầu một câu trước mắt hồng liên tử vẻo một tiếng t r ự chương tiếp tiểu đi xuống dưới xuống c ạ y trốn xuống d ớ i i b bốn mươi tám diễm tâm tinh như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới rẽ bỏ một lần sẽ xảy đến cầu phiếu cầu siêu tầm cảm tạ các vị thư hữu khen thưởng tại đây cũng để tỉnh một câu không có gì bất ngờ xảy ra sáu một gần chương bài đến lúc đó thỉnh các vị ủng hộ p h ầ n thế hồng liên hóa thành hạt sen đúng là trực tiếp liền hướng trong hố sâu chạy trốn xuống dưới biến mất ở diễm tâm hỏa ở bên trong để cho hắn nhất thời ngẩn ra mắt nô hiên sợ r u lên tại biên giới dịch vài bước hắn không biết phần thế hồng liên bị cái gì hấp dẫn nếu về không được chính mình cái kia sẽ thua lô lớn cái này nhưng mà có thể so với đỉnh cấp bảo vật nếu về không được chính mình tổn thất thật sự là khá lớn hắn rốt cuộc không nghĩ nhiều theo trong túi chữ vật lấy ra dao lột vỏ nghiêng người từ nơi này hố sâu biên giới tuột xuống tại sắc bén dao lột vỏ xuống tại cứng rắn trên tường sắt lưu lại vết cát để cho hạ xuống đi tốc độ chậm lại hắn cũng sẽ không bay nếu trực tiếp nhảy đi xuống nói không chừng trực tiếp tự biến thành bánh t ị t dù sao cái này vung hố nhìn không thấy đáy nếu trực tiếp nhảy đi xuống nói không chừng trực tiếp trở thành bánh thịt rồi hắn cũng sẽ không tự tin đến cho là mình thân thể rất cường hãn theo vài trăm mét cao không trùng rơi xuống đi cũng sẽ không có vấn đề gì nếu như hắn đạt tới hư linh kỳ thậm chí là linh vương kỳ sẽ không có vấn đề quá lớn rồi có thể phi hành tiêu chuẩn tối thiểu đều phải hư linh kỳ bất quá hư linh kỳ cũng chỉ có thể phi hành một thời gian ngắn linh vương kỳ thì biết sẽ càng lâu một chút tiêu hao linh lực không thể nghi ngờ đều là to lớn bộ phận viên cổ tộc sẽ không có phương diện này lo lắng đều có cánh phi hành điều này làm cho ngô hiên thở phào một cái thấy vậy hỏa linh chi tâm đối với ngọn lửa này vẫn là miễn dịch đấy chỉ có thể nói cái này mặt ngoài diễm tâm hỏa đối với chính mình tạm thời không có tạo thành cái gì lớn tổn thương hắn sẽ không tự đại đến cho rằng cái này hỏa linh chi tâm đối với hỏa diễm tuyệt đối miễn dịch nếu cường hãn điểm h ỏ a diễm đoán chừng hắn t i u không chịu nổi bình thường h ỏ a diễm tin tưởng hắn nhẹ nhõm có thể ngăn cản giống vậy h ỏ a thuộc tính tu luyện giả chỉ cần tu vị t r ê n lệch không quá lớn đối phương thi triển ra h ỏ a thuộc tính công kích đều dễ dàng thanh h ỏ a diễm chống đỡ đỡ được nếu cường đại h ỏ a thuộc tính người sử dụng hắn t i u hoàn toàn không chịu nổi nhịn không được không riêng gì h ỏ a diễm càng là cái kia cường hãn linh lực dùng không nhanh không chậm tốc độ hướng phía giới hạ số rơi độ ấm cũng theo đó bay lên nỗ hiên chứng kiến trước mắt chỉ là một cái b i n lửa quanh thân tức thì bị diễm tâm hòa cho bao trùm không nhìn thấy m rốt cục tại chạy xuống tốt vài phút về sau dưới chân chấn động để cho hắn ngừng lại đợi hắn cúi đầu nhìn lại phát hiện mặt đất dẫm phải đúng là màu lửa đỏ tinh thạch như là trên mặt đất bày khắp màu đỏ đá thủy tinh bất đồng là những này đá thủy tinh độ ấm c ự c cao theo lòng b à n chân của hắn nhanh chóng xâm lấn tại hỏa linh chi tâm bậc vào hắn đều cảm giác được có chút nóng d ự c cũng may thân thể của hắn vì băng linh thể còn có thể triệt tiêu bực này kinh khủng nóng d ự c làm người ta ngạc nhiên nhất mãi cho tới phía dưới này phản mà đã không có hỏa diễm ngầm đầu nhìn lại là có thể chứng kiến hỏa diễm ở trên khoảng không nổi trôi như là những n à y màu đỏ tinh thạch thanh hỏa diễm cho đưa lên hiện tại xem ra cũng chỉ có thể như vậy giải thích dù sao phóng mắt nhìn đi đều là thành từng mảnh màu đỏ tinh thạch độ ấm kỳ cao nô hiên còn có thể cảm giác được một cô nóng rực linh lực đi lên trên đ ằ n g để cho hắn cảm giác được thập phần không khỏe nhìn khắp bốn phía chung quanh ngoại trừ này từng mảng màu đỏ tinh thạch bên ngoài đã không có vật gì đó khác rồi chung quanh ngược lại là rất rộng rãi đấy đem phía dưới đều cho đào dốc rồi sau đó tại đây trên cơ sở thành lập cái này đan sư tháp cung cấp người hấp thu cái này diễm tâm hỏa có thể tại cơ sở này bên trên kiến trúc đấy coi như là cái thần nhân dù sao tại đây như vậy nóng bức không có cường han t u vị hoặc là có bảo vật gì là khó có thể ở chỗ này đãi thật lâu đấy liền hắn bây giờ có được hỏa linh tri tâm đều cảm giác được có chút cố hết sức đi lên thấy vậy phía dưới không có bảo vật gì rồi vẫn là tìm kiếm phần thế hồng liên quan trọng hơn hắn ngược lại là muốn tại đây có vật gì tốt hiện tại xem ra chân chính thứ tốt là có đấy cái k i a chính là dâm ở dưới mặt màu đỏ tinh thạch chỉ là với hắn mà nói không có gì chỗ đại dụng hiện tại chỉ là muốn hấp thu nơi này diễm tâm hỏa dần dần đề cao mình t u vị cái này cũng đã đủ rồi tốt ở chỗ này cũng không lớn tìm sau một lát rốt cục tại vắng vẻ điểm địa phương tìm được viên kia tầm thường hồng liên tử về màu sắc cùng cái này đỏ tinh thạch thật sự là thái quá mức tương tự nếu không phải tản mát ra đặc hưu ánh sáng màu đỏ hắn thật đúng là khó có thể tìm ra thứ này rồi lúc này hắn nhìn thấy cái này hồng liên tử như là khảm đính vào cái này màu đỏ trong tinh thạch xuyên thấu qua cái này thoáng trong suốt màu đỏ tinh thạch rõ ràng chứng kiến có lưu động chất lỏng không ngừng hướng cái này màu đỏ hạt sen bên trong g i mạnh lao tới nó hiên lập tức minh mạch cái này phần thế hồng liên là nhắm ngay cái này màu đỏ tinh thạch năng lượng nhanh chóng lao xuống điên cuồng hấp thu lần trước nguyệt linh tộc đại trưởng lão n g u y ệ t hồn đã từng nói qua cái này phần thế hồng liên hóa thành hạt sen đây là thành thục hiện tượng chỉ là cho tới nay đều không có phản ứng hiện tại ngô hiên cảm giác cái này phần thế hồng liên muốn chân chính thành thục khôi phục có linh trí hình thái t i ể u điên cuồng hơn hấp thu những này hỏa thuộc tính năng lượng nếu không cũng sẽ không đột nhiên ẩn nấp xuống ra trực tiếp t i ể u lao xuống hấp thu cái này màu đỏ tinh thạch năng lượng hơn nữa còn là đại cổ đinh u â n hấp thu để cho hắn cảm giác được chúng quanh hỏa thuộc tính linh lực tựa hồ đang từ từ thay đổi ít thậm chí ngay cả cấp trên diễm tâm hỏa cũng bắt đầu dần dần co lại nhỏ lại cái này phần thế hồng liên khẩu vị thật sự là rất khủng bố muốn tiếp tục hấp thu x u ố n g dưới chẳng phải là để trong này diễm tâm hỏa toàn bộ đều cho tháo nước rồi hả có khả năng còn đem mặt đất những này sinh ra diễm tâm hỏa căn bản nhất màu đỏ tinh thạch đều cho tháo nước rồi cuối cùng là cái gì đâu này n ô hiên cười đến gặp cả lưng quan sát tỉ mỉ những này thoạt nhìn thập phần cứng rắn màu đỏ tinh thạch đỏ bừng vô cùng mặt ngoài còn chạy một tầng sáng rọi như là trong tinh thạch đầu có chất lỏng gì đang lưu động điều này làm cho hắn nhịn không được đưa tay tới vớt ve xuống mới vừa vặn vớt ve nô hiên sợ run lên một c ỗ tin tức chảy vào trong đầu diễm tâm tinh diễm tâm tinh nô hiên trong mắt lóe lên một mảnh vui mừng cái này trên mặt đất màu đỏ tinh thạch lại có thể đ o á n được nói rõ cái này màu đỏ tinh thạch là thuộc về linh dược một loại tài liệu tay của hắn chỉ có thể phân biệt võ kỹ cùng linh dược còn lại t i ể u phân biệt không ra ngoài khi tiếp xúc trên tay hắn tản mát ra lục quang nhàn nhạt ra bắt đầu tăng lớn linh lực phân biệt nảy sinh cái này màu đỏ tinh thạch phân biệt một hồi lâu nô hiên mới thư mở miệng khí thứ này chính là gọi là diễm tâm tinh thuộc về coi như không tệ tinh thạch không riêng gì có thể sinh ra cái này diễm tâm hỏa còn có thể cho rằng là luyện đan dùng cái này thuộc về một loại can trường linh dược chủ yếu là dùng để luyện chế cồn bạo một loại đan dược cũng có thể dùng làm luyện chế mặt khác khôi phục tính đan dược tác dụng có thể nói là đa dạng hóa thuộc về tương đối chân quý ngũ phẩm linh dược tại đây lớn như vậy mảnh có thể nói một số lớn tài phú rồi đổi lại mặt khác bình thường tông môn hoặc là da có tất nhiên đưa tới họa sắt thân đan sư thắc có tự không có bất cứ vấn đề gì rồi chỉ là hắn không nghĩ tới cái này lại biết Sẽ, là một loại linh một d ư ợ chương có t ể bốn mươi chín tháo nước như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến cái này diễm tâm tinh nô hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này nhưng mà hy hữu đích tài liệu vốn xuống cho rằng không có vật gì tốt không nghĩ tới thứ tốt rất nhiều cái này đầy đất chính là diễm tâm tinh những vật này nhất định là ai đến cũng không có cự tuyệt thật nhiều tài liệu là có thể chế tác tốt hơn đan xử lý n g khi n hắn g lấy xuống cầm trên tay lúc phía trên độ ấm rõ ràng chậm lại thoạt nhìn hãy cùng thông thường đá quý màu đỏ không sai biệt lắm xem ra căn bản không dùng chỗ hăn lý thịnh nhân trong hộp ngọc là có thể nhét vào túi chữ vật rồi nếu độ ấm rất cao túi chữ vật sợ là không chịu nổi cái này nhiệt độ cao trực tiếp t i u cho bị hư làm cho hắn mặt khắc động đều chứa không được vậy coi như là một việc cực kỳ chuyện phiền phức rồi không đến một hồi nô hiên t i u đào hơn mười khối diễm tâm tình đem thời gian dần qua hộp ngọc đều cho tràn đầy về sau mới đem cái này hộp ngọc để vào trong túi chữ vật số lượng vậy là đủ rồi thời gian cũng không có thiếu ở chỗ này tu luyện hạ xuống hiệu quả có lẽ xa xa sống khá giả t h ư ợ n g diện nô hiên ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều động hỏa linh chi tâm bắt đầu hấp thu khắp chúng quanh hỏa linh lực quả nhiên tại hỏa linh chi tâm hấp thu dưới nơi này d i ễ m tâm hỏa vượt xa ở phía trên hấp thu chất lượng thông qua hỏa linh c h i tâm chuyển đổi liên tục không ngừng sinh ra linh lực truyền lại cho n ô hiên tu vị nhanh chóng để được đưa lên phía dưới hiệu quả nhất định là nếu so với ở phía t r ê n cường cũng không phải là mỗi người đều có thể giống n ô hiên như vậy xuống hấp thu đấy đại đa số luyện đàn sư xuống đều hóa thành cho tàn rồi c ó n ơ i nào đến được và hấp thu tại đây tràn ngập khủng bố hỏa linh lực địa phương điên cuồng chuyển đổi dưới để cho n ô hiên nhanh chóng tăng lên tu vị một lần hành động đột phá đến ẩn đàn kỳ sáu tầng hơn nữa nhanh chóng hướng ẩn đàn kỳ tầng bảy bước đi quá trình này vẫn là tương đương nhanh chóng cái này đều quy công cho hỏa linh c h i tâm nếu không phải hỏa linh c h i tâm hắn cũng không cách nào hưởng thụ đến nơi đây nồng nặc linh lực như vậy cũng tốt so để cho hắn đã có được hỏa thuộc tính thân thể ở chỗ này hấp thu đối ứng linh lực trên việc tu luyện tự nhiên là làm chơi ăn thật rồi khi hắn chính cảm nhận được trong đó tu vị tăng lên mỹ diễu lúc trong lúc đó cảm giác được chung quanh linh lực có chút mỏng manh mà bắt đầu đột nhiên mở to mắt chứng kiến trên mặt đất diễm tâm tinh tựa hồ thay đổi trong suốt đi một tí theo nhìn về phía trước đi phát hiện cái này phần thế hồng liên như là điên dồi đồng dạng tốc độ hấp thu vượt xa trước khi t r u n g quanh hỏa linh lực đều nhanh chóng trào vào viên này màu đỏ hạt sen ở bên trong t r u n g quanh diễm tâm tinh cũng bắt đầu nhanh chóng t ấ u minh hóa rõ ràng cho thấy bên trong năng lượng bị rút làm đi nô hiên cũng không nghi ngờ cái này phần thế hồng liên hấp thu năng lực đang không có hóa thành hạt sen trước khi hấp thu năng lực tiểu cực kỳ cường hãn dễ dàng là có thể đem người cho hốt khô hiện tại hóa thành hạt sen nếu không hấp thu năng lực không thay đổi yếu ngược lại trở nên càng cường hắn hơn lại ngầm đầu nhìn trên không cả người hắn đều có chút choáng cấp trên diễm tâm hỏa toàn bộ cũng bị mất ý vị này toàn bộ đều bị cái này bộ bị đều cái không liên cho sạch hút đợi hắn mới đa vặn tưởng phải chung i quanh đã kinh biến đến mức trong suốt vô cùng diễm tâm tinh đột nhiên chuyển đến quy liệt thanh âm nô hiên như ý đi xem xét những này đã bị tháo nước đâu diễm tâm tinh tiếp tục tại phần thế hồng liên điên cuồng xuống không ngừng tiêu hao làm cho cuối cùng không đ ổ đạc có thể tiễn tặng bản thân liền sinh ra dạn g nước đã có vừa ra dạn g nước liền có thứ hai không đến một hồi đã bắt đầu cả phiến địa phương bắt đầu sinh ra dạn g nước ba tạp thanh â m của không d ứ t lọt vào thai đến nôi đến cuối cùng khắp đại địa bắt đầu sinh ra ẩm ẩm tiếng vang cái này phần thế hồng liên điên cuồng hấp thu đã động tới rồi khối khu vực này căn cơ rồi tiếp tục hấp thu xuống dưới tuyệt đối là để trong này hủy hoại chỉ trong chốc lát nô hiên tin tưởng động tính của nơi này bên ngoài nhất định là cảm ứ n g được hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp vọt tới đã bắt qua cái k i a phần thế hồng liên vừa mới bắt đầu còn cự t u y ệ t xuống bất quá tại ngô hiên không chế hỏa linh chi tâm xuống đúng là vẫn còn không thôi trở về tới rồi trong cơ thể của hắn hấp thu nhiều như vậy hỏa linh lực cái này màu đỏ hạ sen còn không có cái gì biến hóa lớn chỉ là hơi chút trở nên càng thêm đỏ nhuận một chút như thế để cho hắn cảm thấy khổ không thể tả nếu tình huống nơi này bị bọn hắn biết là chính mình làm cho nhất định là rút ra các của mình rồi cấp bách hắn rút ra dao phay cùng dao lập vỏ nhắm ngay vách tường chính là cám bảo lợi dụng hai thanh đồ làm bếp coi như leo dụng cụ thật nhanh bỏ lên không đến một hồi hắn rốt cục leo lên lúc này tại đây vẫn chưa có người nào t i ì n đến để cho hắn không khỏi thở phào một cái cất k ỹ đồ làm bếp về sau lập tức ở bên cạnh ngồi xuống điều chỉnh tốt khí tức của mình hắn còn không có ngồi bao lâu cái này phiến đại môn nhanh chóng bị mở ra dùng tạ lăng đan vương cầm đầu nhanh chóng gặp vào đều là vẻ mặt lo lắng lúc này n ô h i ê n đã là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xuống chứng kiến tạ lăng đan vương lúc nghi ngờ nói tạ đan vương không biết đây là cái gì tình huống trong lúc đó t ự biến thành bộ dáng này diễm tâm hỏa cũng bị mất chuyện cười nếu như bị bọn hắn biết là chính mình làm cho nhất định là b ớ i chính mình ra chủ yếu hơn chính là cái này phần thế h ư n g liên nếu như bị biết nhất định sẽ bị thu đi cái này nhưng mà không thua thần bảo đồ chơi chỉ là theo có thể hấp thu nhiều như vậy hỏa linh lực đến xem t i ể u tinh tường vật này là cỡ nào bất phản rồi cái này để sau hay nói tạ lăng đan vương lo l ắ n g nói một đám luyện đan sư đánh giá cái này hố sâu một hồi vẻ mặt ngưng trọng tạ lăng đan vương và những người khác đã nhanh chóng đi xuống ngược lại là không ai đi quản ngô h ê n rồi sau một lát tạ lăng đan vương c ù n giương mặt t khắc luyện đan mắt nhìn về phía ngô hiên do hỏi chẳng ngô hiên tiểu hữu ở chỗ này nhìn thấy gì cái này diễm tâm hỏa đối với tạ lăng đan vương mà nói là không có gì chỗ lợi dụng chỉ là đối với toàn bộ đan sư tháp mà nói là t h ậ p p h ầ n nặng được n h ư vậy. nô hiên nghi ngờ nói cái này không rõ lắm vừa rồi ta ở chỗ này tu luyện còn không có hấp thu bao nhiêu diễm tâm hỏa nơi này hỏa diễm trong lúc đó tự biến mất tận lực bồi tiếp biến thành như vậy nếu hắn nói thật mười cái hắn sợ là cũng không đủ b ồ i đấy chỉ có thể thầm than xin lỗi ai biết cái này phần thế hồng liên như vậy có thể hấp thu đâu này chương năm mươi tiến vào di tích nô hiên trả lời cũng không có để cho tạ lăng đan vương bọn hắn sinh ra hoài nghi bởi vì này nhưng mà nhóm lớn diễm tâm tinh coi như là tạ lăng đan vương đến hấp thu đều khó mà hấp thu khủng bố như vậy đã tạ lăng đan vương cũng không thể rồi ngô hiên cũng nhất định là không thể vô luận là t u vị hay là năng lực lên cùng tạ lăng đan vương đều trời đất cách biệt vì thế sẽ không hoài nghi đến ngô hiên trên người cũng là bình thường tại đây phía dưới diễm tâm tinh linh lực không giải thích được bị hút khô rồi đã động tới rồi nhất căn cơ diễm tâm tinh mạch diễm tâm hỏa bản thân tựu ra từ này diễm tâm tinh diễm tâm tinh cũng đã không có diễm tâm hỏa tự nhiên cũng sẽ không có tạ lăng đan vương mặt tù mày trau đối với ngô hiên nói ra hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi sớm đi ra đợi ở chỗ này đã không có dùng diễm tâm hỏa đều đã không có thật sự là xin lỗi vì thế chúng ta nguyện ý đền bù tổn thất một viên lục phẩm đan dược cho tiểu h ư u cái này tại đan vương cũng là khá hào phóng chứng kiến đền bù tổn thất không đủ thời gian vì thế chính là bồi thường ngô hiên một viên lục phẩm đan dược cái này lục phẩm đan dược đối với mặt khác tiểu gia tộc mà nói là thập phần chân quý chỉ là đối với đan sư tháp đan vương mà nói không thể nghi ngờ là chín châu mất sợi lông rồi xem ra chuyện này nghiêm trọng như vậy ta cũng đừng có cầu bồi thường ngày hôm nay nhiều thời gian đã đủ rồi ngô hiên lộ ra biểu tình thất vọng ra giận g ữ nói đồng thời cũng thập phần cảm tạ cho ta một cơ hội này để cho ta hấp thu một ít diễm tâm hỏa coi như là đã thỏa mãn chỉ là xuất hiện loại vấn đề này thật sự là có chút làm cho người thương tâm kỳ thật trong lòng của hắn đã là vui cười mở hoa không có hoài nghi tại trên đầu mình tốt nhất rồi ban thưởng và vân vân kỳ thật hắn lấy được đồ đạc vừa xa tử cái này lục phẩm đ a n dược đã như vậy vậy thì cảm tạ ngô hiên t i ể u hữu thông cảm rồi nếu như không có chuyện gì thỉnh trở về chuẩn bị một chút nhanh đã tới rồi tiến vào di tích thời gian tạ đan vương lúc này mới lộ ra dáng tươi cười n ô hiên hướng mọi người chắp tay về sau quay người liền cách chạy vội hướng cửa ra vào tiến đến lúc đẹp mắt đến tâu nguyên đứng ở bên cạnh chứng kiến n ô hiên đi tới lúc tâu nguyên trên mặt như cũng là bảo trì bình tĩnh nụ cười ấm áp tục ngữ nói không đánh người mặt t ư ơ i cười n ô hiên lần này ngược lại là hướng tâu nguyên nhẹ gật đầu khó được đối với tâu nguyên nợ một nụ cười phản ứng này thật ra khiến tâu nguyên cảm thấy không hiểu ra sao như thế nào cảm giác n ô hiên thái độ đột nhiên thay đổi bất kể như thế nào n ô hiên xem như theo đan sư tháp bên này kiếm về rồi chỉ là kiếm cũng không phải hắn mà là cái kia phần thế hồng liên lại nói cái này phần thế hồng liên chính là mình đấy nếu ngày nào đó hoàn toàn đã thức tỉnh chỗ tốt còn không phải là của mình xem như tâu nguyên đối với chính mình sinh ra sát ý tiền lãi đi chỉ là cái này tiền lãi là hơi lớn điểm nói trở lại vốn tạ lăng đan vương cũng đã nói đây là dựa theo thời gian mà tính đấy chính mình trong đoạn thời gian này có thể hấp thu bao nhiêu cái t i ê u tựu i là bản lánh của mình vì thế ngô hiên hấp thu mạnh như vậy cũng không tính là vị quy bất quá vì không đem phần thế hồng liên bộc lộ ra đi chỉ có thể nói như vậy lúc này trong lòng của hắn cũng tương đương khẩn trương tốt khi bọn hắn đều không có hoài nghi đến trên người mình ra nếu không thật sự bị lấy hết toàn thân tới kiểm tra rồi tại ngô hiên đi về sau ánh mắt của mọi người một lần nữa tụ tập ở đằng kia trong hố sâu đều đối với cái này cảm thấy thập phần nghi hoặc tâu nguyên đi tới cũng rất là nghi ngờ hỏi sư phó cuối cùng là chuyện gì xảy ra phía dưới này d i ễ m tâm tinh làm sao sẽ biến thành như vậy tạ lăng đan vương lúc này mới chịu nói thật nói kỳ thật chúng ta cảm giác được phía dưới có một cổ khí tức kỳ lạ một cỗ cảm mạnh mẽ hỏa thuộc tính sinh mệnh lực tựa từ hô từng có cái gì cao cấp linh dược đã xuất hiện đối với cái này diễm tâm tinh cảm thấy rất có hứng thú liền bắt đầu đ i ề n cuồng hấp thu lại linh dược dĩ nhiên chính là linh dược sinh ra linh tính về sau tựu i đã có được linh trí mỗi khi có linh dược tin tức lúc phần đ ông luyện đan sư giống như là thấy được vật đ á o vô giá hai mắt sáng lên tại tạ lăng đan vương đưa ra về sau phần đ ông luyện đan sư đều là ngược lại rút khí lạnh muốn là thật sự có thể tìm được thuốc này linh tổn thất này diễm tâm tinh căn bản cũng không để ý theo giá trị lên xa xa là vượt qua cái này diễm tâm tinh rồi khó trách tạ lăng đan vương để cho ngô hiên ly khai mới nói ra ra đây tuyệt đối là đại bí mật nếu như bị ngô hiên truyền đi khiến cho những tông môn khác chú ý của cái này cũng không là một chuyện tốt có thể nói bọn hắn đều có các tâm tư ngô hiên cho là mình kiếm đủ tạ lăng đan vương nhưng lại cảm giác này cũng là một chuyện tốt nhưng tiết thuốc này linh đã bị ngô hiên mang đi cho dù là đem cái hố sâu này tiếp tục đi xuống dưới đảo vài trăm mét đều sẽ không tìm được linh rực rồi đến lúc đó thổ huyết đúng là vẫn còn tạ lăng đan vương nói như vậy chúng ta t i u phải dùng hết sức tại cái này mà tìm tòi tông nguyên ánh mắt chớp lên đối với cái này cũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn tạ lăng đan vương trùng trùng điệp điệp gật đầu c a o mày khổ phát triển biểu lộ lập tức tự buông lỏng ra cười nói đây là đương nhiên chúng ta biết sẽ tăng lớn nhân lực xuống dưới s i ê u tầm h bất quá khi trước chủ yếu nhất vẫn là di tích đệ tử biết rõ tâu nguyên kiên quyết nói ra ngô hiên trở lại vạn dược lầu lúc đều cảm thấy kinh ngạc không thôi đều không nghĩ tới ngô hiên nhanh như vậy sẽ trở lại rồi tại một phen giải thích về sau đều rõ ràng đàn sư tháp đã xảy ra nghiêm trọng sự tình đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không nói ra làm ra động tĩnh lớn như vậy biết sẽ là mình làm ra Cái giữ này muốn hết thể đều băng í mật, thật trừ phi không sự là vũ tích hầu ngô hiên đi tới gian phòng của mình trao đổi lấy tiến vào di tích trước chuẩn bị vốn cho rằng cái này tỷ thí sẽ rất khó cũng may vẫn tương đối may mắn vì chuẩn bị càng thêm đầy đủ đây là n g u y ệ n n g â m thạch có thể giúp nhau cảm ứng được đối phương khoảng cách nếu tại trong di tích đi rời ra có thể thông qua cái này đến liên lạc băng vũ tích lấy ra nguyễn â n thạch đưa qua một viên cho n ô hiên chính mình lưu lại một khoả nô hiên tiếp nhận viên này n g u y ệ n ngâm thạch về sau trong nội tâm tỏa ra cảm khái tháng này ngâm thạch hắn đã không phải lần đầu tiên thấy tại trong túi chữ vật hắn thì có mặt khác một viên n g u y ệ n ngâm thạch đây là n g u y ệ t hinh nhi cho mình đấy nếu ngày nào đó khoảng cách tương đối gần lúc là có thể cảm ứng được giúp nhau tồn tại loại này thạch đầu không có giống nhau như lúc là từ trung gian sau khi tách ra liền trở thành hai nửa do đó có thể cảm ứng được giúp nhau tồn tại là so sánh thông dụng liên lạc thạch đầu chứng kiến khối này n g u y ệ n ngâm thạch trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp nhớ lại cùng nguyễn hinh nhi cái kia đoạn thời gian nô băng vũ tích n h n gật đầu nghiêm xem nói ngoại trừ vấn đề này còn một điều chính là tâu nguyên ta cảm giác cái này tâu nguyên rất có vấn đề đến lúc đó giảng nhân di tích lúc cần cảnh giác một phen nô hiên cũng đồng ý băng vũ tích lời mà nói gật đầu nói đây là tất nhiên nếu hắn còn tiếp tục đến t r e o chọc ta lời nói như vậy ta cũng sẽ không khách khí với hắn tại tỷ t h í lúc không có hạ sát thủ là tuân thủ quy tắc không muốn đưa tới phiền thoái nếu tại trong di tích còn t r e o chọc lời của mình cái kia i ể u sẽ không tiếp tục khách khí đi xuống nói đại khái chính là như vậy hơn nhiều dưỡng đủ tinh thần làm tốt tiến vào di tích chuẩn bị băng vũ tích đối với lần này di tích chi hành mười phần mong đợi càng hy vọng vẫn là vào tay vẩn hồn đàn phương thuốc dân gian nếu trực tiếp đã có s ẵ n đấy vậy thì không thể tốt hơn rồi lưỡng à y nhưng diên nói là trong nháy mắt mà qua sáng sớm mọi người sớm đã chuẩn bị cho tốt tiến về trước di tích rồi tiếp nô hiên bọn hắn đi di tích đấy đúng là lương lá vạn dược lâu lâu chủ lương m ì n h đã chạy tới di tích cùng đợi bọn họ đã đến cái này tô thanh đan vương di tích đúng là tọa lạc tại cách đằng long thành hơn mười tám chỗ cũng không tính đặc biệt xa khi bọn hắn tập thể đổi tới di tích phụ cận lúc nô hiên rất xa là có thể chứng kiến một cái cung điện to lớn đứng sừng sững ở đó cùng hắn nói là chữ điện còn không bằng nói là tòa thành thị cái cung điện này chiếm diện tích thập phần rộng lớn cao ngất vách tưởng duy vừa nhìn thấy lối vào tự trị có trước mắt đại môn trong mơ hồ n ô hiên còn có thể chứng kiến tựa hồ có cái gì đó đem cung điện này bao phủ ở bên trong như là ở trên đầu bỏ thêm một tầng màng bảo hộ đại n ô hiên bọn hắn tiếp cận hắn càng rõ ràng thứ nhận lấy cung điện này mặt ngoài có một tầng đồ đạc đây chính là bảo hộ lấy cung điện cấm chế tầng này cấm chế liền những đại lão này đều cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào cũng không dám cường hành công phá cấm chế chia làm không ít chủng trồng trong đó có không có thể tùy ý công phá cấm chế nếu cấm chế bị công phá thì có thể trực tiếp làm cho di tích bị phá hư đến lúc đó bên trong cái gì đó cũng đi theo hủy hoại chỉ trong chốc lát chính là cái được không đủ đắp đủ cái mất. Nô hiên nghe nói cung điện này là đột nhiên nô r a không thể không nói di tích này chủ nhân tô thanh đan vương thật sự là cái thần nhân, thật sự là quỷ p h ụ thần công, có thể làm ra loại này di tích đi ra, hắn b u ồ n sự cường hãn bao nhiêu có thể thấy được lốm đốm. tại cung điện này t r u n g quanh đều có được không ít người tại các lấy, đem nơi này đại môn nhìn nghiêm nghiêm thật thật, cự tuyệt bất luận cái gì không rõ thân phận người tới gần. những này trông coi người, vô luận là ba đại tô môn, vẫn là vạn dược lầu các loại, đều có người ở tại đây thuộc về hỗn hợp đội ngũ lẫn nhau có tin hay không mấy ngày hôm trước với tư cách tỷ thí trọng tài toàn bộ đã tại điện miệng chờ bọn họ tại ngô hiên bọn hắn đã đến lúc những thứ khác tông môn đệ tử đều toàn bộ đi tới trước tiêu hao trải qua ba ngày tu dưỡng đã hoàn toàn khôi phục lại cũng chuẩn bị tương ứng đồ đạc muốn đi vào di tích bảy người đều đứng ở điện trước mồm biểu lộ đều lộ ra hết sức nghiêm túc khí sắc cũng thập phần hồng nhuận phân tất đại biểu cái này tin tưởng mọi người đều đã thấy trước mắt di tích hôm nay đã hoàn toàn ổn định rồi tiến vào lời nói là không có, có cái vấn đề lớn gì rồi như cũng là tạ lăng đan vương chủ trì có thể nói tạ lăng đan vương là so sánh có danh vọng đấy để cho hắn đến chủ trì cũng là bình thường đấy chỉ là sắc mặt cũng không tốt lắm có chút tiểu thụy đoán chừng là ngày hôm nay nhiều thời gian ở bên trong bọn hắn không ngừng đi tìm cái k i a cái gọi là cao cấp linh dược tìm thật lâu đều không có tìm được cũng đã có chút hao tổn tinh thần rồi chỉ là cái này chỉ là có tính cách tạm thời căn cứ phỏng đoán đại khái là chừng một tháng cấm chế này lại sẽ bắt đầu không ổn định mà bắt đầu đến lúc đó các ngươi sẽ có phát giác bởi vì bên trong thực lực tình huống chúng ta đều không rõ ràng lắm đến lúc đó tự xem mình ứng biến năng lực tạ lăng đan vương tiếp tục nói chính là do ở là không biết cho nên nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n các ngươi vĩnh viễn ra không được đều là có khả năng hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng muốn là các ngươi có ai sợ hãi không dám vào đi tương tự có thể nói ra chúng ta có thể thay người thì ra là đổi thành đồng một người bảy ngươi đều không có chút nào dao động bọn hắn đều tin tưởng di tích này bên trong biết sẽ tồn tại cái gì di biến di tích t r u y ề n tình cho tới nay cũng đã có nghe đồn ba đại tông môn trưởng lão có cũng đi qua di tích đều không ngoại lệ di tích đều là tràn đầy nguy hiểm lúc nào cũng có thể tử vong nếu như di tích không có gặp nguy hiểm lời mà nói nguyện linh tộc đại trưởng lão n g u y ệ t hồn cũng sẽ không dẫn đầu nhiều người như vậy đi đến đủ để chứng minh di tích là không thể nào an toàn thậm chí còn là cực kỳ nguy hiểm muốn thứ tốt t i u muốn trả giá thật nhiều nếu di tích hoàn toàn không so cũng không tới p h í rồi đã sớm bị những người khác cho thu hoạch đi ả nha trong bảy người này thật sự có người sợ lời nói cũng sẽ không nói ra nhiều người như vậy c h ầ m c h ầ m vào vùng thể diện nói sợ h ã i rời khỏi thật sự là bị hư hỏng thể diện đối với bọn họ mà nói mặt mũi quả thực nếu so với t á n h mạng trọng yếu hơn xem ra tất cả mọi người không có rời khỏi ý tứ của rồi điểm ấy tốt tạ lăng đan vương trịnh trọng nói tại đây còn muốn nói một điểm đó chính là thời gian vấn đề hy vọng các ngươi tận khả năng nhanh lên nếu là có thể trong vòng một tháng đi ra đó là không thể tốt hơn rồi cái cung điện này khổng lồ như vậy bảy người tiến vào thăm dò hao phí thời gian tuyệt đối thì rất nhiều dù sao đều phải môi thốn nơi hẻo lánh đều phải s i ê u tầm qua nói không chừng cái sừng kia rơi tự không có ai biết thứ tốt đâu này chuyện còn lại không cần nhiều lời nếu như các ngươi không có gì vấn đề lời mà nói như vậy hiện tại hãy tiến vào đi tạ lăng đan vương nói ra kỳ thật bọn hắn còn một điều hết chỗ chê cái kia chính là tự do c h é m g i ế t đã không có nói rõ quy định không thể giết người tự đủ để chứng minh bọn hắn đã là chấp nhận ở bên trong gặp được có thứ tốt mà nói có thể tiến hành c ố t đoạt bất quá coi như là nói quy định không thể giết người cũng không còn người ước thúc được đều không rõ ràng lắm bên trong tình huống như thế nào đi ước thúc đâu này đã như vậy dứt khoát đừng nói rồi trực tiếp cam chịu mặc định đây hết thẻ là được rồi chuẩn bị cho tốt đây hết thẻ về sau bảy người đồng thời hướng điện miệng đi vào lỗ hiên tại trên háng đi thông điện miệng cầu thang lúc cảm giác dưới chân tựa hồ dâm nát đất mềm lên tại đi vào trong cung điện đầu lúc cả người như là xuyên qua một tầng cách ngăn cũng không có chút nào trở ngại liền tiến vào hắn tin tưởng cái này là cơm chế hơn nữa hắn cũng không phải lần đầu tiên thông qua cơm chế loại này tức là quen thuộc lại là xa lạ cảm giác Để khi hắn cảm g á c bọn hắn bảy người đều sau khi đi vào còn lại những đám đại lão này đều lưu thủ ở bên ngoài tùy thời quan sát di tích này cầm chế dấu hiệu nếu có vấn đề gì cũng có thể kịp thời có thể khống chế được để tránh cấm chế này tiếp tục sinh ra chấn động kịch liệt di tích này cũng không tính tuyệt đối ổn định kỳ thật tạ lăng đan vương theo như lời có thể bảo trì một tháng ổn định đó cũng không phải cái chuẩn xác t u y ế t pháp trải qua bọn hắn lâu như vậy k h ô n g chế cùng quan sát cấm chế này đều là tràn đầy số lớn không ổn định lúc nào cũng có thể thắt loạn vốn cái này di tích là không nên xuất hiện ở nơi này chính là do ở cấm chế không ổn định làm cho tái hiện tại trước mắt mọi người nếu một mực ổn định lấy cũng sẽ không trong lúc đó xuất hiện mà là một mực tồn ở mảnh đất này phía dưới đi hoặc là hoàn toàn che giấu làm cho nhìn không tới bởi vậy có thể lần nữa không ổn định rất bình thường bây giờ gần kề xem như miễn cưỡng ổn định muốn tiếp tục như vậy dâu dài cũng không biết cần bao nhiêu lâu mới có thể tiến vào chỉ là đ ộ t phát hiện bọn hắn vẫn có thể kịp thời ứng phó bên trong biết sẽ phát tình huống như thế nào bọn hắn hết thể đều là chẳng nếu là thật ngoài ý muốn nổi lên bảy người đều ở bên trong tử trận chân chính có tổn thất rất nghiêm trọng đấy thì ra là vạn dược lầu cùng đan sư thắp rồi còn lại ba đại tông môn mất đi loại này tinh anh thật sự là không tính là đứng đầu tinh anh nếu như không phải cấm chế hạn chế hóa hư kỳ trở xuống đích tu vị mới có thể đi vào lời nói bọn hắn tùy ý phái gia hóa hư kỳ hư linh k ỳ cường giả đều là không có bất cứ vấn đề gì đấy đây mới thật sự là ba đại tông môn thực lực hy vọng lần này bọn hắn có thể bình an trở về đi tạ lăng đan vương h í c câu mặt khác môn chủ đều là theo chân nhẹ gật đầu có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được rồi đến tột u cùng là nghĩ cái gì sẽ không người biết đi vào cung điện đập vào mi mắt là cũ kỹ vô cùng trang trí t r u n g quanh trên cột đá còn có mặt đất đều là thập phần cũ kỹ thậm chí còn có chút ít tàn phá bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái bộ dáng bên ngoài thoạt nhìn sáng rõ vô cùng có thể nói là điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa sau khi đi vào chính là tàn phá vô cùng như là phủ đầy bùi ở chỗ này mấy ngàn năm làm cho nơi này kiến trúc cũng đã phong hóa rồi trừ đó ra nô hiên còn có một loại kỳ lạ cảm giác nơi này linh lực tựa hồ hoàn toàn không có không có linh lực không gian nô hiên đến nay mới thôi có thể nói trước kia đều chưa từng g ặ p qua t r u n g quanh một tia linh lực đều không có như là bị hoàn toàn tháo n ư ớ c rồi ở bên ngoài cho dù là linh lực ít hơn nữa đều có một chút mà ở trong đó hắn không có, có cảm giác được bất kỳ linh lực như là ở vào một cái khu vực chân không không có một người bất luận cái gì linh lực khu vực chân không cái này ở bên trong không có chút nào linh lực phải là phía ngoài cấm chế làm ra xem ra không riêng gì đem người cho cách tại bên ngoài liền linh lực đều ngăn cách tại ngoài rồi ở chỗ này đầu tu luyện không thể nghi ngờ là thuộc về muốn chết hành vi không có linh lực địa phương không riêng gì tốc độ khôi phục đủ c h ậ m tu luyện càng là dùng ốc xin tốc độ lành người đi bản thân tu luyện cùng khôi phục đều là dùng ngoại giới linh lực làm chủ hấp thu vào thể nội về sau bắt đầu tiến hành chuyển đổi đến khôi phục hoặc là tăng cao tu vi có thể chế tạo ra bực này cấm chế thật sự là một cái đại năng nô hiên phát hiện sáu người khác cũng đều là nhìn khắp b ố n phía càng kỳ lạ vẫn là trong mắt đều chạy ra khiếp sợ ra tựa hồ đối với tại đây cảm thấy rất là khiếp sợ tại đây vậy mà không có linh khí lại nói băng công chúa ngươi biết cái kia b ẩn hồn đan ở nơi nào sao nô hiên hướng bên cạnh băng vũ tích hỏi một câu nói kỳ quái là băng vũ tích tựa hồ làm như không nghe thấy miệng đồng dạng là mở ra giống là nói lời nói hắn lại là không có cái gì nghe được lúc này nô hiên cảm giác được trong ngực nguyệt ngâm thạch không có phản ứng chút nào rõ ràng nhờ gần như vậy điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy thập phần kinh dị băng vũ tích không thấy hắn trực tiếp đi về phía trước đại biểu nàng thật là nhìn không thấy chính mình điều này làm cho ngô hiên nhịn không được thò tay trèo tại trên vai của nàng mới vừa vặn đụng phải băng vũ tích b ả vai cựu sợ đến băng vũ tích nảy dựng vội vàng chuyển người qua ra đồng thời cũng đem tay của hắn cho bỏ qua rồi mới vừa vặn bỏ qua băng vũ tích theo dõi hắn đứng địa phương trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra ánh mắt n g h i hoặc há to miệng chẳng đang nói cái gì tựa hồ cái gì cũng không thấy hẳn là tại đây đầu cũng có cầm chế tựa hồ cấm chế đối với ta không có có hiệu quả nô hiên tại lúc tiến bảo liền suy nghĩ chính mình trước khi không sợ cấm chế ở chỗ này không biết có thể hay không lo lắng cấm chế vấn đề đâu rồi hiện tại xem ra thật sự không cần lo lắng nơi này cấm chế đối với chính mình không có hiệu quả tại bảy người này ở bên trong chỉ có mình có thể xem tới được những người khác cho tới nay đều bị hắn cảm thấy rất là nghi hoặc chính mình đến t ộ n cùng là vì cái gì không sợ cấm chế này lâu này phải hay là không đôi tay này cho đ â y này nô hiên không có nhớ bao nhiêu trực tiếp thò tay liền tóm lấy băng vũ tích bàn tay nhỏ bé bắt đầu bắt tay thơi thời băng vũ tích thân thể theo tay lạnh, mại đi lúc, đồng băng cứng đờ, muốn vung tay lúc, hắn đở, đã vũ mềm sự ớ m mình nói Hắn không nói băng vũ tích có thể nghe được hay không, nhưng vẫn là lên. có biết lời, ra, ta. hay là là tích thể hô vũ được s thật chứng minh băng vũ tích thật sự đã đã nghe được tự ngươi nói lời mà nói muốn bỏ qua tay của mình cũng ngừng lại băng vũ tích xoay người lại kinh ngạc nói đây là có chuyện gì vừa rồi ta nhìn không thấy ngươi rồi nô hiên cũng đã nghe được băng vũ tích lời mà nói nằm trong tay n g u y ệ t ngâm thạch cũng lần nữa khôi phục tác dụng xem ra chỉ có chính hắn tiếp xúc đến băng vũ tích mới có thể bài trừ cầm chế này rồi trước khi tại n g u y ệ t linh miếu cái kia cấm chế ngược lại là có chỗ bất đồng cho dù hắn kéo người đi vào cũng là kéo không vào được đấy cái này hẳn là cấm chế vấn đề những người khác cũng là không thấy n g u y ệ t ngâm thạch cũng không có phản ứng nô hiên nói ra bất quá nhất định phải bắt được ta nếu không ngươi lại sẽ nhìn không tới ta bang vũ tích nhẹ gật đầu đánh giá b ố n phía kinh ngạc nói hoàn cảnh nơi này như thế nào cũng thay đổi cùng vừa mới tiến vào thấy cũng không giống với a m ạ c không phải lúc trước thấy là ảo cảnh xem ra ngoại trừ cấm chế đối với hắn không có hiệu quả bên ngoài cũng không nhìn thấy những cái kia ảo cảnh rồi ngược lại là có chút đáng tiếc đây chính là trong di tích trước mặt diện mạo như trước rồi lại nói hiện tại ngươi có thể đủ chứng kiến những người khác không vậy nô hiên hỏi băng vũ tích nhìn khắp bốn phía nhưng lại lắc đầu nói không có ở chỗ này ta liền chỉ thấy ngươi mà thôi nô hiên trầm ngâm biết thấy vậy chỉ có hắn hoàn toàn xem tới được tình huống chung quanh rồi bởi như vậy chính mình là có thể ít đi rất nhiều đường quanh co rồi lại nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi có thể đủ chứng kiến những người khác cũng đúng nhìn không tới những người khác lợi mà nói ngươi cũng sẽ không chứng kiến ta băng vũ tích hỏi cái này kỳ thật ta cũng vậy nói không rõ ràng nô hiên không có ở vấn đề này dừng lại lâu hỏi vậy bây giờ chúng ta tự đi tìm ẩn hồn đan g đi chỉ là tại đây rộng như vậy rộng rãi chẳng từ nơi này tìm được trước mắt cái lối đi này bốn phương tám hướng đều có được thông đạo hoàn toàn không biết đi thông ở đâu lúc nói chuyện những người khác đã hướng bất đồng phương hướng đi xem ra bọn h ắ n ngoại trừ trước mắt hoàn cảnh không giống với bên ngoài thông đạo vẫn là đồng d ạ n g đấy chỉ là mục đích làm như vậy là cái gì chúng ta cũng không xác định cái này ẩn hồn đan biết sẽ không lại ở chỗ này đầu cái này chỉ là nghe nói mà thôi hiện tại làm sao nhiều con đường chỉ có thể một mảnh dài hẹp chậm rãi tìm kiếm nhìn một chút băng vũ tích cũng không rõ ràng lắm cái này ẩn hồn đan ở nơi nào biết sẽ không lại ở chỗ này đều là một chuyện khác rồi cái này hết thệ đều là phán đoán của bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn xác định ẩn hồn đan ở chỗ này đâu đã như vậy vậy là tốt rồi đi chúng ta bây giờ đi trước cái đó một con đường nô hiền coi như là có thể khám phá cấm chế nhưng đi tìm con đường kia là bình thường cái này cũng có chút khó khăn vậy trước tiên này đi chỉ có thể chậm rãi tìm băng vũ tích có chút bất đắc dĩ cái này di tích khổng lồ như vậy chỉ có thể từng chút một tìm băng vũ tích lôi kéo tay của hắn trực tiếp hướng chọn xong con đường kia đi đến không có chút nào ngượng ngùng cùng xấu hổ tự nhiên hào phóng nô hiên còn tưởng rằng băng vũ tích biết sẽ chú ý điều này cũng đúng khá hào phóng đấy hiện tại băng vũ tích trọng điểm là ở h ẩn hồn đan lên còn lại tạm thời để ở một bên trải qua một phen tìm kiếm đường đều là bốn phương tám hướng trải qua một con đường cho bọn hắn mang tới lại là vài cái lối đi cơ hội như là vô cùng vô tận vất quá tốc độ của bọn hắn cũng rất nhanh đều là nhanh chóng chạy qua dù n g linh lực của bọn hắn hoàn toàn có thể trẹo trống khi bọn hắn lúc đi vào t i ê u vạn dược lầu nhất định là cho không ít khôi phục linh lực đan dược điểm ấy căn bản không cần lo lắng không đủ dùng khi bọn hắn điên cuồng tìm một thời gian ngắn tại đây đầu gian phòng có không ít nhưng phòng chống thật sự là quá nhiều đều là thông thường nhà ở không có gì chỗ kỳ lạ tại nhiều năm ăn mòn dưới gian phòng cùng bên ngoài đồng dạng đều là đã rách nát cũng không có cái gì thực chất đồ đạc rốt cục đang tìm kiếm tốt một lúc sau tại phía trước thấy được một cánh cửa ở phía trên có khắp một cái đan chữ bọn hắn nhìn nhau mắt giúp nhau thấy được trong mắt đối phương vui mừng hẳn là cái này là chứa đựng đan dược địa phương nói không chừng n g ẩn hôn đan đúng là tại trong gian phòng đó đây cũng không phải là không có khả năng lớn như vậy trong cung điện có chữ đan phòng cũng là bình thường đấy khi tiếp xúc bọn hắn đẩy ra cánh cửa đá này không có gì lớn lực cản tựu dễ dàng đẩy ra đập vào mi mắt là tràn đầy chai thuốc t r u n g quanh trên kệ đều chỉnh t ề bày đ ầ y chai thuốc chỉ là có chút lâu lắm rồi thượng diện đều hiện đẩy cho bụi cái giá đỡ cũng có chút tàn phá rồi bọn hắn sau khi đi vào bắt đầu tìm kiếm những thuốc này mình t o à những bộ đ ề thứ này là đan dược trong chốc mắt liền biến thành bột phấn đây là đã chứa đựng quá lâu mới phải xuất hiện tình huống băng vũ tích kinh hãi ngẩng đầu lên ánh mắt tại đây trên kệ quét mắt liếc những đan dược này cũng đã ở chỗ này quá lâu toàn bộ đã thành chất thải công nghiệp rồi hạ này thời gian đến tột cùng là đi qua bao lâu một vài năm một n g à n v à o năm đan dược cũng là có bảo đảm chất lượng kỳ đấy tại chế ra một khắc này cũng đã bắt đầu không ngừng phát ra tự thân linh khí tại chai thuốc ở bên trong sẽ không có phát ra được nhanh như vậy nhưng sẽ không ngừng ở sói mòn linh khí quá trình này tối thiểu đều phải trong nhiều năm đây là bình thường đan dược thời gian càng là thông thường đan dược ẩn chứa linh khí cũng liền càng ít cũng thì càng dễ dàng t à n quang nói trắng ra là cho dù đan dược này tại m ộ ư ơ i năm sau phục d ụ n g cho dù còn hưu hiệu quả cũng không phải là rất hơn nhiều đồng lý những cái kia cao cấp đan dược thì càng khó tán hết không có, có c điều này thật sự là hơi bị kinh khủng chứ dựa theo nói như vậy nơi này toàn bộ đan dược cũng đã phong hóa rồi hả chương năm mươi một vạn năm di tích chương năm mươi một vạn năm di tích đến địa chỉ internet chương 52, d ị biến diễn mực hiên tiểu thuyết internet vénus v é n v é n mới xoa xù ạn họ vừa chương 52, d ị biến c á n h ba cầu đặt mua cầu phiếu n g h e băng vũ tích giải thích nô hiên đều có chút giật mình lao y nói cái này di tích đã tồn tại trên vạn năm chính là do ở tồn tại trên vạn năm trở lên mới có thể làm cho những này cao cấp đan dược không khí hội nghị hóa phẩm chất thấp cấp tự nhiên đã sớm phong hóa rồi xem ra những thuốc này bình đều không có vấn đề gì chỉ có thể nói những đan dược này thật, thật tại tại là phong hóa rồi những này rách d ư ớ i đan dược phong hóa ngược lại là không có gì mấu chốt là hởn hồn đan đều phong hóa rồi vậy cũng sẽ thua l ô lớn thật không có hởn hồn đan cũng thế tối thiểu cho cái phương thuốc dân gian chứ tối thiểu trước mắt là không có thấy phương thuốc dân gian trên cơ bản cũng sẽ không tha ở loại địa phương này rồi để chứng minh cái này phải hay là không tất cả đan dược đều phong hóa rồi bọn hắn lại tiếp tục mở ra vài bình kết quả cũng giống nhau đấy toàn bộ đan dược cũng đã phong hóa mất không có một lọ là bình thường đấy những đan dược này thật sự đã là một điểm linh khí cũng không có lỗ hiên vệ thành rơi xuống phong hóa đan dược cắt bã hiệu quả gì đều không có ẩn chứa ở bên trong thật là thiên địa vạn vật không có gì là tuyệt đối đan dược này cũng là như thế không có tuyệt đối tính vĩnh cửu chỉ là căn cứ cao phẩm cấp đan dược là có thể bảo tồn càng lâu mà thôi tuổi thọ cũng là như thế tu vị càng mạnh tuổi thọ tự nhiên cũng liền càng cao đến nay mới thôi linh vương kỳ đều có tuổi thọ đại nạn đạ, còn không có đạt tới vĩnh sinh tình trạng nô hiên còn tưởng rằng có thể thông qua cấp hai hoạt hóa năng lực này đến hoạt hóa những đan dược này xem ra là hoàn toàn không thể nào hoàn toàn cũng thành bụi phấn rồi muốn sông hóa đều là không thể nào đấy bất quá việc này hóa năng lực chủ yếu vẫn là sống hóa linh hảo cũng không phải là hoạt hóa những đan dược này đấy băng vũ tích đã trầm mặc một lát trong lúc đó bông ra bắt lấy ngô hiên tay của lang thần một lát sau n à n g bắt đầu vẫn nhìn một phía trong mắt tràn đầy ánh mắt kinh ngạc chất hơn nữa từ trên giá lấy xuống chai thuốc đổ ra tại trên lòng bàn tay theo ngô hiên ánh mắt đến xem băng vũ tích đổ ra vẫn là ban đầu phong hóa đan dược vừa mới ngược lại ở lòng bàn tay tự động phong hóa thành một đoàn cặp bã không có, có biến hóa chút nào ngay sau đó băng vũ tích trực tiếp cầm trong tay bột phấn đổ vào trong miệm bắt đầu ăn mà bắt đầu để cho hắn gây n g ẩ n cả người bất quá như vậy ăn vào cũng không có gì chỉ là không có bất cứ hiệu quả nào nô hiên suy nghĩ một chút cũng là cầm trên tay bột phấn vớt vào cửa vào đ á g chát như là ăn hết cho bụi để cho hắn nhữ n g mày nói không có chút nào hiệu quả quả thực so phế đan còn muốn phế đan thật là đã hoàn toàn phong hóa một tơ linh khí đều không có luận chế thất bại phế đan vẫn có một ít linh khí cái này đã phong hóa đan dược tự là hoàn toàn đã không có linh khí như là tại ăn cho bụi đồng dạng chắc hắn nhìn thấy băng vũ tích hướng hắn cái phương hướng này thỏ tay tới dễ dàng liền tóm lấy cánh tay của hắn cũng t r u y ề n tới băng vũ tích thanh âm của quả nhiên ngươi còn ở nơi này xem ra chỉ cần ta bắt lại ngươi tương tự có thể trông thấy ngươi rồi bây giờ là tình huống như thế nào nô hiên dò hỏi băng vũ tích nhữ mày nói vừa rồi bông u ra tay ngươi lúc trước mắt lập tức xuất hiện ảo giác gian phòng này thoạt nhìn chính là hoàn toàn mới đấy bay ở bên trên đan g dược đều là hoàn toàn mới cái chai không giống bây giờ nhìn lại như vậy rách nát thậm chí đổ ra đan dược xem ra giống như là vừa mới luật chế chỉ là ăn vào về sau không có nửa điểm linh khí thấy vậy ảo giác cực kỳ chân thực bộ dáng rất giống chính là hiệu quả tự hoàn toàn bất đồng khó trách băng vũ tích biết sẽ vung tay ra rồi chính là muốn nhìn một chút tại đây đến tột cùng là tình huống như thế nào thậm chí ngay cả đan dược đều ăn vào rồi lỗ hiên bởi vì không chịu đến cấm chế này quá nhiễu cũng không có xem đến hoàn cảnh nơi này tình huống còn có đan dược tình huống rồi vậy nơi này là không có vẩn hồn đan rồi bất quá cho dù có vẩn hồn đan cũng phong hóa rồi không có hiệu quả gì húng chi tại đây thậm chí ngay cả vẩn hồn đan đều không có hiện tại chỉ có thể đi tìm vật may nhìn xem địa phương khác có hay không phương thuốc dân gian rồi đan dược là đã không trông cậy vào băng vũ tích vừa rồi tiến vào ảo giác lúc đã đem chung quanh đều nhìn rõ ràng rồi ảo giác chính là cho nàng sinh ra tại đây rất mới l ố i g i á c năm cái khác người không biết là nhìn thấy gì tối thiểu băng vũ tích thấy đều là hoàn toàn mới phong ố c cũng nhìn thấy trước kia rán tại chai thuốc bên trên nhãn hiệu cũng không có g h i có ẩn hồn đan ba trước kia bất quá băng vũ tích cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng đúng là vẫn còn ảo giác cái gì đều không tin được không thể không nói cái này tô thanh đan vương tay của bút cũng không nhỏ ảo giác cấm chế có thể không phải mọi người đều có thể bố trí đấy không riêng gì tại làm sao đại di tích bên ngoài bộ hạ cấm chế thông ra đầu đều bày ra di tích chỉ là như vậy bố cục đến tột cùng là tại sao vậy chứ băng vũ tích đối với cái này cảm thấy nghi hoặc khó hiểu nếu tại di tích bên ngoài bố trí xuống cấm chế hoàn toàn là có thể nói vì chống cự ngoại nhân xâm lấn hết lần này tới lần khác di tích này bên trong đều bố trí xuống cấm chế vẫn là loại này h ả o giác cấm chế cũng hẳn là vì chống cự ngoại nhân xâm lấn đi bất quá đã có cái này h ả o giác nếu đều cho rằng những vật này đều là thật chẳng phải là biết sẽ lâm vào điên cuồng chính giữa nỗ hiên lập tức cảm thấy phần l ư n g mắt lạnh nếu nhìn không ra cái này h ảo giác bọn hắn nhất định là sẽ cho rằng đây là t h ậ t tồn đang điên cuồng đi đến vơ vét điên cuồng đi tìm nếu là có thể giúp nhau nhìn thấy càng là lâm vào điên cuồng cướp đoạt ở bên trong đến ngươi chết ta sống thằng đến cuối cùng mới phát hiện chính mình nhận được chẳng qua là một đống phế phẩm một đống bao cắt mà thôi có khả năng chúng ta ngược lại là nhìn ra chân chính tình huống còn lại mấy cái bên kiêng ư ờ i không rõ ràng lắm bây giờ là cái gì tình huống b ă n g vũ tích gật đầu nói n ô hiên ngược lại là mở mang kiến thức đối với cấm chế phương diện này tin tức hắn hiểu cũng không nhiều chỉ có thể nói hắn cũng không có đạt tới tiếp xúc cấm chế tầng này trước mặt thực lực không có thực lực cường hãn là không thể bố trí cấm chế muốn tiếp xúc cấm chế này hắn tối thiểu đều phải tại hư linh kỳ trở lên tu vị đây là vừa mới thuộc về nhập môn tiêu chuẩn khống chế phức tạp cấm chế ngược lại là rất khó khăn cấm chế này cũng có thể định nghĩa là cao cấp võ k ỹ đồng dạng không có thực lực cường hãn là không phát huy ra được trong đó thực lực cho dù hắn đối với cấm chế lại có hứng thú cũng là hưu tâm vô lực hiện tại hắn bất quá là hờn đàn kỳ sáu tầng cùng thấp nhất hư linh kỳ thật sự là có quá lớn chênh lệch cũng không biết bao lâu mới có thể đột phá đến hư linh kỳ rồi ly khai gian phòng này bọn hắn tiếp tục đi tìm tòi còn lại gian phòng khi bọn hắn muốn tiếp tục lục tung lúc trong lúc đó di tích này bắt đầu rung động động như là đã xảy ra như địa chấn đất rung núi chuyển có không ít mảnh đá từ chung quanh trên thạch bích rơi xuống tại phụ cận nhấc lên từng cơn bụi cái này đung đưa kịch liệt để cho bọn họ đều ngây ngẩn cả người ngẩm đầu nhìn tình huống chung quanh di tích này kiến trúc như là lung lay sắp đổ tựa như chuẩn bị muốn sụp xuống rồi đây là có chuyện gì n ô hiên kinh ngạc nói ra băng vũ tích thần tình nghiêm túc nói Đây là cầm chế b ắ tại đầu không ổn định định, định đều được. Cầm huống thiểu không không không không kia không thể làm cho tình huống như vậy phát sinh. chế phải tháng, thể cho chế chỉ thô tính thôi, hết thể đều tính ổn ổn nói ổn giản toán toán rồi, mới tối mới Cái làm tầm một làm cầm mà có có có lược t là sao. vậy sơ di tích bên ngoài cũng là theo chân loạn tung tùng k e o tất cả đại trưởng lão đều đã bắt đầu công việc lưu bù lên đ ố i trước mắt di tích phóng thích linh lực đối với cấm chế này bắt đầu đưa vào linh lực dưới tình huống bình thường cấm chế cũng sẽ tự động tiêu tán trước mắt cấm chế thì có tự động tiêu tán tình huống nếu tiêu tán ý nghĩa có thể tùy tiện đi vào rồi đổi lại bình thường cấm chế đây nhất định là để cho bọn họ cảm thấy hết sức cao h ứ n g rồi nhưng mà trước mắt cấm chế không g i ố n g v ớ i tại cấm chế không ổn định đồng thời bọn hắn rõ ràng chứng kiến di tích mặt n g o à i sinh ra dạn nứt cùng lắc lư nếu cấm chế hoàn toàn phá hư lúc tất nhiên làm cho cái này di tích sụt xuống vì thế chỉ có thể khổ khổ đưa vào linh lực đến vững chắc cấm chế này rồi hơn nữa loại tình huống này bọn hắn vẫn là lần đầu tiên cách nhìn không phải đi chờ đợi cấm chế biến mất mà là đi duy trì cấm chế này càng thêm làm bọn hắn cảm thấy khổ não vẫn là cấm chế này hấp thu linh lực rất có giới hạn khi bọn hắn không ngừng đưa vào linh lực duy trì lúc lại có không ít linh lực tản mạn khắp nơi đi ra ngoài chỉ còn lại có một phần nhỏ ở bên trong thật sự là một loại cố hết sức không được cảm ơn chuyện tình hết lần này tới lần khác lại nhất định phải làm cuối cùng là chuyện gì xảy ra không phải đoán chừng tối thiểu đều phải tại chừng một tháng mới có thể không ổn định sao lúc này mới đi vào bao lâu liền lập tức không ổn định rồi kim linh tông tông chủ diêu tấn nhịn không được văng tục bọn hắn mấy người này mới vừa vặn đi vào không bao lâu tự xuất hiện loại tình huống này lúc trước vì ổn định di tích này hao tốn bao nhiêu khí lực hiện tại mới đi vào không đến một hồi cựu xuất hiện loại tình huống này thật sự là để cho diêu tấn cảm thấy thập phần buồn r ầ u không riêng gì diêu tấn những người khác không phải là không như thế đâu này thấy vậy cơm chế thật sự là quá không ổn định rồi vốn là đã ổn định có thể là tiến vào bảy người mới đưa đến xuất hiện loại tình huống này rồi tạ lăng đan vương cũng là lộ ra đáng chắt dáng tươi cười điều này thật sự là có chút đột nhiên rồi nhiều người như vậy ở bên trong nhất lo lắng thì ra là tạ lăng đan vương rồi học trò cưng của hắn nhưng mà ở bên trong tuyệt đối là không được phép nửa điểm sơ xuất phàn nàn Bọn bắt hắn đều nhau nhau triển cường hãn linh linh này xinh cấm chế này. thi chế chữa chế mắt đều đối đầu đưa trước trị lực, cấm lực, cấm vào khi bọn hắn điên cùng đưa vào linh lực dưới cái này lắc l ư cấm chế tại linh lực tràn ngập dưới đã bắt đầu dần dần khôi phục tại trong di tích đầu nhưng lại một cái khác lần cảnh tượng nô hiên cùng băng vũ tích đều chỉ cảm thấy chung quanh nhấc lên từng cơn chấn động di tích cũng dần dần không có lắc l ư kịch liệt như vậy rồi chỉ là không bao lâu nô hiên chỉ cảm thấy bắt lấy băng vũ tích nhẹ bông tay đợi hắn quay đầu nhìn lại lúc phát hiện băng vũ tích đã không thấy lập tức ngô hiên sẽ hiểu băng vũ tích bị cấm chế cho rời đi bởi vì di tích không ổn định làm cho cấm chế thắt loạn trực tiếp đem băng vũ tích cho rời đi bắt hắn cho lưu tại tại đây hắn căn bản cũng không cần lo lắng cấm chế khẳng định t i ể u cũng không rời đi hắn rất nhanh hắn t i ể u phát hiện mình nghĩ lầm rồi tương tự là chỉ cảm thấy chung quanh thân thể xếp chặt cảnh sát trước mắt lập tức trở nên hơi trở nên trắng cái gì đều nhìn không tới hắn còn cho là mình không sẽ chịu tới đây cấm chế ảnh hưởng xem ra cuối cùng vẫn nhận lấy ảnh hưởng loại này di động cấm chế tựa hồ đối với hắn vẫn có chút hiệu quả không bị cấm chế hạn ch c ũ nhưng g mà, hoa hoa thảo thảo, mà cái này t u đình viện là thê lương toàn bộ hoa hoa thảo thảo cũng đã héo rũ tan hoang đình nghỉ mát tích đầy cho đùi bàn đá thậm chí ngay cả cỏ dại đều không có toàn bộ đều khô héo không có bất kỳ tánh mạng cái này không có linh khí muốn có sinh mạng tồn tại cơ hội là không thể nào đấy như vậy cũng tốt so không r i n h khí đồng dạng người cũng khó có thể sống sót n g ầ n đầu liền có thể chứng kiến xanh thẳm thiên không ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống dưới xem bắt đầu không có gì đặc biệt vốn nên tại đây ánh mặt trời chiếu xuống cái này đỉnh viện hẳn là chim hót hoa nở thật đáng tiếc cái này đỉnh viện là như vậy thê lương không có có bất kỳ tức giận nào không có nghĩ tới đây cũng không có cái gì tánh mạng nô hiên nhìn khắp bốn phía phát hiện chung quanh ngoại trừ những cái kia hoa khô thảo bên ngoài còn có vài tôn như là tiền nữ tượng đá chỉ là do ở niên đại quan hệ thượng diện đã hiện đầy rạn n ớ c làm cho một loại nhẹ nhàng đ ụ n g vào sẽ bể nát cảm giác nhìn rõ ràng tình huống nơi này về sau cũng không có phát hiện có cái gì đáng giá lưu ý đồ vật hắn tiếp tục đi về phía trước muốn xuyên qua cái này đình v i ệ n tiến vào trước mặt cái kia phía đại môn khi hắn xuyên qua đình nghỉ mát lúc vây quanh ở đình nghỉ mát bên trên mấy tôn tượng đá trong lúc đó t i u phát sáng lên đem chú ý của hắn đều hấp tới chứng kiến cái này mấy tôn t i ê n nữ tượng đá sống lại nguyên bản bố tại nó trên người chúng tượng đá y hệt màu da trong lúc đó tự thay đổi thành g a thị tuyết trắng hóa thành chân nhân giống như bắt đầu vũ động trông rất sống động chỉ là mấy vị này tuyệt mỹ tiên nữ thoạt nhìn là khủng bố như vậy bởi vì thời gian quan hệ nó trên người chúng ra t h ì sớm đã g i n ư ớ c thoạt nhìn cũng không mỹ quan chủ yếu nhất vẫn là chúng vậy mà bắt đầu chuyển động thật sự là có chút làm cho người ta sợ hãi nhưng không vũ động cái k i a dáng vẻ thức tha mềm mại thân hình tại chúng cứng n g ắ t mỉm cười toàn thân bắt đầu tan vỡ biến thành một đống bao cắt phiêu tán mà đi thoáng như ảo giác như là đã trải qua ngoài một trăm năm mắt thấy theo hình thành đến mục nát nếu như không phải trên mặt đất còn có một đống bao cắt hắn đều cho là mình thấy được ảo giác nếu như hắn là ở vào ảo giác trong lời mà nói cái này mấy tôn tiên nữ giống khẳng định còn ở nơi này vung gậy thậm chí tại đây héo rũ hoa cỏ thoạt nhìn đều là tiên hoạt hắn suy đoán cái này đ ì n h viện bản thân hẳn là cho nguyên chủ nhân hưu nhàn đấy khi tiến vào cái này đình nghỉ mắt lúc sẽ khởi động c ấ m chế này khiến cái này tượng đá bắt đầu phiên phiên khởi vũ nhưng tiếp tượng đá đúng là vẫn còn khó có thể ngăn cản sự ăn mòn của tháng năm cuối cùng vẫn hoa là một trồng chất bùn cắt mà thôi chắc hẳn cái này tô thanh đan vương cũng là cơm chế kỳ tài chuyên môn nghiên cứu cơm chế này dù sao tại đây tràn đầy cấm chế thậm chí ngay cả mấy cái này tiền nữ tượng đá đều là dùng cấm chế đến điều khiển nếu không phải linh khí chưa đủ niên đại vô cùng lâu dài tượng đá này cũng có thể nhảy ra hoàn chỉnh vũ đạo nô hiên cuối cùng nhìn thoáng qua thở dài về sau quay người đi tới cửa tại xuyên qua cái này đ ì n h viện bước vào mặt khác cửa ra vào lúc hắn chỉ cảm thấy thân thể như là xuyên qua một tầng đồ đạc không cần ngờ vực vô căn cứ thứ này khẳng định lại là cấm chế xuyên qua tầng này cấm chế về sau đợi nô hiên nhìn rõ ràng tình huống trước mắt lúc tại chỗ tựu sợ ngây người tại trước mắt hắn lại là một chồng đầy héo rũ linh dược định viện chương năm mươi ba tô thanh đan vương diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đút vê đút vê đút mới xoa s ụ ản Ở ọ gửi chương năm mươi ba tô thanh đan vương cầu đàn mua cầu v é tháng cầu phiếu phiếu vé tại ngô hiên trước mắt tràn đầy héo rũ linh dược cơ hồ là thành phiến như mọc thành phiến tồn tại có thể nói là một cái chuyên môn dùng để gieo trồng linh dược định viện tô thanh đan vương thân là một cái đan vương lại ở chỗ này gieo trồng linh dược cũng không l ạ kỳ có thể có nhiều như vậy cũng là không l ạ kỳ đấy nhiều như vậy héo rũ linh dược đối với thông thường luyện đan sư mà nói tuyệt đối là cực tổn thất lớn dù sao héo rũ linh d ư ợ c cơ hội là cùng phế vật đồng dạng không có chút nào giá trị lợi dụng chỉ có thể nhìn đau lòng đem những này héo rũ linh thảo đầu khí bất quá héo rũ linh d ư ợ c sở dĩ biết sẽ héo rũ đại đa số hay là tại tại nổ sau khi đi ra phóng quá lâu cũng sẽ xuất hiện linh khí s ó i mòn do đó bản thân khô héo hoàn cảnh nhân tố tương đối ít dù sao một m g ự c trùng trồng tại mặt đất năm càng lâu dược lực cũng liền càng mạnh tại đây nhưng lại như mọc thành phiến héo rũ nói rõ hoàn cảnh này cũng không thích hợp chúng sinh trưởng không có một người linh khí địa phương muốn sinh trưởng cơ h ộ i là chuyện không thể nào linh dược chính là đất trời sinh ra mà sinh tại đây cũng không phải thiên địa cũng không có có được bên ngoài như vậy tràn ngập linh khí biết sẽ héo rũ cũng là bình thường chỉ là loại này héo rũ cũng không phải cây non lúc t i ể u héo rũ rất rõ ràng theo héo rũ bộ dạng đến xem cơ bản cũng đã thành hình hoàn toàn có thể dùng làm luyện đan rồi xem ra là từng tại tại đây có thể bình thường sinh trưởng qua chẳng nguyên nhân gì đạo đưa chúng nó đều khô héo linh dược héo rũ đối với mặt khắc luyện đan sư mà nói thật sự là một kiện bi thương sự t ì n h đối với ngô hiên mà nói coi như là một kiện bi thương sự t ì n h chỉ là cái này bi thương là xây dựng ở muốn thông qua hoạt hóa mới có thể sử dụng điều kiện tiên quyết nhiều như vậy héo rũ linh dược ngô hiên có thể thông qua cấp hai hóa hủ hoạt hóa năng lực đến đem cái này linh dược cho kích sống lại ý nghĩa nhiều như vậy linh dược đối với hắn mà nói toàn bộ đều là thuộc về bình thường linh dược rồi chỉ là cần hoạt hóa tới cái này tiêu hao cũng không thể nghi ngờ là kinh người húng chi cũng không phải duy nhất một lần để cho hắn đem sở hữu tất cả linh dược đều h o ạ hóa tới cái này cũng không tính là thập sao chuyện khó khăn rồi đến tột cùng có thể hay không đem nơi này linh dược cho h o à n hóa đây cũng là một vấn đề rồi trong lòng của hắn cũng không phải rất có đáy ngọn n g u ồ n dù sao những này linh dược ở chỗ này đãi đã lâu như vậy nếu h o à n hóa không thể cũng liền không vui một cuộc khi tiếp xúc hắn cũng không nên chậm trễ đi thẳng tới một viên linh dược trước ngồi trồn hồng xuống dễ dàng sẽ đem đồng nhất quả héo rũ linh dược hái lấy xuống không có giống những cái kia tượng đã cùng đan dược cho phong hóa mất cũng tốt tại không có phong hóa mất nếu phong hóa thành một đống một phấn đó chính là hắn h o à hóa năng lực cường thịnh trở lại đều khó có khả năng hoạt hóa đã tới viên này hái lây xuống linh dược thuộc về một viên tứ phẩm linh thảo với hắn mà nói vẫn là thuộc về có thể tương đối nhẹ nhóm hoạt hóa phẩm cấp rất cao phẩm cấp hắn t u khó có thể hoạt hóa thành công dù sao cần chính là đại lượng linh lực càng là tiêu hao không ít tinh thần đem cái này linh dược n ắ m trong tay giống như là một viên có khô khô cắt khô cả đấy trong mắt của hắn có chút hiện lên một đạo lục mang trên tay cũng đi theo phát ra lục quang nhàn nhạt, nhạt linh lực bắt đầu thâu nhập cái này linh dược trong tại ngô hiên ánh mắt mong trơ xuống linh thảo này từ từ khôi phục vốn có nhan sắc không đến một lát bội linh thảo này rốt cục khôi phục diện mạo như cũ xanh biết nhan sắc tản mát ra vốn là nên có sinh mệnh lực sinh cơ bừng bừng bội cây này tứ phẩm linh thảo cứ như vậy bị nô hiên cho hoạt hóa đã tới nô hiên hái xuống một điểm nhét vào trong mồm bắt đầu ăn đợi nuốt nuốt xuống về sau ánh mắt lộ ra ánh mắt vui mừng không có, có cái ó c vấn đề lớn hơn gì hoàn toàn đem cái này héo rũ linh thảo cho hoạt hóa đã tới nuốt nuốt xuống về sau nô hiên cảm giác linh thảo này cũng không có, có cái vấn đề lớn gì hiệu quả bên trên cùng vừa hái không có gì bất đồng thật sự có chỗ sai biệt lời mà nói cũng sẽ không kém quá lớn dù là hiệu quả chỉ có hơn phân nửa thậm chí một nửa hắn cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi không vì cái gì khác đúng là nhiều như vậy linh dược toàn bộ cộng lại đều đầy đủ chế tác rất nhiều đàn xử lý rồi đương nhiên hắn sẽ không hái tất cả linh dược chỉ là chuyên môn chọn lựa những cái kia cao phẩm cấp linh dược toàn bộ đều thu nạp nhân trong túi chữ vật phẩm chất thấp cấp đại đa số đều là tại bên ngoài thường gặp vạn dược trong lầu đầu liền có cái này chút ít phẩm chất thấp cấp linh dược dốc hết sức lực đi h o ả n hóa những này phẩm chất thấp cấp linh dược còn không bằng trực tiếp khứ thủ mới mẻ cho nên hắn trực tiếp tự lấy những cái kia cao phẩm cấp linh dược đều là bình thường không thường gặp lập tức để cho hắn buôn bán lời cái đầy bồn u đầy bát đầy túi trên đại thể đều là năm sáu phẩm linh dược cũng không tính là cực là cao cấp nhưng có bộ phận cũng không thông thường ngày nào đó muốn dùng cái này trùng trồng linh dược lúc liền lấy ra hoạt hóa sử dụng thập phần t h u ậ t tiện như vậy cũng tốt khi hắn có thể có loại năng lực này cũng chỉ có thể đem những này héo rũ linh dược cho rằng là phế vật khi hắn cảm thấy mỹ mãn về sau mới đem ánh mắt một lần nữa đưa lên tại đây trong đình viện một cái khác cửa ra vào cái này đình viện chỉ có hai cái cửa vào một cái là trước mặt hưu nhàn đ ỉ n h viện cửa vào còn có một chính là không biết tên cửa ra vào rõ ràng cái cửa này miệng khoảng chừng vài mét chi rộng hết lần này tới lần khác hắn tựu thấy không rõ lắm bên trong có đồ vật gì đó chỉ có thể nói cái môn này miệng đều bị cấm chế cho phong bế theo bên ngoài là nhìn không tới bên trong là tình huống như thế nào chỉ có sau khi tiến vào mới có thể chính thức đi tìm hiểu nô hiên không chút do dự tựu đi tới dễ dàng liền xuyên qua cái môn này miệng phụ tại cấm chế phía trên không có chút nào trở ngại đợi hắn hoàn toàn xuyên qua về sau quả nhiên cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nhìn rõ ràng rồi đập vào mi mắt là chỉ là thông thường m á i ngói phòng nhỏ mà thôi không có xa hoa trang trí cũng không có cái gì lánh loại kiến trúc chính là cùng bên ngoài phòng úc không có gì đại khác biệt có thể nói từ đầu tới đuôi đều không có gì địa phương kỳ lạ nhưng mà càng là bình thường càng là đại biểu cái này lý đặc thù cái này nhìn như thông thường phòng nhỏ cùng phía ngoài cung điện thức nhà ở hoàn toàn khác nhau nơi đây lại là có hưu nhàn định viện lại là có thêm gieo trồng linh dược dược viên để cho gian phòng này phòng nhỏ càng là lộ ra không đơn giản hy vọng tại đây có thể có vẩn hồn đan đi có lớn như vậy mảnh linh dược Điều tử này khi ò n n g ó k hắn g c h bước vào gian phòng tiết lúc trước mặt cái bản trong lúc đó tự ể phát ra nảy sinh một tia sáng đợi ánh sáng tản ra về sau một ông già lẳng lặng ngồi trên ghế dựa mỉm cười mà nhìn mình ta chính là di tích này chủ nhân tô thanh thoáng nặng nề thanh âm tràn đầy lực xuyên tấu như là chữ chữ đánh vào ngô hiên trong lòng đối với cái này tình huống ngô hiên đã sẽ không cảm thấy kinh ngạc đây chính là tô thanh để lại tinh thần thoạt nhìn chung quanh còn bố trí c ấ m chế cũng liền đơn giản tại có người tiến vào lúc sẽ hiện ra tóm lại trước mắt tô thanh đan vương là đã không tồn tại đấy đại ngô hiên nhìn rõ ràng lao giả trước mắt lúc lập tức xưng sở tô nguyên cùng vị lao giả này lại có một chút điểm thần giống như tương tự chính là cũng không nhiều vẹn vẹn có một chút nhỏ đây chẳng lẽ là ngẫu nhiên liên tưởng tới tô nguyên cùng tô thanh tên của hai người tương tự có tô chữ hẳn là bọn hắn thuộc về ông cháu quan hệ khi bọn hắn không có tiến trước khi đến vậy nghe nói cái này di tích là tô thanh đan vương đấy tô thanh đan vương biến mất thời gian cũng có mấy trăm năm sao đến tột cùng thực tránh thời gian không ai nói được chuẩn nếu nói ông cháu quan hệ cũng không phải là không có khả năng chỉ là ngoại giới cũng không có chuyển đến nói tô nguyên cùng tô thanh là ông cháu chỉ có thể nói tô nguyên phương diện này bảo mật công tác rất khá hay hoặc là thật là ngẫu nhiên đất rộng của nhiều thật sự có nhân thần giống như v à i phần cũng không l ạ kỳ chỉ là liên tưởng tô thanh đan vương biến mất mấy trăm năm di tích này bên trong đan lược còn có tất cả chủng, chủng linh dược các loại toàn bộ đều phong hóa mất. Cái này rõ ràng cho thấy tồn tại trên thể phong cho này ràng vạn năm, bộ đều hóa có mới Cái rõ xem ra bố trí cấm chế đã bắt đầu trở nên yếu đi nếu không cái này di tích cũng sẽ không hiện hiện ra các ngươi cũng sẽ không tiến đến, đến rồi chỉ là của ta đã không biết đã qua bao nhiêu năm di tích này mới lại hiện ra dưới ánh mặt trời bất quá tin tưởng di tích này cũng sẽ không tồn tại quá lâu tô thanh đan vương cười đứng lên tại nguyên chỗ đi vài bước phản phất thật sự giống là một tánh mạng cũng không phải để lại tinh thần ảo giác bất quá nếu như là người của tô g i a bằng vào huyết mạch còn là có thể đem cái này di tích khống chế được chỉ là cho dù khống chế được di tích này hẳn là toàn bộ hết gì đó cũng đã phong hóa rồi để lại đồ đạc đã không nhiều lắm đi tô ra a tô g i a lúc trước đổi u ta xuất gia tộc nếu như bây giờ còn đến đem ta di tích muốn đi thật sự là có chút vô liêm sỉ một chút tô thanh đan vương nói đến đây ngựa khí có chút phiền muộn lại có chút ít bi thương hình thái sinh động hoàn toàn đem ngay lúc đó tô thanh trò ghi chép lại nỗi hiên nội tâm nhưng lại chấn động cái này tô ra hẳn là chính là tô nguyên gia tộc bất quá cũng không xác định cái thế giới này họ tô nhiều như vậy chỉ là tô thanh cái kia lời nói thật ra khiến hắn có chút suy đoán hắn rồi có tô ra huyết mạch là có thể khống chế cái này di tích điều này làm cho hắn không khỏi suy đoán cái này tô nguyên phải hay là không thẳng đến cái này khống chế di tích mới tiến vào hay sao nếu hắn thật là cùng tô thanh đồng tộc đấy như vậy thì có thể khống chế di tích này do đó có thể chân chính khống chế di tích tình huống nghị muốn hiểu rõ nơi đó có thứ tốt cũng không được lời nói rơi xuống chỉ là làm hắn không nghĩ tới cái này tiếng tăm lừng lấy tô thanh đan vương đúng là nguyên lai bị tô g i a đuổi ra ngoài tin tưởng tô g i a rõ ràng cái này tô thanh đan vương co thành t i ự u ruột khẳng định đều hối lục đi à nha cũng thế hoa n loan tương báo khi nào dừng ta đã không ở nơi này nếu như người tới là người của tô g i a tặng cho tô g i a cũng thế dù sao di tích này đã không có quá chỗ đại dụng lúc này tô thanh đối với ngô hiên cười nhạt một tiếng giống là thật sự có thể chứng kiến ngô hiên đồng dạng nếu như không phải người của tô i a như vậy người đến chính là hữu duyên có thể xông qua nhiều như vậy cấm chế tiền đến coi như là trải qua một đạo khảo nghiệm ra cái này là cho lễ vật của ngươi tại cánh cửa này ở trong chính là lễ vật chỉ cần đem máu của ngươi nhỏ ở mặt trên môn tự động sẽ mở ra nếu như là người của tô i a nhỏ máu nơi này nhất định tự động bị diệt tô thanh nói chuyện kiên quyết có thể thấy hắn c ỡ nào căm hận tô i a phía trước còn nói oan loan tương báo khi nào dừng trên thực tế vẫn là đem cừu hận ghi tặc thực chất bên trong rồi ngoại trừ tô g i a nhân chi bên ngoài mặc kệ ý người nhỏ máu lên mặt trên đều có thể mở ra người của tô g i a nhỏ máu t i ự u sẽ tự động hủy diệt chương năm mươi b ố cấm chế ngưng luyện thì không nô hiên theo tô thanh đan vương trong lời nói phục hồi tinh thần lại cái này tô thanh đan vương mà nói thật sự là tuyệt tình đấy muốn là mình là người của tô g i a nhất định là tức giận mạo hiên bất quá không có bởi vì từ lâu tới quả nếu như không phải tô g i a đổi u tô thanh ly khai cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi đến tột cùng lý do là cái gì điểm ấy cũng không phải là hắn muốn đi tìm hiểu đấy cũng không còn tin tức cho hắn hiểu được trước mắt tô thanh đan vương đã biến mất rồi cái bàn kia cũng tự động bạo liệt đã đạt đến cực hạ tô thanh chỉ chính là trước mặt cánh cửa kia cánh cửa này cũng không rộng mở chỉ có rộng nửa mét cánh cửa này phía trên hình dáng trang sức thoạt nhìn rất phức tạp ở trên đầu cũng hẳn là bày ra cơm chế n ô hiên chắc là sẽ không đi hoài nghi tô thanh đan vương lợi mà nói nếu người của tôi ra thật sự đem hết u y nhỏ ở mặt trên nói không chừng tại đây trực tiếp sẽ bạo tạc nổ tung mất bên trong có bảo vật gì đoàn chừng cũng toàn bộ hư hại liền n i ề u như vậy cường h ã n cơm chế đều làm cho được đi ra thiết trí cái hội này tự bạo căn phòng của cũng không là việc khó gì nếu tô g i a dẫn theo mặt khác không phải người của tô g i a tiền đến như vậy đây cũng là chuyện không có cách nào khác rồi chỉ có thể nói là vừa vặn đi tới lỗ thủng hiện tại xem ra tô g i a là không có cơ hội này rồi cơ hội này đã trở thành n ô hiên được rồi tại cánh cửa này đằng sau thì có tô thanh đan vương suốt đời lưu lại đồ đạc nói không chừng vận hồn đan đều tại nơi đây đ â u không vận hồn đan đoán chừng chỉ có thể coi là nho nhỏ bảo vật nói không chừng những thứ khác định cấp bảo vật đều ở bên trong nghĩ vậy n ô hiên cũng nhịn không được hương phân xuống người khác ưa thích bảo vật hắn càng lạc ưa thích bảo vật cái gì phương thuốc dân gian cái gì đỉnh cấp bảo vật toàn bộ đều nhận có dù sao cũng tốt hơn không có nô hiên đi tới nơi này cánh cửa trước mặt làm cho phá ngón tay ở phía trên dọn chút huyết cánh cửa này nhanh chóng đem hắn tích đi ra ngoài huyết dịch hấp thu hết mới vừa vặn hấp thu hết cánh cửa này liền chậm rãi mở ra đập vào mi mắt như cũng là một gian cũng không tính đại căn phòng của bên trong tương đối ranh rỗi không có quá nhiều đồ đạc làm người ta chú ý nhất cũng chỉ có bảy ở trong phòng bốn phía hòn đá ở phía trên tựa hồ còn điêu khắc có cái gì ngoại trừ cái này cao hơn nửa người hòn đá bên ngoài vừa bên trên còn có cái cái giá đỡ thượng diện có không ít quần t r ụ nhất làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là gian phòng kia cũng không rách nát thoạt nhìn vẫn còn có chút n i â n đại cuối cùng chưa cùng bên ngoài đồng dạng khắp nơi đều là gỗ ghề còn một điều làm hắn càng thêm kinh ngạc chính là trong gian phòng đó có linh khí nhưng cũng không phải rất nhiều cực kỳ thưa thớt tối thiểu vẫn có linh khí ở bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau ẩm ẩm nô hiền sau khi tiến vào cánh cửa này liền đóng lại hắn cũng không để ý trực tiếp đi đến cái giá đỡ bên cạnh vừa ý mặt bày biện chỉ là hai cái quần t r dài đến mấy thức cái giá đỡ thượng diện gần k ề b ầ y đặt hai cái quyển trục còn lại đan dược cái gì hết tất cả cũng không có có thể nói gian phòng kia thật sự là đủ khoảng không ngoại trừ hai cái này quyển trục bên ngoài hay là tại chính giữa địa phương hòn đá rồi hắn thận trọng gỡ xuống cái kia quyển trục bắt đầu bắt tay cũng không có phong hóa mất bảo tồn vẫn là tương đối nguyên vẹn thấy vậy không có giống bên ngoài như vậy cao tới bên trên hơn vạn năm nếu tại đây đều có trên vạn năm quyển trục này khẳng định cũng thành bụi nhẹ nhàng triển khai quyển t r ụ này đập vào mi mắt là cường hồn đan ba chữ nhìn kỹ đi xuống chính là chỗ này đan dược phương thuốc dân gian rồi lúc này hắn không kịp chờ đợi tiếp tục mở ra còn lại quần c h ủ rốt cục ở trong đó phát hiện vận hồn đan ba chữ ở phía trên rõ ràng liệt lấy vận hồn đan phương thuốc dân gian ghi chép thập phần kỹ cảng thậm chí ngay cả tô thanh đan vương bao lâu lĩnh nộ ra ra đều toàn bộ ghi lại ở phía trên n ô hiên trong nội tâm vui vẻ xem ra chính mình thật là tìm đúng địa phương nếu không phải mình không sợ cơm chế muốn vào đến muốn thật sự cần phá vỡ từng tầng một cơm chế mới có thể vào được chính như lúc trước tô thanh đan vương từng nói phá vỡ từng tầng tầng cơm chế tiến đến biểu thị những cấm chế này phá vỡ tất nhiên không thoải mái chỉ là thân là cái đan vương vậy mà chỉ để lại hai cái phương thuốc dân gian quyển trục nói trở lại cái này hai toa đan dược đều đang là về linh hồn này đấy cũng toàn bộ đều là tô thanh đan vương sáng chế về linh hồn đan dược là khó khăn nhất l u y ệ n chế cũng là khó khăn nhất sáng tạo ra đấy tô thanh đan vương sáng chế ra hai chủng vườn hồn đan thì ra là bổ sung linh hồn đan dược thoải mái linh hồn khôi phục trạng thái tột cùng mặt khác cường hồn đan chính là cường hóa linh hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn có thể nói là trực tiếp cường hóa linh hồn thật sự cao cấp chiến đấu đều là dùng linh hồn làm chủ đ i ề u này cũng đưa đến về linh hồn đang ăn dược đều thập phần chân quý có thể sáng chế hai chủng cũng là người kỳ tài nô hiên tự nhiên không chút khách khí sẽ đem hai loại phương thuốc dân gian nhớ lao mới nhét vào trong túi chữ vật cái này hắn mới ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến chính giữa khối kia đặc thù trên hòn đá nếu nói đây là bàn đá thoạt nhìn sẽ không giống tại chân quý như vậy địa phương bảy cái này thật đầu muốn không làm cho người hoài nghi cũng khó khăn cho ta xem xem cuối cùng là vật gì nô hiên đi tới nơi này hòn đá trước mặt quan sát tỉ mỉ dưới cái này trên hòn đá đồng dạng có đường vân chỉ là tương đối đặc biệt điểm thoạt nhìn có bốn người hố nhỏ cùng bình thường đan dược lớn nhỏ hoàn toàn có thể để vào một viên thuốc ngoại trừ cái này bốn người hố nhỏ bên ngoài chính là có bốn đầu tiểu đạo đem bốn người vung hố đều liên tiếp thì ra là chỉ từ một cái hố đổ vào nước lời mà nói đầy đi ra ngoài nước sẽ theo tiểu từ này đạo lưu nhân mặt khác trong hầm hình thành một cái tuần hoàn sẽ không lại muốn nhỏ máu a có phải muốn đem máu chảy đầy cái này bốn người hố nhỏ nô hiên có chút không quá chắc chắn mặt này tích thoạt nhìn có chút lớn nếu là thật rót đầy cái này bốn người hố nhỏ thật đúng là mất máu quá nhiều rồi mất máu quá nhiều như thế không có gì hắn lo lắng chính là rót đầy về sau không có có hiệu quả đây mới là nhất lửa người địa phương hắn nhẹ nhàng thò tay đi vớt ve xuống mới vừa vặn va chạm vào cái này khối thạch đầu tựu i phát sáng lên cùng lúc đó tô thanh cái kia tấm mặt b a này xuất hiện lần nữa tại ngô hiên trước mắt thiếu chút nữa tựu i sợ đến ngô hiên n h d ự cái này đi ra ngoài quá đột nhiên lại gặp mặt tin tưởng ngươi đã thấy bày ở trên kệ hai phần phương thuốc dân gian đều là ta nghiên cứu ra được phương thuốc dân gian đều là về bổ sung linh hồn một loại phương thuốc dân gian mặc kệ vào đến tột cùng là người từ ngoài đến vẫn là người của tô g i a phần này phương thuốc dân gian toàn bộ đều cầm đi đi tô thanh đan vương nói thấy vậy tô thanh đan vương cũng nhiều phỏng đoán một phần cho rằng người của tô g i a biết sẽ khiến người khác hỗ trợ nhỏ máu chỉ cần người khác hỗ trợ nhỏ máu tương tự là có thể tiến chỉ là vào cùng tô g i a không có chút quan hệ nào ngô hiên bên cạnh cũng không có tô g i a người về phần cái này hòn đá đổ vật bên trong tin tưởng đều muôn chứ cái này hòn đá bên trong chứa chính là ta suốt đời chút nộ c ấ chế ngưng luyện thì không tô thanh đan vương trong mắt ánh mắt trở nên hơi phiền muộn cũng có chút vui mừng càng là có chút không căm lòng ngoại nhân xưng ta là đan vương trên thực tế ta chính thức cảm thấy hứng thú đi nghiên cứu đấy vẫn là cấm chế này tin tưởng tại bên ngoài đều thấy được di tích tình huống bố tại nhất bên ngoài cấm chế đúng là cái này ngưng luyện thì không đã là đem cái này di tích cho một mực k hóa chặt lại sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến đến các ngươi có thể tiến đến chỉ có thể nói cấm chế này đã rộng động đã hoàn toàn mất đi hiệu quả bất quá tin tưởng có thể vào cũng sẽ không rất nhiều bất quá tại cấm chế này chân chính hư mất lúc di tích này cũng sẽ không tồn tại tô thanh đan vương con mắt nhìn tới cười nói bất quá đó cũng không phải ngưng luyện thì không hiệu quả thực sự chân chính hiệu quả là để cho khóa lại trong không gian thời gian nếu so với phía ngoài nhanh hơn trăm lần thì ra là bên ngoài hơn một năm bên trong cựu đã qua một trăm năm đang nói ra lời nói này lúc tô thanh đan vương trong mắt có vài phần vẻ đắc ý tựa hồ đối với cấm chế này cảm thấy rất là thỏa mãn n ô hiên ngược lại là hiểu ra hết thệ đều đã hiểu khó trách di tích này thoạt nhìn như vậy cũng nát nhiều độ như vậy cũng đã p h o n hóa toàn bộ đều biến thành chất thải công nghiệp tô thanh đan vương biến mất thời gian cũng không quá đáng làm ấy trăm năm thời gian để lại di tích thoạt nhìn nhưng lại cao tới bên trên hơn v à n năm hiện tại xem ra cái này hết thể đều là cầm chế làm ra có thể lấy ra cái này ra tốc cầm chế cũng là đột hiện cái này tô thanh đan vương điểm mạnh chỉ thích nghiên cứu cầm chế đan dược cũng không phải ưa thích đi nghiên cứu nhưng không sao cả chuyên chú đi nghiên cứu đều có thể nghiên cứu ra những này hy hữu đích linh hồn đan dược thật sự là đủ thiên tài khó trách cái này tô thanh đan vương coi như là tại viễn cổ tộc đều có một chút thanh danh hôm nay xem ra đó cũng không phải nói lung tùng cái này tô thanh đan vương quả thực chính là hoàn toàn xứng đáng đan vương ai chỉ là càng yêu cơm chế bất quá bố trí ở chỗ này ngưng luyện thì không là một việc thất bại tác phẩm tô thanh đan vương ngự khí lại là một chuyến có chút hể phải nói tốc độ là có thể nhanh hơn nhưng là thêm sắp tử vong bên trong linh khi đều bị tháo nước thử nghĩ một hồi nếu đang luyện chế đan dược thời điểm bố trí xuống cái này ngưng luyện thì không tốc độ thêm nói nhanh chẳng phải là có thể luyện chế đan dược lúc d u n g hợp đan dược trở nên nhanh hơn nếu bố trí tại linh dược lên chẳng phải là để cho một bụi cây giống lập tức sinh trưởng đến ngàn năm trạng thái t ô thanh đan vương càng nói càng hưng phấn ánh mắt hưng phấn không ngừng chấp động lên nói ra nội tâm nghị cách điều này cũng làm cho ngô hiên hơi chút chấn một bà cái này tô thanh đan vương cũng là rất lớn mật nhất là để cho những cái kia linh dược r a tốc sinh t r ư ở n g giống vậy vốn một bụi cây giống linh chi r a tốc về sau tại ngắn ngủn trong vòng mấy năm tự biến thành vì ngàn năm linh chi thậm chí vạn năm linh chi đây là khủng bố cỡ nào đáng tiếc cái này đã đã thất bại theo di tích này trong tự nhìn ra được rồi còn có đống kia héo rũ linh dược liền tô thanh bản thân cũng đã cho rằng đây là thất bại tác phẩm ngươi nói nếu là chân chính hoàn thành cái này phải hay là không một kiện vi chuyện đại sự tô thanh hướng nô hiên dò hỏi nô hiên biết rõ cái này chỉ là ảo giác mà thôi coi như mình trả lời đối phương cũng không nghe thấy không hề nghi ngờ nhất định là một kiện vi chuyện đại sự a cấm chế thế giới muôn màu muôn m ẻ nếu cùng luyện đan đem kết hợp mới thật sự là đan vương tô thanh tự hỏi tự trả lời mình nói lời để cho mình hưng phấn không thôi tô thanh đan vương chỉ vào cái này hòn đá nói ra trong lúc này đúng là để đặt lấy cái này ngưng luyện thì không cấm chế phương pháp còn có tâm đắc của ta ta hỏi ngươi một câu ngươi đến tột cùng có nghĩ là muôn mớn Nô Hiên không chương ó trả lời, n n g t r năm mươi sáu bích hải tóc xanh sút nô hiên xử lý hạ bây giờ được tin tức chỉ cần đem cùng bát phẩm đan dược sinh mệnh lực ngang hàng đan dược để vào cái này bốn người trong hầm tự có thể mở ra c ấ m chế này nếu là không muốn mở ra chính là theo tới thời điểm giống nhau ở phía trên tích chút huyết cái môn này cũng tự động sẽ mở ra chỉ là sau đó tại đây cũng sẽ bị hủy diệt rốt cuộc không tồn tại nữa thay lời khác mà nói muốn là thật là làm không đến mang vào như vậy cùng thất bại không khác biệt rồi muốn muốn đi ra ngoài lấy linh dược đến l u y ệ n chế đều là đã là không thể nào chỉ muốn khai phá cánh cửa này cựu sẽ tự động tiêu hủy cho dù là không đi ra ở tại chỗ này cũng giống như vậy mở ra chế rời đi ở chỗ này biết sẽ chuyện gì phát sinh cũng không phải là có khả năng dự liệu được đấy về phần nói đánh nát cánh cửa này với tư cách nghiên cứu cấm chế sâu như vậy thấu tô thanh đan vương phương diện này đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tại trong cấm chế thiết lập không ít tin tức nếu cửa bị cường hành phá hư tại đây tất nhiên cũng sẽ tự hủy tốt ở trên người hắn không hề thiếu linh dược muốn biết hắn mới vừa từ bên ngoài dược viên trong cầm không ít khô héo linh dược hoàn toàn đầy đủ chế tác không ít đan dược chỉ thật sự để cho hắn chế tác bát phẩm đan dược cái kia chính là thật sự miễn đi quay đầu rời đi rồi tập hợp ít nhất phải có bát phẩm đan dược c ẩ n chứa sinh mệnh lực để cho ta tới ngẫm lại nô hiên chữ túi mở ra d vì thế nô hiên suy đoán muốn đạt tới bát phẩm đan dược hắn ít nhất phải luyện chế lục phẩm đan dược lục phẩm đan dược với hắn mà nói bây giờ còn là có chút khó khăn cái kia chính là tiêu hao vấn đề chế tác lục phẩm đan dược tiêu hao rất nhiều chuyện cho tới bây giờ bất kể là trình độ gì cũng chỉ có thể kiên trì lên cái này một cách cũng là vì cái này ngưng luyện thì không cơm chế nhất là đằng sau tô thanh đan vương còn nói qua bên trong có không riêng gì ngưng luyện thì không cơm chế còn có vật gì đó khác đến nay mới thôi hắn còn chưa từng gặp qua đan dược gì cũng chưa từng gặp qua cái gì thần bảo hẳn là cái này hòn đá bên trong còn có những vật khác đây cũng không phải là không có khả năng hết t h ả không có mở ra trước cũng có thể như vậy lần này t i u chế tác lục phẩm đan dược ngọc liệu đan đan dược này là thích hợp nhất lục phẩm đan dược phương thuốc dân gian tại vạn dược lầu hắn t i u xem qua một ít thậm chí bộ phận thất phẩm phương thuốc dân gian đều xem qua dùng hắn tại vạn dược lầu địa vị có thể chứng kiến cái này cao cấp đan dược phương thuốc dân gian cũng không lạ kỳ rồi trải qua cân nhắc hắn quyết định cái này lục phẩm đan dược ngọc liệu đan loại đan dược này chủ yếu là chữa thương dùng chính là do ở chữa thương dùng đan dược hắn pha trộn cho cân đối linh dược đều là thuộc về cao sinh mệnh lợt đấy lại thêm dùng hắn từng cơn phong thích tuyệt đối có thể làm cho sinh mệnh lực nhảy lên tới bát phẩm đan dược trình độ nếu như dùng tự thân hoạt hóa năng lực tương tự có thể đem thông thường linh thảo hoàn toàn kích hoạt khiến cho sinh mệnh lực trở nên mạnh mẽ nhưng thủy t r u n g tăng lên có hạn nếu kết hợp tiền nhân hoàn mỹ phối hợp phương thuốc dân gian chỗ bạo phát đi ra hiệu quả mới thật sự là kinh người nô hiên theo trong túi chữ vật lấy r a luyện chế ngọc liệu đan linh dược có bộ phận là hắn đã có có bộ phận là ở bên ngoài dược viên hai hai đấy khi hắn nhẹ nhàng một vòng xuống thông qua hoạt hóa năng lực đem vài cọng linh dược toàn bộ đều cho hoạt hóa tới đổi thành vốn có xí cơ chọn lựa ra giao thay đem cái này vài cọm linh dược toàn bộ đều cắt thành tơ tí ti đầu mở ra về sau những này bị cắt thành đầu hình dáng linh dược đều đổi thành sinh mạng khí tước vốn cái này mấy thứ linh dược là thuộc về năm phẩm cấp bậc tự nhiên mà vậy t i u tản mát ra nồng nặc sinh mệnh lực tại nơi này không lớn trong phòng của từ từ bắt đầu lan tràn lấy ra nồi thất tinh hắn để cho bên trong đổ vào nước trong Tại cắt thành tơ, tí ti, trong nồi lúc, nổ hiên trong mắt lẹ ra hơi lục quang, trên tay càng là phát ra lục quang nhạt nhạt, linh nồi hiên hơi đem đầu ném dược lúc, lục càng vào nổ quang, lẹ lá ra ra trải qua hắn một hồi h ỏ a hóa sinh mệnh lực lập tức tăng lên một đoạn hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể làm cho lục phẩm đan dược sinh mệnh lực đạt tới bát phẩm đan dược trình độ vì thế hắn phải từng trình tự đều phải chăm chỉ tình nguyện lãng phí cũng không muốn thất bại gấu hỏa linh chi tâm lập tức nhen nhóm không giống với vốn là hỏa diễm xông ra cái này hỏa linh chi tâm nô ra hỏa diễm đã đã bao hàm hắn sở hấp thu diễm tâm hỏa do đó sinh ra lánh loại biến chất bất quá ngô hiên đối với hỏa diễm yêu cầu không hề giống bình thường luyện đan sư như vậy nhu cầu đều là hành động cái nhen nhóm mà thôi tại ngọn lửa này cháy xuống trong n ồ i nước nhanh chóng sôi trào lên tại nóng hổi nhiệt nóng dưới nước đem cái này linh dược bên trong hương vị đều nấu đi ra từ từ thấy rõ ràng cái này n ồ i nước dần dần biến thành màu xanh sẫm nô hiên thưởng thức nhất trinh là điều này đối với hắn mà nói những này linh dược toàn bộ đều là cao cấp nguyên liệu nấu ăn càng là cao cấp nguyên liệu nấu ăn thì càng không cần thêm bất kỳ đồ gia vị hết thảy đều dùng nguyên thủy nhất hương vị là có thể nấu nướng ra hoàn mỹ nhất hương vị nhàn nhạt t h ơ m ngọt theo trong xúc phiêu tán đi ra đây là một loại mát lạnh tay đắng rồi lại là thấu nhân t â phổi nước mới vừa vặn nấu mở nô hiên run lên cái này cái nổi bên trong màu xanh sấm nước canh toàn bộ bị run bay lên trên không trung hiện ra một đường vòng cung hắn nhanh chóng ngừng hỏa diễm thiếu đốt thay vào đó là phất tay đi qua hàng khí mãnh liệt mà ra đem cái này ném lên nước đông lạnh trở thành một ngôi tượng đá ở tòa này màu xanh sấm băng điêu ở bên trong rõ ràng còn có thể chứng kiến bên trong điểm điểm ngọc tơ tí ti đang bị nước đốt nấu lan về sau nhan s ắ c trở nên sâu hơn của mọi người nhiều màu xanh sấm ở bên trong lại có vẻ càng thêm hiện ra phá nguyễn gợn sóng lô hiên nhắm ngay cái này ngôi tượng đã đá đánh một quyền từng cơn gọn sóng theo trong tay hắn rũ ra dùng năng lượng hình thức hướng bốn phía chấn động ra tại đây từng cơn chấn động dưới cái này băng điêu đều bị chấn vỡ hóa thành điểm điểm m ạ n h mạt lại lần nữa về tới trong nồi thoạt nhìn giống như là một nồi kem tươi lúc này hắn lại lần nữa lấy ra một phần ngọc liệu đan linh dược toàn bộ đều đập nát thành chất lỏng khứ chứ mất hắn đã bị ép khô cạn tại đập nát đồng thời nô hiên cho chất lỏng này lại lần nữa hoạt hóa lượn tầng tầng cường hóa sinh mệnh lực lại tăng lên nữa hắn trực tiếp đem chất lỏng này k u y n h đạo tại đây kem tươi phía trên tại đây sâu màu xanh sấm chất lỏng xuống ngược lại những cái k i ê u kem tươi thoạt nhìn có chút bạch tại chất lỏng trong lộ ra như là điểm điểm tinh quang đang lấp lánh cả hai trực tiếp điệp ra đổi thành càng kinh tánh mạng con người lực nô hiên lo lắng một phần có thể không sẽ đạt tới bát phẩm đan dược bao gồm có sinh mệnh lực cho nên t i ể u tăng thêm một phần ngọc liệu đan lại lần nữa điệp ra cái này sinh mệnh lực hiệu quả áp xúc áp xúc lại áp xúc lúc này nô hiên trên chắn đã toát ra rậm rạp mồ hôi xử lý cao cấp linh dược tiêu hao linh lực kinh người cũng may hắn còn có thể chống số giới tiếp tục xử lý kế tiếp trình tự làm việc đông lạnh lại lần nữa đem cái này đã hỗn hợp lại màu xanh sấm chất lỏng đông lạnh lên xem ra giống như là một khối đầu hình dáng m ự c đá quý màu xanh lục thoạt nhìn có điểm giống là một khối màu xanh sấm cục gạch nô hiên nhẹ nhàng n h ó n g một cái cái này cái nổi bên trong băng hơi c h ú t lắc lư xuống ngay sau đó hắn trực tiếp từ không trung ngã xuống cùng lúc đó trên tay hắn toát ra một đạo hỏa diễm độ ấm cực cao khối này rơi xuống màu xanh sấm khối băng xuyên qua ngọn lửa này lúc cực tốc hòa tan tại hoàn toàn xuyên qua hỏa diễm thời điểm rơi xuống không bao giờ nữa là khối băng mà là màu xanh sấm nước canh nhìn kỹ cái này nước canh cực kỳ kỳ diệu. cao thấp hai tầng đều là sâu màu xanh sấm đấy chính giữa có một tầng nhưng lại n h ạ t màu xanh sấm rất rõ ràng nhìn ra màu sắc bất đ ộ n g như là chia làm tầng ba cái này rơi xuống nước canh trực tiếp rơi vào một cái trong đó hố nhỏ ở bên trong nhanh chóng nhồi vào về sau bắt đầu thông qua đường hầm hướng mặt khác hố nhỏ chạy tới thoạt nhìn giống như là một cái màu xanh sấm nước sông hướng mặt trước chạy xuôi mà đi nô hiên không có liên tục như vậy trên tay không chế hỏa diễm nhiệt độ từ từ xuống thấp nhưng là những cái kia khối băng rơi xuống lúc cũng toàn bộ hóa thành chất lỏng chỉ chắc là sẽ không giống mở đầu như vậy nó bỏng rốt cục tại cuối cùng một mặt rơi xuống về sau toàn bộ biến thành nước canh đã rơi vào cái kia trên hòn đá đường vân trong giờ này khắc này nhất mở đầu cái kia cổ nước canh cũng xuyên qua ba cái v u n g hố miệng về sau lại lần nữa cùng lúc đầu hố nhỏ tiếp hợp lại một cái nhiệt độ thấp một cái nhiệt độ cao cả hai nhanh chóng tiếp hợp lại nguyên bản không ngừng đang bước lên nhiệt khí nước canh cùng cuối cùng chạy vào bộ phận hơi chút nhiệt độ thấp nước canh kết hợp với nhau độ ấm cũng theo đó truyền lại hỗ trợ lẫn nhau đồng thời một mảnh dài hẹp tơ tí ti hình dáng linh dược từ trung gian tầng kia nước canh bay lên tại đây màu xanh sâm phía trên món ăn này hắn m mệnh danh là bít hải tóc xanh sút thông qua hỏa diễm khác nhau độ ấm thiếu đốt để cho chảy ra nước canh độ ấm bất đồng kết hợp với thời điểm mới chính thức buộc phát ra sự hoàn mỹ đặc tính thông qua bất đồng mật độ để cho nước canh sắc nhan phân trong ậ thật n càng những mỏng tơ mỏng bay lên. Món ăn này độ khó cũng không lớn, tiêu hao nhưng lại thật lớn. Nhưng khi hắn nghe ngọt ngát cho cái được cái kia ngọt mùi thơm ngát lúc, cảm giác làm đáng giá. lại mùi thơm khó hao thật khi thấy hết thể kia tiêu kia bay tơ t độ đều chốc lát này màu xanh sấm hình tứ phương nước sông đột nhiên b ộ c phát ra h à o qua n g màu xanh lục dù n g mắt trần có thể thấy qua n g hướng bốn phía chiếu bắn đi giống như một vệ ánh sáng trụ phóng lên trời hóa thành một đầu thanh long bay lên lấy đem gian phòng k i a đều cho chiếu trở thành màu xanh lá nô hiên đều thoáng ngốc trệ hắn căn bản không muốn lát nữa có hiệu quả như vậy quang mang màu xanh sấm dần hiện ra ra chương i ê n nhận thể đ ợ c v à y năm h t á n mươi lăm khảo nghiệm tô h h n thanh đan vương đối với ngô hiên chất vân câu tức là hắn không có khả năng thấy được ngô hiên chỉ là bằng suy đoán của mình đến ngón tay nếu ngô hiên đứng sai chỗ nói không chừng tô thanh đan vương ngón tay đúng là vách từng rồi cái này ngưng luyện thì không cấm chế nội dung rất làm cho người khác tâm động tăng lên luyện chế đan dược tốc độ càng là gia tốc linh dược sinh t r ư ở n g tốc độ nói là gia tốc đổi lại góc độ mà nói có thể nói là trở nên chậm dù sao bên trong hơn một trăm năm mới tương đương phía ngoài một năm nếu là có thể tu luyện ở bên trong chờ đợi trên trăm năm sau khi đi ra bên ngoài mới gần kể hơn một năm tại cấm chế bên ngoài xem bên trong là thuộc về thay đổi nhanh theo trong cấm chế xem bên ngoài thời gian cái k i a chính là trở nên chậm thời gian tốc độ chạy không giống với cái nhìn cũng sẽ không cùng muốn là thật sự có thể làm được ở bên trong tu luyện không áp lực lời nói cái k i a chính là ở bên trong tu luyện cái mấy trăm năm đi ra thì ra là gần kể mới đã qua vài năm chỉ là người đã mấy trăm tuổi thời gian cũng là đồng dạng là tính như vậy nếu tuổi thọ có hạn tiến vào sớm t i u biến chất sau khi đi ra cũng liền thay đổi thành lao đầu rồi nếu tuổi thọ đầy đủ trường lợi mà nói đoán chừng tài năng chơi như vậy hoặc là nói tiến vào cấm chế này bên trong có thể điên cùng đột phá tuổi thọ cũng liền tùy theo tăng lên nếu dùng tại nộ tính tốt tu luyện giả trên người có thể nói là tranh thủ không ít thời gian nếu gặp được cựu gia và vân vân tu vị lại chưa đủ tiến vào trong cấm chế đầu tu luyện cái vài thập niên mới ra ngoài thế giới bên ngoài cũng mới đã qua mấy tháng tu vị đã là bạo tăng nếu nộ tính kém tiến vào cái này phong bế địa phương không thể nghi ngờ là tìm cái chết đúng là nghĩ tới chỗ này tô thanh đan vương cũng không có đem điểm ấy nói ra chỉ cần không phải gặp được chuyện thần cấp cũng sẽ không tiến vào trong di tích tu luyện thời gian đều là giống nhau ở bên trong đã qua mấy trăm năm sẽ già mà chết tại bên ngoài qua mấy trăm năm lợi mà nói còn có thể tại khi còn sống chứng kiến cái thế giới này không ít biến hóa vì thế cái này ngưng luyện thì không cũng không thích hợp dùng vào tu luyện trừ phi có vô hạn tánh mạng hoặc là thật dài tuổi thọ hoặc là gặp được tình trạng khẩn cấp nếu không tiến vào t i ể u là muốn chết áp dụng vẫn là luyện đan cùng gieo trồng linh dược luyện chế đan g dược phức tạp điểm t i ể u phải hao phi không ít thời gian mỗi ngày chỉ là chằm chằm vào tiêu hao tinh lực thập phần cực lớn nếu phóng ở bên trong tại bên ngoài đứng lợi mà nói bên trong cựu tăng thêm tốc độ đã luyện hóa được gieo trồng linh dược càng là tất nhiên nhiều lời đây mới là dụ người nhất địa phương giống vậy một cây thông thường hàn long thảo nếu dài đến mấy trăm năm hàn long thảo hiệu quả tịu i sẽ cực kỳ tăng cường hiệu quả thậm chí còn đột phá bản thân hạn chế đạt tới rất cao phẩm cấp chỉ là đó cũng không phải hoàn mỹ cấm chế cái này ngưng luyện thì không cũng bất hoàn mỹ Thì triển trong toàn tháo tháo thế tồn, thế trong tu luyện? Luyện chế lúc, đều đem linh khí chế chỗ linh khí không như cho linh sinh như cho rồi, để bên nước này nước nào nào bên về đều đều sau, bộ bị làm l dược cấm có, ở nhưng là cung cấp lúc đầu n g h ị cách nếu đạt tới hoàn mỹ trình độ lúc cái thế giới này tuyệt đối vì thế điên cuồng nô hiên hắn rất muốn có tại giải cấm chế này về sau hắn đã muốn có rồi tô thanh đan vương trực câu câu nhìn xem nô hiên tốt một lúc sau mới thả âm thanh n ở nụ cười nói tin tưởng đều muốn có đi chỉ tiếc cái này cũng không hoàn mỹ đúng là bất hoàn mỹ ta mới rời khỏi nơi này đi tìm phương diện này tin tức muốn đi lĩnh ngộ thiên địa đi tìm cùng trung trí hướng chi nhân cùng nhau nghiên cứu thảo luận cái này ngưng luyện thì không muốn nâng cao một bước trở nên chân chính hoàn mỹ nô hiên thế mới biết tô thanh đan vương lúc này rời đi thôi lý do trước kia mọi người cũng không biết tô thanh đan vương vì sao biến mất không nghĩ tới là vì tìm kiếm hoàn thiện cái này ngưng luyện thì không cấm chế phương pháp càng là đi địa phương khác đi càng lộ lĩnh nộ cấm chế cùng thứ đan dược này cũng phải cần không ngừng nếm thử chỉ là dựa vào đợi ở chỗ này là không có gì đại hiệu quả tu luyện cũng thế một mặt bế quan ngược lại có thể là tử quan khó có thể đột phá có khả năng lập tức lĩnh nộ để cho mình tu vị tăng lên cái này có thể xưng là một loại linh hồn thăng hoa nói cách khác cái này hòn đá ở bên trong phong ấn chính là bất hoàn mỹ ngưng luyện thì không muốn đạt được nhất định phải phải trả ra chỉ có trả giá mới có thể có được ta nhiều năm chút ngộ tinh hoa tô thanh đan vương cười nói bất quá người của tô ra tựu i xin lỗi kỳ thật cánh cửa kia vô luận là ai nhỏ máu cũng là có thể mở ra đấy nếu đã tin tưởng ta mà nói vậy thì thập phần cảm tạ tín nhiệm của ngươi nếu như là không tin thân tự động thủ tích máu cái kia cũng nói tô ra đã có gan dạ sáng suốt chi nhân cái này ngưng luyện thì không cũng có thể về ngươi sở hữu tất cả nô hiên thần tình lạnh nhạt cái này tô thanh đan vương còn đùa bỡn chút thủ đoạn bất quá cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào hiện tại người của tô ra ra cũng vào không được rồi hơn nữa nhiều như vậy cầm chế cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đả thông đấy vô luận là ai gì máu tại đây đầu ngưng luyện thì không cũng chỉ có thể về nhỏ máu người sở hữu tất cả bên trong còn dư lại chỉ là của ta một k i a l ĩ n h nộ g thần nghiệm có thể nộ g đi ra là bản lãnh của mình nếu nộ g không đi ra cái kia chính là mình không có b u ồ n sự tô thanh đan vương trong mắt có không nói ra được ngạo khí tốt tựa như nói cái này ngưng luyện thì không những người khác không thể lãnh nộ thủ đoạn này cũng rất cương hãn nếu nhỏ máu chính là cái ngoại nhân nói không chừng lĩnh ngộ về sau chính là không nói cho tô ra nếu tu vị không cao đấy lĩnh ngộ bắt đầu tựu i tương đối khó khăn rồi nhất là loại này thần nghiệm đ ủ vật lĩnh ngộ không ra được lời nói nói không chừng tựu i thật sự nghĩ không ra rồi đây cũng là một loại chỉ h i ệ u mà không diễn đạt được bằng lời đ ủ vật há một muốn bên ngoài nói đều là nói không rõ ràng đấy kỳ thật nói trắng ra là chính là muốn chống lại tô ra đạt được cho dù thật sự thu hoạch rồi cũng phải cần rất khó khăn húng chi thu hoạch còn chưa phải hoàn thiện ngưng luyện thì không nếu như muốn tới nghiên cứu không đi ra cũng là không có gì lớn tác dụng đến t ộ t cùng có lợi nhất không có lợi nhất cái này là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí rồi nô hiên đối với cái này như cũng là không có gì đặc thù phản ứng đã đều đi tới nơi này có cầm khẳng định cầm mục đích đã đạt tới cái kia chính là cái này hai phần phương thuốc dân gian cái này chỉ là thuận tiện muốn là các ngươi đối với cái này không có có hứng thú đại khả nhỏ máu trên cửa trực tiếp rời đi đồng thời tại đây cũng sẽ tự động tiêu hủy không còn có thứ này rồi tô thanh đan vương cười nói muốn là nói m u ố n vậy thì cẩn thận nghe yêu cầu của ta tin tưởng đều thấy được phía trên bốn người hố nhỏ rồi kỳ tôi h chế. khai ậ t ta một đây bày là ra cầm Muốn muốn chỉ thanh c h đan vương đang nói lời nói này lúc biểu lộ lạnh nhạt lại là đ ạ m mạc đây cũng là làm cho ngô hiên cảm thấy có chút kinh ngạc trước khi hắn tựu suy đoán có biết dùng hay không hết u y tới mở hiện tại xem ra đích thật là có thể đủ hết tới mở chỉ là cái này hết là tô ra tô thanh đan vương thật là đối với tô ra hận thấu sơn rồi đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không tin lời của ta nhận thức vì lần này tùy ý nhỏ vào huyết là có thể mở ra ngoại trừ tô ra huyết chi bên ngoài nếu nhỏ vào những người khác dòng máu tại đây tựu i sẽ tự động hủy diệt các ngươi cũng sẽ diệt vong các ngươi đ ạ i khả thử một lần nhìn xem phải hay là không chính xác tô thanh đan vương đạm mạc biểu lộ cái này mới nở một nụ cười bất quá cũng có thể lựa chọn loại phương pháp thứ hai loại phương pháp thứ hai cũng không tính toán rất khó chỉ cần luyện chế bốn viên bát phẩm đan dược là được rồi đủ đơn giản a n ô hiền sau khi nghe trực tiếp chính là hít vào một n g ụ n khí lạnh hận không thể trực tiếp tắt một cái cái này tô thanh đan vương Luyện cái h ế viên b t thực là muốn chết phẩm h muốn mà đan đây dùng năng dược, lực quả là ệ này tại của tuyệt đối của hắn, l l u ệ n còn h không phẩm hơn không chế phẩm phương thuốc không ế đan nữa cũng luyện đan dân gian, tu vị càng này ra ra, bát bát Cái tu đầy đủ. dược dược có c là vị đơn giản thật sự là đơn giản đến phát nổ luyện chế bát phẩm đan dược duy chỉ có đan vương mới có thể luyện chế ra đến rồi hơn nữa còn là bốn viên huống hồ đan vương sao có thể đủ tiến đến di tích này có thể trở thành đan vương tu vị cũng đã cực kỳ không thấp không riêng như thế ai sẽ thường xuyên mang theo bát phẩm đan dược ở trên người tài liệu cũng khó tìm a thất phẩm đều khó mà luyện chế ra chớ nói chi là càng cực kỳ chân quý bát phẩm đan dược rồi thật sự là đem đan dược này trở thành đường đậu có thể tùy ý lấy ra đây quả thực là không yêu cầu hợp lý dứt khoát nói thẳng thứ này không để cho là được rồi nói nhảm n h i ề u như vậy làm cái gì cái này tô thanh đan vương giống như có lẽ đã liệu đến đối phương biểu lộ cười nói đương nhiên bát phẩm đan dược t i ể u thái quá mức khoa trường đan vương tầng thứ tu lệ giả nhưng mà vào không được đấy cương hành tiến đến sẽ chỉ làm cái này di tích cấm chế hư hao cuối cùng làm cho di tích này hư mất nhưng mà ta muốn cầu chính là luyện chế ra đạt tới bát phẩm đan dược gần chứa sinh mệnh lực đan dược đạt tới bốn viên l ờ i mà nói vậy thì quá khó khăn rồi toàn bộ cộng lại ẩn chứa sinh mệnh lực đạt tới bát phẩm đan dược sinh mệnh lực tiêu chuẩn cái k i a tại cấm chế này hấp thu về sau tựu i sẽ tự động mở ra điều kiện đồng dạng bốn viên thuốc nói đến đây n ô h i ê n sau khi nghe ngược lại là nhẹ nhàng thở ra bát phẩm đan dược hắn hiện tại là không thể nào luyện chế ra đến rồi nhưng là đạt tới bát phẩm đan dược gần chứa sinh mệnh lực hắn ngược lại là có khả năng luyện chế được đi ra hai cái này hàm nghĩa hoàn toàn khác nhau đối với những khác người mà nói bát phẩm đan dược cái loại này sinh mệnh lực vô cùng khổng lồ thật sự là khó có thể đạt tới đối với ngô hiên mà nói tuy nói có chút khó khăn nhưng tối thiểu vẫn có thể phát thảo đến bốn viên tùy ý phẩm cấp đan dược chẳng cái gì t ầ n g thứ đan dược đựng sinh mệnh lực đạt tới bát phẩm rồi bốn viên thất phẩm đan dược tựa hồ cũng không có thể đạt tới bát phẩm ẩn chứa sinh mệnh lực cấp bậc tô thanh đan vương dế ước nói nếu người của tô ra tại nơi này tô ra không phải luyện đàn thế ra sao vậy thì khảo nghiệm các ngươi tự cho là luyện đàn trình độ thời điểm rồi nếu cái này không có tô ra người lợi mà nói chỉ có thể nói chỉ có trả giá mới có hồi báo tại đây đầu bao gồm có cũng không phải là đơn thuần ngưng luyện thì không cấm chế còn có vật gì đó khác muốn đ ạ t được tự dựa vào bản lãnh của mình rồi tô thanh đan vương ngửa mặt lên trời cười to một phen chợ biến mất không thấy gì nữa tại rời đi thời điểm còn nhịn không được d ễ cận tô ra một phen cái này tô ra vẫn là luyện đan thế ra một cái luyện đan thế ra đem một cái nổi tiếng đan vương loại bỏ gia tộc thật sự là có chút phun g thứ t ô nguyên nếu ở chỗ này nghe được nói không chừng trực tiếp cho tức giận thổ huyết rồi mặc kệ t â nguyên phải hay là không tô ra đấy dù sao thứ này Nô Hiên là chắc chắn chắc phải là có được. trong truyền thuyết luyện chế bát phẩm đan dược sẽ sinh ra hoàn cảnh diễn biến ví dụ như thiên địa diễn biến v v đợi một tí hắn cũng không có luyện ra thiên địa diễn biến ngược lại là chứng kiến sinh mệnh lực đã có cực lớn diễn biến để cho hắn giống như thân tại trong rừng rậm cảm thụ cái kia đại địa hồi xuân y hệ sinh cơ bừng mừng đây cũng là hắn hiện tại có thể làm được cực hạn trình độ nếu như n g là không thể đạt tới hắn chỉ có thể nói thực lực có hạn cùng cái này ngưng luyện thì không vô duyên đây là hắn xấu nhất ý định nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm cái này khối thạch đầu cấp trên đường vân đã bị cái này màu xanh sấm sắc thuốc bao trùm chậm rãi đang lưu động hơn nữa bay ra mê người mùi t h ơ m tinh khiết thiên nhiên hưởng thụ không đến một hồi cái này khối thạch đầu rốt cục sinh ra dị động bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt sáng giỏi ở phía trên bếch hải tóc xanh sút từ từ bị hấp thu giống như cái này thạch đầu sống lại bắt đầu ăn cái gì quả nhiên cái này phụ ở ngoài mặt bích hải tóc xanh sút bắt đầu bị hấp thu từ từ x ô n g vào cái này hòn đá ở bên trong phát ra quang mang cũng càng ngày càng sáng cả khối thạch đầu đều đã bắt đầu bắt đầu chuyển động hướng bốn phía mở ra từng bước đem hòn đá chia liệm nô hiên trong nội tâm vui vẻ lập tức biết chính mình chế luyện bích hải tóc xanh sút đã đạt đến bát phẩm đan dược bao gồm có sinh mạng lực tiêu chuẩn có thể lần thứ nhất chứng kiến thực chất hóa sinh mạng lực đủ để đại biểu cái này sinh mạng lực tuyệt đối là cao tới bát phẩm cấp rồi trước kia phóng thích đến thất phẩm tầng thứ sinh mệnh lực cũng không có loại tình huống này chỉ là hắn không có chân chính nhìn qua bát phẩm đan dược cho nên không dám loạn có kết luận bát phẩm đan dược càng không phải mọi người đều có thể nhìn thấy kỳ sổ số lượng cực kỳ thưa thớt tạ lăng đan vương luyện chế ra tới số lượng tin tưởng đều chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi bát phẩm đan dược thật sự là khó có thể luyện chế đúng là số lượng là thiếu một chút mới đột hiển hắn đáng ngưỡng m ộ i chỗ càng là dùng cái này làm tiêu chuẩn có thể luyện chế bát phẩm đan dược đấy cái kia chính là đan vương đan vương tiêu chuẩn chính là luyện chế bát ph dù là chỉ là thành công một viên chính là đan vương hoặc là nói cái này có chút không nghiêm khắc như vậy khiến người khác cũng tới luyện chế một viên bát phẩm đan dược thử xem đúng là khó có thể luyện chế mới dùng cái này làm tiêu chuẩn có thể luyện chế ít càng thêm ít nếu không như thế nào xưng là đan vương có thể luyện chế thành công một viên có thể luyện chế ra viên thứ hai chỉ là trên thời gian cũng không rõ ràng muốn cách đã bao lâu cho nên nói thật sự chỉ có thể là muốn bát phẩm đan dược mới có thể mở ra nô hiên chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra cùng vật này vô duyên dù là bên ngoài có bát phẩm đan dược đi ra ngoài đều vào không được rồi một cắt đều là phù vân rồi tại hoàn toàn hấp thu cái này bích hải tóc xanh s u ố t về sau cái này khối thạch đầu cấm chế phía trên rốt cục phát sáng lên t r ụ c tầng t r ụ c tầng mở ra hòn đá để cho bên trong đ ồ vận từng bước hiện ra tại ngô hiên tầm mắt cái này thạch đầu thoạt nhìn có thể đơn giản đánh nát nhưng ngô hiên cũng không dám làm như thế nếu làm cho xảy ra vấn đề gì ra không riêng gì tổn thất cấm chế này thậm chí còn biết sẽ tự bạo đều là có khả năng tin tưởng tô thanh đan vương cũng là cân nhắc đến nơi này một điểm cái này thạch đầu chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh phá cho dù có thể được đánh vỡ dẫn động bên trong cấm chế trực tiếp đến bạo tạc nổ tung bạo tạc nổ tung tạc không chết người nhưng đem bên trong thần niệm tạc xấu đối với tín vẫn là dư sức có thửa đến lúc đó hết thảy đều làm không công di tích này ở bên trong chân q u ý điểm đúng là hai cái này quyển trục phương thuốc dân gian còn có chính là cái này ngưng luyện thì không cầm chế nếu không có cái này ngưng luyện thì không thật là thua thật lớn không đến một hồi cái này hòn đá rốt cục hoàn toàn mở ra đang đánh mở lập tức lập tức có một đạo thần quang từ giữa đầu bắn đi ra nô hiên đều còn chưa kịp phản ứng tự trực tiếp chúng tim hắn như là sớm đã nhắm ngay mục tiêu nô hiên ý thức chấn động trong đầu lập tức hiện lên tô thanh đan vương bộ d á n g lộ ra chính là vẻ mặt vui vẻ như là tại trong đầu quan sát đến chính mình thấy vậy đồ đạc cuối cùng là được mở ra vậy thì muốn chúc mừng một chút nếu tô ra người đạt được chỉ có thể nói các ngươi luyện đan tài nghệ cũng có gan nhận thức hơn người có thể đạt được coi như ta nhận biết ta căm hận tô ra nhưng cũng không căm hận tất cả mọi người còn ngươi là hạ người gì điều này cũng chuyện không liên quan đến ta rồi có thể ngộ đi ra ngoài lời nói cái tiêu cự là bản lãnh của mình nếu như không phải người của tô ra mà là người hưu duyên mà nói như vậy đồng dạng là chúc mừng cái này ngưng luyện thì không cấm chế về ngươi sở hữu tất cả tại ngươi trong đầu dừng lại thời gian có hạn có thể ngộ đến cũng là bản lãnh của ngươi bất quá có thể luyện ra đan dược này hoặc là trên người có chứa loại này phẩm cấp đan dược cũng coi như bản lãnh của ngươi vô luận là ai có thể mở ra cấm chế này đại biểu có chân tài thật học như vậy ta liền công bố ra cường hồn đan cùng ngẩn hồn đan hai chủng chính thức phương thuốc dân gian đi ra b à y ở trên kệ chính là giả dối muốn chân chính có được nhất định phải phải trả ra đồ đặc của ta cũng không phải dễ cầm như vậy no hiên còn không có kịp phản ứng cự cảm thấy một đạo kỳ lạ ý thức đi sau khi hấp thu bên trong đúng là cường hồn đan cùng ẩn hồn đan hai cái phương thuốc dân gian cùng trên những kệ so sánh v ớ i c h ọ n vẹn sửa đổi ba chủng trồng linh dược đừng nói ba chủng trồng linh dược rồi chỉ là đồng dạng không đúng phần này ẩn hồn đan hoặc là cường hồn đan cũng không phải là loại này kiểu rồi hoặc là một chút hiệu quả không có hoặc là biến thành mặt khác một loại đan dược húng chi bây giờ là ba loại hoàn toàn không phải cùng một loại đan dược điều này làm cho ngô hiên cảm thấy cực kỳ may mắn nếu không phá nổi cấm chế này lần này sợ thật sự đi không cái này hai phần đan dược đều là ta kinh nghiệm thiên tân v á k hổ mới nghiên cứu ra tới hoàn toàn là đối ứng cấm chế này đến nghiên cứu k h ô n g chế cấm chế cần thêm nữa là linh hồn càng là cường đại linh hồn k h ô n g chế càng là nhẹ nhõm nếu đã thất bại cũng sẽ đối với linh hồn sinh ra tổn thương vì thế mới đặc biệt nghiên cứu ra được đối với tự thân linh hồn cường hóa cùng khôi phục ngoại trừ cái này ba phần lễ vật bên ngoài ta đã không có cái gì có thể cho rồi nếu là có thể lĩnh ngộ ra ra hơn nữa có thể hoàn thiện cái này là lớn nhất bảo vật tô thanh đan vương khẽ thở dài tại ngô hiên trong đầu bóng dáng dần dần tiêu tán đồng thời còn để lại một phen tôi g a người lời mà nói phải nghe theo tinh tưởng lời kế tiếp rồi nếu là có duyên người lời mà nói gặp được người của tôi g a mời hỗ trợ truyền đạt tôi g a nhất định hủy ở trong tay chính mình đang nói hết lời nói này về sau tô thanh đan vương cười to mấy tiếng liền hoàn toàn biến mất ở ngô hiên trong đầu mới vừa vặn biến mất một đạo ý thức lại lần nữa thoáng hiện trực tiếp dũng mánh vào ý thức của hắn trong lập tức ngô hiên cảm giác được vô số tin tức chuyển tới lượng tin tức thập phần cực lớn như là tuyệt đê đập hồng thủy mãnh liệt mà đến trực tiếp đem ý thức của hắn vớt mất trải qua thời gian dài chỗng lô hiên dần dần mới hồi phục tinh thần lại tựa hồ làm một cái rất dài mộng đai hắn nhìn thấy trước mắt tách ra hòn đá lúc t i ể u tinh tưởng đó cũng không phải mộng